Ta là n g ư ờ yến tử chỉ cần báo tên của ta là được người trung niên này nữ nhân sắc mặt bình thản nhìn về phía cổng bảo an tùy ý quét phong lâm một chút đột nhiên biểu lộ ngưng kết nhìn chòng chọc vào phong lâm nguyễn yến tử phong lâm nghe chu thiên nói qua cái tên này nàng là ngụy gia lão nhị con gái tư sinh là tống trinh thao lão bà nàng lần này tới là vì cái gì không cần nghĩ cũng biết bất quá ngụy g i a người vậy mà cùng k i ể u ưu vùng đất có liên hệ phong lâm nhất định phải điều tra rõ ràng các ngươi là ai a ta nhị cứu bể bụn nhiều việc phong lâm có chút ngoài ý、muốn. nữ nhân này chẳng lẽ nhận biết mình sao vì cái gì trong mắt mang hận ta gọi ngụy yến tử tống trinh thao thế tử ngụy yến tử ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m phong lâm nguyên lai là người của tống gia mời đến ta mang các ngươi đi vào phong lâm đem xe điện quay đầu c h ầ m d ã i ở phía trước dẫn đường nội tâm của hắn thì đang suy tư ở giữa khẳng định có vấn đề chẳng lẽ lộ tẩy rồi hắn nhớ kỹ xuống tay phi thường sạch sẽ bốn phía bảo an tự nhiên không dám chặn đường bọn hắn chu thiên trước đó liền nói phong lâm chính là hắn y tứ chu thiên còn trong sân hoạt động hắn đối thân thể của mình phi thường đệ bụn Nhịp yếu. người h ị yếu. n của tống gia tới tìm ngươi phong lâm c ư ớ i xe điện xa xa hô đây cũng là tại cho chu thiên nhắc nhở chu thiên con mắt nhìn về phía phong lâm sau lưng không khỏi g ơ lên mặt không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến nguyên lai、like、là ngụy tiểu thư đã lâu không gặp chu thiên chỉ vào bên cạnh bàn đá mời ngồi không cần ngụy yến tử đứng tại chu thiên trước mặt một mặt bình tĩnh nói ta muốn hỏi dưới liên quan tới tống trinh thao sự tình thật có lỗi ta cũng là buổi sáng hôm nay nghe tin tức nói tựa như là tối hôm qua xảy ra tai nạn xe cộ chu thiên nhẹ nhàng lắc đầu một bộ muốn giúp mà chẳng giúp được bộ dáng không có khả năng lần này lái xe là hoàng uy hắn có được ám kỉnh thực lực coi như những người khác chết rồi hắn cũng sẽ không chết n g u y yến tử quả quyết phủ định phong lâm c ư ớ i xe điện vây quanh ở nơi này xoay quanh nữ nhân này vẫn có chút đầu góc chu thiên hỏi kiểm tra thi thể báo cáo nhìn sao nhìn là thiêu chết nói đến đây n g u y yến tử ánh mắt dần dần nhắm lại cho nên mới thỉnh giáo một chút chu tiên h sinh giang thị ai có thể để ám kỉnh cảnh giới hoàng uy bị đốt sống chết tươi người hoài nghĩ ta chu thiên đôi mắt nghiêm trọng không chỉ là đơn thuần hỏi một chút giang thị có phải là lại có cao thủ đến nguyễn yến tử từ trên thân lấy ra một tờ văn kiện đây là đồn cảnh sát điều tra mấy ngày nay t r ư ở n g phu ta ngân hàng giao dịch ghi chép phong lâm cũng dương mi mắt cẩn thận lắng nghe t r ư ở n g phu ta mấy ngày nay c h ọ n vẹn hoa mười mấy ức tất cả đều chuyển cho nước ngoài tư mật tài khoản hết thẻ hai tấm thẻ tờ thứ nhất thẻ chuyển năm trăm i triệu tấm thứ hai chuyển tám trăm i triệu nguyễn yến tử bình thản nói nói ở giữa nhất định xảy ra chuyện gì cái này ta thật không biết cũng không nghe nói gần đây tống tiên sinh cùng ai có mâu thuẫn a chu thiên tiếp tục giả bộ hồ đồ ngụy tiểu thư có thể đi ra tộc khác nhìn xem có lẽ bọn hắn biết một chút cái gì ta đã đi qua lão công ta sự tình không có điều tra ra được nhưng nhi tử ta tống khắc minh điều tra ra một điểm ngụy yến tử lấy điện thoại di động ra mở ra một đoạn giám sát hôm qua cố lao ra từ đại thọ thời điểm nhi tử ta cùng ngươi cháu trai phong lâm gợi lên xung đột còn tại vây quanh nơi này xoay quanh phong lâm đột nhiên phách lại thì ra là thế lúc trước hắn còn tại n g h i hoặc vì cái gì nữ nhân này nhìn mình ánh mắt không đúng ha ha ha phong lâm ngươi cho ngụy tiểu thư giải thích đi chu thiên cũng không có nghĩ đến đối phương thật đúng là đoán đúng o n đ ta cùng tống thiếu là có chút mâu thuẫn lời này không giả nhưng ta cũng không đến nôi để nhị cứu giết hắn à. phong lâm lười nhác giải thích đã trong tay nàng có giám sát h i ệ n nhiên biết hôm qua xảy ra chuyện gì thậm chí còn điều tra trước đó phóng viên cùng cái kia giang thị ba đoá kim hoa một trong bác gái từ bọn hắn trong miệng đều có thể đạt được một tin tức tống khắc minh muốn đối phó phong lâm đột nhiên nhớ tới ta có không ở tại chỗ chứng cứ ta cơ hồ mỗi ngày hơn chín giờ đêm cũng sẽ ở phòng khách xem tv giám sát có thể làm chứng chu thiên đột nhiên nhớ tới mời nguyễn yến tử tiến về hắn p h ò n g khách không cần ta tin tưởng chu tiên h sinh lần này chỉ là đến hỏi thăm một chút không có việc gì ta liền đi trước nguyễn yến tử quay người rời đi trước khi đi còn nhìn thật sâu mắt phong lâm thàng đến bọn hắn bóng lưng biến mất chu thiên mới cười khổ một tiếng phong lâm tiên sinh chúng ta có phải là xảy ra chuyện rồi không là bọn hắn xảy ra chuyện nghe nói qua cựu ưu vùng đất sao phong lâm bình tĩnh hỏi chu tiên ánh mắt đột nhiên ngưng trọng chẳng lẽ là trong truyền thuyết đủ để phá vỡ mấy cái quốc gia tổ chức lớn phong lâm gật gật đầu chính là bọn hắn vừa rồi ngụy yến tử sau l ư n g trung nhân nhân là một thành viên trong đó chu thiên sắc mặt lập tức tái nhuận tiên sinh ngươi cũng đừng làm ta sợ loại kia tổ chức một ngón tay đều có thể diệt chúng ta đừng kích động trên thân khắc chữ là cấp thấp nhất người những người này ở đây k i ể u l ưu vùng đất đều không coi là sinh mệnh phong lâm cưới xe điện rời đi chu ra hắn một mực đang đệ nén sát ý không để cho mình báo thủ nhưng đám người này lại không có mắt mình đi vào hắn trước mặt yên lặng tử dạng là thời điểm thất tình phong lâm phát gọi điện thoại t r ư ớ c g năm mươi bảy nguyên lai hắn tại tầng thứ năm từ dạ hết thể chỉ có bảy người mỗi một cái đều là lấy một địch trăm cường giả nhất là số hai từ dạ nội bộ tất cả đều dùng hết mấy xưng hô thì như phong lâm là số một bị những người khác xưng hô lao đại l i ê u niệm là số ba liền được xưng hô lao tam nhưng xưng hô số hai lúc cũng không giống nhau số hai tất cả đều gọi nhị ra bao quát phong lâm đối phương xem như phong lâm nửa cái lao sư phong lâm lật lấy điện thoại của mình sổ ghi chép ngoài miệm nhẹ nhàng thì thầm nhị ra đi đứng không tiện chỉ có thể gọi là lao tứ uy điện thoại kết nối đối diện truyền tới một trung tính thanh tuyến rất nhẹ không có bất kỳ cái gì chấn động lao tứ thời gian dài như vậy không gặp vậy mà đối ta lãnh đạm như vậy phong lâm cũng dừng lại xe điện biểu lộ có chút thổn thức không thôi tư không cận vẫn là như cũ có thể nói một chữ tuyệt không nói hai cái không có việc gì ta treo ngừng chúng ta những người này liền ngươi tương đối nhản tới giúp ta làm việc đi ta phát hiện kiểu ư u vùng đất tung tích phong lâm con mắt nhìn qua xa xa kiến trúc cao lớn tư không cận ở bên kia xứng sở trong chốc lát mới mở miệng nói ngươi lại cùng quốc gia hợp tác rồi không có chỉ là chúng ta tử dạ tổ chức này phong lâm nói nhỏ địa chỉ ta phát ngươi phong lâm lộ ra vẻ tươi cười có lao t ư hỗ trợ hắn bên này vô luận làm cái gì cũng thuận tiện không ít tư không cận n i ê n kỷ so phong lâm nhỏ hơn một tuổi thiên phú thậm chí có thể cùng phong lâm tương đương tử dạ nguyên bản trong bảy người trừ số một cùng số hai mạnh nhất chính là tư không cận hắn có cái ngoại hiệu là liễu n i ệ m lên gọi là tư không nương、đương. tử dạ bên trong nữ nhân hết thảy ba vị theo thứ tự là số ba số năm số bảy ba người tất cả đều đi vào đại mỹ nữ ngành nghề nhưng luận mỹ nhân kế các nàng ba cái đại mỹ nữ lại không sánh bằng từ không cận nữ trang phong lâm cưới xe điện tiến về từ ra từ nhược ảnh một nhà ba người đang ở trong sân nói chuyện phiếm chuyện của tống gia kết thúc về sau chu thiên đã đem bảo vệ bọn hắn hai người cao thủ tất cả đều triệu hồi đi phong lâm từ nhược ảnh nhìn thấy phong lâm lập tức đứng lên hướng phong lâm bên này đi tới vương cầm có chút bất mãn mắt nhìn phong lâm bất quá hôm nay nàng cao hứng cũng liền không có tìm phong lâm sự tỉnh Ta người thật ô n h sự cho rằng nữ nhi của ta không gả ra được vương cầm cảm giác cho phong lâm mặt nói hình như nữ nhi của mình không xứng với hắn giống như phong lâm đã sớm quen thuộc chó sủa cũng lời cùng loại người này tức giận hắn chỉ là nhìn về phía từ nhược ảnh chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng ta không lùi từ nhược ảnh khoanh tay hoàn mỹ dáng người càng thêm nổi bật nàng lại lặp lại một lần ta liền không lùi từ xuyên ở phía xa khẽ lắc đầu hắn làm sao lại nhìn đoán không ra nữ nhi của mình khả năng thật thích phong lâm người có ý tứ gì chúng ta lúc trước rõ ràng đã nói xong phong lâm bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái tiểu ảnh chúng ta từ hôn người xinh đẹp như vậy đừng nói là giả kết hôn coi như thật ly dị truy cầu ngươi người cũng nhiều đến là vương cầm ở bên cạnh giải thích nói nàng la biết đến giang thị những cái kia thanh niên tài tuấn cái kia không thể so phong lâm mạnh từ nhược ảnh không thèm để ý vương cầm nàng hai tay cắm túi quần đi ra phía ngoài nàng cũng không biết mình ý nghĩ trong lòng càng không hiểu trong nội tâm nàng cảm giác dù sao biết được phong lâm muốn cùng nàng ly hôn xoay người đi cùng lan nhu kết hôn trong nội tâm nàng liền không thoải mái phong lâm đi theo từ nhược ảnh sau lưng c ư ờ i chính mình xe điện vương cầm nhìn xem bóng lưng của hai người tức hổn hển ngồi tại từ xuyên bên người, người cũng mặc kệ quản ta nữ nhi nơi nào không xứng với hắn t h ư xuyên cười lắc đầu cũng không nói lời nào đang lúc hai người nói chuyện phiếm lúc cổng bảo an bước nhanh chạy tới bên ngoài có tự xưng người của tống gia m u ố n cầu kiến tống gia vương cầm biểu lộ có chút sợ hãi bọn hắn không phải chết sao m ờ i t h ư xuyên cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo chẳng được bao lâu ngụy yến tử liền mang theo trước đó chung nhân nhân đi tới các ngươi tốt xin hỏi các ngươi là t h ư xuyên đứng lên một mặt nghi ngờ hỏi thư tiên sinh ta là ngụy yến tử là tống trinh thao thế tử ngụy yến tử con mắt nhìn qua bồn phía、ấy. phát hiện nơi này cũng không có cao thủ quả nhiên là bình thường tiểu gia tộc nguyên lai là tống phu nhân mau mời ngồi lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa béo tống trinh thao mặc dù chết rồi ngụy yến tử chính là pháp định người thừa kế lớn như vậy gia nghiệp như thường có thể nhẹ nhõm đệ chết từ da ngụy yến tử khẽ lắc đầu không cần ta tới là hướng các ngươi hiểu rõ một người hắn cứ gọi phong lâm phong lâm vương cầm đứng lên hỏi tên tiểu tử kia làm sao lại bị thứ đại nhân vật này biết không sai chính là phong lâm chu thiên cháu trai ngụy yến tử giải thích nói chu thiên cháu vương cầm con mắt kém chút trường ra ngoài phong lâm là chu thiên cháu trai có lầm hay không đây cũng không phải bình thường thân t h í c a chu thiên thân tìm muội là phong lâm ma ma loại này thân thích không phải tam đại di b á t đại cô có thể so sánh khó trách chu tử dĩnh đều c ầ u bất động chu thiên phong lâm lại có thể cầu động trước đó phong lâm còn cố ý lừa bọn họ nói hắn đã từng đi lính kỳ thật cũng là bởi vì thân phận của hắn còn có ba cái k i a ước đơn đặt hàng cũng là chu thiên xem ở trên mặt của hắn mới cho từ ra thì ra là thế không được vương cầm sắc mặt đột nhiên trắng bệnh như tờ giấy từ nhược ảnh cùng phong lâm một khối ra ngoài sẽ không thật đi l y hôn đi kiên quyết không được chu thiên liền chu tử dĩnh một đứa con gái tương lai tổng phải gả ra ngoài hắn như vậy nhiều tài sản khẳng định sẽ phân cho phong lâm vương cầm lập tức lấy điện thoại di động ra gọi từ nhược ảnh điện thoại từ xuyên mặc dù không có vương cầm kích động như vậy nhưng nội tâm đồng dạng n h ấ t lên s ó n g lớn nguyên lai phong lâm là chu thiên cháu trai hắn cuối cùng đã rõ trước đó cảm thấy cả một đời không làm mua bán lô vốn phụ thân vì cái gì trước khi chết để hắn đáp ứng từ được ảnh hôn sự thậm chí bức bách hắn phát t h ệ n g u y ê n lai phụ thân của mình tại tầng thứ năm a hắn đã sớm biết phong lâm ma ma là chu thiên tỉ mội cho nên mới cùng phong lâm phụ thân định ra hôn sự nếu như phong lâm thân phận bại lộ lại đính hôn chu thiên có thể sẽ không đồng ý hắn sẽ cảm thấy từ da ham chu ra tài sản nhưng đặt trước thông gia từ bé chu thiên chắc chắn sẽ không nói cái gì nha ha ha không dối gạt tống phu nhân phong lâm cùng nhà ta nữ nhi từ nhỏ đã định qua thông gia từ bé tư xuyên cười lớn một tiếng ồ nguyên lai từ nhỏ đều định qua việc hôn nhân kia phong lâm người này thế nào nguyễn yến tử hỏi phong lâm đứa nhỏ này là m người trung hậu trung thực thiếu kính trường bối kính già yêu trẻ hiếm có nam nhân tốt à? vương cầm bên này điện thoại đánh không thông đều gấp chết rồi nhưng vẫn là đem phong lâm thật tốt khen một trận thật sao ta nghe nói phong lâm cùng nhi tử ta tống khắc minh có mâu thuẫn nguyễn yến tử đột nhiên híp mắt hỏi bọn hắn có mâu thuẫn sao ta không biết ta t ừ xuyên là cái nhân tình cho dù có phong lâm cái này quý nhân vẫn là không thể trêu chọc tống ra chương năm mươi tám hắn là nam nhân ngụy yến tử lại tại nơi này cùng từ xuyên trò chuyện vài câu liền rời đi nơi này từ xuyên trả lời giọt nước không lọt xem ra ngụy yến tử cũng không biết tống ra cùng phong lâm quan hệ làm phong lâm cha vợ tương lai tương lai ba ba đương nhiên phải đứng tại phong lâm bên này vương cầm còn tại liều mạng gọi điện thoại làm sao đều đánh không thông nàng cũng chỉ có thể gọi từ nhược ảnh điện thoại đến bây giờ trong tay liền phong lâm số điện thoại di động đều không có từ nhược ảnh hai tay cắm túi quần dọc theo con đường này đi lên phía trước nàng nhìn xem mình mụ mụ điện thoại k h ẳ nàng đột nhiên phát hiện chưa từng thích hai tay đút túi nàng mấy ngày nay vậy mà thích động tác này bằng không dạng này ngươi đi trước nhìn xem cái khác vị hôn thê nói không chừng các nàng còn không bằng ta đây từ nhược ảnh dừng lại sắc mặt lạnh nhạt nói cái này đối ngươi không công bằng ngươi chẳng phải thành vỏ xe phòng hở của ta rồi phong lâm lắc đầu không có việc gì ta còn không có làm qua lốp xe dự phòng thật tò mò cảm giác này từ nhược ảnh nói xong liền tóm lấy mái tóc của nàng mình lúc nào như thế xoắn suýt rồi cái này tính tình căn bản không phải nàng a nàng hít sâu một hơi khôi phục đã từng bộ dáng đối phong lâm quát ta cũng không cùng ngươi cách người căn ta a người mẹ nó không muốn mặt phong lâm còn không có gặp qua loại nữ nhân này nếu như xấu xí gấp đến độ gà đi còn dễ hiểu loại này đại mỹ nữ vậy mà cũng dạy như vậy ra mặt ta cũng không cần mặt làm sao rồi từ nhược ảnh quang vinh thừa nhận nàng ngồi tại phong lâm xe điện ghế sau đưa ta về nhà phong lâm thật sâu thở dài dù sao gần đây sẽ còn tại g i a n g thị hắn cần điều tra viên một chút ngụy yến tử nếu như ngụy gia cùng cựu lữ vùng đất là quan hệ hợp tác thậm chí ngụy gia chính là cựu lữ vùng đất may vớt t i ế gia tộc này nhất định phải biến mất phong lâm đưa từ nhược ảnh trở lại biệt thự của nàng khi đi ngang qua lan nhu viện từ trước phát hiện nàng ngay tại rèn luyện thân thể hôm nay là chủ nhật lan nhu đồng dạng đều sẽ huấn luyện mình không để thân thể h o a n g phế phong lâm người đến chỉ điểm một chút ta bình thường không có thời gian hôm nay thật vất vả nhìn thấy phong lâm lại thêm phong lâm thế nhưng là tử dạng người mặc dù thực lực của hắn có thể là xếp tại phía sau c á i m ông nhưng khẳng định mạnh hơn chính mình trải qua lan nhu nhắc nhở phong lâm cũng nhớ tới đến l ã o cha còn để hắn dạy bảo từ nhược ảnh đang lo không có cơ hội cùng nhau huấn luyện hai người đến từ nhược ảnh nhà phong lâm đối lan nhu nói phong lâm đem xe điện s ạ c điện nhìn xem trước mặt hai cái đại mỹ nữ từ nhược ảnh mặc màu đen quần áo thể thao c t đơn đôi ngựa lan nhu người xuyên màu đỏ quần áo thể thao kính mắt cũng h á i xuống lấy mái tóc buộc thành viên thuốc đầu phong lâm chắp tay sau lưng một bộ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh bộ dáng muốn mạnh lên đầu t i ê n tăng lên là thể năng tới trước một trăm cái bồ b ì n h nhảy lan nhu nguyên bản thực lực cũng không tệ làm phi thường tiêu chuẩn một cái tiếp một cái từ nhược ảnh tố chất thân thể cũng rất mạnh nhưng ở ba mươi thời điểm hô hấp liền có chút theo không kịu hai đầu cánh tay không làm được gì bất quá từ nhược ảnh nguyên bản là không chịu thua người mắt nhìn bên cạnh lan nu cắn chặt răng dùng sức đuổi theo ta hoàn thành lan nu giơ tay lên cái chắn đã có chút đổ mồ hôi t ố t từ nhược ảnh mới bốn mươi tám cái tiếp tục làm phong lâm chỉ vào lan nu ngươi bây giờ nghĩ ta là địch nhân của ngươi dùng hết hết thể biện pháp đem ta giết chết t ố t lan nu biết phong lâm thực lực không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu t ì n h đột nhiên xông lại bắt lấy phong lâm cánh tay muốn ném qua vai người tên ngu ngốc này ta là địch nhân còn dám đưa lưng về phía ta phong lâm một cái tay khác bắt lấy lan nhu phần gáy dùng sức hạ thấp xuống v â anh lan nhu bị phong lâm đè vào trên mặt đất trên tay của ta có đem đao ngươi liền chết lại đến phong lâm b u n g ra lan nhu lui về sau một bước lan nhu kích động không thôi đi theo cao thủ quả nhiên có thể tiến bộ giữa t r ư a một ư ơ i một h ba mươi phút phong lâm điện thoại chấn động hắn lập tức kết nối vừa cười vừa nói đến rồi ân ở phi trường ta cho ngươi mở vị trí cùng hưởng nói xong thư không cận liền cúp điện thoại、Tốt. hai người các ngươi nghỉ ngơi ăn cơm đi ta đi ra ngoài một chuyến phong lâm cưới lên mình nhỏ điện con lửa chuẩn bị rời đi phong lâm ngươi không ăn sao lan nhu đi lên hỏi phong lâm k h o á t k h o á t tay không cần ta cùng ta một nhóm bạn ăn nhìn thấy phong lâm rời đi từ nhược ảnh cùng lan nhu hai mặt nhìn nhau ta đoán hắn lại đi tìm nữ nhân từ nhược ảnh lạnh lùng nói đuổi theo nhìn xem lan nhu hỏi Tốt. hai người đạt thành c h u n g nhận thức các nàng xem đến phong lâm rời đi liền cùng nhau lên lan nhu hàng nội địa xe so sánh dưới càng là phổ thông xe càng không dễ dàng phát hiện đông khu thuộc về vùng ngoại thành lại ra bên ngoài chính là giang thị sân bay cũng liền khoảng cách mười cây số trái phải lúc trước chính là coi trọng lân cận sân bay mới có thể ở đây đầu tư khu biệt thự phong lâm cưới xe điện rốt cục đi vào ngoài phi trường dừng xe lại hắn thông qua h ẹ chặt cùng hưởng vị trí hướng nơi xa đi đến xa xa phát hiện mấy nam nhân dùng di động vụng trộm chụp ảnh điện thoại trên tấm hình là một người mặc câu phục mang theo kính dâm cột bím tóc người còn có thể nghe được mấy nam nhân nghị luận cái này mọi tử thật sinh bèo à vừa rồi ta vụng trộm mắt nhìn liền trang điểm đều không có căn bản là không có trang điểm đúng vậy a không nghĩ tới mọi t ử mặc tây phục cũng đẹp trai như vậy phong lâm cười khổ một tiếng cái c h à n g diện này cỡ nào quen thuộc đi qua vỗ xuống tư không cận b ả vai lao tứ tư không cận đem kính dâm h á i xuống lộ ra một cái tỷ lệ vàng mặt trái xoan cơ hồ là hoàn mỹ r u n g nhan không nhìn kỹ đều không nhìn thấy lỗ chân lông của hắn mắt ngọc mày ngài thậm chí cho người ta một loại tú sắc khả san cảm giác nhưng hắn là nam nhân so với phong lâm tư không cận thân cao không tính quá cao chỉ có một m bảy mươi năm trái phải Cũng chính là cái này thân cao cùng này thân dáng người, để hắn nữ trang không người thời là ám sát thời điểm, mới để sẽ không bị người phát hiện. phong á t hiện. h p lâm lúc này cùng hắn ôm lên, cùng ôm của còn chứ. cận này hắn hắn, năm này, trôi qua còn tốt chứ. Không sai. Tư không đem kính mấy ôm ôm trôi đem bờ vai qua sai. tốt Tư dùng â lâm m miệng một mời cơm. cất giác cười. cũ, trong túi, khỏe miệng lộ ra một tia không thể phát vào ha ha. Vẫn là Phong bên không nụ như cũ, mời người ăn ra kia khỏe Ha ha. lộ d sức đập mấy lần tư không cận phía sau lưng ở phía trước dẫn đường tư không cận thì làm ộ t tay cắm túi quần đi theo phong lâm bên người người xung quanh c r ơ mắt nhìn thấy cái này đại mỹ nữ vậy mà bên trên xe điện có ít người trong lòng cũng nhịn không được chửi mẹ hiện ở thời đại này còn có loại này thuần chân nữ nhân sao lan n u cùng t ư nhược ảnh phân biệt trong xe quan sát mặc dù chỉ là bên mặt nhưng vẫn là nhìn thấy tư không cận khẳng định lại là vị hôn thê của hắn t ư nhược ảnh âm thầm c á n răng tuy nói mình ráng người song bạo đối phương chẳng qua xe mặt đối phương vẫn thật sự cùng nàng tương xứng lao tứ vẫn quy c ủ cũ ngươi thích ă n nhất hoàng một gà phong lâm mang theo tư không cận hướng nội thành tiền đến ven đường bên trong vừa cười vừa nói tư không cận con mắt thì là nhìn chằm chằm xe điện phía sau xe kính ngữ khí bình thản Có người theo dõi ta đi giết bọn hắn chương năm mươi chín các người đi nhà vệ sinh nam làm gì không cần không cần người một nhà phong lâm lúng túng cờ dưới liền các nàng kỹ thuật theo dõi tại đi sân bay thời điểm liền đã phát hiện thật sao tư không cận quay đầu lại nhìn qua phía sau chiếc xe kia nữ nhân của lao đại duyên vẫn là như vậy tốt thiếu nói hiệu nói vượng người hơi nhiệt tình một điểm mọi t ử khẳng định nhiều không được phong lâm mỉm cười lắc đầu tử dạ hết thẻ bảy người số ba là nội ứng số sáu chết rồi hiện tại chỉ còn lại năm người phong lâm giải tán tử dạ về sau quốc gia bí ẩn quân đoàn cao tầng tất cả đều mời qua bọn hắn nhưng những người này đều cự tuyệt nói chỉ có chết ý ỉa có thể một lần nữa triệu hồi bọn hắn phong lâm mặc dù ở xa nước ngoài vẫn là nghe được tin tức này không cảm động là giả ta coi là giải tán tử dạ về sau tóc của ngươi sẽ xén phong lâm thông qua kính chiếu hậu quan sát tư không cận nhớ kỹ sớm nhất thời điểm hắn mang tóc giả nhưng rất dễ dàng bị phát hiện để cho tiện ám sát mới mình lưu lại tóc giải quen thuộc tư không cận sắc mặt bình thản nói kỳ thật hắn biết phong lâm gặp khó chỉ là tạm thời sớm tối sẽ còn gây dựng lại từ dạng hắn một mực chờ đợi đông khu một nhà hoàng ngọt gà t i ệ m cơm phong lâm đem xe điện dừng ở cửa t i ệ m trước mang theo tư không cận đi vào lão bản hai đại phần hoàng ngọt gà bạo cay phong lâm đối vọc máy vi tính lão bản nói Tốt. lão bản ngẩng đầu nhìn một chút phong lâm cùng tư không cận cảm thán tư không cận mỹ mạo bất quá hắn cũng liền nhìn nhiều vài lần lại xinh đẹp người cũng không có quan hệ gì với hắn vẫn là kiếm tiền quan trọng phong lâm từ trong tủ lãnh xuất ra hai bình có cạ có lạ hai người ngồi đối diện tại trước bàn từ nhược ảnh cùng lan nhu hai người cũng đến cổng các nàng còn tại thương lượng đến cùng muốn hay không đi vào cuối cùng các nàng vẫn là mau mau đến xem hai người cùng nhau xuống xe hướng trong tiệm cơm đi đến từ nhược ảnh nhìn thấy phong lâm về sau trước kinh ngạc b ư ớ c lên mày liễu phong lâm ngươi làm sao ở chỗ này phong lâm trận mắt chừng một cái lao tử vì cái gì ở chỗ này ngươi chẳng lẽ không biết sao bất quá làm một thịnh tình thương nam nhân hắn vẫn là lựa chọn khám phá không nói toạc hôm nay vừa đi phi trường đón bằng hữu của ta ở chỗ này ăn một chút gì vị này là bằng hữu của ngươi a lan d u nhẹ nhàng đẩy hạ kính mắt mỉm cười chào hỏi ngươi tốt ta là lan d u ân tư không cận nhẹ nhàng gật đầu nhấp một hớp có cạ có lạ không có nhiều lời một chữ ha ha thật có l ỗ i ta người bạn này chính là như vậy ngươi đừng để ý phong lâm lung túng đánh cái giảng hòa không có việc gì lan d u nội tâm cũng có chút không thoải mái một cái sân bay cùng cái gì lão bản nhỏ phần hoàng một gà, hai phần t ư nhược ảnh đối bếp sau phương hướng nói t ố t ngồi trước lão bản ra tới mắt nhìn lại cả kinh trừng to mắt hôm nay mình tiểu điếm là thế nào rồi đại mỹ nữ một cái tiếp theo một cái bởi vì có hai cái người n g o à i tại phong lâm cùng tư không cận nói chuyện cũng thiên hướng về việc nhà ăn uống no đủ về sau phong lâm dựa vào ghế thở p h à o một cái tay thật đã nghiền lao bà các ngươi trước tiên ở chỗ này ăn ta mang ta bằng hưu đi trước phong lâm đứng lên vỗ xuống từ nhược ảnh bà vai liền cùng tư không cận cùng nhau rời đi từ nhược ảnh vừa mới bắt đầu cũng chưa kịp phản ứng lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngay trước hắn vị hôn thê trước mặt gọi lao bà của mình cái kia hẳn là cũng chuẩn bị cùng nàng từ hôn nghĩ tới đây từ nhược ảnh nội tâm có chút mừng thầm vẫn không quên đ ố i lan nhu lộ già khiêu khích đủ cười phong lâm đã đi lan nhu cũng không cần thiết tại từ nhược ảnh trước mặt trang nàng sinh khí đứng lên lao bản tính tiền ha ha mỹ nữ hết thể bảy mươi sáu khối lão bản cười tủm tỉm đi tới xoa xoa tay nói bảy mươi sáu từ nhược ảnh nữ mày chỉ vào men nu nói nói ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa từng đi học ngươi nơi này rõ r à n g viết nhỏ phần mười lăm hai người chúng ta cũng liền ba mươi khối hai vị là ba mươi khối à, nhưng vừa rồi lão công ngươi điểm hai đại phần hết thể bốn mươi bọn hắn còn có hai bình c ó c ả c ó lạ hết thẻ sáu khối lão bản chỉ vào vừa rồi phong lâm vị trí nói phốc phốc lan nhu nghe đến đó trực tiếp phun ra ngoài nàng xem như minh bạch khó trách phong lâm gọi từ nhược ảnh l ã o bà nguyên lai、like、là để nàng tính tiền a l ã o bà hết thẻ bảy mươi sáu nhớ kỹ tính tiền ở lan nhu đối từ nhược ảnh nháy mắt mấy cái lập tức chạy ra ngoài đáng ghét từ nhược ảnh tức nghiến răng ngứa hôn đản phong lâm vậy mà sáo lộ nàng đem tiền móc về sau nàng liền đi tới ngồi tại lan n u xe tay lái phụ chuẩn bị hỏi nàng muốn vừa rồi t i ề n cơm lan nu lại cả kinh ha to mồm chỉ vào xa xa nhà vệ sinh công cộng từ nhược ảnh thuận nhìn lại cũng khiếp sợ chừng to mắt vẫn không b ê n vỏ mấy lần sợ nhìn lầm phong lâm cùng người đứng bên cạnh hắn vậy mà một khối từ nhà vệ sinh nam ra tới từ nhược ảnh nhảy xuống xe hướng phong lâm bên kia đi đến chỉ vào phong lâm nói các ngươi không biết liêm sỉ phong lâm còn tưởng rằng từ nhược ảnh nói hố nàng c h u y ệ n tiền cười nhún nhún bay ngươi cầm ta nhiều tiền như vậy hoa một trăm khối liền tức giận rồi ai nói sự kiện kia ta nói là ngươi người bạn này Các người đi. Đi lửa gạt q u ỷ đâu t ư nhược ảnh cẩn thận nhìn chằm chằm tư không cận cổ sau đó lại đi tới khía cạnh cả kinh che miệng chính diện cũng không rõ ràng nhưng ở khía cạnh cẩn thận quan sát quả thật có thể nhìn thấy có chút nâng lên đây là nam nhân đặc thù biểu tượng hầu kết hiện tại tin tưởng đi phong lâm đạn hạ từ nhược ảnh mi tâm các ngươi về nhà trước đi ta còn có chút việc phải bận rộn nói xong phong lâm cưới xe điện hướng thủy tiên hội sở t i ề n đến vừa rồi diệp tâm cho hắn phát qua tin tức nói đã trở về trước mắt phong lâm bên này tư không cận không tiện ở lại diệp tâm nơi đó có là địa phương từ nhược ảnh lờ đẫn ngồi ở vị trí kê bên tài xế lan nhu đẩy hạ từ nhược ảnh làm sao rồi từ nhược ảnh thấp giọng nói ra phong lâm bên người cái kia là nam nhân cợt mờ nờ lan n u bạo nói tục không thể tin được phong lâm cùng tư không cận cùng nhau đi vào tầng thứ bảy quán cà phê diệp tâm vẫn như c ũ là một thân váy màu đen ngồi ở chỗ này uống cà phê tiên sinh ta hiện tại có chút hối hận hợp tác với ngươi cảnh sát sự tình vẫn chưa xong ngụy ra liền tìm tới cửa diệp tâm nhìn thấy phong lâm tiến đến m ỉ m cười cầu nhau bỗng nhiên nàng chú ý tới phong lâm bên người tư không cận nàng hơi kinh ngạc vậy mà không cách nào phân rõ đối phương là nam nhân vẫn là nữ nhân diệp ra người không khen thưởng ngươi phong lâm cười ngồi tại diệp tâm đối diện sẽ không ta cùng bọn hắn phân ra ta hiện tại là người cô đơn cho nên mới đem hết t h ầ đều áp ở trên người của ngươi diệp tâm bưng lên cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng yên tâm ngươi áp đúng rồi phong lâm chỉ vào bên người tư không cận cho ta huynh đệ một cái chỗ ở nhất định phải h i ê n tĩnh được diệp tâm nhẹ nhàng gật đầu không nghĩ tới thật là nam nhân phía dưới đến thương lượng một chút ngụy già sự tình phong lâm ra hiệu tư không cận ngồi xuống nhìn xem diệp tâm có biết hay không kiểu ư u vùng đất tin tức chương sáu mươi hối hận vương đàn từ nhược ảnh không có tiếp tục đi theo phong lâm cùng lan nhu một khối trở về biết được phong lâm gặp mặt chính là nam nhân nàng cũng liền thả lòng trong lòng trở lại mình bị tự từ nhược ảnh nhớ tới buổi sáng hôm nay huấn luyện nàng là cái lòng tự tin cực mạnh người nhất là không thể thua cho lan nhu cái này đối thủ cũ liên bắt đầu tại viện tử huấn luyện siêu việt thân thể cực hạn đại khái chừng mười phút đồng hồ gia tộc của nàng trước ngừng lại một cỗ ốc c t trở tay ẹn vương cầm từ tay lái phụ xuống tới nhìn xem đều gấp khóc nàng vỗ xuống biệt thự rào chắn t i ê u lên n g ư ờ i rốt cục trở về mẹ ngươi làm sao rồi từ nhược ảnh đi tới đem ra môn mở ra vương cầm lập tức xông lại bắt lấy từ nhược ảnh hai tay phong lâm đâu các ngươi có phải hay không ly hôn rồi từ nhược ảnh sắc mặt có chút không vui quả nhiên lại là vì chuyện này ngươi q u ả n ta đã s ớ m nói ta cùng phong lâm sự tình cùng các ngươi không quan hệ ta sai tiểu ảnh ma ma biết sai ma ma có mắt mà không thấy thái sơn a vương cầm khóc lóc kể lệ liền kém vì xuống vì chuyện này hôm nay nàng đều chạy mấy chuyến đầu tiên là đi bộ dân chính cửa cũng không nhìn thấy hai người ở nơi đó chờ thật lâu về sau lại tới đây bên trong tìm từ nhược ảnh phát hiện nàng không ở nhà sau đó lại đi bộ dân chính cửa sợ bọn họ hai cái đã đã ly hôn ngươi đến cùng làm sao rồi từ nhược ảnh tao mày nữ nhi ta con gái tốt phong lâm là cái đại nhân vật ngươi biết không phong lâm là chu thiên tiên sinh cháu trai cái gì n g ư ơ i n g h e ai nói từ nhược ảnh còn không biết chuyện này chu tử dĩnh cũng không biết phong lâm à? là thật người của tống gia chính miệng nói người ta là tứ đại gia tộc tin tức khẳng định so với chúng ta linh thông vương cầm bắt lấy từ nhược ảnh cánh tay cầu khẩn nói nhanh cho phong lâm gọi điện thoại buổi tối hôm nay chúng ta đã dọn xong l i ê n hội ta muốn tạ tội cảm ơn cái gì tội ngươi căn bản là không có ăn ă n ngươi chính là nhìn chúng phong lâm thân phận từ nhược ảnh lạnh lùng nói không phải nữ nhi ngoan ma ma tuyệt đối không có nghĩ như vậy kỳ thật ta và cha ngươi đều nhìn ra ngươi thích phong lâm vương cầm bắt lấy từ nhược ảnh tay một mặt cầu khẩn bộ dáng từ nhược ảnh thật sâu thở dài không nói trước vương cầm động cơ có thể cho phong lâm chịu nhận lỗi cuối cùng là chuyện tốt nghĩ tới đây nàng liền lấy điện thoại di động ra phong lâm ở chỗ này cũng nói xong hôm nay bắt đầu lao tứ tạm thời ở chỗ này hắn là cô nhi cũng không có cha mẹ năm đó phong lâm mười lăm tuổi thời điểm từ một tổ chức bên trong đem hắn cứu ra khi đó tóc của hắn rất dài phong lâm còn tưởng rằng cứu cái m ộ i tử từ đó về sau hắn vẫn đi theo phong lâm nghe nhị gia nói hai năm này một mình hắn ở chưa từng đi ra ngoài nhị gia trước đó đi xem qua hắn trong nhà chất đầy thức ăn ngoài hộp chứ ă n ra cùng đi ngủ chính là chơi đ ù a cho nên nói hắn là rảnh rỗi nhất phong lâm cũng không thể để hắn hoa n g phế là nên tìm chút chuyện cho hắn làm mấy ngày nay liền để hắn điều tra một chút tống nghĩa tử hẳn là có thể t r a ra cái gì đang chuẩn bị đi về phong lâm thu được từ nhược ảnh điện thoại hắn kết nối điện thoại làm sao rồi phong lâm ngươi buổi tối hôm nay có thời gian không mẹ ta nói muốn mời ngươi ăn cơm cho ngươi chịu nhận lỗi từ nhược ảnh thanh â m có chút xấu hổ nàng cũng biết phong lâm rất chán ghét vương cầm lại chơi hoa chiêu gì phong lâm nghĩ đến nữ nhân kia liền thiền ngươi nhất định phải đến có chuyện trọng yếu từ nhược ảnh không có cách chỉ là lừa gạt một chút phong lâm tốt ta ăn một bữa giải thể cơm cũng được buổi tối tới nhà ta tiếp ta phong lâm gật gật đầu đưa điện thoại di động cố máy về đến nhà phong lâm vừa hay nhìn thấy đường thiên thiên cầm điện thoại chính đôi bên trong mắng nàng nhìn thấy phong lâm trở về mới lạnh lùng đối thủ cơ quát ngươi cho rằng ta sợ ngươi à. thôi rất rưỡi Cút. nói xong nàng liền đem điện thoại c ú p máy xảy ra chuyện gì rồi phong lâm đem xe điện ngừng tốt thuận tiện sạt điện mẹ ta gặp được đồ cặn b ã cấp trên vườn nôn chết đường thiên thiên hung hăng nói đem đường hồng gặp phải nói một lần nguyên lai đường hồng đang làm việc thời điểm cấp trên biết nàng hiện tại không có lao công hơn nữa còn dung mạo xinh đẹp vẫn quấy dối nàng đường hồng thực sự không có cách từ chức về nhà không nghĩ tới đối phương còn dám gọi điện thoại uy hiếp a gì đâu phong lâm cũng có chút tức giận vội vàng hỏi mẹ ta đang nghỉ ngơi ngươi cũng đừng đi q u y dày đường thiên thiên khẽ lắc đầu phong lâm cười đẹp lại đường thiên thiên đầu nha đầu này tuổi không lớn lắm nhưng tính cách so với nàng lão mụ còn kiên cường đừng theo ta đầu đường thiên thiên đem phong lâm tay đẩy đi ra có chút phù má ngươi là có bạn gái rồi mỗi ngày không trở về nhà ta sát tiểu nha đầu đây là ăn giấm rồi phong lâm cười nhéo một cái đường thiên t i ê nâng n lên gương mặt ai ăn giấm rồi đường thiên thiên khuôn mặt lập tức đỏ bừng bấm một cái phong lâm tay gần đây có cái nữ cao quản Biết phong lâm cởi vỗ xuống đường thiên thiên bà vai ngươi nói cho a di công việc phương diện ta cho nàng giải quyết được đường thiên thiên nhớ tới một sự kiện nghe ma ma nói trước đó phong lâm thay các nàng trả tiền lại thời điểm bên người có cái nữ nhân xinh đẹp phi thường có tiền có lẽ phong lâm nói nữ cao quản chính là nàng phong lâm trở lại gian phòng của hắn nằm trên ghế s a lon nghỉ ngơi đường thiên tiên đi theo vào thật sâu cúc k h ô người n g phong lâm chờ ta tốt nghiệp kiếm tiền thiếu tiền của ngươi gấp m ư ờ i trả lại ngươi ha ha lao tử vừa tốt nghiệp lúc ấy cho rằng thế giới nhà giàu nhất đều là rắt r ư ỡ i ngươi thật sự cho rằng tiền dễ kiếm như vậy phong lâm d ố i người một cái nhớ tới tụ hội lúc gặp phải triệu thanh, thanh cao trung thời điểm đối phương thế nhưng là học bá đại học tốt nghiệp vẫn là luân là người bình thường ta vậy ta gấp năm lần trả lại ngươi đường thiên thiên cũng bị phong lâm nói không có tự tin không trả nổi làm sao bây giờ phong lâm cười hỏi ta tùy ngươi xử trí đường thiên thiên lập tức quay người chạy trước tiến về nhà nàng ha ha n h à đầu này phong lâm lắc đầu sáu giờ dưới c h i ề u từ nhược ảnh lái xe tới đến phong lâm trước cửa nhà xuống xe đứng tại ngoài cửa lớn la lên phong lâm danh tự trước hết nhất ra tới chính là đường thiên, thiên. nàng cũng muốn nhìn xem cái này nữ cao quản dung mạo ra sao vụ trộm mắt nhìn từ nhược ảnh con mắt của nàng không tự chủ được rơi vào trước người nàng nàng lại túi đầu mắt nhìn mình tấm thẳng đều không còn mặt mũi đợi ở chỗ này g i a hỏa này đến cùng làm sao giáng d ố c phong lâm từ gian phòng đi tới đối đường thiên thiên nói ra buổi tối hôm nay không ăn để a di yên tâm nàng công việc giao cho ta nói xong phong lâm liền cùng từ nhược ảnh cùng nhau rời đi phong lâm ngồi lên x e hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì rồi mẹ ngươi mời ta ăn cơm làm gì nàng ai đến ngươi liền biết từ nhược ảnh cởi khổ từ ra vương cầm cùng từ xuyên sẽ ở cửa chờ đợi nhìn thấy phong lâm xuống xe vương cầm nợ nụ cười nên đón ha ha tiểu lâm a m a u mời tiến chờ ngươi nửa ngày chương sáu mươi mốt phong thiếu phong lâm một mặt một bước hắn cảm giác không quá thích ứng nữ nhân này hôm nay là u ố n g nhầm thuốc rồi ngươi làm sao rồi bình thường điểm phong lâm đem đối phương tay lời ra lễ phép lui về sau một bước ha ha tiểu lâm m a u mời tiến chúng ta đã để đầu bếp làm tốt đồ ăn chúng ta tiến nhanh đi đ ừ n g lạnh vương cầm một chút cũng không có sinh khí vẫn như cũ mang theo nụ cười phong lâm tại từ nhược ảnh dẫn đầu dưới tiến về từ ra biệt thự nội bộ tại bàn ăn bên trên trưng bày phi thường phong phú đồ ăn rượu đỏ đặt ở vị trí trung tâm nhìn đến đây phong lâm vẫn là quyết định muốn hỏi ra tới ai biết bọn hắn muốn làm gì nói đi các ngươi đến cùng đang dở trò quỳ gì thời gian của ta rất quý giá không có r ả n h cùng các ngươi chơi phong lâm hai tay cắm túi quần nhìn trước mắt mấy người từ xuyên cùng vương cầm hai người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng vương cầm khóc lóc kể lệ nói phong lâm ta có mắt mà không thấy thái sơn ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân bỏ qua cho chúng ta đi các ngươi có phải hay không lầm rồi ta cũng không phải cái gì đại nhân vật phong lâm đứng m ô i quay người chuẩn bị rời đi chớ đi a phong ít chúng ta là thật không biết chu thiên tiên sinh là ngươi nhị cứu nếu như ta biết thân phận của ngươi khẳng định không dám đối với ngài bất k í n h a vương cầm dọa đến vội vàng bắt lấy phong lâm cánh tay mắt thấy liền phải quỳ xuống phong lâm đột nhiên dừng ở tại chỗ nhị cứu hắn hồi tưởng trước đó phát sinh sự tình nhị cứu xưng hô thế này là hắn tùy tiện n loại này trò đùa chu thiên khẳng định không nói cho bọn hắn biết như vậy trăm phần trăm là ngụy yến tử không nghĩ tới nàng vậy mà tìm tới từ ra hỏi thăm liên quan tới chính mình sự tình phong lâm mặt không biểu tình mà hỏi chuyện này các ngươi nghe ai nói người quả nhiên thừa nhận vương cầm trên mặt trở nên kích động luận thân phận phong lâm thế nhưng là so trước đó tống khắc m ì n h còn muốn cao đầu tiên chu thiên thực lực so tống gia càng mạnh trải qua chuyện lần này để vương cầm biết đơn thuần tiền tài xa xa không có thực lực trọng yếu nếu như không phải chu thiên cao thủ bảo hộ bọn hắn khả năng l i ề n chết húng chi tống gia có hai cái huynh đệ tương lai tài sản khẳng định phải chia để ớ nhưng chu thiên bên này Chu Dĩnh nhân, Tử nữ nàng là là phong ả i gà g ra n à i p h o lâm nhất định có thể đạt được rất nhiều di sản hôm nay tống trinh thao lão bà n g u y yến tử tới tìm chúng ta hỏi thăm ngươi cùng chúng ta quan hệ t ừ xuyên nhóm lửa một con hoa tử cười ở phía xa nói ngươi nói thế nào phong lâm c a o mày hỏi t ừ xuyên hít một hơi thuốc lá giải thích nói ta nói ngươi cùng nhà ta tiểu ảnh khi còn bé liền định thông ra từ bé hắn còn hỏi cách làm người của ngươi phong ít nàng hỏi vấn đề này thời điểm ta thế nhưng là thật tốt k h a n ngươi vương cầm vội vàng đi tới tranh công phong lâm suy nghĩ một lát l vâng phong thiếu vương cầm cười gật đầu vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước nếu biết xảy ra chuyện gì phong lâm cũng dự định ngồi xuống ăn một bữa kỳ thật bản thân hắn cũng không thích bị loại người này biết thân phận chân thật từ ra còn dễ nói điểm buồn nôn chính là vương cầm cũng không phải là từ nhựa ảnh nếu như cái nào đó vị hôn thê tính cách cùng vương cầm cùng loại biết phong lâm thân phận lợi hại liền kiên nhận lấy lòng thậm chí phong lâm thích hạ người gì nàng liền ngụy trang thành cái gì dễ dàng như vậy ảnh hưởng phong lâm phán đoán vạn nhất đem đến phong lâm thành phế nhân loại nữ nhân này khẳng định sẽ không chút do dự rời đi cho nên phong lâm dự định rất đơn giản cùng cái khác vị hôn thê gặp mặt đều sẽ dùng một người bình thường thân phận đi tiếp xúc ngồi xuống ăn cơm đi phong lâm đối bên cạnh mấy người vẫy tay hiện tại phong lâm dường như thành từ gia chủ nhân trải qua hắn cho phép từ gia ba người mới ngồi xuống từ nhược ảnh ngồi tại phong lâm bên người về phần từ xuyên cùng vương cầm ngồi tại phong lâm đối diện từ nhược ảnh trợn mắt chừng một cái nàng cũng cảm giác mình lão mụ d ạ n g này có chút mất mặt nàng cầm lấy đũa liền chuẩn bị ăn cơm vương xuống phong thiếu còn không có động đũa ai bảo ngươi ăn trước rồi vương cầm vỗ xuống từ nhược ảnh tay ta sát từ nhược ảnh khí đem đũa đập trên bàn đều ăn đi phong lâm cầm lấy đũa kẹp một mảnh thịt bò phong ăn ít cơm bộ dáng thật là đẹp trai vương cầm đuốt mông n g a mẹ ngươi đủ từ nhược ảnh thực sự nhịn không được đây cũng quá mất mặt từ xuyên cũng đành chịu nói ra ăn cơm thật ngon phong lâm sớm tối là người một nhà ngươi cái dạng này là đối đ á y người nhà sao đúng rồi từ nhược ảnh cũng đi theo gật đầu sau đó mắt nhìn phong lâm ngươi rõ ràng có cái thân phận này vì cái gì không nói cho chúng ta biết ta tại sao phải nói để các ngươi biết ta rất có tiền bên người có rất nhiều cao thủ sau đó vị hôn thê nhóm tất cả đều nhào tới phong lâm hỏi lại một tiếng ăn miệng đồ ăn hỏi t h ứ ra ba người tất cả đều t r ờ m ặ t minh bạch phong lâm d ũ ý cùng những người có tiền kia tìm đối tượng là đ ồ n dạng bọn hắn đều không thích tương lai mình một nửa khác là bởi vì tiền của hắn cùng hắn tại cùng một chỗ cho nên bọn hắn đang tìm nữ nhân thời điểm đa số sẽ ẩn tàng của cải của mình phong lâm hẳn là đồng dạng tâm lý ăn uống no đủ về sau phong lâm liền đứng lên dỗi người một cái lần này cơm cơ hồ đều là hắn đang ăn từ ra ba người cơ bản đều không động tới không có việc gì ta đi các ngươi bận thiệu phong lâm ngáp một cái chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi phong thiếu đêm nay liền lưu lại đi để tiểu ảnh cùng ngươi tâm sự vương cầm mắt nhìn bên người từ n h ư ảnh mẹ chuyện của chúng ta ngươi đừng quản từ nhược ảnh bắt lấy phong lâm tay bước nhanh rời đi nơi này ta đưa ngươi trở về hai người cùng nhau ngồi trên xe từ nhược ảnh mang theo phong lâm về thành bên trong thôn nếu như ta cho ngươi biết chu thiên không phải ta nhị cứu ngươi có phản ứng gì phong lâm chống đỡ gương mặt nhiều hứng thú nhìn về phía từ nhược ảnh ta quản hắn có phải hay không là ngươi nhị cứu ngươi dám khi dễ ta ta như thường đánh ngươi từ nhược ảnh lạnh lùng trừng mắt nhìn phong lâm phong lâm cười lắc đầu trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc hắn phát hiện từ nhược ảnh là cái phi thường có ý tứ người ẩm đột nhiên xe con dường như đụng vào thứ gì từ nhược ảnh lập tức phanh lại bởi vì quá mức m á n h liệt cho dù buộc lên dây an toàn từ nhược ảnh thân thể vẫn không tự chủ được nghiêng về phía trước phong lâm lại vững vàng ngồi trên ghế còn vươn tay ngăn lại từ nhược ảnh nghiêng về phía trước thân thể chuyện gì xảy ra ta giống như đụng vào thứ gì hiện tại là ban đêm từ nhược ảnh mượn nhờ ánh đèn phát hiện hai người ngồi sồn ở xe phía trước khóc lóc kể lệ người đừng n ú p đ í c h phong lâm mở cửa xe đi xuống xe nhìn thấy hai người trung niên vây quanh ở một con chó bên cạnh kia là một con hật kỳ trên mặt đất tất cả đều là vết máu phát hiện phong lâm xuống xe trong đó một cái đầu đình trung niên nhân giận d ữ hét các ngươi bồi chó của ta chó của ta nuôi năm sáu năm bị ngươi đâm chết từ nhược ảnh cũng chú ý tới nằm tại vũng máu chó xuống xe theo xin lỗi thật xin lỗi ta thật không có chú ý xin lỗi lưu dũng không bồi t h ư ơ n g tiền hôm nay không cho ta ba vạt khối ngươi đừng nghĩ đi đầu đình trung niên nhân quát lạnh nói ba vạn từ nhược ảnh cảm giác hơi nhiều chẳng qua cũng biết tâm tình của đối phương dù sao nàng không kém cái này ba vạt h ố i liền lấy điện thoại di động ra đô đần bọn hắn chính là l ừ a loại người như ngươi phong lâm bắt lấy từ nhược ảnh điện thoại hướng cái này chó trước mặt đi đến để ta xem các ngươi chó、Cút. các ú t c ngươi đem chó của ta đ ô n g chết còn có mặt mũi nhìn chúng ta chó tin hay không láo tử giết ngươi một cái khác thân mặc quần áo thoải mái nam nhân từ trên thân xuất ra truy thủ chỉ vào phong lâm mắng này nương môn là kẻ ngu ngươi cho rằng ta cũng là phong lâm liếc mắt từ nhược ảnh chỉ vào con chó này nói nói chó đã sớm chết chương sáu mươi hai đem cặn bã đổi đi cái gì chó trước đó đã chết rồi Từ phong lâm thân hình đột nhiên hướng phía trước từ đầu đinh trung niên nhân trong túi xuất ra một cái bình nhỏ hắn đem nắp bình mở ra đối mặt đất còn có thể nhìn thấy chất lỏng màu đỏ hướng mặt đất nhỏ xuống đây cũng là máu gà phong lâm đối ngửi một cái đem cái bình ném tới đường cái phía dưới từ nhược ảnh cũng minh bạch nguyên lai bọn hắn là hùn vốn hố người quả nhiên hiện tại những người này không động vào xứ cũng bắt đầu thăng cấp nghiệp vụ tiểu từ thúi các ngươi cho lão tử trở lấy sau này tuyệt đối không được đi đường ban đêm đầu đinh trung niên nhân phát hiện sự tình bại lộ chỉ vào phong lâm kêu gào bọn hắn chỉ là vì hố tiền chắc chắn sẽ không cướp bóc cướp bóc là muốn đi vào nhưng hố tiền những người này đa số đều sẽ tự nhận không may sẽ không so đo nhìn thấy bọn hắn rời đi phong lâm hướng phía trước đi hai bước ngăn tại trước mặt bọn hắn ai bảo các ngươi đi rồi hố lao tử một thành trước khi đi còn dám uy hiếp ngươi cho rằng lao tử không còn cách nào khác phong lâm ánh mắt dần dần â m l ã n h hai người đưa mắt nhìn nhau cảm giác có điểm gì là lạ, lạ tiểu tử này không theo sáo lộ ra bài a bình thường tình huống này chỉ là trước khi đi ngoan thoại ai không có chuyện còn trều chọc ngươi nhóm không có nghĩ đến cái này tiểu tử coi là thật nam nhân trẻ tuổi dơ trùy thủ lên chỉ vào phong lâm quất lạnh tiểu tử thúi ngươi thật sự cho rằng lão tử không dám động thủ vê anh phong lâm một chân đá vào trên bụng của hắn đem hắn từ đường cái trực tiếp đạp đến dưới đường lớn mặt v ề phần đầu đình trung niên nhân nhìn đến đây dọa đến hai chân đều run lên không nghĩ tới gặp được một cái người luyện võ hắn dọa đến lập tức q u a n người nhanh chân liền chạy một bên chạy một bên hô đại ca t a sai phong lâm cũng lời lại truy bọn hắn vỗ xuống từ nhược ảnh b ả vai lên xe từ nhược ảnh gật gật đầu có chút không vui vẻ lẩm bẩm ta là tốt nghiệp tiến sĩ người mới ngốc đầu phong lâm cười khổ một tiếng này nương môn còn rất mang thủ đúng biết đường hồng a di sao ngươi ngày mai cho nàng tìm một cái công việc nàng không có gì trình độ tựa như là tốt nghiệp trung học phong lâm tạ nhanh lúc về đến nhà nhớ tới còn đáp ứng đường tiên h tiên h chuyện này ân đường hồng a di hình tượng cũng không tệ lắm có thể để nàng làm nhân viên tiếp tân nếu như không sợ m ệ t lời nói gần đây công ty tại chiêu nhân viên quét dọn từ nhược ảnh là công ty mới tổng giám đốc bắt đầu cùng chu gia hợp tác mấy ngày nay công ty mới vẫn còn thuê người trạng thái rất dễ dàng liền có thể cho đường hồng thu xếp cái công việc phong lâm hỏi cái nào tiền lương cao vừa mới nhậm chức nhân viên quét dọn tiền lương cao nhưng tiếp đại trưởng thành càng tốt hơn nếu như nàng làm không tệ ta vậy liền nhân viên tiếp tân đi cái nào công ty buổi sáng ngày mai ta mang nàng đi phong lâm gật gật đầu lấy điện thoại di động ra chuẩn bị ghi chép một chút từ nhược ảnh đem phong lâm điện thoại lấy tới mở ra cuốn sổ đưa vào công ty bọn họ địa chỉ buổi sáng ngày mai chín giờ đến là được ân phong lâm đưa di động nhét vào túi từ nhược ảnh cũng không có bồi phong lâm về nhà đem hắn đưa đến liền rời đi phong lâm phát hiện đại môn đã khóa lại hiển nhiên các nàng cho rằng buổi tối hôm nay không trở lại phong lâm cũng không có gõ cửa mắt nhìn một phía phát hiện không có những người khác liền nhẹ nhõm nhảy vào trong viện hiện tại là hơn chín giờ đêm đường hồng một nhà cửa phòng đã khóa lại chẳng qua đèn trong phòng còn tại l o e lên phong lâm cũng không có cái giày trở lại gian phòng của mình thật tốt ngủ một giấc sáng sớm hôm sau phong lâm ngáp một cái mở tò mắt hôm nay là thứ hai bất quá hắn khóa tại mười giờ rưỡi có nhiều thời gian phong lâm n g ư ơ i làm sao t i ì n đến ngay tại đánh răng đường thiên thiên ngạc nhiên mắt nhìn phong lâm bay vào phong lâm dối người một cái nhẹ nhàng lắc hạ thân thể hôm qua nghỉ ngơi không tệ cảm giác ngủ được đau lưng phong lâm ngươi tỉnh rồi đường hồng cũng đi ra cửa phòng đối phong lâm lộ ra mỉm cười chẳng qua sắc mặt nàng có chút t i ể u tụy a di hôm qua ta tại bằng hữu bên kia cho ngươi tìm công việc là công ty lớn phong lâm mỉm cười đi qua ta cùng người ta hẹn xong chín giờ sang đến ai ngươi là không biết trước đó ta chỗ làm việc cũng là công ty lớn đường hồng thật sâu thở dài phong lâm n h ấ mày tên gọi là gì công ty lớn còn có cái loại người này cắt bã bớt thời gian ta báo cáo hắn gọi tinh quang tập đoàn nghe nói là giang thị hai cái đại tập đoàn hùng vốn ta lúc đầu cũng là bởi vì m a n h lưới mới trôi qua đường hồng bất đắc dĩ lắc đầu còn có sự kiện nàng không có nói cho phong lâm ngày hôm qua người sự tình bộ quản lý uy hiếp nàng sau này đừng nghĩ tại giang thị tìm được việc làm nàng một đêm đều không ngủ phong tinh tập quang đ à n a y tại thiên t i đánh đường răng lâm ắ n âm thầm o n g l gật đầu hẳn là từ nhược ảnh công ty đêm qua nghe nàng nói gần đây đều tại thuê người mà lại thiếu khuyết nhân viên q u é t dọn phong lâm có chút im lặng a di ta giới thiệu cho ngươi công ty chính là tinh quang tập đoàn cái gì đường hồng cả kinh che miệng đường thiên thiên lập tức dùng bàn trải đánh răng chỉ vào phong lâm ngươi có phải hay không cùng tên rác rưởi kia là cùng một bọn ngươi lại nói xấu ta cái m ô n g cho ngươi đánh s ư n g phong lâm trừng mắt nhìn đường thiên thiên sau đó đối đường hồng cười nói a di yên tâm còn nhớ rõ lúc trước nữ nhân bên cạnh ta sao nàng là công ty cao quản trước đó cái kia từ tiểu thư sao đường hồng đương nhiên nhớ kỹ nữ nhân kia trên thân có nhiều tiền như vậy lúc ấy đã cảm thấy nàng không phải người bình thường nguyên lai、like、là công ty cao quản không sai chức vị của nàng tuyệt đối so với người sự tình bộ quản lý lớn hôm nay ngươi theo giúp ta đi ta đem tên rác r ư ỡ i kia đổi đi phong lâm cảm thấy mình cũng có trách nhiệm bởi vì này nhà công ty là phong lâm tác hợp tuyệt đối không thể có loại này rác r ư ỡ i tầng quản lý cái này đường hồng tính tỉnh là điển hình người hiền lành mẹ ta cùng ngươi đi đường thiên thiên mắt nhìn phong lâm lao sư buổi sáng ta xin phép nghỉ ba ngươi phong lâm trợn mắt chừng một cái xin nghỉ phép thời điểm biết mình là l ã o sư cuối cùng phong lâm cũng đồng ý cũng nên để đường thiên thiên yên tâm a di ta cho ngươi tìm công việc là tiếp đ ạ i ngươi đ ổ i một kiện chính thức quần áo đi phong lâm nhìn xem đường hồng mặc phi thường phổ thông váy phía dưới phối thêm quần đen quá nhà ở cái gì công ty tiếp đ ạ i công việc này yêu cầu thấp nhất là trường đại học tốt nghiệp a đường hồng hơi kinh ngạc ban đầu ở lựa chọn này nhà công ty thời điểm chức vị nàng tất cả đều nhìn nàng chỉ phù hợp nhân viên quét dọn chương sáu mươi ba một lựa chọn phong lâm cười buông, buông tay cho nên ta mới nói Ta người bạn kia là cao tầng chúng ta đi cửa sau tốt ta đi thay quần áo đường hồng một mặt kích động hướng gian phòng đi đến đường thiên thiên mắt nhìn phong lâm cũng cùng đi theo đi vào chẳng được bao lâu đường hồng liền đi tới nàng giờ phút này mặc màu đen văn phòng chế phục màu đen kiểu nữ âu phục bao mưa váy tóc cũng quấn thành viên thuốc đầu lộ ra trắng loan gương mặt dáng người phương diện đường hồng thuộc về nợ nang thỏa mãn trước sau lồi lõm loại này thành thục nữ nhân đúng là rất nhiều lao trong lòng nam nhân t ự c phẩm phong lâm ta cái tuổi này mặc thành dạng này có thể hay không không tốt là m đường hồng sắc mặt có chút mất tự nhiên tìm rất lâu chỉ tìm tới cái này một thân vẫn là năm đó ở một cái cấp cao phòng ăn làm phục vụ viên thời điểm người ta phát chế phục người rất lớn tuổi sao bằng không sợ loạn bối phận ta đều muốn gọi tỷ ngươi phong lâm vừa cười vừa nói đường thiên thiên trước mắt cũng liền vừa trưởng thành đường hồng kết hôn sớm đến bây giờ còn không đến bốn mươi tuổi tại một chút thành phố lớn cái tuổi này nữ nhân còn có một số người không có kết hôn liền ngươi biết nói chuyện đường hồng cười như hoa đảo túi đầu chỉnh lý quần áo ba người ăn sáng xong đã qua tám điểm hơi chỉnh đốn một chút liền cưới xe điện đi công ty đường hồng một mình cưới một c ỗ đường thiên thiên an vị tại phong lâm đằng sau đại khái hai mươi phút bọn hắn liền đến đến công ty địa điểm nơi này là một cái cao lầu ở trên đỉnh là một cái to lớn bảng hiệu tinh quang tập đoàn đường thiên thiên m ở đầu đến lấy nơi này tầng lầu không hổ là công ty lớn một tòa này lâu đều là người ta ba người đem xe điện dừng ở bên cạnh chỗ đ ầ u bên trên phong lâm lấy điện thoại di động ra mắt nhìn hiện tại cũng một mươi tám giờ ba mươi phút hắn chuẩn bị cho từ nhược ảnh gọi điện thoại thúc nàng một chút bất quá đúng lúc này từ đằng xa một cô ao đi bên trên đi xuống một người mặc tây trang đầu chọc chung nhân nhân hắn nâng cao một cái b ụ n g lớn cho người cảm giác phi thường dầu mỡ hắn nhìn về phía phong lâm bên này bị m cười đi tới đường hồng nhìn qua người kia sắc mặt có chút khó coi nàng lặng lẽ nói ra phong lâm chính là hắn đường tiên tiên nghe đến đó liền chuẩn bị đi qua mang hắn chẳng qua bị phong lâm bắt lấy vận mệnh phần g á i lại đem nàng kéo đến bên cạnh mình ha ha tiểu đường xem ra ngươi là nghĩ thông suốt đây là chuyện tốt triệu sắt thép cười tủm tìm nói triệu tổng ta lần này có người giới thiệu cho ta công việc không cần đến ngươi phong lâm ngay tại bên người đường hồng nói chuyện cũng hơi có chút lực lượng không cần đến ta lao tử là nhân sự bộ thuê người sa thải tất cả đều về ta quản không có ta đồng ý ai dám dùng ngươi triệu sắt thép khẽ lắc đầu ta liền không hiểu rõ ta cho điều kiện chẳng lẽ không cao c a o mẹ nó g i á c rưỡi đồ vật đường tiên h tiên h mặc dù bị phong lâm giữ chặt nhưng còn có thể nói chuyện đối triệu sắt thép mắng tiểu thí hải biết cái gì nhân viên quét dọn tiền lương một tháng bốn ngàn hai ta nguyện ý một tháng cho thêm nàng ba ngàn để nàng bồi bồi ta đây không phải chuyện tốt triệu sắt thép nói đến đây lộ ra nụ cười huống chi nàng nam nhân chết rồi một cái quả phụ cũng nên có nhu cầu n g ư ơ i mẹ nó đường tiên h tiên h nghe được mình ma ma bị như thế vũ n h ụ thực sự nhịn không được dùng sức tránh thoát bất quá phong lâm lại trước một khắp đạp ra ngoài một chân đem triệu sắt thép đá vào trên mặt đất ngươi miệng sạch sẽ một chút tiểu tử túi ngươi dám đánh ta triệu sắt thép mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn chỉ vào phong lâm quát tiểu tử người mẹ nó chết chắc tin hay không lão tử một câu để ngươi không có công việc người hù dọa ai đây phong lâm bên này đang nói đứng ở đằng xa bảo an phát hiện tình huống nơi này bước nhanh chạy tới bảo an ngăn bọn hắn lại cho ta đừng để bọn hắn đi triệu sắt thép cái này mập mạp thân thể thật vất vả từ dưới đất bỏ dậy hắn lấy điện thoại di động ra lạnh lùng nhìn chằm chằm phong lâm có bản lĩnh ngươi nói cho ta ngươi làm việc ở đâu ta tại giang thị đại học làm lão sư ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao để ta mất việc phong lâm nhiều hứng thú nhìn xem hắn công việc của mình là lan n u tự mình bổ nhiệm hắn không tin đối phương có thể gọi đến viện trưởng bên kia ha ha giáo sư đại học đúng không khả năng ngươi không biết lao tử là ai triệu s ắ t thép lấy điện thoại di động ra phát gọi điện thoại vì nổi bật tự tin của hắn còn đẻ xuống miễn đề vài tiếng âm thanh bận về sau đối diện truyền đến một người trung niên thanh âm triệu tổng ta đang họp một hồi gọi cho ngươi được rồi chủ nhiệm triệu s ắ t thép nói xong cũng cúp điện thoại sau đó dùng điện thoại cho phong lâm chụp tấm hình chiếu ngươi cho lão tử trở lấy đường hồng cùng đường thiên, thiên hai người nhìn đến đây sắc mặt đồng thời tái đi người này thật nhận biết trường học đại nhân vật vừa rồi hắn gọi đối phương chủ nhiệm đúng ư trường học phổ thông sư.、Nếu、như như Đường như Người ờ n Thiên Tiên Phong thông Nếu chính mình ra sự, dẫn đến Phong nàng không nên nào Phong Hồng cũng giống như vậy ý nghĩ. Nàng rất rõ ràng, hiện tại xã hội này, công không chuyện dàng. Phong g biết, mất thật biết, thế mặt rất tại tìm tới một công việc tốt, không phải một chỉ học phổ hội phải bởi việc, đối việc lão Lâm là Lâm Lâm. là Lâm. ra rõ sự, vì vậy dễ đ ý xã lúc này nơi xa chuyển tới một thanh â m quen thuộc phong lâm còn tưởng rằng là từ nhược ảnh đến quay đầu lại nhìn lại phát hiện là thiền tinh cũng chính là hắn đồng học q u é t đông bạn gái ngươi làm sao ở chỗ này phong lâm kỳ quái hỏi ta ở đây công việc hai ngày trước tới t i ề n tinh người mặc văn phòng chế phục đi tới về sau mới nhìn đến triệu sắt thép ở đây vừa rồi mấy cái bảo an ngăn trở cũng không có chú ý tới t i ề n tinh lập tức mỉm cười mà hỏi triệu tổng ngươi làm sao ở chỗ này t i ề n tinh ngươi biết tiểu tử này triệu sắt thép chỉ vào phong lâm hỏi nhận biết nàng là bạn trai ta đồng học t i ề n tinh đang nói đột nhiên phát hiện triệu sắt thép biểu lộ không đúng run rẩy hỏi triệu tổng làm sao rồi làm sao rồi tiểu tử này lại dám đánh ta triệu sắt thép q u ấ lớn cái gì phong lâm ngươi làm càn dám đánh triệu tổng ngươi không nghĩ tại giang thị h ố n rồi t i ề n tinh nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội này triệu sắt thép là cái công ty này phòng nhân sự quản lý đây chính là phi thường ăn ngon bộ môn t i ề n tinh cũng là cái ngành này sau này chờ công ty làm lớn không biết bao nhiêu người chèn phá đầu đều muốn vào đến thậm chí muốn lên hàng t i ề n tinh chỉ cần cùng triệu tổng quan hệ quản lý tốt nàng sau này cũng có thể kéo người tiền đến đơn thuần chỗ tốt cũng không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền ngươi nói hình như giang thị đều là của hắn đắc tội hắn ta còn không thể ở đấy hốn phong lâm đã sớm không quen nhìn cái này tiến tinh Cỏ cái. khác có đầu định Đối để định triệu tường, hót một ta biết, thành, tổng nhất định có thể người ngươi Không không hôn không kẻ phó sai. lần à là là đoàn đoàn tài m Lâm Manh một được. đồ kia, nhưng Lưu nhưng người, cũng côn cuối cùng Tiền tinh biết biết tên Triệu sắt thép thế nhưng là từ thị tập đoàn thủ người, từ thị tập tỷ. kia, coi Phong nhận những không sản hạ gì. l qua này từ thị tập đoàn cùng chu gia hợp tác triệu sắt thép liền bị điều đến nơi đây làm bộ phận nhân sự quản lý không chút khách khí mà nói triệu sắt thép thuộc về giang thị thượng lưu cái lựa chọn này để đối với tiền tinh đến ó i cũng không khó khăn Phong Lâm. đừng tưởng rằng có cái tiểu tam bà bọc ngươi liền vô địch thiên hạ nghe nói qua chu gia a cái công ty này có chu gia giúp đỡ thiên tinh quanh tay ngôn ngữ cùng vẻ mặt tràn ngập khinh thường phong lâm kèm chút cười ra tiếng hắn mắt nhìn điện thoại đã ước gì để nàng nhìn một chút cái này tiểu tam chương 64, n g ư ơ i bị sa thải ồ đây là tình huống như thế nào cho ta giảng một chút để ta vui a vui a triệu cương sắc cười n h a o mắt lại đơn thuần để người chủ nhiệm kia đem lão sư khai trừ khẳng định phải trả giá giá tiền rất lớn nhưng nếu như biết phong lâm điểm đen nói cho người chủ nhiệm kia khả năng mời một bữa cơm sự tình liền có thể lo liệu hắn bị cái tiểu tam bao nuôi tiên h tinh chỉ vào phong lâm càng nói càng thái quá cái gì bị tiểu tam bao triệu cương sắt lộ ra khinh bị nụ cười cái này mẹ nó quá khôi hài cái này tương đương với hắn bao đường hồng sau đó đường hồng lại đem phong lâm cho bao không sai cái kia tiểu tam bị một cái công ty cao quản bao nuôi một mặt hồ ly tinh bộ dáng lái mẹ xe đ ẹ t chẳng qua lại cùng phong lâm quan hệ rất tốt tiên tinh quanh tay lạnh lùng mắt nhìn phong lâm ha ha tiểu tử nhìn đoán không ra à bị tiểu tam bao dưỡng phế vật còn dám tại lao tử trước mặt trang triệu cương s ắ c cười nạo h vài tiếng đường hồng cùng đường thiên thiên cũng khiếp sợ nhìn về phía phong lâm tiên tinh một mặt không quan trọng nhìn về phía phong lâm ngươi cũng đừng trách ta vạch trần ngươi ai bảo ngươi dám đối triệu tổng đ ộ g thủ triệu tổng đối ta có ơn chi ngộ không sai tiên tinh sau này tại bộ phận nhân sự biểu hiện tốt một chút triệu cương sát h à i lòng gật đầu đùa cợt nhìn về phía phong lâm thân là một cái lao sư bị tiểu tam cho bao ta nhìn ngươi làm sao còn có mặt mũi đợi ở trường học đ ư ờ n g hồng sắc mặt càng thêm trắng bệnh nàng bắt lấy phong lâm tay chuẩn bị dẫn hắn rời đi mặc dù đối phong lâm cách làm không dám gật b ừ a nhưng người ta lại đối với mình rất tốt đ ư ờ n g hồng là cái có ơn tất báo người đúng lúc này một cô mẹ xe đét ben z cấp dừng ở nơi xa từ nhược ảnh vừa mới xuống xe liền thấy xa xa phong lâm nàng lấy điện thoại di động ra mắt nhìn hiện tại mới tám điểm hơn bốn mươi không nghĩ tới phong lâm bọn hắn sớm đến phong lâm thật có lỗi a ta tới chậm từ nhược ảnh xa xa lên tiếng chào hỏi bước nhanh hướng nơi này đi tới ha ha, ha. phong lâm v ậ n k h í của ngươi thật tốt ta vừa nói bao nuôi ngươi tiểu tam tiểu tam liền đến t h i ê n tinh nhìn thấy xa xa từ nhược ảnh khinh thường cười vài tiếng đường hồng cùng đường thiên thiên cùng nhau quay đầu lại nguyên lai nữ nhân này chính là được bao nuôi tiểu tam đường hồng âm thầm g ậ t đầu cái này cũng bình thường khó trách lúc trước trong tay nàng có nhiều tiền như vậy phong lâm buổi sáng nói đối phương chính là công ty cao quản h i ệ n nhiên là sợ mất mặt lừa các nàng kỳ thật từ nhược ảnh chính là cái công ty này cao quản nuôi tiểu tam đường thiên, thiên thì là có chút phòng lên miệng nhìn xem từ nhược ảnh trước người lẩm bầm một tiếng d ừ n g a khẳng định là giả tiểu tam ngươi tốt lại tìm đến phong lâm sao t i ề n tinh tiếp tục trào phúng vẫn không quên đối triệu cương s á t c ở i dưới tựa hồ là đang tranh công bất quá triệu cương s á t sắc mặt lại là xanh xám đều do sợ hắn một bàn tay quất vào t i ề n tinh trên mặt nổi giận mắng ba mẹ nó cho l á o tử cút một t á t này đem t i ề n tinh đánh được nàng bú mặt ủy khuất mà hỏi triệu tổng người này chính là bao nuôi phong lâm tiểu tam a tiểu tam từ nhược ảnh nhìn chằm chằm tiên tinh sắc mặt tràn đầy không vui mặc dù tại phong lâm c h â ấy một mực thụ khí dễ nhưng nàng tại phương diện buôn bán tác phong làm việc lại phi thường tàn nhẫn vô luận là nhiều giả nhân viên chỉ cần chạm tới d a n h giới cuối cùng nàng sẽ không chút do dự sa thải t h i ể u thư ta cùng nàng không hề có một chút quan hệ triệu cương sát dọa đến trực tiếp quý xuống hắn đối từ nhược ảnh không ngừng dập đầu hắn có thể có địa vị bây giờ tất cả đều là bởi vì từ ra t h i ể u thư tiền tinh cũng liền đến hai ngày hai ngày này vẫn là thứ bảy chủ nhật từ nhược ảnh hai ngày này đều ở nhà làm việc cũng không trở về công ty cho nên tiền tinh không biết từ nhược ảnh cũng đương nhiên tiền tinh n g ư ơ i thực tập kỳ không có qua ngươi bị sa thải triệu cương s á t lạnh lùng nói ngươi biết vị này là ai chăng vị này là tinh quang tập đoàn tổng giám đốc từ thị tập đoàn cổ đông từ thị tập đoàn chủ tịch nữ nhi cái gì tiền tinh dọa đến đầu v ó c trống rỗng đang đang hướng lui về phía sau mấy bước trực tiếp ngồi dưới đất làm sao có thể phong lâm không phải nói nàng là tiểu tam sao nhưng triệu cương s á t loại người này làm sao lại tại loại trường hợp này l ừ a n à n g đường hồng cùng đường thiên, thiên cũng dọa đến trận mắt hôm ổn cái này không phải cao còn a đây rõ ràng là tinh quang tập đoàn lao đại tinh quang tập đoàn người ta nói tính đường thiên thiên sợ vừa rồi nói t h ầ m bị người ta nghe được nhỏ giọng nói nhỏ là thật đây nhất định là thật phong lâm đến cùng chuyện gì xảy ra từ nhược ảnh kỳ quái hỏi phong lâm hai tay cắm túi quần đem sự tình vừa rồi tất cả đều nói một lần từ nhược ảnh nghe xong sắc mặt â m trầm xuống nàng là nữ nhân thận nhất chính là loại nam nhân này nhất là trải qua tống khắc minh cái loại người này c ạ t bã triệu cương sát ngươi là mình từ chức vẫn là ta chủ động sa thải ngươi từ nhược ảnh thanh nhân băng lãnh t ấ u xương ngươi cũng coi như trà trộn nhiều năm tư nhược p ảnh động á tiếp h sẽ cho n g ư ơ h í bồi tục h nói triệu cương sát dọa đến bịch một tiếng quỳ trên mặt đất tiểu thư ta mình từ chức mình từ chức nếu như bị khởi tố hắn sau này đừng có lại muốn tìm công việc xem ở ngươi là lão công nhân phân thượng ta liền không cùng người so đo từ nhược ảnh lại chỉ vào tiền h tinh nhìn về phía bên cạnh bảo an đem nàng đuổi đi ra phong lâm người hồ ta ngươi không phải nói nàng là tiểu tam sao rõ ràng là ngươi nói tiền h tinh một bên la hét một bên bị bảo an kéo ra ngoài nàng hiện tại hối hận hận không thể đập đầu chết tại từ nhược ảnh dẫn đầu dưới mấy người cùng nhau vào thang máy từ nhược ảnh đẻ xuống hai mươi lăm tầng đường hồng cùng đường thiên thiên một câu không dám nói phong lâm thì là cười đụng một cái từ nhược ảnh cánh tay nhưng từ nhược ảnh lại dùng sức đem phong lâm đầy ra nàng lấy điện thoại di đọc ra cho phong lâm phát cái ngoại trạng phong lâm cúi đầu mắt nhìn tiểu tam sự tình ta sẽ thật tốt cùng người tâm sự đằng sau còn mang một chuỗi bom biểu lộ đinh một tiếng thanh âm thanh thúy thang máy đến tầng cao nhất từ nhược ảnh xuất ra chìa khóa đem có treo tổng giám đốc bảng hiệu cửa phòng mở ra bên trong là một cái to lớn văn phòng trang trí phi thường giản lược trừ màu đen bàn ghế còn có ghế s o f a bên ngoài nơi này cái khác nhan sắc gần như đều là bạch mời ngồi từ nhược ảnh đối đường hồng cùng đường thiên tiên lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười、Ngày. chúng ta cũng không cần đường hồng phi thường công nghệ phải biết tình huống bình thường nàng loại này tầng dưới c h ố t nhân viên là không có tư cách cùng tổng giám đốc nói chuyện a di đường k h á c h khí đây là ta thanh mai t r ú c mã chúng ta khi còn bé một khối trong thôn lớn lên phong lâm ôm từ nhược ảnh bả vai bất quá từ nhược ảnh lại đem phong lâm đẩy đi ra đường a di ta lập tức sắp xếp người sự tỉnh bộ phó quản lý tiếp ngươi chức vị của ngươi là tiếp đãi tốt ta nhất định sẽ cố gắng công việc đường hồng kích động gật đầu xấu nói trước ta dùng người g i ả n cứu giá trị nếu như lối thái độ làm việc không tốt hoặc là có cái gì tập tục xấu chương t h ư sáu mươi lăm người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó chẳng được bao lâu một cái trung niên nữ nhân tới văn phòng tổng giám đốc vị này là đường hồng là tiếp đãi công việc ngươi đi giúp nàng làm một chút nhập t r ư ớ c thủ tục không cần thực tập kỷ trực tiếp chính thức nhân viên từ nhược ảnh chỉ vào đường hồng ra lệnh trung niên nữ nhân mắt nhìn đường hồng trong lòng cảm t h á n nữ nhân này không đơn giản xem ra sau này phải thật tốt tìm cách thân mật đơn giản trò chuyện vài câu đường hồng cùng đường thiên thiên liền bị mang đi cái này văn phòng hiện tại chỉ còn lại phong lâm cùng từ nhược ảnh hai người phong lâm nói đi người đều đi ngươi không giải thích cho ta rõ ràng ta và ngươi không xong từ nhược ảnh đem cửa phòng khóa trái lạnh như băng nhìn chăm chú phong lâm、Ai? nói lên chuyện này ta liền tức giận lần kia tụ hội về sau ta lại gặp được t i ề n tinh nàng nói nhìn thấy ngươi lái một chiếc lao vụt phong lâm một mặt phẫn nộ bộ dáng nàng nói ngươi là kẻ có tiền tiểu tam vậy ngươi nói thế nào từ nhược ảnh sắc mặt hơi dán ra cái này cũng bình thường trước đó cùng phong lâm một khối đi qua thời điểm cưới xe điện hoàn toàn chính là gia đình bình thường nhưng vài ngày sau nàng liền lái mẹ xe đẹp khẳng định sẽ suy nghĩ lung tung ta lúc ấy liền lên cơn giận dữ ta nói bạn gái của ta bình thường trừ công việc bên ngoài sẽ còn làm trở dùng ụ cấp gia dụng là cái mỹ lệ phi thường người thiện lương ân ân không sai t ư nhược ảnh gật gật đầu không muốn mặt thừa nhận nhưng nàng rõ ràng không tin nhận định ngươi là tiểu tam nhưng không có nói rõ phong lâm đem cái này nổi trừ đến tiền tinh trên đầu dù sao đã sớm không quen nhìn nàng đáng ghét t ư nhược ảnh t h ầ m mắng một tiếng chẳng qua cũng coi như hiểu rõ nàng đối phong lâm nói nói đường hồng sự t ì n h ngươi không cần phải để ý đến giao cho ta vậy được rồi ta về trước đi phong lâm gật gật đầu ngồi thang máy rời đi đi vào một tầng đại sành thời điểm phát hiện đường thiên thiên ngay tại bên này chờ hắn mẹ ngươi đâu phong lâm đi tới hỏi đi ký hợp đồng nàng để chúng ta đi trước đường thiên thiên g ơ lên mặt nói phong lâm gật gật đầu đem mình xe điện chìa khóa cho đường thiên thiên mang ta đi trường học nói xong hắn lấy điện thoại di động ra mắt nhìn điện thoại là quách đông số điện thoại di động không cần nghĩ cũng biết hắn là vì cái gì sự t ì n h phong lâm ngồi tại xe điện đằng sau kết nối điện thoại uy phong lâm ta là quách đông vừa rồi bạn gái của ta sự tỉnh nàng đã nói cho ta ta xin lỗi ngươi quách đông thanh â m vô cùng gấp gáp hắn thật không nghĩ tới trước đó phong lâm nói tiểu tam là công ty lớn tổng giám đốc không có việc gì cùng ngươi không có quan hệ phong lâm cảm thấy quách đông người này còn được ngươi chừng nào thì có thời gian a chúng ta một khối ăn một bữa cơm ta cho ngươi chịu nhận lỗi quách đông sợ phong lâm ghi hận ở bên kia mời nói không cần mời ta ăn cơm vô dụng chủ yếu là bạn gái của ngươi đắc tội với người nhà tổng giám đốc ta cũng không nói nên lời cái kia tổng giám đốc không phải bạn gái của ngươi sao người suy nghĩ nhiều có cái nàng không thích người theo đuổi nàng ta tấm một mà thôi, trước treo. chính còn có việc, là mà phong lâm n ó thiên thiên thiên thiên thiên thiên thì là chậm n g điện rãi ở trường học đi tàn bộ hắn cũng tới mấy ngày khóa nhưng không có phòng làm việc của mình ngồi ở trường học thao trường trên ghế dài phong lâm bắt chéo hai chân nhìn qua nơi xa vận động nam nữ cũng không lâu lắm Hắn nhìn thấy mình lớp bạch đoãn i mỉm cười đi tới trải qua sự tình lần trước nàng đối phong lâm phi thường tò mò loại người này làm sao lại làm lão sư người rốt cuộc là ai a vậy mà đánh anh ta không có sức hoàn thủ phong lâm nhìn qua trước mặt bạch đoãn cười lắc đầu cũng làm như qua mấy năm binh hh n g ư ơ i đi tìm diệp tỷ làm gì rồi bạch noan chủ động ngồi tại phong lâm bên người cái kia thần bí đại tỷ đại nàng liền gặp qua một hai mặt từ không có nói qua lời nói ta đi cùng nàng giảng đạo lý dưới tay hắn tiểu đệ khi dễ bằng hữu của ta phong lâm tùy tiện biên một cái lý do nơi xa đường thiên thiên c ù n g cố đoá đoá hai người ngồi chung một chỗ có điều các nàng thỉnh thoảng nhìn về phía phong lâm bên này bạch noan loại này thường xuyên trốn học lên mạng người lúc nào cùng phong lâm quan hệ tốt như vậy đột nhiên một cái bóng rổ nện vào phong lâm bên này bị phong lâm một tay bắt lấy hắng n g đầu nhìn qua nơi xa người xuyên quần áo chơi bóng máy bay nhức đầu vóc dáng hơi n h ế t khỏe môi lên lên hắn là cố ý hắc cái kia máy bay đầu đối phong lâm vây tay phong lâm bắt lấy bóng rổ hơi dùng một chút lực c ầ u t h ị c h một tiếng bay ra ngoài máy bay đầu vừa mới bắt đầu còn không có chú ý khi hắn bắt lấy bóng rổ thời điểm đã muộn thân thể của hắn không bị khống chế lui về sau mấy bước về sau bịch một tiếng ngồi dưới đất ha ha ha quang ca thân thể làm sao hư rồi ta nhìn hết ca là cố ý vì hấp dẫn mọi từ chú ý hoàng quang nghe bốn phía mấy người trào phúng ánh mắt dép run trên mặt có chút không nhịn được hắn dùng sức đem bóng rổ đá bay ra ngoài đi tới chỉ vào phong lâm tiểu tử ngươi rất ngông cuồng à. hoàng quang ngươi làm gì đây là chúng ta phụ đạo viên bạch loan đứng lên quát phong lâm như có điều suy nghĩ dường như biết tiểu tử này nện chính mình nguyên nhân phụ đạo viên làm sao rồi phụ đạo viên đều có thể ác ý dùng bóng rổ nện ta rồi hoàng quang đối phong lâm q u ắ c q u ắ c ngón tay là nam nhân liền so một lần hắn là chúng ta anh ngữ lao sư tại sao phải cùng ngươi so bạch loan bắt lấy phong lâm cánh tay không để hắn đi đưa đấu phong lâm đánh hắn như chơi đùa dù sao phong lâm có thể đánh bại anh của nàng nhưng bóng rổ phong lâm khẳng định không bằng hoàng quang hoàng quang cùng nàng cái trước cao trung học tập phi thường rất rưỡi chính là ỉ vào bóng rổ kỹ thuật đặc biệt tiến vào đại học thể dục chuyên nghiệp nghe nói thành phố cục thể d ụ c người cũng coi trọng hoàng quang kỹ thuật tiên đồ có thể nói là một mảnh quang minh trường học đông đảo lao sư đều đối với hắn phi thường chiều cố hiện tại sợ hãi vừa rồi dùng bóng rổ nện ta kình đi lâu rồi hoàng quang đứng n ô i đã không dám liền nói xin lỗi ta không phải không dám c ù người n g ơ i tải đối Vi sinh, tranh ta tốt. qua không Phong nhìn chỗ Chu học có Lâm xem ư nói, thắng ngươi, người nói sinh, ngươi, người, người khác nói ta liền học sinh cũng không khi ta ta ta thua ta lao khác học khác học sư dễ biết ằ n n g g ư ơ thắng. Ngươi i b ta là ai không toàn bộ trường học ai có thể thắng ta hoàng quang khoanh tay ánh mắt có chút xem t h ư ờ n g n g ư ơ i có thể thắng ta ta đem đầu cho ngươi lão sư đ ừ n g g i ả bộ người ta thật nhiều lợi hại thành phố cục thể dục tranh tài đều cố ý tới mời người ta trương hảo thiên đi tới nói nguyên bản hắn cùng phong lâm liền không có thủ lúc trước chỉ là vì đập tống pha mỡ ngựa hiện tại tống phạm không có hắn không cần thiết gây phong lâm đầu thì thôi đưa tiền đi phong lâm nhìn xem đi tới đường tiên tiên vừa cười vừa nói ta thắng ngươi cho ta năm ngàn khối coi chúng ta b a n học đồng đường tiên tiên nhìn thật sâu mắt phong lâm có chút xấu hổ cúi đầu xuống phong lâm dạng này h i ệ n nhiên là cho nàng đưa tiền nàng từ nhập học đến nay lớn nhỏ cuộc thi tại lớp tất cả đều là thứ nhất toàn bộ niên cấp cũng có thể vào chắc năm người đứng đầu hoàng quang không cần suy nghĩ đáp ứng dù sao hắn không có khả năng thua t u t ta đáp ứng ngươi thua làm sao bây giờ phong lâm cười buông, buông tay ta thua n g ư ơ i nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó chương sáu mươi sáu quá mạnh Chu vi xem học sinh nhao nhao kinh hô một tiếng phong lâm thật sự là nghẽ con mới để không sợ có có thể là mới tới lao sư căn bản không biết người ta lợi hại nếu như n g ư ơ i thua ngay tại giữa t r ư a lúc mười hai giờ phụ phục tiến lên từ nơi này một mực leo đến cửa trường học hoàng quang mục đích chính là để phong lâm mất mặt khó trách mấy ngày nay cho bạch đ o á n phát t i n tức nàng đều không hồi p h ủ khẳng định là bởi vì tên tiểu bạch kiểm này lao sư phong lao sư người đừng đáp ứng đường thiên thiên đi tới đối phong lâm lắc đầu vẫn không quên tại bên thai nàng nói nhỏ buổi chiều ta còn muốn ngồi xe của ngươi về nhà ta không nghĩ mất mặt c ô đoá đoá liền đứng ở bên cạnh không có cái gì biểu lộ phong lâm tố chất thân thể nàng lần trước đã thấy hẳn là có năng lực cùng hoàng quang đụng một cái tốt ta sẽ đồng ý ta tuyệt đối không thể để cho lớp chúng ta bội t ử mất mặt phong lâm đối đường thiên thiên nháy mắt mấy cái hướng trên sân bóng đi đến đường thiên tiên bất đắc dĩ thở dài một cái giáo anh ngữ thật sự coi chính mình là giáo viên thể dục rồi nhưng cho dù là giáo viên thể dục cũng kém xa tít tắp hoàng quang a hai người so đấu nháy mắt hấp dẫn đông đảo học sinh vây xem thậm chí là nơi xa nói chuyện trời đất mấy cái giáo viên thể dục cũng sang đây xem náo nhiệt ngắn ngủi một phút đồng hồ sân bóng rổ đã bị học sinh vây quanh chỉ có phong lâm cùng hoàng quang hai người đứng ở chính giữa cái này lao sư rất đẹp trai a hẳn là mới tới đều chưa từng g ặ p qua xoáy có làm được cái gì nói không chừng ngày mai liền từ trước một hồi cần phải ném đại nhân bốn phía đông đảo học sinh nghị luận ở mỹ hoàng quang kỹ thuật rõ như ban ngày trước đó trường học tranh tài kia hoàn toàn là chỗ không người cơ hồ không ai có thể bảo vệ tốt hắn tựa như là vương g i ả đẳng cấp đến thanh đồng cục hai mươi điểm đi ai tới trước hai mươi điểm ai thắng hoàng quang vỗ nhẹ nhẹ mấy lần bóng rổ đối phong lâm nói có thể từ ngươi bắt đầu phong lâm ra hiệu hoàng quang có thể bắt đầu hoàng quang cũng không có khách khí hôm nay vừa vặn ở trước mặt những người này phơi bày một ít vậy thì bắt đầu hoàng quang đột nhiên túi người xuống xoay người một cái hiện lên phong lâm thân thể hắn nhảy lên thật cao ẩm một tiếng vang thật lớn sợ g e n đủ quang ca ba khí cùng hoàng quang cùng thuộc tại đội giáo viên mấy người gieo họ một tiếng trừ bọn hắn bên ngoài cũng không ít nữ đồng học đi theo gieo họ hoàng quang loại người này chính là một cái phi thường lợi hại cổ phiếu gần như là tất kiếm nếu như có thể đi vào đội tuyển quốc gia kia giá trị bản thân không biết có thể tăng tới bao nhiêu nếu như cùng hắn kết hôn sau này coi như hoàng quang là quốc gia băng ghế cầu thủ tiền kiếm được cũng không phải bình thường người có thể so sánh hoàng quang đem bóng rổ ném cho phong lâm đối hắn cười lạnh một tiếng đến lượt ngươi nói xong hắn liền làm tốt phòng thủ động tác phong lâm vô nhẹt nhẹ đánh thích ứng bóng rổ trọng lượng đã có rất nhiều năm không có đụng bóng rổ đột nhiên phong lâm nhảy lên thật cao một cái tiêu chuẩn ném rổ trực tiếp tại trung tuyến ném ra đi bốn phía học sinh nhìn đến đây nhao nhao khiếp sợ không thôi đường thiên thiên không tự chủ được nắm chặt n ắ m đấm trên mặt tươi cười khó trách phong lâm tự tin như vậy nguyên lai、like、là cao thủ bạch ngoan cũng lộ ra mỉm cười xem ra là mình lo ngại hoàng quang đồng dạng khó mà tin nổi chừng trong mắt tất cả mọi người nhìn chằm chằm bóng rổ đường vòng cung rốt cục bóng rổ nện vào mặt đất về sau nương theo là hoang đường cười to ha, ha, ha. chết cười lão tử ba không dính người kia vẻ mặt tràn đầy tự tin để ta tưởng lầm là vương giả nguyên lai là thái kê đường thiên thiên bất đắc dĩ che mặt muốn ném đại nhân bạch ngoan cũng thật sâu thở dài nói sớm không để hắn đáp ứng hết lần này tới lần khác không nghe hoàng quang cười đem cầu lấy ra ha ha nên ta hắn vô nhẹ nhẹ hai lần đột nhiên động tác giả thiên công đứng tại ba phần tuyến ném r ổ ẩm lại tiến bốn phía đám người một trận gieo họ đây mới là ba phần cầu chỉ có phong lâm sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận bóng rộ lại nhẹ nhàng vô xuống c ẩm không không ta sát câu tiến trương hảo tiên chỉ vào vòng rộ kích động nói phong lâm lớp học sinh cũng đều kinh hô một tiếng thật có thể ném vào nhưng người ban cấp khác sắc mặt không có thay đổi gì vận khí cầu m à thôi ai cũng từng có loại này thao tác hoàng quang sắc mặt không có thay đổi gì cái này quá bình thường nhất là đối với hắn loại này thể dục sinh đến nói hắn lại bắt đầu d ẫ n bóng vẫn là quyết định dùng sờ lem đủ dù sao nhìn xem tương đối x o á i hắn rất hưởng thụ nữ nhân vì nàng gieo họ một cái động tác giả hắn hiện lên phong lâm nhảy lên thật cao khoe miệng tràn đầy tự tin nhưng đột nhiên ở giữa hắn hai mắt trợn tròn xoe phong lâm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn mà lại nhảy v ọ cao độ vượt xa hắn、ba. phong lâm một bàn tay đem bóng rổ đánh bay ra ngoài hoàng thiên càng l à quẳng xuống đất nguyên bản còn ồn ào người xem nhìn đến đây tất cả đều nốc vừa mới cái kia bật lên lực nơi xa nói chuyện trời đất giáo viên thể dục đều doang n g ộ n phong lâm thân cao một m tám mươi lăm tại người bình thường bên trong xem như lớn người cao nhưng ở bóng rổ thể dục sinh bên trong không cao lắm vừa rồi hắn nhảy vọt cao độ đâu đều có thể đụng được banh giỏ lại đến hoàng quang từ dưới đất bỏ dậy nổi giận gầm lên một tiếng bị người mũ làm một loại vũ nhục lần này hắn phải trả cho phong lâm phong lâm cầm tới bóng rổ vỗ một cái về sau lần nữa ném ra lần này không thể nói ném rổ hoàn toàn chính là tiện tay ném ẩm câu tiến bốn phía người vây xem đều vớt mắt không ít người đều lấy điện thoại di động ra bắt đầu thu hình lại hoàng quang hít sâu một hơi cố gắng để cho mình khôi phục lại bình tĩnh hắn vừa mới chuẩn bị tiến công phong lâm xuất hiện tại hắn khía cạnh nhẹ nhom đem hắn cầu đoán mất hoàng quang cũng không biết xảy ra chuyện gì lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm phong lâm vẹn vẹn thất bại lần thứ nhất về sau còn sót lại tất cả đều là trung tiến toàn tiến cợt mờ không phải đâu nma cũng không dám chơi như vậy a ta cũng hoài nghi bốn phía nào có camera đây là tại đập video người xung quanh cũng không biết nói cái gì lần một lần hai có thể nói vật lý mấu chốt mỗi lần đều tiến a về phần phong lâm lớp n g ư ờ i tất cả đều cả kinh nói ra lời đây cũng quá m á n h có kỹ thuật này g i á o cái dám anh ngựa a phong lâm sắc mặt phi thường bình tĩnh đây chính là hắn không chơi bóng dầu nguyên nhân không chỉ có là hắn hơi mạnh một chút cổ võ giả đều không chơi bởi vì quá đơn giản bọn hắn những người này đối lực đạo đem không phi thường chính xác cũng t ỉ như đỗ khinh ngữ linh thép chỉ đâu đánh đó bóng rổ cũng giống như vậy chỉ cần quen thuộc trọng lượng nhắm mắt lại đều có thể quen vào mọi việc phong lâm hết t h ể đầu vào bảy cái ba phần cầu thắng được lần tranh tài này hoàng quang cả người nằm dạp trên mặt đất bắt đầu hoài nghi nhân sinh trương hào thiên năm ngàn khối sự tỉnh giao cho ngươi phong lâm mắt nhìn bên cạnh trương hào thiên quay người rời đi hắn sau khi đi hai cái giáo viên thể dục mới phản ứng được bọn hắn lập tức cho viện trưởng gọi điện thoại nếu như trường học có thể xuất hiện lớn riêu loại kia nổi danh thế giới ngôi sao cầu thủ viện trường nằm mơ đều có thể cởi tình khóa thể dục tan học các học sinh tất cả đều trở lại lớp hiện tại bọn hắn nhìn phong lâm ánh mắt đều biến phong lâm vừa mới chuẩn bị nói cái gì phát hiện lan hà cho hắn phát tin nhắn hắn mắt nhìn về sau có chút nhữ mày đứng dậy đi vào đường thiên thiên trước mặt đem xe điện chìa khóa cho nàng ngươi buổi chiều đem xe c ư ớ i về nhà lớp anh ngự a tự học nói xong phong lâm liền rời đi trường học thường ngồi taxi tiến về lan ra hôm nay lan ra đến một vị quý khách người trung o n mộng g gặp niên này trên đầu có một chút tóc trắng khỏe miệng có chút nếp lốn tướng mạo cùng phong lâm mấy phần tương tự trên cằm tất cả đều râu rịa thân mặc tây trang màu đen cũng không có hệ nút thắt cho người cảm giác rất lôi thôi trong tay hắn kẹp lấy thuốc lá mỉm cười quay đầu lại tiểu tử trở về rồi ngươi không ở nhà cùng trong thôn các lao thái thái chơi mặt trượt làm sao có hứng thú đến giang thị phong lâm cười đi qua người này không phải người khác chính là phong lâm phụ thân phong trần có chút việc vừa vặn đi ngang qua giang thị liền đến lan lão ra trong nhà ngồi một chút phong trần đối phong lâm cười cười lan hà cũng đi theo cười ra tiếng lần này gọi ta tới làm gì phong lâm mắt nhìn lan hà ta đã biết ngươi đem tư không cần gọi tới phía trên đối ngươi phi thường tin tưởng mặc kệ ngươi làm gì đều để ta toàn lực phối hợp ngươi lan hà vừa mới bắt đầu cũng không biết nhưng hôm qua lan nhu nói phong lâm có cái so nữ nhân đều xinh đẹp cơ hữu không cần nghĩ cũng biết là tư không c ậ n phong lâm cũng không có che giấu hắn giải thích nói ta tìm tới cựu hữu vùng đất tung tích đừng tìm ta nói cần phối hợp lại nói cho ta lan hà một mặt lão hổ l i nụ cười phong lâm trận mắt chừng một cái nói trắng ra chính là để hắn điều tra phong trần lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian đem rút một nửa thuốc lá bóc cắt lại nhét vào trong hộp thuốc lá lan lao ra chúng ta có chút việc tư đi trước、Tốt. nhớ ký ta hai nhà việc hôn nhân lan hà gật gật đầu mỉm cười đứng lên yên tâm không cần đưa phong trần k h o á t k h o á t tay ốm phong lâm bạ vai đi ra phía ngoài tại lan ra bên ngoài ngừng lại một cỗ xe đạp phượng hoàng phong trần đem xe đẩy cùng phong lâm cùng một chỗ rời đi lao đầu ngươi cưới xe đạp ra tới phong lâm trận mắt chừng một cái thật có thời gian rỗi từ trung nguyên địa giới cơi ư đến giang bắc ba ngươi lao tử còn muốn tìm ngươi sự tình đâu có phải hay không là ngươi nói cho đỗ tử l à m ta ở đâu ở nhìn thấy phong lâm vẻ mặt vô cùng n g ĩ hoặc phong trần mới giải thích nói chính là đỗ khinh ngữ lão mụ phong lâm gật gật đầu không sai nữ nhân kia dám dùng ngươi uy hiếp ta ta có thể nhịn không được ngươi biết cái gì nữ nhân kia thầm m ớ i ta ngươi đem địa chỉ nói cho nàng nàng đến nhà tìm ta làm sao bây giờ phong trần bất đắc dĩ trận mắt chừng một cái ha ha ngươi sẽ không còn chơi đoàn chính thuần kia một bộ a cuối cùng cho ta đ ế n câu ta vị hôn thê đều là em g á i ta phong lâm đứng m ô i hiển nhiên không tin hắn lời của lão tử đừng nói mỏ ta chỉ có mẹ ngươi một nữ nhân phong trần cưới lên xe đạp chậm dại hướng phía trước ta chuẩn bị ra ngoài một đoạn thời gian phong lâm đi theo phong trần đằng sau nhắc nhở ta đầu tiên nói trước đ ừ n g trở về lại cho ta làm mấy cái vị hôn thê vị hôn thê loại sự tình này sao có thể như vậy tùy ý nhất định phải cùng n g ư ơ i ngày sinh tháng đẻ xứng đôi vạn người không được một có thể n ộ nhưng không thể cầu phong trần đối phong lâm k h o á t k h o á tay đi phong lâm nhìn qua phong trần lưng ảnh cười lắc đầu hắn từ nhỏ đến lớn duy nhất khâm phục nam nhân chính là cha hắn nhìn như lỗ mãng nhưng lại giáo hắn rất nhiều nhân sinh đạo lý phong trần cưỡi xe đạp hai tay không đỡ đem hắn từ miệm túi trong hộp thuốc lá đem vừa rồi không có hút xong thuốc lá lấy ra dùng cái bật lửa nhóm lửa lại lấy điện thoại di động ra gọi một cái m a số về sau mới một tay bắt lấy tay lái u i ta cùng nhi tử ta chào hỏi phong trần ngậm lấy điếu thuốc nói xong câu đó liền đưa di động cúc máy cũng không lâu lắm ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên đem xe đạp dừng ở một cái s o n g đôi ngựa trước mặt nữ nhân người này không phải người khác chính là cố đoá đoá bởi vì xế c h i ề u thứ hai không có lớp buổi sáng cuối cùng một tiết anh ngữ cũng thành tự học trong lớp người vốn là không nhiều trên cơ bản chạy xong cố đoá, đoá liền đề nghị cùng đường tiên thiên một khối dạ phố Bị nữ, cố ó bạn trai chưa? đoá đoá n gầm ư i l thét như cái nổi giận sư tử con tính cách đ u cùng con dâu ta đồng dạng thuận tiện nói hạ danh tự cùng phương thức liên lạc sao phong trần đem kẹp ở bản bút ký đen bút lấy ra c ư ờ i hỏi đ ó a đ ó a làm sao rồi lúc này nơi xa đem xe điện ngừng tốt đường thiên thiên vội vàng đi tới phong trần liếc mắt đường thiên thiên kinh hô một tiếng tốt nhìn quen mắt ta ta trong mộng gặp qua ngươi ngươi cùng ta n h i tử phong trần thúc thúc đường thiên thiên đột nhiên chỉ vào phong trần mặt phong trần sắc mặt khẽ giật mình càng xem càng nhìn quen mắt lần này không phải biên hắn giống như thật ở đầu gặp qua ồ người là thiên, thiên. cái này cũng không trách phong trần quên lúc trước phong lâm ở đây lên cấp ba hiện tại đã qua sáu bảy năm nhớ kỹ khi đó đường thiên thiên vẫn là cái tiểu n h a đầu người đang làm gì đường thiên thiên hỏi ngươi trước đi theo ta một chút phong trần lôi kéo đường thiên thiên hướng nơi xa đi vài bước thấp giọng hỏi tiểu cô nương k i a tên gọi là gì điện thoại cho ta nói một chút máy vi tính của hắn bên trên tất cả đều là danh tự cùng phương thức liên lạc c h ọ n vẹn lật mấy trang mới tìm được chống không địa phương nàng gọi cố đoá đoá giang thị cố ra người đường thiên tiên cũng không biết phong trần muốn làm gì liền thuận miệng đáp、Tốt. phong trần dùng bút ký dưới từ trên thân lấy ra một tờ tấm thẻ màu đen đi qua đưa cho cố đoá đoá vạn nhất ngày nào người nhà sinh bệnh không cách nào trị tận ốc gọi điện thoại cho ta nói xong phong trần liền thu hồi bản bút ký cưới xe đạp nên ngang rời đi thiên thiên hắn là ai a cố đoá đoá túi đầu nhìn xem tấm thẻ phía trên liền danh tự đều không có chỉ có một cái điện thoại di động hảo nếu như không phải đường thiên thiên nhận biết nàng khả năng tại chỗ liền ném hắn là phong lâm ba ba lao già kia rất không đứng đắn hắn vừa rồi cho ngươi nói cái gì đường thiên thiên do hỏi hắn hắn cố đoá đoá sắc mặt đỏ bừng một mảnh không có ý tứ nói ra không có việc gì có việc một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến hai người đồng thời quay đầu phát hiện phong lâm từ trên xe taxi xuống tới đi về phía bên này bây giờ còn chưa tan học ca dừng a người cái này lão sư đều chạy dựa vào cái gì không để chúng ta đi cố đoá đoá giữ chặt đường thiên thiên tay hướng trong thương trường đi đến phong lâm đi theo hắn cần giám sát đường thiên thiên hai người tiêu p h i quan niệm không giống không thể để cho đường thiên thiên dưỡng thành thói con xấu quả nhiên cố đoá, đoá lôi kéo đường thiên, thiên. tiến về cửa hàng xa xỉ phẩm cửa hàng phong lâm tiến lên bắt lấy đường thiên thiên bà vai ta không mua những thứ kia ta liền nhìn xem đường thiên thiên vừa cười vừa nói bất quá bọn hắn nói chuyện để trong này hướng dẫn mua hàng nghe được nguyên bản chuẩn bị tới phục vụ nhân viên cửa hàng cũng đều dừng lại chơi lấy điện thoại các nàng phiền nhất chính là gặp được loại người này mua không nổi còn tới nơi này hỏi thăm một đồng lớn cực kỳ cá biệt người ghê tầm hơn chính là đến trang b tỷ như bảng tên túi sách cố ý che khuất nhãn hiệu có lên n ư ờ i bên cạnh có người chụp hình về sau bọn hắn liền lên chuyền vòng bằng hữu cố đoá đoá cầm một cái màu đen túi sách lờ vơ bao hỏi uy cái này túi sách còn có cái khác nhan s ắ c sao kia khoản ba và tám không mua trước bông xuống còn có chúng ta nơi này không cho phép chụp ảnh nơi xa một cái chơi điện thoại di động nữ nhân viên cửa hàng rất không tình nguyện đi tới ai chụp ảnh rồi người thái độ gì cố đoá đoá nhưng chịu không được loại này khí chương sáu mươi tám giá trị chín và chín thật có lỗi ta chỉ là thiện ý nhắc nhở cái này nữ nhân viên cửa hàng lộ ra một chút nụ cười nhưng cái nụ cười này rất giả dối Thậm chí có một tia chí có trào phong ú n hương Ngươi g thật h vị. sự c r ằ lâm vỗ xuống cố đoá đoá bà vai nàng chính là tại kích động ngươi để ngươi mua nơi này túi sách chúng ta không mắc nhiêu ha ha vị tiên sinh này e gờ rất cao nữ nhân viên cửa hàng đối phong lâm cười cười phong lâm khen h ữ mày hắn đã cho đôi bên một cái hạ bậc thang nàng ngược lại được đà lân tới phê bình người khác ekr đây không phải là để chứng minh nàng ekr cao hơn sao cô đoá đoá lấy điện thoại di động ra nàng lúc nào nhận qua loại này bị khuất phong lâm ngươi đ ừ n g cà ta ta báo cáo nàng phong lâm không nói gì nữ nhân này thái độ sát thực có vấn đề đến vị này là chúng ta quản lý điện thoại ta cho ngươi biết dãy số trước mắt cái này nữ nhân viên cửa hàng mở ra điện thoại người liên hệ đ ô i c ô đoá đoá ngạo nghệ nói nói nhìn cẩn thận chính là anh rể cái kia ghi chú Cô đoá đoá trước trước, đây o đoá á k là người đ nói kia ta sẽ nói cho các người biết không biết các người ở đâu ra d ũ n khí loại xa xỉ phẩm này là các n g ư ơ i có thể tiêu phí nữ nhân viên cửa hàng khẽ lắc đầu tiếp tục nói các n g ư ơ i chính là người hạ đẳng biết sao coi như thật lưng bên trên túi sách lờ vờ bao người khác cũng sẽ nói là sân trại người hạ đẳng vậy ngươi là ai vì sao lại ở đây phong lâm đứng ở chính giữa phân biệt ôm cô đoá đoá cùng đường thiên thiên bà vai ta có tự mình hiểu lấy ta không phải lên b ọ n người nhưng ít ra so với các ngươi cao cấp một điểm nữ nhân viên cửa hàng nhàn nhạc cười đường thiên tiên cắn chặt r ă n g nàng tức giận phi thường nhưng nàng biết nơi này không phải nổi giận địa phương dễ dàng đưa tới phiến p h ứ c phong lâm đúng lúc này tại phong lâm đằng sau đi tới một người mặc tây trang nam nhân phong lâm quay đầu lại nhìn qua trước mặt xấy lấy tóc người là lý lôi đã từng cao chung ban trưởng trước đó vừa mới gặp qua bất quá lý lôi bên người là cái có mấy phần tư sắc tóc ngắn nữ nhân nhưng cũng không phải là triệu thanh thanh nguyên bản còn một mặt cao cao tại thượng nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy lý lôi sắc mặt lập tức tái nhận lý thiếu vị này là bằng hữu của ngài không sai lý lôi cười tủm tỉm đi tới nhìn qua phong lâm bên người hai cái mội tử ý tứ sâu xa mí môi không nhìn ra à ban trưởng đừng suy nghĩ nhiều đây là ta hai cái mội, mội. phong lâm nói đến đây mắt nhìn bên cạnh hắn trang điểm lộng lây nữ nhân triệu thanh thanh đâu ta cùng nàng chia tay lý lôi trên mặt cười hì hì nhưng trong lòng hận không được cùng triệu thanh thanh đàm nửa năm còn không có ăn vào miệng bên trong vậy mà chạy hắn một trận cho rằng cũng là bởi vì phong lâm ban đầu ở tụ hội thời điểm đoạt hắn danh tiếng phong lâm không nói thêm gì dù sao không liên quan mình sự tình các ngươi đây là xảy ra chuyện gì lý lôi mắt nhìn bọn hắn kỳ quái hỏi ngươi là nơi này quản sự sao chúng ta tới mua đồ cái tiệm này viên xem thường chúng ta cố đoá đoá chỉ vào nữ nhân bên cạnh nói bên cạnh nhân viên cửa hàng sắc mặt tái nhật như tờ giấy lý lôi thế nhưng là cái này cửa hàng lão bản nhi tử thỏa thỏa phú nhị đại không nghĩ tới nam nhân ở trước mắt nhận biết thứ đại nhân vật này người chuyện gì xảy ra vậy mà dám xem thường bạn học ta lý lôi sắc mặt lạnh lẽo chỉ vào nhân viên cửa hàng g n g nói ta nhìn các ngươi cửa hàng không nghĩ thông đi lý thiếu tha mạng tiên sinh thật xin lỗi ta sai ta sai nữ nhân viên cửa hàng dọa đến bịch một tiếng quỳ xuống cái tiệm này là nàng anh dễ nếu như bởi vì nàng cửa hàng bị r â m rơi nàng có thể sẽ bị bọn hắn đánh chết n g ư ơ i đi theo ta lập tức cho n g ư ơ i lão bản của nơi này gọi điện thoại lý lôi chỉ vào nhân viên cửa hàng hướng cửa hàng bên trong đi đến nữ nhân viên cửa hàng liền vội vàng gật đầu đi vào cửa hàng phía sau phòng nhỏ nàng nói chuyện đều run run y lý thiếu ta thật biết sai bằng không ta theo ngươi một đêm xin lỗi ngươi theo giúp ta chuyện này n g à y sau hay nói hiện tại ta cần ngươi làm một chuyện lý lôi nhìn qua xa xa phong lâm ánh mắt dần dần âm lánh xuống tới bên này phong lâm có chút ngoài ý mới hắn cùng lý lôi quan hệ lúc nào trở nên tốt như vậy rồi đường tiên tiên nhẹ nhàng đụng một cái phong lâm cười hỏi bằng h ư u của ngươi còn thật nhiều a đừng nói như vậy không tính bằng hữu phong lâm chủ động mang theo đường tiên tiên c ù n g cố đoá đoá đi qua hắn chuẩn bị rời đi chỗ này dù sao sự tình đã kết thúc người ta đều quỳ xuống đến xin lỗi cũng không thể giết nàng ha <cười> ha phong lâm ta đã cho lão bản của nơi này gọi qua điện thoại tuyệt đối sẽ xử lý nàng lý lôi đi tới vỗ xuống phong lâm bà v a i phong lâm cười lắc đầu cũng không cần thiết xử lý vốn cũng không phải là đại sự chúng ta nhưng là bạn h ọ cũ tại ta địa phương khẳng định không thể để cho ngươi thụ hủy khuất lý lôi đối phong lâm k h o á t khoác tay mang theo bên cạnh tóc ngắn nữ nhân rời đi nơi này phong lâm cũng chuẩn bị rời đi bất quá vừa rồi nhân viên cửa hàng một mặt mỉm cười đi tới trên tay của nàng còn cầm lấy một cái màu trắng túi sách đưa cho cố đoá đoá thật có l ỗ i vừa rồi thật thật có l ỗ i đây là tiệm chúng ta bên trong bản số lượng có hạn giá trị chín và chín các ngươi có thể thử xem t h ử cái này còn tạm được cố đoá đoá tiếp nhận túi sách đưa cho đường thiên thiên thiên, thiên ngươi thử xem ta cũng không cần đường tiên h tiên vẫn là có tự mình hiểu lấy cái này nhân viên nói khó nghe nhưng rất chính xác những thứ kia không phải nàng có thể tiêu phí lên nếu như trong tay nàng có mười vạt n h ố i khẳng định t r ư ớ c tăng lên một chút gia cảnh thì như mua cái máy giặt để ma ma không dùng tay tẩy hoặc là hoa mấy vạn mua cái nguồn năng lượng mới nhỏ tàu điện trời mưa thời điểm ma ma đi làm cũng thuận tiện thử xem a sợ cái gì cố đoá đoá đem túi sách đặt ở đường thiên tiên bả vai vây quanh đường tiên h tiên xoay quanh không sai tốt chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi đường tiên tiên lập tức đem túi sách lấy xuống đưa cho cái này nữ nhân viên cửa hàng lôi kéo cố đoá đoá rời đi dừng lại đ ỗ n g nhiên nữ nhân viên cửa hàng cao giọng nói cố đoá đoá hơi không kiên nhẫn quay đầu lại lại thế nào rồi chúng ta bản số lượng có hạn túi sách bị các ngươi quẹt cho một phát lỗ hổng nữ nhân viên cửa hàng chỉ vào túi sách k h í a cạnh phía trên có một đầu thật dài khe hở giống như là đao vạch phá vết tích không có khả năng a trên người ta không có sắc bén đồ vật đường tiên tiên cẩn thận kiểm tra thân thể d ọ a đến thanh âm đều đang run dày dù sao cho các ngươi thời điểm còn rất tốt cái này túi sách chín và chín c thiên thiên thiên thiên rồi? Rồi lần g này không trách ta các nàng đem chúng ta cửa hàng hạ lượm phẩm làm hư giá cả thế nhưng là chín vạn chín a nữ nhân viên cửa hàng v ẽ mặt cầu xin phong lâm con mắt hiếp thành một đường trong lòng của hắn đã có cái đại khái chương sáu mươi chín dẫn xuất đại phiền thoái phong lâm trong lòng đã có cái đại khái không có gì bất ngờ xảy ra đây hết thể chính là lý lôi d ở trò quỷ lý lôi biểu lộ ra vẻ kinh ngạc hắn chấn kinh mà hỏi thật giả mười vạn t h ố i cũng không phải một con số nhỏ không phải ta không phải ta đường tiên t i ê nhìn n xem trong tay bản số lượng có h ạ n túi sách gấp đến độ đều muốn khóc mẹ của nàng vừa tìm được việc làm đi đâu muốn nhiều tiền như vậy chẳng lẽ lại muốn một tiền để ta xem một chút lý lôi đem cái này túi sách cầm ở trong tay cẩn thận xem xét phía trên vết tích xong ra đ ề u mở cái này túi sách phế nghe đến đó đường thiên thiên sắc mặt càng thêm khó coi trước đó nàng nghĩ đến một cái biện pháp vậy liền vay tiền đem túi sách mua lại về sau lại bán cho những người khác cuối cùng thua thiệt cái một hai vạn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận hiện tại xem ra chính là mười vạn mua cái rát rưởi chín vạn chín mời mấy vị lấy ra bằng không ta liền báo cảnh nữ nhân viên cửa hàng sắc mặt bình thản nói nhưng trong lòng t ả i mái không thôi hố chết các ngươi cuối cùng nàng còn có thể cầm tới mấy ngàn khối trích phần trăm cố đoá đoá vừa mới chuẩn bị nói chuyện phong lâm liền ngăn chặn bờ vai của nàng ra hiệu nàng tạm thời không muốn ngầm miệng cái này rõ ràng là cái cái bẫy cố đoá đoá dự định lấy tiền xong việc phong lâm cũng không có dự định bỏ qua bọn hắn hắn mỉm cười nhìn về phía nữ nhân viên cửa hàng mười vạn khối xác thực rất nhiều chúng ta không bỏ ra nổi đến ngươi vẫn là báo cảnh đi đường tiên h tiên h nước mắt bất chi bất giác chảy ra sớm biết liền nghe phong lâm không đến cái này xa xỉ cửa hàng ai phong lâm ngươi có chỗ không biết số tiền này có thể sẽ ngồi tù lý lôi thở dài một tiếng bằng không dạng này thiến ta cho phong lâm lộ ra nụ cười ra hỏa này rốt cục lộ ra đôi cáo lý thiếu cái này làm sao có ý tứ đâu ta liền nói thật cho ngươi biết đi ta đối với ngươi mội mội vừa thấy đ ạ i yêu mười vạn cho ngươi không dùng xong để ngươi mội mội tùy tiện theo giúp ta mấy ngày là được lý lôi nói xong câu đó cười buông buông tay ngươi trước đừng nóng giận đây chỉ là biện pháp của ta đi mẹ nó cố đoá đoá chỉ vào lý lôi mắng ngươi cho rằng mười vạn khối ta cấp không nội sao lợi hại a tiểu mội vậy cũng không cần ta Ta chỉ là cung c là ấ phong một cái p ư cười ơ n nết miệng nói, g pháp. Lý Lôi nết miệng cười nói, dù s a v ạ một đêm, Tam tuyến Minh Tuyến Tinh đều có thể đều viên cửa Nữ nhân n chơi. h có à cũng ở bên cạnh cười cảnh, bên nhạo, bọn hắn ở báo ta đã lâm ậ p gấp, Phong tức tới. tin tưởng ta. có liền l Đừng dùng ngón tay l a u đường tiên tiên nước mắt hắn không chỉ có nếu không lấy tiền còn nhường một chút những người này xuất tiền cũng không lâu lắm hai người mặc chế phục nhân viên cảnh sát đi tới cầm đầu là cái mặt tròn t r u n g nhân nhân nhìn xem tuổi chừng bốn mươi năm mươi tuổi bên cạnh hắn còn đi theo một cái tuổi trẻ nữ nhân hẳn là mới vừa vào chức không lâu trung n h ê n nhân đi tới hỏi ai báo cảnh là ta mấy người bọn hắn làm hư tiệm chúng ta hạn lượng túi sách giá trị chín và chín nữ nhân viên cửa hàng chỉ vào trước mặt phong lâm bọn người đường thiên tiên lau nước mắt đem cái này túi sách đưa cho trung n h ê n nhân người làm sao làm trung n h ê n nhân hỏi ha ha lao ca liền chờ ngươi hỏi cái này câu nói đâu phong lâm ôm đường thiên tiên bả vai vừa cười vừa nói chúng ta cũng không biết làm sao làm phải nhưng từ khe hở đến xem hẳn là lưỡi đao sắc bén à. trung nhiên nhân viên cảnh sát cẩn thận quan sát gật, gật đầu cái này vỡ ra lỗ hổng rất bóng loáng ngươi nói không sai phong lâm chỉ vào trên vách tường ca m e ra chúng ta vừa rồi thử thời điểm túi sách còn hoàn hảo không chút tổn hại giao cho nhân viên cửa hàng về sau liền xảy ra chuyện các ngươi có thể lấy chứng nữ nhân viên cửa hàng nghe đến đó nguyên bản nợ nụ cười nàng đột nhiên ngưng kết ý của ngươi là cái tiệm này viên d ở trò quỷ trung nhiên nhân viên cảnh sát miễu mày nữ nhân viên cửa hàng ánh mắt lập tức hoảng loạn lên nhưng nàng còn tại giải thích ngậm máu phun người ta tại sao phải làm hư bọc của chúng ta bao chớ khẩn trương kiểm tra một chút chẳng phải được phong lâm nhìn về phía nữ nhân viên cửa hàng cười nói từ vừa rồi đến bây giờ ba người nữ nhân này đều không n ú p ních ai trên thân có lơi dao vậy ai chính là hung thủ nữ nhân viên cửa hàng nghe đến đó sắc mặt nháy mắt trắng bệnh trung n i ê n nhân sau lưng trẻ tuổi nữ nhân viên cảnh sát lập tức đi tới các nàng là nữ nhân ta tới nàng trước lục xoát hạ đường thiên thiên lại lục xoát hạ cố đoá đoá đều không có tìm được hung khí cuối cùng nàng đi vào nữ nhân viên cửa hàng trước mặt phát hiện hai chân của nàng đều đang run dậy nhìn đến đây hai cái này nhân viên cảnh sát kỳ thật đã biết Trương đội. tìm được cái này nữ nhân viên cảnh sát từ nữ nhân viên cửa hàng trong tay áo tìm tới một tiểu tiết trang trí lưỡi dao nữ nhân viên cửa hàng nhìn đến đây cảm giác hai chân mềm lún bịch một tiếng ngồi dưới đất nơi xa đứng lý lôi trong lòng cũng thầm ắ n g phong lâm một mực chịu đựng không nói nguyên lai、like、chính là vì chờ nhân viên cảnh sát nếu như trước đó hắn trước hết để cho người điều tra camera cái này lưỡi dao đã sớm có thể vụn trộm ném nàng cố ý không nói chính là để nhân viên cửa hàng buông lỏng cảnh giác đường thiên, thiên nhìn đến đây rốt cục nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、là vừa ăn cướp vừa la làng a các ngươi có thể đi t r ư ơ n g đội nhìn về phía phong lâm b ọ n người không chúng ta còn không thể đi m ộ i m ộ i ta thân thể không tốt nữ nhân này nói xấu chúng ta đã tạo thành dọa dẫm bắt chẹn chúng ta muốn cùng nàng thưa kiện phong lâm bắt lấy cố đoá đoá một đầu đôi ngựa nhẹ nhàng giao dưới gọi n g ư ờ i nhà luật sư tới Tốt. cố đoá đoá cười lấy điện thoại di động ra cho nhà luật sư gọi điện thoại ngồi dưới đất nữ nhân viên cửa hàng trực tiếp mắt t r ợ t tròn nàng đến bây giờ không thể tin được mình vậy mà phạm pháp nàng không phải luật sư nhưng nàng biết dọa dẫm bắt chẹn mười vạn đầy đủ xúc phạm mình pháp không m u ố n không phải ta không phải ta nữ nhân viên cửa hàng đối phong lâm cầu xin tha thứ nàng hối hận phát điên đối lao ca nàng dọa dẫm bắt chẹt động cơ ta cũng có thể đoán cái đại khái phong lâm đem vừa rồi ghi âm phát ra hai vị nhân viên cảnh sát đứng ở chỗ này cẩn thận lắng nghe không phải ta là lý lôi là lý lôi để ta làm như vậy nữ nhân viên cửa hàng không phải người ngu nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ vì người khác ngồi tù húng chi một điểm chỗ tốt đều không có người mẹ nó thiếu ngậm máu phương người. người có chứng cứ sao c ẩ ngay thận ta n cáo ư ơ i Lôi cũng coi triển phỉ phát chút hoảng, hắn cũng không có nghĩ tình trình báng. cũng cũng đến, đến này. Lý có độ sự sẽ i người rồi. ngươi rồi ngươi nói ngầm phun ràng hấn bọn hắn, chính n g máu một chút cho Rõ rào là là để ta ta. vừa a cô tại nữ nhân viên cửa hàng lúc nói chuyện phong lâm trong điện thoại di động ghi âm cũng chuyển tới lý lôi hắn nói hắn nguyện ý ra mười vạn nhưng để phong lâm mội mội cùng hắn nghe đến đó hai cái nhân viên cảnh sát nhìn chằm chằm lý lôi nếu như là cái này đậu cơ thật có thể là hắn cũng không lâu lắm nơi xa đi tới ba cái âu phục dày ra chung nhân nhân mỗi người đều cầm cặp công văn tiểu thư ba người đi vào cố đoá đoá trước mặt tất cả đều cung kính túi đầu nữ nhân viên cửa hàng cùng lý lôi nhìn đến đây tất cả đều dọa đến hít vào một hơi cái này mẹ nó chẳng lẽ là đại nhân vật cố đoá đoá đem vừa rồi phát sinh thời điểm nói một lần cầm đầu luật sư nhẹ nhàng gật đầu hắn đẩy hạ kính mắt nói ra tiểu thư yên tâm mười vạn đã thuộc về kim n lạch to lớn ở vào ba năm trở lên mười năm trở xuống tủ có thời hạn nữ nhân viên cửa hàng mạt sám như cho nàng không nghĩ tới có thể dẫn xuất chuyện lớn như vậy tiểu thư không chỉ có như thế chương ú n g ta bảy ọ n mươi việc nhỏ hóa lớn đại sự bạo tạc hai cái này nhân viên cảnh sát biểu lộ cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối bọn hắn gặp qua rất nhiều loại sự tình này nhưng đa số người đều lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không nghĩ tới bọn hắn việc nhỏ hóa lớn đại sự bạo tạc trực tiếp lên cao đến ba năm trở lên m ộ ư ơ i năm trở xuống v ề phần cái này nữ nhân viên cửa hàng đại não đều đình chỉ suy nghĩ nàng ban sơ ý nghĩ vô cùng đơn giản chính là đập cái m ô n g ngựa m u ố n tại lý lôi trước mặt biểu hiện một chút không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này là lý lôi tất cả đều là hắn để ta làm ta phát h ệ ta phát h ệ n ữ nhân viên cửa hàng q u á t h à n cả giọng nàng tự nhận là dáng dấp cũng tạm được tương lai muốn gả cho kẻ có tiền nhưng nếu như nàng đã từng ngồi tù kẻ có tiền ai còn muốn nàng vạn nhất tại trong lao ở lại năm sáu năm sau khi ra ngoài đều ba mươi mấy không phải ta ngươi n g ậ p máu phun người ta muốn cho ngươi luật sư văn kiện lý lôi cũng dọa ngộng hắn lập tức cho cha của mình gọi điện thoại đem chuyện nơi đây nói cho hắn giờ phút này nơi này mấy cái luật sư đem phong lâm vừa rồi ghi âm giờ lờ xuống tới mấy người tất cả đều tại cẩn thận lắng nghe không bông tham một chữ mắt tham ạ mấy vị ta thật biết sai ta có mắt mà không thấy thái sơn bỏ qua cho ta đi câu các ngươi nữ nhân viên cửa hàng vì trên mặt đất đối phong lâm bọn người điên cồn g dập đầu nàng biết coi như lý lôi nhận lầm tội lỗi của nàng cũng lớn nhất tựa như là mua hung giết người bỏ tiền không nhất định chết nhưng giết người khẳng định chết cô đoa đoa ôm hai tay thư nhẹ một tiếng nàng ngẩng đầu nhìn một chút phong lâm vẫn là hắn lợi hại nếu như phong lâm không tại nàng muốn làm nhiều đơn giản đem mười vạn khối ném tới nhân viên cửa hàng trên mặt sau đó lôi kéo đường thiên tiên rời đi căn bản là không có cách đưa đến giáo hấn tác dụng thậm chí nhân viên cửa hàng còn có thể từ tiền của nàng bên trong cầm tới không ít trích phần trăm nhưng phong lâm lại có thể tại không dùng tiền tình hữu giới làm cho đối phương quỳ xuống đúng lúc này nơi xa vội vã đi tới một cái mặt chữ điển t r u n g nhân nhân nhìn thấy cái này nam nhân lý lôi rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn cười đi tới cha người tới là lý kim núi cái này cửa hàng lão bản xảy ra chuyện gì rồi lý kim núi c a o mày hỏi lý lôi lạnh lùng mắt nhìn phong lâm chỉ có thể lần sau lại tìm cơ hội trả thù nàng hắn chỉ vào nữ nhân viên cửa hàng nữ nhân này nói xấu ta, ta không có chính là lý lôi để ta làm nữ nhân viên cửa hàng khóc không ra nước mắt ngươi là đột nhiên lý kim núi nhìn thấy phong lâm bên người cố đoá đoá vội vàng chạy chậm tới cố tiểu thư người là ai à? cố đoá đoá nhíu lại múi lý lôi hét lớn một tiếng làm càn hắn là cha ta là cái này cửa hàng lóc bản người mẹ nó làm càn lý kim núi một bàn tay quất vào lý lôi trên mặt lại một chân đem hắn đá vào trên mặt đất cha người làm gì lý lôi bụ mặt quát người biết đây là ai không đây là giang thị tứ đại gia tộc cố g i a tiểu thư quỳ xuống nói xin lỗi lý kim núi giận dữ hét lại là một chân đạp ra ngoài nhanh a gần đây tống ra thị trường chứng khoán giảm lớn cố ra là hoàn toàn xứng đáng giang thị thứ nhất hắn chính là cái cửa hàng l ã o bản tài sản vừa mới quá trăm triệu cố ra muốn đối phó hắn căn bản không cần tự mình động thủ những cái kia vớt mông ngửa công ty lớn đều có thể nhẹ nhõm để hắn đóng cửa cái gì bên này còn tại mộng bức nữ nhân viên cửa hàng cũng không biết dùng biểu tình gì nàng trực tiếp rút mình một bàn tay làm giang thị người nàng làm sao lại không biết cố ra mình vậy mà trao phúng bốn người của đại gia tộc còn nói bọn hắn là người hạ đẳng lý lôi cũng dọa đến nói không nên lời thất thần làm gì quỳ xuống nói xin lỗi lý kim núi lại một bàn tay quất vào lý lôi trên đầu lý lôi vội vàng đối c ô đoá đoá dập đầu thật xin lỗi c ô tiểu thư t a sai còn có ta hảo tỉ mỗi đâu c ô đoá đoá chỉ vào bên cạnh đường thiên thiên thật xin lỗi thật xin lỗi lý lôi lại đối đường thiên thiên dập đầu ta biết sai t h a cho ta đi lý lôi chết đều không thể tin được phong lâm vậy mà nhận biết cố ra tiểu thư xin lỗi l ữ u dụng không mỗi mỗi ta tổn thất tinh thần phí phong lâm ôm đường thiên, thiên bả vai thản nhiên nói đúng đúng đúng lý kim núi liên tục gật đầu hán tử trên thân lấy ra một tờ thẻ ngân hàng vừa cười vừa nói mấy vị một điểm tâm ý đừng nhân viên cảnh sát đều ở chỗ này nhìn xem đâu chúng ta tuyệt không nhiều m u ố n huệ chặt chuyển cho hai ngàn đi phong lâm mở ra thu khoản mã đối lý kim núi lý kim núi gật gật đầu lập tức cho phong lâm chuyển hai ngàn khối tốt chúng ta đi thôi phong lâm phân biệt giữ chặt cố đoá đoá cùng đường thiên, thiên. trước h i ê n t khi đi vẫn không quên mắt nhìn quỷ trên mặt đất lý lôi phong lâm vẫn là ngươi lợi hại vậy mà kiếm hai ngàn đường thiên tiên cười dùng tuổi trọ đục một cái phong lâm vừa rồi nàng đều muốn hụ t chết làm người phải động não tử một ngàn khối là của ta hai người các ngươi một người năm trăm phong lâm lấy điện thoại di động ra đối hai người cười hát hát nói chuyện lần này trách ta để thiên thiên thụ hủy khuất tiền các ngươi phân đi năm trăm khối tiền cố đoá đoá căn bản đều không để vào mắt các ngươi một người năm trăm phong lâm biết đường thiên thiên tính tỉnh chỉ có dạng này phân nàng mới sẽ không cảm giác được b ổ thí tại chia tiền thời điểm phong lâm đột nhiên n g n g đầu nhìn qua nơi xa lái qua một cồn q ẩ n phía trên có cổ võ giả không có gì bất ngờ xảy ra chính là ngụy yến tử lâm khẳng xa bên trong ngồi ở hàng sau cao gầy t r u n g nhân nhân đem một phần hồ sơ túi giao cho bên cạnh ngụy yến tử yến tử đây là người muốn tư liệu chu thiên phong lâm còn có diệp t â m ân ngụy yến tử mở ra hồ sơ túi từng cái xem xét tin tức phía trên cuối cùng ánh mắt của nàng dừng lại tại diệp tâm trên tư liệu quả nhiên là nữ nhi của hắn t r ì n h kéo dài chúng ta cơ hội lập công đến đêm nay liền để người giết nàng ân chỉ là chúng ta nhi tử khắc minh chết rồi t r ì n h kéo dài ôm ngụy yến tử vào e o thật sâu thở dài không sao chờ những người này tất cả đều chết rồi lớn không được chúng ta tái sinh một cái nguyễn yến tử đem đầu vùi sâu vào trình kéo dài trong l g ự c phong lâm chính cùng lấy hai cái nha đầu d ạ n phố đột nhiên thu được tư không cận tin nhắn hắn mắt nhìn về sau bắt lấy đường thiên thiên phần gáy ta còn có việc đi trước hôm nay dùng tiền không thể vượt qua một trăm nếu không về nhà cái mông cho ngươi hốt sưng nói xong phong lâm liền ngăn lại xe taxi rời đi nơi này thiên thiên phong lâm sẽ không thật rút quá a cô đoá đoá kỳ quái hỏi thiếu nói vậy ở nhà hắn cũng không dám đụng ta đường thiên tiên ra vẻ ngạo nghệ nói phong lâm đi vào hội sở một người mặc đồng phục nữ ba viên sớm liền đang chờ đợi phong lâm nhìn thấy phong lâm t i ế n đến nàng mặt mỉm cười nói mời đi theo ta phong lâm gật gật đầu cùng nữ nhân này một khối đi vào tầng thứ bảy quán cà phê diệp tâm cùng tư không cận ngay ở chỗ này ngồi diệp tâm vẫn như c ũ là váy màu đen toàn thân trên dưới để lộ ra độc đáo khí tức về phần tư không cận vẫn là như vậy đẹp xảy ra chuyện gì rồi phong lâm đi qua ngồi tại tư không cận bên cạnh ta tại bọn hắn trên xe lắp đặt máy ngay trộm t ư không c ầ n đưa di động ghi âm m ở ra để lên bàn phong lâm nghe xong ghi âm hơi nhuyết khỏe môi lên lên nữ nhân này vậy mà trộm h ắ n tử khó trách không tại tống ra ở phong lâm tiên sinh vì ngươi ta hôm nay có thể sẽ chết ngươi có phải hay không nên cứu ta diệp tâm bưng lên cà phê ánh mắt hoàn toàn như trước đây chấn định không bọn hắn nói chuyện bên trong giết ngươi là một cái cơ hội l ậ p công nói ngươi là nữ nhi của ai phong lâm bắt chéo hai chân mỉm cười mà hỏi chương bảy mươi mốt ngươi là rát r i diệp tâm sắc mặt hơi phát sinh biến hóa nàng cười lắc đầu thật có lỗi chuyện này ta không muốn nói nếu như ta nhất định phải biết đâu phong lâm cười ô m tư không cận hai người cùng nhau nhìn về phía diệp tâm ta chỉ có thể nói cho ngươi một sự kiện mẹ ta là diệp g i a người nàng đến bây giờ còn không có kết hôn ta từ nhỏ tại diệp g i a lớn lên không có ba ba diệp tâm nói lên chuyện này tia thâm thúy đôi mắt để lộ ra vô tận đau thương từ nhỏ nàng không bị người chào đón mẹ của nàng càng bị coi là x ỉ nhục đường đường diệp g i a thiên kim một người nâng cao bụng về nhà liền nam nhân cũng không biết là ai tại giang bắc hảo môn bên trong gần như là trà dư t i ể u hậu đàm tiếu theo lý thuyết làm dòng chính nàng hẳn là tại diệp g i a chuẩn bị chậm rãi tiếp nhận giá sản nhưng nàng lại được phái đến giang thị làm một cái nhãn tuyến còn cố ý phân phó không có gia tộc triệu hồi cả một đời không thể trở về diệp g i a hiểu nói cách khác bọn hắn giết người nguyên nhân là cha ngươi phong lâm đứng dậy tiến về xa xa tủ lạnh từ bên trong cầm chai bia diệp tâm nhẹ nhàng gật đầu có ý tứ phong lâm dùng ngón tay cái móng tay nhẹ nhàng gậy một cái bia cái nắp bay ra ngoài hắn hướng trong miệm được một h ớ p đối tư không cận cười cười lao tứ giao cho ngươi để lại người sống được t ư không cận mặt không biểu tình gật đầu phong lâm tiên sinh ta có thể sẽ để ngươi sinh khí nhưng cái này liên quan đến tính mạng của ta t ư không tiên sinh một người có thể chứ diệp tâm thần sắc có chút xấu hổ đối phương dù sao cũng là ngụy da cao thủ cái này tay chân l è o khẹo khả năng còn không bằng vương kiếm lao tứ tuyệt đối đừng sinh khí nhớ k ỹ để lại người sống phong lâm cười đem bình rượu đặt lên bàn đứng tại tư không cận sau lưng hai tay cho hắn nắm vai ha ha ta lo ngại diệp tâm mí môi một cái Đã lựa chọn bên trên phong lâm t h u y ề ngồi c ũ n chỉ tại nơi hẻo lánh trước bàn đặt vào mấy bình diệp đế hắn một thân một mình ánh mắt bình thản quan sát bút phía cùng nơi này không hợp nhau hắn cũng không thích loại trường hợp này soái ca một người a một cái say khất nữ nhân ngồi tại phong lâm đối diện cười nằm sấp trên bàn dò xét phong lâm nàng mặc quần sao j e a n lộ ra một đôi đôi chân dài áo là rộng rãi trang phục màu lam bởi vì uống rượu quá độ dẫn đến trên mặt nàng có không ít mồ hôi dị đem đầu tóc thơm ướt nhưng vẫn là che giấu không được dung mạo của đối phương là một người phong lâm bưng chén rượu lên bên trong rượu đế uống một hơi cạn sạch dáng dấp rất xoáy a muốn làm tiểu bạch k i ể m sao tỉ tỉ là có tiền nữ nhân này hai tay chống lấy cái cằm cặp mắt k i ê một mực híp giống như đều không mở ra được lông mi thật dài tựa như cây quặn trên dưới đong đưa ta còn tưởng rằng ngươi cùng những cái kia rác rưởi đồng dạng sẽ làm bộ là bằng hưu ta sau đó mang ta đi khách sạn tiêu vũ chống đỡ gương mặt đối phong lâm cười ngây ngô phong lâm lại nhấp một hớp rượu đế sát mặt lạnh nhạt mà hỏi những cái kia rác rưởi đâu bị ta dùng sức đạp vào chỗ chết đạp tiêu vũ cười ha hả giải thích nói ngươi hẳn phải biết đ ặ t đâu phong lâm lắc đầu cũng không nói gì thêm đàn bà thúi rốt cuộc tìm được ngươi đúng lúc này một người mặc tây trang cao lớn thanh niên thâm trầm từ đằng xa đi tới dùng sức vô xuống bàn ngươi làm gì lao công ta ở chỗ này ngươi đụng ta một chút thử xem tiêu vũ chỉ vào phong lâm lạnh lùng nói tiểu t ử thúi ngươi mẹ nó là nàng nam nhân a cái này cao lớn thanh niên vừa dứt lời năm sáu cái kỳ trang dị phục tiểu lưu manh một mặt cười lạnh đi tới mấy người đem phong lâm cùng tiêu vũ vây tại một chỗ tiêu vũ dọa đến đi vào phong lâm bên cạnh ôm lấy phong lâm cánh tay ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ cứu ta đêm nay ta của ngươi sau khi nói xong nàng liền một mặt khiêu khích nhìn về phía trước mặt đám người tiểu từ thúi ta nhìn ngươi là muốn can thiệp vào đi cao lớn nam nhân vừa dứt lời một cái chai bia liền nện vào đầu hắn bên trên a hắn kêu t h ẳ m một tiếng ôm đầu ngồi s ổ m trên mặt đất mẹ nó muốn chết đồ chơi biết đây là ai không một cái đại quang đầu xuất hiện ở đây hắn định nọt đối phong lâm cười vài tiếng lâm ca những người này xử trí như thế nào người này chính là lưu thổ nơi này mấy tên côn đồ dọa đến tất cả đều được trước mắt tên đầu chọc này thế nhưng là diệp tỷ tiểu đệ thổ ca bọn hắn bọn này tiểu lưu manh bình thường cũng không có tư cách cùng người ta nói chuyện không nghĩ tới thứ đại nhân vật này đối thanh niên trước mắt cũng như thế tôn trọng đủ để chứng minh người thanh niên này thân phận ngồi s ổ m trên mặt đất cao lớn nam nhân nhiều năm trà trộn tại cái quán b a này tự nhiên cũng nhận biết lưu thổ hắn vội vàng cầu xin tha thứ thổ ca tha mạng a ta uống say ta đ á n g chết ngươi cùng ta cầu xin tha thứ làm gì ngươi là trêu trọc lâm ca lưu thổ quát lạnh một tiếng Lâm ba tiêu h không nên mạo phạm a ta mạng, mạo nên n ư Cái sắc tái này nam nhân đến nhận, mặt l vũ, vũ thân i ngươi thể không bị khống chế lảo đảo mấy lần quẳng xuống đất người người dám đánh ta tiêu vũ b khống mặt nước mắt đều chảy ra nàng phẫn nộ đứng lên lung la lung lay chỉ vào phong lâm ngươi dám đánh ta ngươi biết ta là ai không phong lâm bình thản nói ra ta biết ngươi là dấp rưỡi nếu như ta là người bình thường hiện tại có lẽ thủ thương ngươi chính là hung thủ hắn cuộc đời ghét nhất loại này tự tác nữ nhân thông minh nếu như gặp phải phiền phức có thể cầu cứu tin tưởng rất nhiều nam nhân sẽ đứng ra ai không muốn anh hùng cứu mỹ nhân nhưng nàng lại cố ý kéo người xuống nước nếu như phong lâm là người bình thường vừa rồi rất có thể bị đám người này giáo hơn một lần tại hắn bị đòn thời điểm nữ nhân này có lẽ vụ n trộm chạy trốn kết quả là mình không có t r e o chọc nàng ngược lại vì nàng bị đánh một trận phong lâm để tiêu vũ á khẩu không trả lời được nhưng nàng vẫn là chỉ vào phong lâm quất l ệ n h ta ghi nhớ ngươi ta sẽ không bỏ qua ngươi nói xong nàng bụng mặt khóc đi ra ngoài cùng lúc đó t ầ n g thứ bảy quán cà phê diệp tâm trên mặt mỉm cười nhìn giám sát đột nhiên một bên cửa sổ kiến g hóa thành mảnh vỡ s i u s i u s i u ba cái người xuyên màu đen quần áo thể thao mang theo mũ lười chai cùng khẩu trang nam nhân xuất hiện ở đây tìm được Cầm đầu nam nhân không lưu tình chút nào không lãng phí một giây đồng hồ nhìn thấy diệp tâm liền dễ tới tốc độ nhanh đến cực điểm diệp tâm con người đột nhiên co lại con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tới gần lưỡi dao của mình Xoát. nằm trên ghế s a lon tư không cận chẳng biết lúc nào bắt lấy nam nhân bả vai để hắn không cách nào tiến thêm một bước vê anh đột nhiên cái này thân thể nam nhân rung mạnh một ngụm máu tươi phun ra ngoài tại chỗ ngã trên mặt đất không biết sinh tử thật bẩn tư không cận có chút n h ữ n mày ghét bỏ mắt nhìn tay trái chương bảy mươi hai hóa hình tư không cận dùng bên cạnh nước khoáng thanh tẩy tay trái của hắn về sau hắn từ t a y trang trong túi láo trên xuất ra một cái màu trắng khăn tay một bên lau tay trái một bên đi bộ nhàn nhã hướng còn lại hai người đi đến còn lại hai người liếc nhìn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương sợ hãi bọn hắn không hề nghĩ ngợi chuẩn bị từ cửa sổ chạy trốn tư không cận vẫn là không nhanh không chậm đi hai bước về sau dưới chân hắn sàn nhà đột nhiên vỡ vụn Siêu! trong chốc lát hắn đã đi tới giữa hai người hắn không có làm ra bất kỳ động tác gì hai người này đột nhiên con mắt đảo một vòng ẩm vang ngã xuống đất tư không cận đem khăn tay ném vào r á t rưởi sắc mặt lạnh nhạt hướng ghế sofa đi đến bên cạnh hắn trên q u ả y một cái g ô m s ứ cái bình đột nhiên xuất hiện khe hở x o á t một tiếng biến thành mảnh vỡ diệp tâm hai mắt trợn tròn xoe thở mạnh cũng không dám không đụng vào liền có thể công kích đến mục tiêu chỉ có tiến vào hóa hình cảnh giới trở lên mới có thể làm đến hóa hình đem trong cơ thể khí bắn ra đi hóa thành hữu hình công kích trước mắt tư không cận là trong truyền thuyết hóa hình cảnh giới làm sao có thể diệp tâm không thể tin được hắn còn trẻ như vậy sao có thể tiến vào loại cảnh giới này chẳng lẽ hắn so phong lâm còn mạnh hơn ha ha tư không tiên sinh là tại hạ mắt vụ về không nghĩ tới ngài là dạng này cừng giả ta vì đó trước xem thường ngài xin lỗi diệp tâm cấp tốc đứng lên đối tư không cận ô m quyền hai tay của nàng đều đang run dậy sống sờ sờ hóa hình cảnh giới a bọn hắn diệp ra sở dĩ cường đại cuối cùng cũng là bởi vì da da của nàng là hóa hình cảnh giới cao thủ nhưng trước mắt lại là một người trẻ tuổi tương lai sẽ chỉ trở nên càng mạnh ân tư không cận đáp ứng một tiếng dùng di động cho phong lâm phát cái tin tức diệp tâm có chút im lặng kỳ thật phong lâm đem hắn đưa tới về sau nàng vẫn nghĩ cùng tư không cận lôi kéo làm quen muốn tìm hiểu một chút phong lâm rốt cuộc là ai nhưng tư không cận toàn bộ hành trình đều là một chữ không phải ân chính là nha cũng liền phong lâm ở thời điểm hắn mới có thể nhiều lời một ít lời không nghĩ tới từ phía sau công kích làm hại ta ở phía trước đợi lâu như vậy phong lâm hai tay cắm túi quần trên mặt nụ cười đi tới hắn đi vào ngã xuống mấy người trước mặt xem xét tay trái của bọn hắn cũng không có cựu u vùng đất đánh dấu xem ra những người này hẳn là ngụy gia thực lực kém xa cửu u vùng đất để n g ư ờ i đem bọn hắn trói lại phong lâm quay đầu nhìn về phía diệp tâm chuẩn bị kỹ càng tốt thẩm vấn một chút diệp tâm gật đầu đáp ứng đi ra thời điểm nàng không quên mắt nhìn phong lâm không có gì bất ngờ xảy ra phong lâm hẳn là một cái h ả o môn công tử ca tư không cận là hộ vệ của hắn cũng không lâu lắm vương kiếm dẫn đầu mấy người đi tới bọn hắn phân biệt cầm thô dây kem cùng kìm nổ đinh đem ba người hai chân cùng hai tay trói lại để bọn hắn cũng ngồi một loạt phong lâm từ dây lưng bên trong rút ra một viên n â n châm phân biệt đâm vào ba người cái cổ té xịu thân thể bọn họ đột nhiên run dày mấy lần liền yếu ớt tỉnh lại ba người thanh tỉnh về sau lập tức cảnh giác nhìn một phía bọn hắn muốn chạy trốn lại cảm giác tứ chi bất lực túi đầu nhìn về phía thân thể nguyên bản liền không cách nào dùng lực bọn hắn tay chân lại bị trói ở không có bất kỳ cái gì hy vọng chạy trốn phong lâm cười tủm tỉm nhìn về phía ba người đem bọn hắn mũ cùng khẩu trang tất cả đều h a i xuống các ngươi tốt nói đi ai bảo các người đến ba người nhắm mắt lại một câu không nói ai mấy vị huynh đệ thật đáng tiếc các ngươi loại thực lực này rõ ràng có thể có một cái cuộc sống thoải mái phong lâm lui lại mấy bước chỉ vào trước mắt ba người tất cả đều biến thành thái giám ba người nghe vậy sắc mặt nháy mắt trắng bệnh cảm giác toàn thân trên dưới tóc gáy dựng đứng cái này cùng roi quật hoặc là kẹp ngón tay không giống vết thương có thể chữa trị nhưng biến thành thái giám về sau không có khả năng một lần nữa mọc ra xuất vương kiếm xuất ra truy thủ m ặ t không biểu tình hướng mấy người đi tới đừng đừng trong đó một cái lông đầu đinh nam nhân d o a đến hai chân đều đang r u n dậy ta là ngụy ra người là ngụy yến tử để chúng ta đến g i ế t diệp tâm nói thật tốt bao nhiêu chúng ta đều là người tốt phong lâm cười đi tới tiếp tục hỏi nói tại sao phải g i ế t diệp tâm cái này ta thật không biết ta nhớ được tại bọn hắn đến giang thị trước đó liền nói muốn g i ế t diệp tâm đầu đinh nam nhân giải thích nói phong lâm quay đầu lại nhìn chằm chằm diệp tâm lâm vào trầm tư xem ra thân phận của nàng không đơn giản trình duyên là ai phong lâm nhớ tới trước đó ghi âm ngụy yến tử xưng hô bên người nam nhân gọi trình duyên chính tiên sinh là ngụy tiểu thư hảo bằng hữu hai người một mực như hình với bóng đối phương là ai chúng ta cũng không rõ ràng đầu đinh nam nhân tại lúc nói chuyện con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh đồng bạn toàn bộ hành trình chỉ có hắn đang nói cuối cùng bạn nhất phong lâm thả bọn họ đi rất có thể hai người này sẽ tố cáo t ố t người tên là gì phong lâm cầm lấy trên mặt bàn kìm nổ đinh đem gái này đầu đinh nam nhân dày k é m cắt đoạn ta gọi vương nhị hổ ta không nói nhảm người muốn đi liền giết bọn hắn phong lâm chỉ vào vương nhị hổ hai người đồng bạn hai người đồng bạn dọa đến thân thể run dày bọn hắn coi là phong lâm sẽ cùng nhau bỏ qua ba người bọn hắn chỉ cần giết bọn hắn Ta liền có thể đi sao? liền đi có vương nhị hồ ổ đang có q u y trở tay bắt lấy một cây truy thủ không chút do dự đem đồng bạn giết chết cái này hai người đồng bạn trước khi chết còn tại hối hận bọn hắn ý nghĩ là mình không mở miệng liền để vương nhị hổ một người nói vạn nhất đem đến ngụy h ế n tử phát hiện bọn hắn cũng có thể báo đoản chỉ chứng là vương nhị hổ nói để hắn có ngã qua không nghĩ tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại diệp tâm ngồi ở phía xa nhấp một hớp cà phê nàng cầm cái chén tay đều đang run rẩy hai người mệnh như thế biến mất phong lâm sắc mặt không có một chút biến hóa hắn rốt cuộc là ai thất thần làm gì lẫn nhau trao đổi một chút phương thức liên lạc phong lâm quay đầu nhìn về phía diệp tâm vâng diệp tâm bởi vì khẩn trương thái quá vậy mà giống thuộc hạ một loại đáp ứng nàng lấy điện thoại di động ra cùng vương nhị hổ trao đổi một chút phương thức liên lạc liền thả vương nhị hổ rời đi chỉ cần nguyễn h ế n tử có động tình gì không liền cho diệp tâm phát tin tức chuyện bên này tạm thời kết thúc phong lâm ngồi taxi về nhà sáng sớm hôm sau phong lâm ngồi tại đường thiên thiên đằng sau cùng nàng cưới một cỗ xe điện trong nhà kia một cỗ đường hồng cơi đi làm việc hai người tới trường học phong lâm phát hiện cửa chính ngừng lại một cỗ đ ư ờ i làm việc hai người tới trường học phong lâm n h í n ngay tại điều chỉnh thử máy quay phim còn có một cái tóc dài nữ nhân chính cầm mịt rổ phổn tại điều chỉnh thử hôm nay làm sao rồi đài truyền hình muốn phỏng vấn sao phong lâm từ sau tòa nhảy xuống kỳ quái hỏi mặc kệ nó dù sao cùng chúng ta không quan hệ đường thiên thiên cũng dừng lại mắt nhìn xa xa phóng viên tiểu thư ngươi nhìn trong video chính là người kia ngay tại điều chỉnh thử máy quay phim t r u n g nhân nhân đột nhiên chỉ vào phong lâm một người mặc có lờ chế phục chân đạp màu đen dày cao g ó t tóc dài nữ nhân cầm mịt rổ phổn quay đầu lại bước nhanh chạy đến phong lâm bên người tiên sinh ngươi tốt xin hỏi ngài là hôm qua lửa lượt mạng lưới lao sư sao tiêu vũ vừa đem lời ông đối phong lâm đột nhiên phát hiện cái này nam nhân khá quen hán không phải liền là hôm qua cho mình một bàn tay nam nhân sao cợt mờ n ở là ngươi tiêu vũ chỉ vào phong lâm giận dữ mắng m ỏ một tiếng t r ư ơ n g bảy mươi ba trị liệu phong lâm vừa rồi cũng không có kịp phản ứng nhưng chú ý tới cái này lông m ị tinh mới nhớ tới nàng chính là đêm qua tại quán b a gặp phải nữ nhân không nghĩ tới nàng là cái phóng viên cỏ tiêu vũ dùng sức đem lời ông ném tới phong lâm trên thân nàng quay đầu lại đ ố i quay phim trung niên nhân quát lao trường đánh cho ta hắn bên cạnh đường thiên thiên đến bây giờ còn ở vào mộng bức trạng thái nhưng phong lâm lập tức ngồi tại xe điện g h ế sau ôm đường thiên thiên trước người đi mau đường thiên thiên hơi đỏ mặt vẫn là v ặ n vẹo tay lái xe điện nhanh như chấp biến mất ở đây dừng lại tiêu vũ bởi vì mang giày cao gót vừa chạy hai bước dậy liền r ớ t một cái bịch một tiếng ngã trên mặt đất t i ể u thư đến cùng làm sao rồi chụp ảnh lao trương vội vàng đi tới đem tiêu vũ nâng đỡ vừa rồi tên hôn đạt kia hôm qua đánh ta một bàn tay tiêu vũ g i ậ n không kèm được đem giày mặt vào khí thẳng dấm chân tiểu thư ta trước không hỏi nguyên nhân ta có thể đi đánh hắn một trận nhưng ngươi phỏng vấn làm sao bây giờ lao trương lời lẽ thấm tiếng hỏi ta tiêu vũ hít sâu một hơi mình nhất định phải làm một phần thành tích để người nhà nhìn xem nàng đem trên đất mịt rổ phồn cầm lên đi phỏng vấn đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi chừng nào thì chọc tới phóng viên rồi đường tiên h thiên đem xe điện dừng ở chỗ đ ầ u không cao hứng mà hỏi ai hôm qua nàng chiếm ta tiện nghi ta cho nàng một bàn tay phong lâm cười đẩy hạ đường tiên h tiên h chúng ta trở về phòng học hai người cùng nhau đi vào phòng học trong lớp không ít người đứng lên vỗ tay đường tiên h tiên h còn tưởng rằng là đối với mình bù ác vội vàng trở lại mình chỗ ngồi làm sao rồi phong lâm ngồi trên bục giảng chống đỡ cái cảm hỏi lao sư ngươi chẳng lẽ không biết ngươi thành mạng lưới hồng nhân rồi bạch loan đứng lên cười nói hôm qua có người đem ngươi chơi bóng rổ video chuyển đến trên mạng phong lâm nghe tôi h lập tức minh bạch khó trách bị nàng phỏng vấn đường tiên tiên cũng vụng trộm lấy điện thoại di động ra lục xoát liên quan tới phong lâm tin tức hôm qua nàng cùng cố đoá đoá đi dạo xong liền về nhà nhìn bộ phim mỹ học tập anh ngữ cũng không có lên mạng đổi mới nghe n ã i n ã i ai mẹ nó thượng truyền lao tử thích k h i ế m tốn phong lâm b ụ n g mặt hắn loại người này không thích hợp sinh động tại mạng lưới xem ra cần liên lạc một chút quốc gia để bọn hắn cho mình giảm xuống một chút nhiệt độ ngươi tốt xin hỏi ngươi chính là phong lâm lão s ư a ta là giang bắc phóng viên đài truyền hình tiêu vũ tiêu vũ gõ mở lớp cựa cầm bị rổ phồn đi tới đúng hắn chính là phong lâm hôm qua chơi bóng rổ chính là hắn、Vào. giang bác đài truyền hình lão sư người muốn lên tỉnh đài trong lớp học sinh chỉ sợ trời bất loạn bộ dáng tiểu vũ đi tới về sau phía sau quay phim lao t r ư ờ n g cũng cùng đi theo tới phong lâm lão sư ta có thể phỏng vấn một chút ngươi sao tiểu vũ hít sâu một hơi g ạ t ra một cái nụ cười không thể phong lâm quả quyết tự tuyệt đừng nuốt lại đập ta cáo cấp ngươi xâm phạm ta chân dung quyền tiểu vũ kêu lông mi dài chấp động mấy lần không để lao nương đập lao nương hết lần này tới lần khác đập phong lâm lão sư hôm qua có bình luận xưng người video là kỹ xin hỏi ngươi thấy thế nào đặt kỹ phong lâm run lên cười gật đầu không sai chính là đặt kỹ hôm qua tất cả đều là máy tính hợp thành tiêu vũ bị phong lâm trả lời làm cho không biết nói cái gì chính mình nói hắn là đặt kỹ hắn không phải nói là kia là kỹ thuật của hắn sao có thể tại trên mạng lửa coi như được không đội tuyển quốc gia là một m cái võng hổng tiền kiếm được cũng so lão sư nhiều không phải không phải hợp thành ngày hôm qua tranh tài chúng ta đều tận mắt thấy bạch n g o a n đứng lên giải thích ngồi xuống phong lâm chỉ vào bạch n g o a n quát u phong lâm lão sư còn rất nghiêm khắc c thân là một cái lao sư hung ác như thế học sinh có phải là không tốt lắm tiêu vũ lập tức găm dương quay khí nói chuyện tranh chùa mà hỏi rốt cục bắt đến n h ư ợ c điểm của h ắ n ta cũng muốn hung một chút ngươi nhưng ngươi không có a phong lâm dương mi mắt mắt nhìn tiêu vũ trước người người tiêu vũ khí chỉ vào phong lâm rõ ràng lao nương là b ê vẫn là có đường cong nhưng loại sự tình này sao có thể nói rõ ta khuyên ngươi đi nhanh đi ta còn phải đi học phong lâm chống đỡ cái cảm liếc mắt tiêu vũ ta sẽ không quáy g i lao sư tiêu vũ quay người rời đi nàng mới sẽ không như thế từ bỏ coi như không phỏng vấn cũng phải buồn một người phong lâm nhìn thấy bọn hắn đi cũng nhẹ nhàng thở ra một tiết khóa kể xong phong lâm liền chuẩn bị rời đi hôm nay chỉ có cái này một tiết khóa vừa rời đi hệ bộ xa xa tiêu vũ cầm điện thoại đi tới sau lưng p a y phim đã đi nơi này liền nàng một người chẳng qua nàng mang giày cao gót sao có thể đuổi theo phong lâm bước chân thuần thục công phu phong lâm liền biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong phong lâm ngăn lại xe taxi tiến về chu ra tính toán thời gian cũng kém không nhiều đi qua một tuần Vô vẫn luận là Chu Thiên vẫn là Chu Chu đều Thiên Dĩnh, tiến hành có bước thể Tử t i kế ồ phong lâm khẽ nhũ tiên mày nhẹ nhàng lắc đầu tạm thời mặc kệ nàng trước đem chị cho người tốt lại nói tốt. chờ ta khôi phục tiên sinh có thể cần dùng đến ta cứ việc phân phó chu thiên đem lên áo cởi lộ ra cường tráng thân thể tại phần eo của hắn có một mảnh vết thương thật lớn vết tích chịu đựng phong lâm từ dây lưng bên trên rút ra một cây ngân châm hai ngón kẹp lấy ngân châm ngân châm bắt đầu run dày kịch liệt x o á t phong lâm đâm vào hắn phần eo đâm vào về sau căn này ngân châm còn tại kịch liệt run run chu thiên hít vào một hơi cảm giác căn này trên kim có loại nóng bỏng nhiệt độ tại thiêu đốt hắn nội bộ da thịt bất quá loại này đau đớn kém xa tít tắp vết thương đã từng đau đớn hắn có thể nhịn phong lâm lại gậy một cái ngân châm ông ngân châm lần nữa ra tốc run run mấy giây sau phong lâm hai ngón kẹp lấy ngân châm từ bên trong rút ra t ố t ta đem thuốc tin nhắn phát cho ngươi tiếp theo phó thuốc mỗi ngày trước khi ngủ một lần đà tạ tiên sinh chu thiên nhẹ nhàng lắc lư thân thể mặc quần áo vào đi hắn c ư ờ i hỏi tiên sinh nữ nhi của ta thường thế nàng ở đâu phong lâm hỏi ha ha nàng còn đang ngủ chu thiên biểu lộ có chút xấu hổ chu tử dĩnh loại này bệnh cũng không đành lòng để nàng bệnh mọc nàng trừ đi nơi khác trị liệu bên ngoài gần như một mực đang trong nhà đem nàng kêu lên tiên sinh mình đi thôi dù sao các ngươi là bạn tốt chu thiên đối phong lâm nháy mắt mấy cái phong lâm bất đắc dĩ v i ệ n cái chán ngươi thật đúng là tin tưởng ta chu thiên không nói gì ai không muốn để nữ nhi của mình có cái tốt kết cục gả cho phong lâm tương lai vạn nhất tái phát bệnh phong lâm cũng có thể chiều cố huống chi từ chu tử dĩnh trong miệng hắn biết được từ nhược ảnh cũng thích phong lâm đây chính là cường đại đối thủ cạnh tranh phi thường lớn hắn bên này phải tăng tốc tác hợp phong lâm gõ xuống cửa phòng chu tử dĩnh đứng dậy bên trong không hề có một chút thanh âm chu tiên ở phía dưới kêu lên tiên sinh cửa phòng không có khóa phong lâm trận mắt chừng một cái chẳng qua là một m bác sĩ hắn vẫn làm ở cửa phòng đi vào bên trong đi lần trước đã tới qua một lần cũng coi như xe nhẹ đường quen xa xa liền thấy chu tử dĩnh kẹp lấy chăn mền ở chỗ này nằm còn có thể nhìn thấy màu trắng của lót phong lâm thầm than một tiếng phiền phức đưa lưng về phía nàng nói ra chu tử dĩnh chu tử dĩnh lỗ thai khẽ động đột nhiên quay đầu lại gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành đỏ tươi chương bảy mươi b ố ký cái hợp đồng hồng hà từ chu tử dĩnh gương mặt một mực lan tràn đến l ô hai cây nàng lập tức dùng chăn mền được đầu căn bản là không có mặt gặp người đừng thèm thùng ta là tới chữa bệnh phong lâm quay đầu lại tới gần mấy bước chu tử dĩnh hai tay bắt lấy chăn mền chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sáng rỡ bí mật quan sát đến tiếp xuống ta muốn đem ta động tác kế tiếp nói cho ngươi phong lâm nâng lên hai tay khoa tay tay trái của ta đặt tại ngươi phía trước trái tim tay phải ấn ở phía sau lưng chỗ trái tim sau đó như thế xoa ngươi phong lâm người cái này hôn đản có phải là đang trả thù ta chu tử dĩnh xấu hổ lại chui vào chăn nguyên bản nàng đối phong lâm cảm giác cũng chính là bằng hữu bình thường nhưng từ nhược ảnh mỗi ngày đều cùng nàng nói chuyện phiếm cùng nàng nghiên cứu thảo luận như thế nào đem lan n u đổi đi cái này khiến nàng sinh ra một loại phi thường xoắn suýt tình cảm nội tâm rõ ràng muốn cùng phong lâm trở thành hảo bằng hữu nhưng nàng biết từ nhược ảnh thích phong lâm mình làm tốt nhất khuê mật lại muốn rời xa phong lâm đã từng cũng chẳng có gì nàng cảm thấy mình lúc nào cũng có thể sẽ chết cho nên không dám truy cầu mình hạnh phúc vạn nhất cùng nam nhân kết hôn không có mấy ngày liền chết rồi đôi kia người ta bất công vô cùng hiện tại không giống phong lâm có thể trị hết bệnh của nàng để nàng giống nữ nhân bình thường đồng dạng có được truy cầu hạnh phúc quyền lợi cho nên nàng bắt đầu xoắn suýt nhanh lên phong lâm hơi không kiên nhẫn ta cho ngươi biết ta thế nhưng là trải qua cha ngươi cho phép ta đối với ngươi làm cái gì cha ngươi cũng sẽ không quản chu tử dĩnh có chút p h ồ n g lên miệng nàng không ngừng cho mình ám chỉ đây là tại chữa bệnh chữa bệnh sau đó liền nhắm mắt lại giao cho phong lâm trị liệu cùng lúc đó ngụy yến tử đi vào từ da mấy ngày nay từ nhược ảnh thường xuyên đang bận rộn công ty mới tử xuyên cũng tiến về bọn hắn nguyên bản công ty trong nhà chỉ có vương cẩm ngụy yến tử mỉm cười nói ra phu nhân thực xin lỗi lại tới q u ấ y rầy ngươi không có dù sao ta ở nhà một mình rất nhàm chán vương cẩm cũng biết ngụy yến tử thân phận nghe tử xuyên nói hôm qua nàng đã hợp pháp kế thừa t ổ n g trinh thao tài sản lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo coi như gần đây mấy ngày nay tống ra thị trường chứng khoán một mực rơi xuống nhưng cũng là từ ra không cách nào so sánh chuyện lúc trước thật có lôi ta hơi điều tra một chút n g u y ê n lai phong lâm không phải chu thiên tiên sinh cháu trai ngụy yến tử mỉm cười nói cái gì vương cầm cả kinh đứng lên sau đó nàng cười k h o á t tay ha ha tống phu、Ú、nhân thật biết nói đùa làm sao có thể chứ ta không cần thiết l ừ a ngươi chu thiên tiên sinh hộ khẩu bên trên không có bất kỳ cái gì tìm ộ i ngụy yến tử lần này tới là muốn h ả o h ả o điều tra một chút phong lâm n g ư ờ i này có chút kỳ quái ngụy yến tử làm ngụy ra một cái con gái tư sinh có thể đi đến hiện tại một bước này không có điểm lòng dạ sao được cợt mờ hắn không phải vương cầm cũng cảm giác kỳ quái nếu như chu thiên thật sự là hắn nhị cứu chu tử dĩnh khẳng định sẽ biết hắn nguyên lai、like、trước đó nàng cùng từ suy nghĩ tất cả đều là não bổ đáng ghét vương cầm đột nhiên nhớ tới mời hắn ăn cơm lúc đối phương dám châm c h ọ c mình nàng còn một mặt nịnh nọt lấy lỏng liền cảm giác muốn chọc giận nổ tên tiểu tử kia quả thực muốn chết cho hắn tự cho mình là ánh sáng mặt trời trang thật đúng là giống nói cái gì vì không để vị hôn thê lấy lại đi hắn đại g i a ha ha từ phu nhân đã phong lâm cùng các ngôi nhà có thông gia từ bé ta muốn biết phong lâm quê quán ở đâu ngụy yến tử nói ra mục đích lần này phong lâm tư liệu có ít đơn giản đến nói chỉ có hai cái ghi chép cao trung thời điểm tại giang thị đi học trước mắt tại giang thị đại học làm anh ngữ lao sư trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì liên quan tới thân phận của hắn tin tức hắn giống như tại ngươi để ta ngẫm lại lao công ta hôm qua còn nói cho ta vương cầm xoa huyện thái dương đột nhiên dương mi mắt phong gia thôn trung nguyên phong gia thôn đa t ạ ta còn có việc đi trước ngụy yến tử lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt quay người rời đi xem ra cần để cho người đi hắn quê quán một chuyến điều tra thêm hắn rốt cuộc là ai n g u y yến tử rời đi vương cầm lập tức cho t ử xuyên gọi điện thoại phong lâm bên này trị liệu không sai biệt lắm hắn rời đi về sau chu tử dính lại chui vào chăn tiên h sinh như thế nào nhìn thấy phong lâm xuống tới chu thiên lập tức đi tới hỏi yên tâm gần như hoàn toàn khôi phục vẫn là trước đó thuốc tiếp tục để n à n g ăn còn cần chừng mười ngày thời gian điều dưỡng phong lâm cáo biệt chu thiên vừa mới rời đi chu gia trang viên điện thoại di động của hắn chấn động một chút phát hiện là một cái số xa lạ cho hắn gửi đi tin nhắn phong lâm ngươi chính là cái ngốc tất đ ầ n ố c nhìn thấy đầu này tin nhắn phong lâm lập tức dựa theo dãy số đã gọi đi ai mẹ nó dám đối với hắn p h ạ m thiện phát hiện đối phương kết nối phong lâm lập tức hỏi người mẹ nó a i vậy là ta vương cầm thanh âm truyền tới là n g ư ơ i đầu này lão cẩu vương cầm ngươi có phải hay không không nghĩ hôn rồi dám đối lao tử bất kính phong lâm nổi giận mắng ngươi mới là lão cẩu ngươi tiểu tử này giả y như thật ta còn chu tiên sinh cháu trai cháu trai đại gia ngươi không muốn mặt ra hỏa vương cầm cố ý từ từ nhược ảnh bên kia muốn tới phong lâm số điện thoại di động phong lâm sau khi t t mắng xong liền cúp máy sau đó đem số di động của nàng kéo đen cũng không lâu lắm từ nhược ảnh hẹn chặt cho phong lâm gửi đi vị trí c u n g hưởng phong lâm do dự một chút đồng ý đại khái sau mười mấy phút từ nhược ảnh xe dừng ở phong lâm bên cạnh phong lâm ngồi ở vị trí kê bên tài xế cười nhìn về phía từ nhược ảnh chuyện gì lộ tẩy rồi từ nhược ảnh liếc mắt phong lâm đ ạ p cần ga xe liền rời đi nơi này phong lâm cũng cười lắc đầu hắn chống đỡ cái cằm nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi chúng ta đi đâu con đường này là rời đi giang thị t ỉ n h đạo ta muốn đi ra ngoài nói chuyện làm ăn liền đem ngươi kéo tới từ nhược ảnh mắt nhìn phong lâm người nữ nhân này t i ệ n ta về đi ta còn có việc yên tâm chính là đi ký cái hợp đồng nhiều nhất chú lại một đêm từ nhược ảnh bình thường ra ngoài ký hợp đồng đều sẽ mang chi ít hai cái bảo tiêu nhưng phong lâm ở bên người nàng ngược lại càng có cảm giác an toàn lần sau đi đâu sớm nói cho ta phong lâm có chút bất đắc dĩ thời gian một ngày vẫn là có thể tiếp nhận hiện tại giang thị có lao tư tại n g u y yến tử cũng không nổi lên được bằng nước khoảng bốn mươi phút hai người tới giang bắc tỉnh tỉnh lỵ vân thị xem như mới một tuyến thành thị giang bắc có thể có tên tuổi cũng liền vân thị cùng giang thị phong lâm thông qua cửa kính xe quan sát phía ngoài kiến trúc từng cái phương diện s á c thực sò vân thị mạnh ăn trước điểm cơm đi đây là chúng ta từ g i sản nghiệp từ nhược ảnh nhìn xem đến giờ cơm dừng xe ở một cái cấp cao phòng ăn bên cạnh nguyên lai、like、nhà ngươi sản nghiệp đều mở đến vân thị phong lâm l n g đầu nhìn một chút biển qc u y cùng từ nhược ảnh cùng nhau hướng phòng ăn đi đến hiện tại vừa qua khỏi m ộ ư ơ i hai giờ nơi này có không ít người nhưng theo từ nhược ảnh đi vào nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người từ nhược ảnh sắp mặt có chút không vui nàng không thích loại ánh mắt này cho nên nàng bình thường mới thích mặc quần áo thể thao rộng rãi quần áo để nàng nạo nhân dáng người chẳng phải dễ thấy nhưng hôm nay là đến ký hợp đồng nàng chỉ có thể xuyên chính thức một điểm không thể không nói nàng mặc đồng phục chính là phạm uy Tiểu ả người h n là tiểu ảnh sao đột nhiên một người mặc tây trang đầu bóng nam nhân ngăn tại từ nhược ảnh trước mặt mặt của hắn có chút hơi mập có loại phúc hậu cảm giác người là t â n bằng từ nhược ảnh mắt nhìn cái này nam nhân nhẹ nói ha ha không nghĩ tới ở chỗ này gặp được người duyên phận a t â n bằng đột nhiên mắt nhìn phong lâm mỉm cười mà hỏi vị này là bạn trai ta từ nhược ảnh giải thích xong liền lôi kéo phong lâm đi vào tiếp tân cho chúng ta một cái gian phòng t â n bằng nhìn qua từ nhược ảnh thức tha l ư n g ảnh lấy điện thoại di động ra hơi n h t khỏe môi lên, lên. từ nhược ảnh xuất t hiện. đem cửa phòng đóng lại ngồi tại phong lâm bên người không có sản nghiệp của chúng ta chủ yếu tại giáng thị vân thị chỉ đầu tư cái này một nhà hàng phong lâm nhẹ nhàng gật đầu không nói gì nữa vân thị dù sao cũng là giang bắc tỉnh lỵ cạnh tranh áp lực khẳng định rất lớn không bao lâu cửa phòng bị góp vang hai cái phục vụ viên phân biệt đi tới đem bọn hắn cơm chưa để lên bàn mời c h ậ m dùng hai vị phục vụ viên đối phong lâm cùng từ nhược h n h cúc không người liền lui ra ngoài phong lâm nhìn xem hoa quả và các món ngội u cùng bò bít tết không chút khách khí bắt đầu ăn đúng người đi ký hợp đồng thời điểm ta dùng theo tới sao phong lâm một bên ăn một bên hỏi đương nhiên muốn đi theo lần này giá thấp hiệp nghị đối phương xem ở chu tiên sinh mặt mũi mới cho chúng ta ai biết còn có biến cố gì từ nhược ảnh mắt nhìn điện thoại di động tin tức lập tức đôi phong lâm nói ra mau ăn chúng ta sớm một chút đi qua so với từ nhược ảnh phong lâm tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều cũng liền một hai phút mình k i ê m một phần liền ăn xong từ nhược ảnh biểu lộ chỉ ăn một điểm hoa quả và các món n gội u b ò bít tết liền một phần ba cũng chưa ăn x o n g liền chuẩn bị rời đi lãng phí lương thực phong lâm đem từ nhược ảnh đĩa thả ở trước mặt mình miệng lớn bắt đầu ăn từ nhược ảnh nhìn thấy màn này gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra hưng hạ cái này bỏ bít tết thế nhưng là mình nên qua phong lâm cũng không biết từ nhược ảnh tâm tư hắn đối đồ ăn xưa nay không s o đo khi còn bé đi theo quốc gia bí ẩn quân đoàn huấn luyện chỉ cần có thể đỡ đói đồ vật cái gì chưa ăn qua t ư nhược ảnh cố gắng để cho mình khôi phục bình thường nàng mang theo phong lâm lại lần nữa tiến về hắn mẹ xe đét đôi tấm gương sửa sang một chút dáng vẻ nàng liền khởi động xe con lại phát hiện xe không đánh nổi lửa liên tục mấy lần về sau đều không thể khởi động không phải đâu xe xấu rồi t ư nhược ảnh sắc mặt càng ngày càng lo lắng làm sao tại cái này ký hợp đồng trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện nếu như không cách nào đúng hạn ký kết căn cứ hợp đồng người ta có quyền lợi một lần nữa định giá đến lúc đó chính là từ nhược ảnh công ty tổn thất không chỉ có như thế mới vừa cùng chu gia hợp tác liền xảy ra vấn đề chu thiên tiên sinh sẽ thấy thế nào nàng ai xuất sư bất lợi ngồi taxi đi từ nhược ảnh vừa mở cửa xe vừa vặn gặp được trước đó tần bằng hắn trên mặt nụ cười nhìn về phía từ nhược ảnh tiểu ảnh có thời gian không chúng ta thời gian dài như vậy không gặp mặt tại một khối h ọ ặ gặp thật có l ỗ i ta bên này muốn ký một bản hợp đồng tương đối gấp từ nhược ảnh đem hồ sơ túi chưa tiến túi sách bên trong lôi kéo phong lâm đi đến giao lộ nhưng trọn vẹn đợi vài phút cũng không thấy xe taxi đừng có gấp phong lâm nhẹ giọng an ổ i hắn chuẩn bị đi kiểm tra một chút xe nhìn xem đến cùng nơi nào mắc lỗi tiểu ảnh bằng không ta đưa người đi a tân bằng mở ra con đường của hắn xe hổ từ từ nhược ảnh bên người chậm chạp chạy qua từ nhược ảnh do dự một chút nhẹ nhàng gật đầu lôi kéo phong lâm bên trên chiếc xe này chiếc này đường hổ là bảy toa xe trừ tân bằng bên ngoài còn có ba người tất cả đều là dáng người tò con nam nhân từ nhược ảnh lôi kéo phong lâm ngồi tại hàng thứ ba phong lâm có chút nhữ mày luôn cảm giác không thích hợp dựa theo l ệ thường trong xe đột nhiên có một đại mỹ nữ là cái nam nhân hẳn là đều sẽ nhìn một chút cái này mấy nam nhân mặt không biểu tình ánh mắt một mực mắt nhìn phía trước tiểu ảnh đi đâu tân bằng cười quay đầu lại nam thiên quốc tế từ nhược ảnh ôm túi sách bình tĩnh nói tân ố t t bằng đáp ứng một tiếng khởi động xe con phong lâm cảnh giác nhìn m ộ n phía quan sát hoàn cảnh nơi này hắn lấy điện thoại di động ra lục soát một chút địa đồ lập tức đưa cho từ nhược ảnh bởi vì bọn hắn hiện tại lộ tuyến đúng lúc là nam thiên quốc tế phương hướng lược từ nhược ảnh vừa mới bắt đầu còn không có chú ý về sau mới phản ứng được nàng lập tức cao giọng nói ra tần bằng ngươi làm sao hướng đảo ngược phương đi ha ha phía trước con đường kia không thông chúng ta đường vòng tần bằng thông qua kính chiếu hậu mắt nhìn từ nhược ảnh cười ha hà nói ngươi nói b ậ y ngươi rốt cuộc muốn mang bọn ta đi đâu ta báo cảnh từ nhược ảnh thường xuyên sử dụng địa đồ hiện tại mạng lưới phi thường thuận tiện nếu như con đường nào không cách nào thông hành trên bản đồ đều sẽ biểu hiện nghe được từ nhược ảnh muốn báo cảnh tần bằng dấm chân ga đi tiến vào một đầu vùng ngoại thành con đường ngồi tại từ nhược ảnh phía trước tráng hán quay đầu lại âm lãnh nói ngươi chỉ cần dám cầm điện thoại ta liền phế bỏ ngươi từ nhược ảnh sắc mặt c h ắ n g n h ậ n không tự chủ được hướng phong lâm bên người dựa vào ca môn có phải là ta đem ngươi nữ thần cướp đi ngươi muốn trả thù chúng ta à? phong lâm không nhanh không chậm mà hỏi loại này sinh ý tại phong lâm xem ra thất bại liền thất bại cũng thua thiệt không có bao nhiêu tiền hừ tân băng hư lạnh một tiếng không có trả lời chắc chắn tại đầu này vô nhân đạo trên đường hắn trọn vẹn báo tố đến hai trăm mã năm sáu cây số về sau hắn đạp lên phanh lại đem xe dừng ở đường đem hai người này cho ta ném xuống thấy thế phong lâm mỉm cười ôm từ nhược ảnh ta còn tưởng rằng bọn hắn chuẩn bị tìm một chỗ không người khi dễ ngươi nguyên lai chỉ là không để chúng ta trở về trải qua phong lâm nhắc nhở từ nhược ảnh bỗng nhiên t ì n h n ộ tân bằng hẳn phải biết nàng hợp đồng ký kết thời gian cố ý để cho mình không đổi k ị c đi con đường này không có một chiếc xe nghĩ chạy trở về căn bản không có khả năng nhưng khiến người khác tới đón lại muốn tìm phí không ít thời gian từ nhược ảnh trầm giọng nói ra tân bằng nguyên lai mục đích của ngươi là ngăn cản ta ký hợp đồng đã ngươi đón được lão tử cũng không gạt ngươi ngươi xe con tuyến đường là ta để người c ắ t tân bằng cười lạnh một tiếng tiếp tục nói lão tử hoa giá tiền rất lớn để tài xế xe taxi không chạy đầu k i a n ó i ta không có trêu chọc ngươi a từ nhược ảnh lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian khoảng cách ký kết thời gian càng ngày càng gần mấy người các ngươi thất thần làm gì đem hai người bọn họ cho ta ném ra tân bằng không có ý định giải thích đ ố i mấy cái tráng hán hạ mệnh lệnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế người trước xuống xe đem cửa sau mở ra còn sót lại hai cái tráng hán phân biệt bắt lấy phong lâm cùng từ nhược ảnh cánh tay Chính ngoài. ta ra ngoài. phong lâm trước đứng lên hướng ngoài xe đi đến tân bằng cười nạo một tiếng tiểu tử này coi như thức thời hắn tìm ba người cũng không phải bình thường người phong lâm từ nhược ảnh cũng đứng dậy chuẩn bị xuống xe theo nhưng phong lâm vừa mới nhảy xuống xe liền tóm lấy trong xe hai cái trắng hán dùng sức đem bọn hắn bãi ra tiểu tử túi cái này ba cái trắng hán còn chưa kịp phản ứng phong lâm một người một chân đem bọn hắn đạp đến dưới đường lớn mặt về sau phong lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế cười ô n tần bằng bà vai huynh đệ ngươi là mình xuống dưới vẫn là lao tử mời ngươi xuống dưới tiểu t ử thúi ngươi biết ta là ai không xem ra là muốn ta mời ngươi phong lâm một bàn tay hô tại trên mặt hắn tựa như là sách gà con đem tần bằng từ trong xe lôi ra đến ném tới dưới đường lớn mặt chương bảy mươi sáu ta thật là ngươi vị hôn phu phong lâm ngồi tại điều khiển vị quay đầu hướng từ nhược ảnh nói ra cửa sau xe đóng lại không đợi từ nhược ảnh động thủ phong lâm đạp cần ga nên ngang rời đi tần bằng từ dưới đường lớn mặt trong đùi cỏ leo ra nổi giận gầm lên một tiếng tiểu từ t ú i ngươi chờ đó cho ta hắn cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi người cản bọn họ lại có điều hắn hai mắt tỏa sáng nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp đó chính là báo cảnh phong lâm hiện tại thế nhưng là cướp bóc xe của hắn hơn nữa còn là xe sang để nhân viên cảnh sát đối phó phong lâm so với ai khác đều dễ dùng trong xe từ nhược ảnh cũng ngay lập tức nghĩ đến nàng ngồi tại hàng thứ hai quan tâm nói phong lâm ngươi đây là ăn cướp à? yên tâm phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu chỉ cần đem hắn căn cứ chính xác kiện để những cái kia nhìn xem đừng nói là dùng xe coi như thật cướp đi cũng không có một chút việc hắn mở ra cỗ xe địa đồ tìm tới lần này ký hợp đồng địa điểm đem đạp cần ga tận cùng chẳng được bao lâu bọn hắn liền trở lại trước đó chỗ ăn cơm hắn không có dừng lại dùng quán tính trôi đi xâm nhập nội thành chiếc xe này tại phong lâm trong tay tựa như bỏ m ạ n g xả quanh co không có hiệu nhẹ nhõm vượt qua phía trước cỗ xe phong lâm ngươi làm trái quy tắc giao thông từ nhược ảnh khẩn trương nhắc nhở phải biết nơi này là không thể vượt qua huống hồ hắn cũng siêu tốc nhanh đến phong lâm mắt nhìn địa đồ cuối cùng đi ngang qua một chỗ đừng rẽ đạp xuống phanh lại nhanh xuống xe không cần quọ ta thế nhưng là ngươi không hạ xe chúng ta chính là đồng bọn đến lúc đó chúng ta tất cả đều bị mang đi ngươi hợp đồng cũng ký không được còn không công để ta vào tù phong lâm quay đầu lại một mặt nhẹ nhõm nhìn quan à n g từ nhược ảnh dùng sức gật đầu dù sao phong lâm cũng không có làm cái gì chỉ cần đem xe còn cho tần bằng chủ động thừa nhận sai lầm nhiều nhất phạt ít tiền xuống xe đem cửa xe đóng lại phong lâm liền lái xe rời đi hắn chân trước vừa đi từ nhược ảnh liền nghe được tiếng còi cảnh sát một xe cảnh sát ngay tại đuổi theo phong lâm nhìn đến đây từ nhược ảnh lập tức tiến về công ty chuẩn bị trước tiên đem sự t ì n h xong xuôi nam thiên quốc tế là vân thị đại tập đoàn tài lực vượt xa giang thị tứ đại gia tộc nếu như không phải xem ở chu thiên mặt mũi từ nhược ảnh không có khả năng cùng loại này quái vật khổng lồ tiếp xúc lần này cơ hội không thể bỏ qua phong lâm thông qua kính bên quan sát đằng sau một xe cảnh sát theo đuổi không bỏ hắn chậm rãi rẽ một cái tìm tới một chỗ đỗ ngừng lại xe cảnh sát cũng đuổi theo thứ trên xe bước xuống một nữ nhân nàng giữ lại lưu loát t ó ngắn nạn nhân dáng người đem chế phục chống lên cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác xuống xe nữ nhân này vỗ xuống vị trí lái cửa kính xe phong lâm cười mở cửa xe phi thường chuyên nghiệp giơ tay lên đột nhiên hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này mặt có chút quen cái này mẹ nó không phải mình vị hôn thế sao phong lâm lập tức đem bàn tay tiến áo bên trong túi ngươi làm gì tiêu mục phát hiện phong lâm động tác còn tưởng rằng hắn chuẩn bị móc ra hung khí cấp tốc lùi lại phía sau một bước tiêu chuẩn đáng ngang đ á hướng phong lâm đầu ẩm phong lâm chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay trái liền ngăn lại công kích của đối phương tay phải hắn cũng đã đem ảnh chụp lấy ra tiêu mục phát hiện phong lâm cầm cũng không phải là hưng khí liền lui ra ngoài nàng có chút ngoại ý muốn nhìn qua phong lâm vừa rồi một cất kia nàng không có thủ hạ lưu t ì n h đối phương vậy mà có thể đón lấy phong lâm tìm được nữ nhân này ảnh chụp quả nhiên là nàng trên tấm ảnh nàng chỉ mặc màu trắng ngắn tay trước chờ một chút ta tuyệt đối không chạy phong lâm đem còn sót lại ảnh chụp trả về đem tấm hình này trái lại xin hỏi đây là người sao tiêu mục thân thể hơi nghiêng về phía trước trên mặt tràn ngập nộ khí ngươi vì cái gì có ta ảnh c h ụ là ngươi vậy liền đúng không biết ngươi nghe nói qua phong lâm cái tên này sao phong lâm chỉ xuống chính hắn ta là ngươi vị h ô n phu làm càn tiêu mục thả người hướng phong lâm đánh tới một cái cướp bóc người ta đường hổ tội nhân còn dám n ô n n g ự a bên trên vũ nhục nàng phong lâm bất đắc dĩ thở dài xem ra cùng từ nhược ảnh các nàng cùng loại bản thân không biết các nàng có hơ nước đối mặt quả đấm của nàng phong lâm lập tức bắt lấy mang ta đi nhà ngươi ta và ngươi người nhà nói chuyện yên tâm ta sẽ dẫn ngươi về nhà chẳng qua là nhà tù tiêu mục tay phải rút ra s ú n g ống đối phong lâm c ù n nói cho ta ngồi xuống dựa theo quy định chấp hành một loại nhiệm vụ là không cho phép đeo x ư n g ống nhưng lần này bọn hắn thu được điện thoại nói người này là cướp bóc mà lại cướp còn không phải vợt nhỏ là một cỗ len rộ vờ cái này đã tính nhiệm vụ trọng đại cho nên mới được cho phép đeo phong lâm cười bông u ra tiêu một tay ta thật là ngươi vị h ô n phu ngồi xuống n ằ m giáp trên mặt đất tiêu mục lại một lần đối phong lâm quát cái này không được ta mặc dù là người trung thực nhưng vẫn là sĩ diện phong lâm chủ động nâng lên hai tay ngươi cho ta còn g lại đi ta khẳng định không chạy tiêu mục phi thường cảnh giác nhìn chằm chằm phong lâm nàng từ phía sau lấy còn ra ném cho phong lâm tự mình đậu、thủ. phong lâm gật gật đầu dù sao loại vật này với hắn mà nói chính là đồ chơi hắn chủ động đem mình hai tay còn lại đứng tại bên này không n ú p đ í c h tiêu mục nhìn đến đây mới đem vũ khí thu lại nói đi vì cái gì cướp bóc phong lâm lắc đầu ta không có cướp bóc những người kia là người xấu bọn hắn muốn đánh ta ta thừa cơ đem xe của bọn hắn cướp tới người lừa gạt a i đây tiêu mục căn bản không tin tưởng vậy ta hỏi ngươi chiếc xe này đến đ â y ta không mở ra ẩn nấp địa phương ẩn nấp vì cái gì còn muốn tiến nội thành a phong lâm cười nhún nhún bay tiếp tục nói ta nguyên bản dự định chính cảnh đến đồn là mở s á tiêu hướng ư n g các ơ báo cảnh. t i mục có chút nhíu chặt có nói níu lông mày, đem ạ đoạn. o oan lý, là nhưng hắn vẫn là đoạn. Yên không ngươi, cùng về. đ Tiêu tâm, ta người, ta trở Mục của sẽ địa điểm này nói cho đồng sự để bọn hắn đem chiếc xe này l á i đi chính nàng mang theo phong lâm bên trên xe cảnh sát cũng không lâu lắm phong lâm liền bị tiêu mục mang về nàng bắt lấy phong lâm b ả vai đi vào đồn cảnh sát nội bộ tiêu đội tốt tiêu đội lại bắt phạm nhân rồi tại hai người đi vào thời điểm không ít người đều cho tiêu mục chào hỏi phong lâm cũng hơi kinh ngạc không có nghĩ đến cái này nữ nhân vẫn là tiểu đội trưởng hai người tới phòng thẩm vấn trước tiêu m ụ c ngồi s ổ m người xuống bắt đầu kiểm tra phong lâm thân thể vô luận là điện thoại vẫn là tối tiền tất cả đều không thể mang vào phong lâm đột nhiên nhớ tới trên người hắn còn có một cây truy thủ nghĩ tới đây hắn liền lùi lại phía sau một bước đem các lao đại của ngươi gọi tới ta có việc cùng hắn nói ngươi không gặp được hắn tiêu m ụ c bắt lấy phong lâm cánh tay đem hắn kéo đến bên cạnh mình phong lâm lại cố ý ngã sắp xuống đầu vừa vặn nện vào tiêu một trước người đầu vậy mà đạn mấy lần đột nhiên áp lực để tiêu m cùng h n lúc đó tiêu một cũng nằm tại trên cỏ phong lâm mặt vừa vặn ghé vào trước người nàng ha ha ta không phải của ý tiểu từ túi người một chết tiêu một vừa thẹn vừa giận ôm lấy phong lâm đầu trên đồng cỏ lăn một cái lại đem phong lâm đặt ở dưới thân cùng lúc đó nghe được thanh âm những người khác cũng tất cả đều chạy tới giúp nàng chế trụ phong lâm con tay làm sao đ o ạ n mất sẽ không làm mua phải hàng giả đi phong lâm một mặt vô tội buông tay tiểu tử ngươi chờ đó cho ta trước nước vào tiêu mục tức nghiến răng ngứa hắn tìm tới phong lâm điện thoại cùng túi tiền liền để người đem phong lâm mang đi nàng cầm phong lâm thẻ căn cước đi trên máy vi tính t r a một chút nếu như tiểu tử này có tiền khoa nhất định phải thật tốt giáo hơn hắn không thể chương bảy mươi bảy đem lại nhân vật bắt tới phong lâm bị tạm thời giam giữ một hồi sẽ có người thẩm vấn hắn nhìn qua nơi xa đồng hồ trên vách tường biểu hiện tại mới một giờ rưỡi chiều r ỗ i người một cái thoải mái dễ chịu nằm xuống dù sao thời gian còn sớm hắn tính toán đợi đến ba điểm nếu như còn không cho hắn ra ngoài vậy cũng chỉ có thể mình ra ngoài tiêu m ụ c cầm phong lâm điện thoại cùng túi tiền đi vào văn phòng nàng vừa mới ngồi xuống đến điện thoại đột nhiên vang cha làm sao rồi tiêu m ụ c kết nối điện thoại kỳ quái hỏi người hôm nay không phải điều đường sao làm sao đi đưa đồ vật hiện tại vẫn chưa trở lại đối diện truyền đến một người trung niên thanh âm ta vừa qua khỏi đến tiếp vào có người cầu cứu điện thoại liền làm nhiệm vụ tiêu mục thản nhiên nói không nói trước ta lập tức trở lại n g ư ơ i n h a đầu này người ta tiểu ngụy còn tại chỗ này đợi ngươi đây đối diện trung niên nhân hạ giọng ngươi để hắn trở về đi liền nói ta chỗ này có nhiệm vụ là cái đại án tử tiêu mục chuẩn bị cúp điện thoại đột nhiên nhớ tới một sự kiện cha ta có vị hôn phu sao nếu như có liền tốt sớm một chút đưa ngươi g ả đi tránh khỏi ngươi làm loại k i a công tác nguy hiểm biết tiêu mục đưa di động cúp máy thư lạnh một tiếng cái tiểu từ thối kia Quả nhưng i ê n đang vũ nhục vũ a vào máy t bắt đầu thẩm tra đầu phong lâm thẻ i tiêu n tức. mục Đây là k i tin thiếu đi. vi nhiều tin nơi đi nơi ế p sợ nhìn trên màn ảnh cũng quá thiếu đi. Máy vi tính của bọn họ bên trong, có thể tra được rất nhiều tin tức, cơ bản nhất chính nào từng nào Nhưng họ thể hộ khẩu chỗ học, phong tức, tra rất tức, trí. t Máy làm lâm là của có được cơ việc đây quá qua. vị Ở ở căn cước chỉ có một cái hộ khẩu chỗ vị trí trừ cái đó ra cái gì cũng không có nói rõ hắn đến bây giờ không có từng đi học không có làm v i ệ c qua cái này sao có thể người này tuyệt đối có vấn đề tiêu đội ngươi mau tới nhìn văn phòng nơi hẻo lánh một nữ tính nhân viên công tác đứng lên kêu lên làm sao rồi tiêu mục đem phong lâm túi tiền cùng điện thoại để lên bàn đi tới hỏi chúng ta còn g tay là quốc gia cung cấp vừa rồi ta rất để ý liền điều tra giám sát cái này nữ tính nhân viên công tác chỉ vào trên màn hình giám sát quả nhiên là hàng giả tiêu mục n h ì n chằm chằm hình tượng còn tay tại trên tay hắn giống như là bánh bích quy đồng dạng đứt gãy đối phương căn bản là vô dụng lực không phải tiêu đội ngươi nhìn xem một giây hắn tình trạng không đúng cái này nữ tính nhân viên công tác chỉ vào màn hình lại đem đổ về trước đó vị trí tiêu mục trải qua nhắc nhở cẩn thận quan sát đột nhiên nàng t h ầ n sắc biến đổi tiểu tử này lập tức sẽ ngã sấp xuống vì cái gì cắm trong túi quần đâu không sai đây chính là kỳ quái địa phương người trên ngựa ngã sấp xuống lúc hai tay sẽ bản năng án lấy mặt đất nhưng hắn lại nhiều một cái đ ú t túi động tác màn này là điểm m g cũng không biết phong lâm đã làm gì chỉ là nhìn thấy hắn cắm một chút túi quần sau đó tay mới đẻ vào trên đồng cỏ nhìn đến đây tiêu mục lập tức đi ra ngoài một lần nữa trở lại vừa rồi bãi cỏ tìm kiếm hai người nơi ngã xuống hả tiêu mục trên đồng cỏ phát hiện một cái kim loại đen nàng dùng tay đào mấy lần kim loại càng lộ càng nhiều cái cuối cùng trôi đao hiện lộ ra nàng dùng sức rút ra đây là một cây t r ủ y thủ tiểu tư túi h tiêu mục sắc mặt tái xanh vậy mà giấu giếm được con mắt của nàng nàng cầm t r ủ y thủ tiến về phòng thẩm vấn ẩn tàng sâu như vậy lại thêm mang theo t r ủ y thủ tuyệt đối là đại phôi đàn đứng tại phong lâm trước mặt nàng đem t r ủ y thủ tại phong lâm trước mặt lớp dưới ngươi cho rằng ta phát hiện không được lợi hại phong lâm đem bàn tay ra nhà tù đối tiêu mục giơ ngón tay cái lên hắn rõ ràng là đang theo dõi điểm mù làm không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện đương nhiên nếu như những người này là đ ị c h nhân hắn đầu tiên muốn làm khẳng định là hủy đi giám sát nói đi người rốt cuộc là ai tiêu một sắc mặt bình thản lấy con r a đem phong lâm hai tay khảo tại trên cột sát nàng mở ra cửa nhà lao đi vào đứng tại phong lâm sau lưng làm sao người đây là muốn đối ta dùng hình sao phong lâm đem đầu chuyển tới hỏi đừng nói khó nghe như vậy chúng ta đều là người văn minh tiêu một một chân đạp hướng phong lâm cái mông nhưng phong lâm nhảy một cái hai chân vừa vặn kẹp lấy tiêu mục chân tiêu mục dùng sức kéo nhiều lần đều vô dụng tính tình của nàng cũng tới đến hiện tại phong lâm hai tay đều bị khống trụ nếu như vậy còn không đánh lại hắn sau này đ ừ n g hỗn phong lâm hai tay không thể động nàng liền chuẩn bị nắm chặt phong lâm lỗ thai nhưng nàng vừa mới gần sát phong lâm phong lâm đột nhiên nhảy lên hai chân cưới tại tiêu mục trên cổ vê anh tiêu mục bị phong lâm đặt mông ngồi dưới đất đúng lúc là phần gãy vị trí để nàng không cách nào động đậy tiêu tư t ú i thả ta ra tiêu mục giận g ữ hét dùng sức bóp lấy phong lâm chân phong lâm cũng đau đến nhũ mày ngươi lại bóc ta có tin ta hay không một cái rào sát đem ngươi cổ bẻ gãy ngươi dám tiêu mục không những không dừng tay ngược lại hai tay bắt đầu dùng sức phong lâm cũng không thể dùng ám kình đối phó nàng đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên cười nói ta hôm nay ăn thật nhiều cụ cải có thể muốn đánh giám ngươi tiêu mục dọa đến lập tức dừng tay phải biết phong lâm ngay tại cổ nàng ngồi nàng nói thế nào cũng là không ít người nữ thần nếu như gặp loại công kích này sau này còn thế nào gặp người hai người chỉ có thể dạng này dàng co không xong cùng lúc đó từ lược ảnh rốt c ụ c thuận lợi đem hợp đồng ký xong nàng sau khi ra ngoài trước cho nhà mình phòng n g ăn gọi điện thoại để bọn hắn đem xe sửa một cái chính hắn thì là thừa ngồi taxi tiến về đồn cảnh sát trên xe hắn không ngừng cho phong lâm gọi điện thoại hy vọng hắn không có việc gì đồn cảnh sát văn phòng phong lâm điện thoại trên bàn chấn động trước đó nữ tính nhân viên công tác đứng lên chuẩn bị đi đón điện thoại vừa hay nhìn thấy một cái giữ lại dâu quai nón trung niên nhân đi tới lão đại mọi từ này nhìn thấy lão đại đến lại ngồi xuống trương quân khẽ gật đầu vừa đi vào đến liền chú ý tới chấn động điện thoại tiểu quách hôm nay tiêu một không phải nghỉ ngơi sao lão đại tiêu đội hôm nay bắt đến một cái phạm nhân kia là phạm nhân đồ vật tiểu quách vừa cười vừa nói n h à đầu này trương quân ngồi trên ghế nhìn qua trên màn hình phong lâm tin tức đột nhiên hắn biến sắc người này tư liệu rõ ràng bị mã hóa hắn lập tức mở ra phong lâm túi tiền tìm kiếm chứng minh nhân dân của hắn lại từ bên trong tìm tới một cái màu đỏ thẻ kim loại phía trên là phong lâm danh tự còn có một loạt số lượng dấu chẳng ổ i cái này chẳng lẽ là trương quân dọa đến sắc mặt trắng bệnh hắn lập tức đăng lục một cái trang web thông qua thân phận của hắn nghiệm chứng tiến vào cục trưởng quyền hạn rót vào phía trên dấu chạm nổi số hiệu màn hình bắn ra tới một cái không trang ngài không có quyền tìm đọc người này tin tức nhìn đến đây trương quân đã xác định đây nhất định là thật tiểu quách người này ở đâu mau dẫn ta đi nhanh lên trương quân đều dọa mộng tiêu mục thật là lớn gan lại đem thứ đại nhân vật này bắt tới phong lâm cùng tiêu mục còn ràng co tiêu mục nắm chặt nắm đấm lạnh lùng nói ngươi thả ta ra ta tuyệt đối không tìm ngươi sự tỉnh ngươi cho rằng ta ngốc c trừ phi ngươi cho ngươi lão đại gọi điện thoại phong lâm đang nói nghe được tiếng mở cửa chương bảy mươi tám đi tiêu ra từ hôn phong lâm nghe được tiêu mục tự nhiên cũng nghe đến nàng cao giọng hô mau tới hỗ trợ tiếng bước chân tăng tốc mấy bước thẳng đến một cái d â u quai nón xuất hiện ở đây ngươi là phong lâm tiên sinh sao t r ư n g quân mắt nhìn phong lâm lại cúi đầu nhìn về phía phong lâm thẻ căn cước lão đại mau tới cứu ta thật tốt giáo hấn một chút cái này lưu manh tiêu mục nghe được thanh âm vội vàng nói lão đại nghe đến đó phong lâm mới bưng ra tiêu mục từ trên người nàng đứng lên tiêu mục nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy nàng k i ê u anh tuấn gương mặt bên trên tất cả đều là bụi đất nàng một chân đá vào phong lâm trên nông tiêu mục ra ngoài trương quân đột nhiên quát lão đại người này lan ra ngoài trương quân thanh âm so vừa rồi còn m u ố n cao tiêu mục ngơ ngẩn nếu như nhớ không lầm trương quân còn là lần đầu tiên đối nàng phát c ấ u nàng lạnh lùng mắt nhìn phong lâm trước hết rời đi phong lâm nhìn thấy tiêu mục rời đi mới cởi hỏi nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn phải biết thân phận ta đi không nghĩ tới có thể gặp được bí ẩn quân đoàn đại nhân vật t r ư ơ n g quân chức vị này không cao nhưng cũng tuyệt đối không thấp vẫn là biết một chút tương đối bí ẩn đồ vật hắn phát hiện phong lâm trên tay còn tay liền chuẩn bị đi lấy chìa khóa không cần phong lâm nhẹ nhàng một cách ra còn tay ở trước mặt hắn tựa như là một cái bánh bế quy nhẹ nhàng lắc lư thủ đoạn phong lâm liền từ phòng giam bên trong đi tới không hổ là bí ẩn quân đoàn cao thủ trương quân đem phong lâm điện thoại cùng túi tiền còn cho phong lâm cần ta phối hợp tiên sinh cứ việc phân phó phong lâm đem đồ vật thu lại nhẹ nhàng lắc đầu chuyện lần này là hiểu lầm ta vì đuổi bắt một người t r ư n g dụng một chiếc xe người ta cho là ta là cướp bóc tân bằng làm chuyện này không tính phạm pháp coi như ở đây tố cáo cũng không được tác dụng còn không bằng tự mình có thời gian giáo hấn một chút thì ra là thế ta lập tức phân phó t r ư ơ n g quân gật đầu đáp ứng hai người cùng nhau rời đi nơi này phong lâm thuận tiện đem trên mặt bàn truy thủ cất vào túi đúng vừa rồi nữ nhân kia gia đình địa chỉ ở đâu phong lâm chuẩn bị đi qua đem cưới lui loại này tính tỉnh còn không bằng đem từ nhược ảnh cưới về nhà tiên sinh tiêu mục là vân thị người của tiêu gia nàng là cái c u ồ n công việc kỳ thật tâm địa không xấu trương quân còn tưởng rằng phong lâm sinh khí chuẩn bị đi nhà nàng trả thù bọn hắn ngươi lo ngại không sợ nói cho ngươi phong lâm từ trong túi xuất ra ảnh t r ụ kỳ thật ta cùng nàng có hô nước cái này ha ha là ta suy nghĩ nhiều trương quân cười ra tiếng xem ra là lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng dù sao loại này chứng minh là thông qua tầng tầng phê chuẩn quốc gia chắc chắn sẽ không cho một cái bạo tì khí người hai người cùng nhau ra ngoài tiêu mục liền đứng ở chỗ này chờ lấy bọn hắn tiêu mục đây là hiệu lầm hắn cũng là chúng ta một viên chỉ là t r ư n g dụng xe cộ của người khác người ta tưởng lầm là cướp bóc trương quân mắt nhìn tiêu mục mỉm cười giải thích ngươi cho rằng ta tin tưởng sao l a o đại ta nhìn lầm ngươi không nghĩ tới ngươi cũng sẽ làm áp thế lực t ú i đầu tiêu mục chống n ạ n h ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng phong lâm từ khi bị bắt về sau vẫn nói muốn gặp lao đại bọn họ khẳng định nhận biết trương quân hoặc là nhận biết trương quân người ở phía trên từ đó làm cho trương quân đem hắn thả ha ha tiên sinh chớ để ý nàng chính là loại người này trương quân cũng có chút im lặng nhưng loại người này rất đúng tính tình của hắn không có việc gì ta không ngại ngược lại thật cao hứng phong lâm câu nói này không có gặp người hắn càng thích nhiều chút loại người này hắn thích cùng loại người này làm bằng hữu nhưng kết hôn vẫn là được rồi mắt nhìn điện thoại là từ nhược ảnh cho hắn gọi điện thoại phong lâm vừa mới chuẩn bị quay lại phát hiện từ nhược ảnh xuất hiện ở trước mắt phong lâm ngươi không sao chứ từ nhược ảnh đi xuống xe taxi chạy chậm tới mặt mũi tràn đầy quan tâm chi sắc phong lâm khẽ lắc đầu không có việc gì hiểu lầm giải khai vậy là tốt rồi ta hợp đồng cũng ký xong bằng không trở về đi từ nhược ảnh nhẹ nhàng thở ra nàng lúc xuống xe cố ý dặn dò không để lái xe đi xe taxi còn tại bên kia chờ đợi bằng không ngươi đi về trước đi ta còn muốn đi tiêu ra một chuyến đi làm chút chuyện đã đến phong lâm đương nhiên phải đi đem cưới cho lui xa xa tiêu m ộ t hơi hít mắt người này chẳng lẽ muốn trả thù người nhà mình sao tiêu ra ngươi đi tiêu ra làm gì t ư nhược ảnh kỳ q u á i h ỏ i nàng mặc dù không phải vân thị người nhưng khi đó ở đây từng đi học tiêu ra thế nhưng là một cái tiêu chuẩn hào môn cường đại thương nghiệp năng lực chiếu dọi cả nước t ư hôn phong lâm thản nhiên nói ta cùng ngươi đi từ nhược ảnh nguyên bản còn không có ý định đi qua nghe được muốn hủy hôn vậy thì nhất định phải đi nói thế nào nàng hiện tại cũng là phong lâm trên danh nghĩa lao bà nàng lôi kéo phong lâm ngồi lên xe taxi hai người nói chuyện cũng không có tận lực giảm xuống đứng ở phía sau tiêu mục cùng trường quân đều nghe được rõ ràng trương quân có chút bất đắc d ì lắc đầu vừa rồi cái kia nữ nhân xinh đẹp hẳn là phong lâm bạn gái có lẽ đây chính là hắn từ hôn nguyên nhân tiêu mục có chút không nghĩ ra nhìn phong lâm bộ dáng hẳn là không giống như là đang gạt người a nàng chỉ có thể lái xe theo tới tiêu ra tọa lạc ở vân thị bên ngoài trên đỉnh núi biệt thự từ nhược ảnh ầ ở đầu nhìn qua sơn phong kiến trúc cũng thổn thức không thôi có lẽ đây mới thực sự là hào môn so biệt thự của bọn hắn t r a n g viên khí phái nhiều xin hỏi các ngươi tìm ai hai người vừa mới xuất hiện một bên liền đi tới mấy cái người mặc đồng phục bảo an nhân viên ta gọi phong lâm cùng các ngươi tiêu ra có việc hôn nhân phiền phức đi thông báo một chút thứ hôn loại sự tình này phong lâm vẫn là rất lễ phép chính như hắn lần thứ nhất đi từ ra bởi vì cái này bản thân liền là hắn lao từ phạm sai cho hắn tìm nhiều như vậy là đối nhà gái nhà không tôn trọng dáng vẻ hơi thấp một chút là cơ bản lễ phép nhưng đối phương hùng hổ dọa người phong lâm cũng không cần thiết để cho bọn hắn bảo an lấy điện thoại di động ra cho phía trên báo cáo việc hôn nhân cũng không biết là tiêu g i a cái nào tiểu thư không đầy một lát người an ninh này liền đi tới phi thường cung kính gật đầu xin theo ta đi lên phong lâm cùng từ nhược ảnh lướt nhau liền đi theo đám bọn hắn ngồi lên cỡ nhỏ chạy bằng điện tứ luân xa phải biết từ chân núi đến trên ngọn núi biệt thự còn rất dài một khoảng cách người an ninh này đem phong lâm đưa đến chỗ giữa sườn núi nơi này là một mảnh rộng lớn mặt cỏ phong lâm cùng từ nhược ảnh cùng nhau xuống xe nhìn thấy nơi xa mấy người đang đánh quả bóng gôn mời đi theo ta nơi này một cái bảo tiêu mang theo phong lâm cùng từ nhược ảnh cùng nhau đi qua cầm gậy gôn chỉ có hai người trong đó một cái là trung nhân nhân người xuyên âu phục là cái mặt t r ữ quốc một vị k h á c tương đối trẻ tuổi đại khái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi trái phải mang theo kính mắt nhìn xem rất nhã nhặn n g ư ờ i nói n g ư ờ i cùng tiêu ra ta có việc hôn nhân cái gì việc hôn nhân tiêu trách một cây đem cầu đánh đi ra tùy ý liếc mắt phong lâm về sau liền bị phong lâm bên người từ nhược ảnh kính dưới về phần khác một người trẻ tuổi từ từ nhược ảnh xuống xe liền nhìn chằm chằm vào nàng không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy so tiêu mục dáng người tốt hơn nữ nhân ta gọi phong lâm ngươi không biết ta cùng tiêu già có hôn sự sao phong lâm k ỳ quái hỏi tiêu trách lắc đầu không biết ta có hai cái nữ nhi ngươi nói trước đi ngươi cùng ai có việc hôn nhân người này phong lâm đem tiêu mục ảnh chụp lấy ra ngụy khang dung thấu kính sau con mắt đột nhiên âm lấy lên vậy mà là tiêu mục gia hỏa này muốn cùng mình đoạt nữ nhân sao chương bảy mươi chín giám cấp ta tiêu giá con rể tiêu trách con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m h n h trụt hắn còn tưởng rằng là nàng tiểu nữ nhi không nghĩ tới là tiêu mục ngươi chuyện hôn sự này có công chứng viên sao lấy ra để ta xem một chút tiêu trách căn bản là không có để ý bởi vì hắn biết người này nhất định là lừa đảo tiêu mục thế nhưng là nữ nhi ruột thịt của hắn nữ nhi của mình phải chăng có hôn sự hắn làm sao có thể không biết không có phong lâm cười lắc đầu chậm rãi nói kỳ thật ta lần này là đến từ hôn từ hôn câu nói này ngược lại đem tiêu trách cả được hắn tưởng rằng gặp tên l ư ờ gạt gì là tới nơi này hố ít tiền ngụy khang dung cũng nhẹ nhàng đ ẩ y hạ kính mắt không nói bối cảnh đơn thuần từ bề ngoài đến xem hắn cũng sẽ lựa chọn trước mắt từ nhược ảnh không sai không nói gạt ngươi ta cũng là vừa mới biết ta và ngươi nữ nhi có hôn sự trước đó ta đã nhận biết bạn gái của ta phong lâm ôm từ nhược ảnh b ả vai vì cho mình một cái hạ bậc thang chỉ có thể hơi lừa gạt một chút bọn hắn minh bạch tiêu trách nhẹ nhàng gật đầu lại một cây đánh đi ra hắn toàn bộ hành trình đều là loại này nhẹ như mây gió biểu lộ nói dễ nghe một chút gọi tố chất cao nói khó nghe chút hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có đem phong lâm để vào mắt đã ngươi cũng không biết chuyện hôn sự này vậy thì thật là tốt hai nhà chúng ta hôn sự thì thôi phong lâm đối tiêu trách nhẹ nhàng gật đầu lôi kéo từ nhược ảnh rời đi tiêu trách nhìn xem phong lâm rời đi bóng lưng biểu lộ hơi có chút ngưng kết người này có chút ý tứ không biết còn tưởng rằng là thật thúc thúc ta cảm thấy người này hẳn là muốn thăm một chút nhà của ngươi ven đường chụp mấy tấm hình sau đó trở về khoác lác ngụy khang dung ở bên cạnh cười nhạo một tiếng loại người này hắn cũng đã gặp không ít tỉ như hắn mỗi lần lái hào xe dừng ở chỗ đầu thời điểm luôn có một chút nam nữ trẻ tuổi đứng tại hắn bên cạnh xe chụp ảnh hắn thấy loại người này chính là buồn cười t h ằ n g hề có đạo lý tiêu trách cười nhạt một tiếng ngồi ở bên cạnh màu trắng trên ghế nằm nghỉ ngơi cầm lấy bên cạnh rượu đỏ nhẹ khẽ nhấp một miếng ngụy khang dung cũng đi tới ngồi ở bên cạnh hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện phát hiện tiêu mục từ chạy bằng điện trên xe đi xuống một mục mục. ngụy khang dung lập tức đứng lên mỉm cười hướng bên kia đi đến n g ư ờ i còn chưa đi sao tiêu mục tùy ý liếc mắt hắn liền hướng tiêu trách bên này đi tới cha vừa rồi tiểu tử kia cho ngươi nói cái gì vừa mới lên núi thời điểm nàng vừa hay nhìn thấy phong lâm xuống núi hẳn là bị đuổi đi hắn nói hắn là vị hôn phu của ngươi lần này là đến từ hôn tiêu trách lộ ra mang theo nụ cười dễ cận hắn nói xong cũng đi rồi sao không muốn tiền tiêu mục đến thời điểm nghĩ rất nhiều nàng cảm thấy có khả năng nhất chính là đối phương sẽ hố bọn hắn nhà một khoản tiền không có nói một câu liền đi tiêu trách nâng cốc chén buông xuống mỉm cười nói người này đến cùng chuyện gì xảy ra tiêu mục ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên nếu như là giả hắn làm đây hết thảy không có bất kỳ cái gì động cơ à. liên la tới nơi này một chuyến nói câu nào liền đi không phù hợp l o g ì ha ha hẳn là đến tham quan có thể đi vào nơi này đối với người bình thường đến nói là một loại vinh hạnh ngụy khang dũng mỉm cười nói ngươi biết cái gì tiêu m ụ c có chút nhũ mày chỉ bằng phong lâm có thể để cho trương quân đối với hắn tôn kính như vậy hẳn là không phải người bình thường không có khả năng không có thấy qua việc đời một m ụ c ngươi giọng nói chuyện nên sửa đổi một chút tiêu trách nhẹ giọng g i a n dạy thúc thúc không quan hệ ngụy khang dũng vội vàng đánh cái giảng hòa đúng lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động mấy người nghe tiếng nhìn lại phát hiện xa xa trên đồng cỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc trường b à o láo giả tuổi trưng tại sáu mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g một đầu màu trắng đầu đinh triệu tiên sinh ngài làm sao tới rồi một mực là nhẹ như mây gió tiêu trách nhìn thấy người này sắc mặt nháy mắt phát sinh biến hóa người này là bọn hắn tiêu g i a thủ hộ thần thực lực tiến vào hóa hình cánh giới hắn là tiêu trách mụ mụ bảo tiêu là lúc trước hắn mụ mụ đến tiêu ra mang tới một cái thủ h ạ cũng đúng là như thế tiêu ra khả năng chậm rãi phát triển thành hào môn Hắn mẹ ộ một một một t thái thái xuất Triệu Thành tay, trung tới, trên thái thái.、Có、chút quan xoắn màu trắng tóc mắt, theo chút mực làm màu mang m cùng chắp chỗ đích. cái cái Có đục cười. như hình bóng, hiện không nói đứng đứng này không núp Không niên nhân lăn ngồi quan xoắn đắn, vẫn gì, lao lại lâu, lao sao bao phía hai phụ bơi đi xe ở ở đây. đẩy đụ ngài người nhà làm sao có tâm tư đến chúng ta chỗ này tiêu trách có chút được sùng ái mà lo sợ mẹ của hắn thế nhưng là tiêu chuẩn nữ cường nhân tiêu ra chính là tại trong tay nàng tuyên truyền r ằ n g d ỡ bình thường phi thường nghiêm khắc từ khi ba năm trước đây phụ thân sau khi chết càng là không thấy được nàng cười qua、Nãi、mãi mãi ngươi làm sao cao hứng như vậy a tiêu mục nhìn thấy lao thái thái cười chạy tới bắt lấy triệu tù tay ha ha đương nhiên cao hứng phong lâm đâu nhanh để ta xem một chút hắn triệu tú nhìn trái ngó phải nhưng cũng không nhìn thấy phong lâm thân ảnh phong lâm nơi này ba người tất cả đều được tiêu mục đương nhiên biết vừa rồi nam nhân kia gọi là phong lâm về phần tiêu trách c ù n g ngụy khan dũng cũng đều nghe qua phong lâm tự giới thiệu chẳng lẽ cha hỏi ngươi đâu triệu tú nhìn về phía tiêu trách quắt lớn một tiếng mẹ vừa rồi mới vừa rồi là có cái gọi phong lâm người đến hắn nói là đến từ hôn tiêu trách lúng túng gãi gãi đầu ta cho là hắn là lừa đảo ta cũng không có nghe ngài nói qua một mục, mục còn có vị hôn phu à. t ừ hôn người đáp ứng từ hôn triệu tú đ ố n g nhiên vỗ xuống xe lăn nghiêm nghị hỏi ta ta tiêu trách nhìn thấy lao thái thái sinh khí dọa đến lời nói cũng không dám nói triệu thành t i ế n khách triệu tú ánh mắt dần dần nhắm lại v ẫ n đục con ngươi hiện lên một tia lanh ý vâng thiểu thư triệu thành nhẹ nhàng gật đầu đi hướng xa xa ngụy khăn dũng bắt lấy bờ vai của hắn trong chốc mắt biến mất ở đây mẹ cái kia phong lâm thật là một một vị hôn phu tiêu trách trầm giọng hỏi không sai hắn vì cái gì từ hôn không nói nguyên nhân sao triệu tú chống đỡ cái cầm hỏi tiêu trách đem vừa rồi phong lâm nói lời tất cả đều nói một lần làm càn triệu tú nổi giận gầm lên một tiếng chỉ là cô gái bình thường dám cướp đi tiêu g i a chúng ta con rể tiêu trách cùng tiêu một hai người nghe được trước đó làm càn hai chữ lúc còn tưởng rằng triệu tú là đang mắng phong lâm bội tỉnh bạc nghĩa không nghĩ tới là đang mắng cướp đi phong lâm nữ nhân có lầm hay không tiêu mục thế nhưng là h ả o môn c h i nữ cái gì nam nhân tìm không thấy lại muốn luân lạc tới đoạt nam nhân mãi mãi phong lâm đến cùng là ai a ta không thích hắn không muốn gả cho hắn dù sao hắn đều từ hôn tiêu mục ôm triệu tú thủ đoạn nũng nịu bình thường chỉ cần sử dụng cái này chiêu vô luận sự tình gì mãi mãi đều sẽ đáp ứng không được cái này cưới ngươi nhất định phải kết đây là vì tiêu ra không có chỗ thương lượng triệu tú nắm tay rút ra lạnh lùng nhìn về phía tiêu trách trước khi trời tối ta muốn gặp được hắn nếu không bắt ngươi là hỏi tốt ta lập tức đi làm tiêu trách phi thường e ngại mẹ của hắn tuy nói hiện tại hắn là tiêu g i a c h i chủ tiêu g i a tất cả cao thủ đều thuộc về hắn điều khiển nhưng những cao thủ này là bởi vì tuân thủ triệu tú mệnh lệnh mới đối với hắn nghe lời giám giác triệu tú một câu liền có thể thu hồi chương 80, ta đồng ý cửa hôn sự này phong lâm cùng từ nhược ảnh thường ồ i taxi tiến về trước đó cấp cao phòng ăn chiếc xe này đã xây xong đối phương chỉ là cắt đoạn mất một sợi dây đường đổi một cây mới lên tốt chúng ta trở về đi từ nhược ảnh đối phong lâm cười dưới còn tốt lần này mang phong lâm bằng không cái này hợp đồng có lẽ ký không được bất quá tân bằng chuyện này trở về còn muốn cẩn thận điều tra một chút đến cùng là ai muốn nhằm vào nàng phong lâm cười gật đầu cuối cùng là lại lui một cái trước mắt nơi này mười cái ảnh t r ụ đã gặp một nửa từ nhược ảnh lan nu đường thiên thiên đỗ khinh ngữ còn có hôm nay tiêu mục đỗ khinh ngữ cùng tiêu mục đã t ử hôn thành công về phần đường thiên, thiên phong lâm dự định coi nàng là thành muộn mội từ n h ư ợ ảnh n ữ nhân này có hơi phiền thoái bất thời gian cần phải nghĩ cái biện pháp về phần lan nu phong lâm chuẩn bị trước làm bạn tốt tốt nhất đừng tiến thêm một bước chờ còn sót lại mấy người tất cả đều gặp qua cũng không bằng lan nu kia phong lâm liền chuẩn bị cùng lan nu làm rõ quan hệ đây cũng là nhất biện pháp ổn thỏa mặc dù có chút cặn bã nam hiểm nghi phong lâm vừa mới ngồi ở vị trí kế bên tài xế đằng sau liền ngừng rất nhiều xe đem từ nhược ảnh đường đi phá hỏng từ một cỗ màu đen v ổ n vồ vổ xe con bên trên tiêu trách đi xuống hắn hiện tại nơi nào còn có trước đó chấn định tự nhiên một mặt lo lắng đi vào tay lái phụ cửa sổ bên cạnh nhẹ nhàng gõ xuống pha lê vừa rồi hắn vận dụng tất cả nhân mạch điều tra toàn bộ vân thị đường đi camera mới thuận lợi tìm tới phong lâm phong lâm đem cửa sổ mở ra kỳ quái hỏi làm sao rồi ha ha ha con rể tốt thực xin lỗi ta quên ngươi cùng ta nữ nhi hôn sự mới vừa rồi bị mẹ ta nhắc nhở một chút mới nhớ tới tiêu trách hai tay ghé vào trên cửa sổ mỉm cười nói nói cùng ta trở về một chuyến bà ngươi muốn gặp ngươi không cần dù sao đã từ hôn ta chính là cái tiểu từ nghèo không xứng với các ngươi phong lâm lắc đầu từ nhược ảnh cũng ở bên cạnh nói ra không sai phong lâm người này lại nghèo lại l ư ờ i ta đều muốn cùng hắn chia tay nơi này không có ngươi nói chuyện phần tiêu trách đến một cái chuyên nghiệp cấp bậc trở mặt đối phong lâm là nợ đủ cười đối mặt từ nhược ảnh chính là một cỗ từ trên ngưỡng cao nhìn xuống n g ự a khí n g ư ơ i mẹ nó từ nhược ảnh vừa mới chuẩn bị trách mắng lâm thanh bị phong lâm ngăn cản ta nói thúc thúc ngươi không thể nói chuyện không tính toán a ta có bạn gái không có việc gì ngươi trước theo giúp ta trở về cùng mẹ của ta tâm sự đi trong nhà nàng lao nhân ra nói tính tiêu trách chủ động từ trong cửa sổ đem cửa xe mở ra phong lâm hơi do dự một chút cảm thấy đã từ hôn nên lui sạch sẽ ta cùng hắn đi một chuyến v à n g không ngươi đi về trước đi phong lâm nhìn về phía từ nhược ảnh ta cùng ngươi đi từ nhược ảnh bắt lấy phong lâm tay tiêu ra cũng không phải như ngươi loại này người không có phận sự có thể vào tiêu trách một mặt ngạo nghễ nhìn về phía từ nhược ảnh lại đối phong lâm lộ ra nụ cười ha ha mau cùng ta tới n g ư ơ i còn chưa tin ta đi về trước đi phong lâm đối từ nhược ảnh nháy mắt mấy cái từ nhược ảnh gật gật đầu nàng vẫn tin tưởng phong lâm không có khả năng bởi vì thấy một người liền thay đổi chủ ý phong lâm ngồi tại vồn vô vổ tay lái phụ tiêu trách khởi động xe con tiến về tiêu ra tiểu lâm a làm công việc gì ven đường bên trong tiêu trách cũng không nghĩ để bầu không khí quá mức xấu hổ chủ động g ợ i chuyện phong lâm nguyên bản định tình hình thực tế nói cho hắn mình là cái lao sư chẳng qua đã từ hôn vẫn là cho hắn một cái ấn tượng xấu đi ha ha ta không có công việc một mực là sống một mình trong nhà bạn gái nuôi sống ta phong lâm mỉm cười nói ta liền thích nhớ nhà nam nhân không có việc gì chờ ngươi cùng một mộ kết hôn ta đưa ngươi một cái công ty tiêu trách niên kỷ không nhỏ nhưng hắn tự nhận là hắn là cái mẹ bảo nam rất nhiều chuyện dứt khoát cái gì đều không m u ố n dù sao lão mụ đều có thể món ăn phi thường tốt lão mụ đã lựa chọn phong lâm nhất định có dụng ý của nàng phong lâm bất đắc dĩ trận mắt chừng một cái dạng này so sánh không biết so vương cầm cao hơn bao nhiêu nhưng dạng này rất bình thường chính như trước mắt kết hôn lễ hỏi càng là địa phương nghèo muốn càng nhiều chân chính kẻ có tiền căn bản cũng không coi trọng lễ hỏi vương cầm cùng tiêu trách chính là một cái t r a n lệch rõ ràng vương cầm luôn ô n đuổi nâng cao một bước tiêu trách tiêu ra bản thân liền là đuổi cái gì cũng không thiếu không cần thiết như vậy bỡ đỡ tiêu ra tiêu trách trực tiếp lái xe tiến vào đại sơn tại giữa sườn núi bãi đỗ xe dừng lại hắn mang theo phong lâm tiến về trước đó trên đồng cỏ triệu tú ngay tại xa x a trên xe lăn ngồi triệu thành đứng tại bên người nàng đứng chắc tay v ề phần tiêu mục ngồi một mình ở trên ghế mọc lên một n g ạ n mẹ phong lâm ta mang đến tiêu trách ôm phong lâm b ả vai một bộ hai anh em tốt bộ dáng phong lâm vừa mới đi tới liền chú ý tới đứng triệu thành cái này cá nhân thực lực không sai không hổ là hà môn có loại cao thủ này ha ha phong lâm n g ư ờ i đến triệu tú xa xa nhìn qua phong lâm lộ ra nụ cười hiền lành người ta thái độ tốt như vậy phong lâm cũng đi theo c ư ờ i nói n g ư ờ i tốt ta là phong lâm ân cùng cha ngươi dáng dấp thật giống triệu tú quan sát tỉ mỉ phong lâm hỏi nói cha ngươi gần đây thế nào rồi vẫn là như cũ không có tiền giúp người nhìn xem bệnh có tiền liền chơi đùa mặt trượng câu câu cá nói lên nhà mình lão tử phong lâm cũng lộ ra nụ cười ấm áp kỳ thật hắn liền rất hướng tới phong trần sinh hoạt chúng ta trước hết nói chính sự đi vì cái gì cùng ta tôn nữ bảo bối từ hôn trứng mắt là sao triệu tú mắt nhìn bên cạnh tiêu mục hỏi tuyệt đối không có phong lâm k h o á t khoác tay giải thích nói ta trước đó liền có bạn gái nhưng vừa mới biết ta có vị hôn thê cho nên mới đến từ hôn vậy nếu như ta không đồng ý từ hôn đâu triệu tú thu liễm nụ cười nhàn nhạt mà hỏi mãi mãi cái này đều niên đại nào rồi ta cảm thấy vẫn là phải tôn trọng một chút ý kiến của người trong cuộc phong lâm là biết đến tiêu mục nữ nhân này hận không thể giết mình làm sao có thể đồng ý cùng hắn kết hôn Tốt. nói không sai m ộ c mục ngươi thấy thế nào triệu tú bình tĩnh quay đầu lại ta ta đồng ý cửa hôn sự này tiêu mục nắm chặt nắm đấm k í t sâu một hơi đứng lên nói triệu tú lộ ra nụ cười phong lâm tôn nữ của ta đồng ý ngươi có cái gì tôi nói ta phong lâm một mặt dấu chấm hỏi nữ nhân này làm sao lại đồng ý đâu chẳng lẽ muốn gả cho mình sau đó sinh b ả y tám cái nhi t ử trả thù hắn bây giờ không có biện pháp phong lâm chuẩn bị đem tình hình thực tế nói cho triệu tú hắn mắt nhìn bốn phía mấy người thấp giọng nói mãi mãi có thể để cho những người này rời đi trước sau ta và ngươi nói chút chuyện tất cả đều đi triệu tú đôi bốn phía mấy người k h o á t k h o á t tay tiêu trách tiến lên bắt lấy tiêu một tay trước một bước rời đi chỉ còn lại triệu thành còn đứng ở chỗ này triệu thành ngươi cũng đi triệu tú cười k h o á t tay vâng triệu thành gật gật đầu mảnh này bãi cỏ chỉ có phong lâm cùng triệu tú hai người triệu tú vừa cười vừa nói hiện tại có thể đi t ố t kỳ thật chuyện này tất cả đều trách ta l á o tử đoạn thời gian trước hắn để ta về nhà một lần tính cho ta mười cái vị hôn thê để ta chọn một cái kết hôn ta cũng rất bất đắc d ì à phong lâm trực tiếp ngồi trên đồng cỏ bất đắc dĩ giải thích triệu tú con mắt dần dần nhau lại mười cái ý của ngươi là ngươi đã có ứng cử viên rồi phong lâm hơi một lát liền g ậ t gật đầu không sai là có người chọn cho nên ta chuẩn bị đem cái khác mấy cái tất cả đều lui chương tám mươi mốt ngươi tịch vì sao triệu tú âm thầm gật đầu người kia là ai là hôm nay đến nhà chúng ta cái kia sao cái này m ạ i m ạ i sẽ không cần giáo hấn nặng a ha ha ta không có ngốc như vậy đã để ngươi cưới tôn nữ của ta đương nhiên phải để các ngươi lương tình tương duyệt triệu tú cười lớn một tiếng đối phong lâm nói không sai chính là nàng phong lâm gật gật đầu dù sao giúp từ nhược ảnh nhiều như vậy để nàng làm bộ một chút tỉnh có thể hiểu ân vừa rồi ta từ ca mê ra mắt nhìn vóc dáng rất khá nhưng không có tôn nữ của ta có khí khái hào hùng triệu tú nhẹ nhàng gật đầu phong lâm gật gật đầu kỳ thật chỉ cần ngũ quan đoan chính dáng người trung đẳng đều có thể được xưng ơ tụng làm mỹ nữ về sau lại lựa chọn chính là tùy từng người mà khác nhau có người thích ngự tị phạm có người thích tiểu thanh tân nói ai đẹp hơn bản thân liền là ngụy đầu đề bất quá phong lâm đối ngoại mạo yêu cầu không cao t h như hắn thấy từ nhược ảnh càng phù hợp hắn thẩm mỹ nhưng hắn lại càng thưởng thức lan nhu tính cách n ã i n ã i nguyên nhân cũng nói cho ngươi nếu như không có việc gì ta liền đi trước phong lâm từ bãi cỏ đứng lên nhẹ vỗ nhẹ lên trên mông mùi đất ai đáng thương tôn nữ của ta à đường đường tiêu ra đại tiểu thư bị người từ hôn sau này còn thế nào gặp người triệu tú rủ xuống tầm mắt than thở phong lâm vừa mới chuẩn bị rời đi lại gãy trở về mãi mãi chắc hẳn ngươi cũng không hy vọng ta vứt bỏ hiện tại bạn gái a đáp ứng ta một sự kiện hôn sự của các ngươi ta không còn hỏi đến triệu tú dựng thẳng lên một ngón tay trong vòng một năm ta không cho phép ngươi kết hôn có ý tứ gì phong lâm hỏi triệu tú giải thích rất đơn giản nữ truy nam cách tầng xa tôn nữ của ta nói không chừng trong vòng một năm liền đem ngươi đổi tới tay phong lâm cười ra tiếng nữ truy nam không phải cách tầng xa mà là cách từ nhược ảnh ta đáp ứng phong lâm cũng không có ý định sớm như vậy kết hôn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm thứ nhất tự nhiên là tìm tới ma ma như vậy phong trần cuộc sống tốt đẹp mới tính chân chính bắt đầu còn có một việc chính là cựu h u vùng đất t ử dạ mấy vị tất cả đều là phong lâm huynh đệ thị muội hắn nhất định phải báo thủ tốt n g ư ơ i đi cùng một mộc tâm sự n g ư ơ i hôm nay tới nhà của ta nói thế nào cũng phải mời ngươi ăn bữa cơm không thể cự tuyệt triệu tú không d u n g phong lâm phản đối phong lâm gật gật đầu triệu thanh đẩy triệu tú rời đi phong lâm thì là cùng tiêu mộc tại cùng một chỗ phong lâm liếc nhìn chung quanh phát hiện không có những người khác mới dò hỏi nói đi ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra ta biết ngươi cũng không nghĩ kết hôn tiêu mục lạnh lùng nói ai nói ta không nghĩ rồi ngươi yên tâm ta không có ghi âm ta chính là muốn cùng ngươi nghiêm túc nói chuyện phong lâm bất đắc dĩ nằm trên đồng cỏ tiêu mục ngồi tại phong lâm bên cạnh ôm đầu gối nói ra mãi mãi ta nói gả cho ngươi có thể bảo đảm tiêu ra phong lâm có chút nhũ mày kỳ thật lúc trước hắn liền đoán được cái này lao thái thái hẳn phải biết thân phận của hắn ai lao giả thối tha kia phong lâm thật sâu thở dài thực sẽ tìm cho mình nan đề nhưng hắn cũng là có nguyên tắc người cũng không thể nói cho nàng không cần gả cho mình như thường bảo hộ các ngươi hắn nhưng không phải người ngu dù sao ta lời nói trực tiếp làm rõ tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy bạn gái của ta ta liền thích vóc người đẹp nữ nhân ngươi không có cơ hội phong lâm dối người một cái tiện tay rút một cây cỏ nhỏ ngấm lên miệng tiêu một không nói chuyện không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì tại tiêu ra sau khi ăn cơm xong liền đã hoàng hôn triệu tú để phong lâm ở lại ngày mai để người tiến hắn trở về chẳng qua bị phong lâm xin miễn ai biết ở chỗ này con sẽ có cái gì yêu thiêu thân hay là mình ở khách sạn tương đối dễ dàng trước đó bồi tiếp đường thiên thiên các nàng dạo phố thời điểm hố một n g à n khối tiền bằng không hắn liền ở khách sạn tiền đều muốn hướng từ n h ư ợ c ảnh l ố n tùy tiện tìm tới một nhà khách sạn phong lâm muốn một gian tiêu ở giữa hết thẻ hơn ba trăm khối cầm tới thẻ phòng về sau phong lâm liền tiến về gian phòng của hắn dỗi người một cái hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi vào gian phòng về sau phong lâm giống như ngày thường kiểm tra bốn phía camera đây là hắn bình thường thói quen phát hiện cũng không có camera hắn cũng thoải mái nằm xuống nhàn rỗi không chuyện gì nhìn một lát tiểu thuyết bất chi bất giác sắc trời liền triệt để tôi xuống phong lâm thông qua cửa sổ quan sát phía ngoài đèn ne ống xác thực so giang thị lợi hại hơn nhiều chẳng qua khoảng cách siêu thành thị cấp một còn t r ê n lệch rất xa đại khái hơn chín giờ đêm phong lâm cửa phòng đột nhiên bị góp vang hắn có chút kỳ quái đứng lên đem cửa phòng mở ra trước cửa đứng đấy một cái nùng trang diễm m ặ t nữ nhân tuổi chừng chừng ba mươi tuổi có chuyện gì sao phong lâm mặt không biểu tình mà hỏi xoái ca ngươi tịch mịch sao nữ nhân này lộ ra nụ cười q u y en lờ rũ không tịch mịch phong lâm nói xong cũng đem cửa phòng đóng lại nhưng nữ nhân này lại đem chân nhét vào trong khe cửa xoái ca trước đó liền chú ý ngươi đến nơi này chỉ có một mình ngươi ở nhưng tiêu ở giữa là hai cái rừng chiếu ta có thể ở chỗ này ở một đêm sao nữ nhân này khẽ cắn môi cố gắng cho người ta chế tạo một loại mị hoặc cảm giác bất quá phong lâm lại xấu hổ chứng đều phạm ban đầu ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ những cái kia chơi mỹ nhân kế nữ sát thủ từng cái đều thuộc về thượng lưu phong lâm tầm mắt cũng bị những sát thủ kia đ ề cao tỉ tỉ ta biết ngươi là loại nữ nhân đó trực tiếp ra ra đi phong lâm lại đem cửa phòng mở ra một tay chống đỡ cửa phòng ha ha soái ca thống k á i một n g à n t ò n bao muốn ta làm gì ta liền làm cái đó nữ nhân này vừa cười vừa nói phong lâm hỏi xác định làm khô cái gì đều được đương nhiên ta vẫn là có nghề nghiệp tố dưỡng vậy ta muốn hai cái phong lâm dựng thẳng lên hai ngón tay có thể a đệ đệ tỉ tỉ cho ngươi tìm nữ nhân này trước một bước vào nhà lấy điện thoại di động ra dây có thoải chát cũng liền vài phút lại có một nữ nhân gõ cửa đi tới nữ nhân này mặt xem xét liền trình dung cái c ầ m cùng xà tinh đồng dạng đệ đệ bắt đầu a các tỉ tỉ hôm nay cái gì tất cả nghe theo ngươi trước đó nữ nhân vũ mị cười nói quá tốt đến người đủ phong lâm từ bên cạnh trên mặt bàn lấy ra một bộ b à i bộ kẻ đến đấu địa chủ hai nữ nhân này một mặt một bức làm sao không phải là các người nói đều nghe ta sao phong lâm một mặt chăm chú hỏi sinh động một chút bầu không khí làm sao rồi nguyên lai là sinh động bầu không khí a hai nữ nhân lướt nhau cười gật đầu sau mười phút phong lâm đem một đôi đại vương b ã i ra vương nổ một cái bà ha ha đưa tiền c h ọ n vẹn mười phút đồng hồ phong lâm từ hai nữ nhân này trên thân thắng hơn hai ngàn đúng lúc này cửa phòng bị người dùng l ự c đập xa xa liền nghe phía ngoài t ê o to mẹ nó mở cửa nhanh lên phong lâm hơi nết khỏe môi lên lên không nghĩ tới là tiên nhân khiêu hắn lập tức đem cửa phòng mở ra bên ngoài khoảng chừng năm sáu cái tráng hắn vào, vào trong đó hai cái còn cầm điện thoại quay chụp người xú nữ nhân này cũng dám cho láo t ử đội nón xanh các huynh đệ trước tiên đem cái này nam nhân cho phế một người cầm đầu hoàng mau chẳng hắn gần như là tiềm thức nói ra sân khấu tử nhưng nhìn thấy tình huống trước mắt không biết nói biết chương á i Dưới gì. ì t n huống bình h t sau p h tám những người này mươi hai bài bài. thần bí nữ hải hoàng mao hiện tại ngược lại không biết nên làm thế nào bọn hắn dựa vào cái này tiên nhân khiêu đã hố bảy tám vạn gặp phải những nam nhân kia tám mươi phần trăm đều lấy tiền xong việc không có kết hôn bọn hắn sợ phụ mẫu biết đã kết hôn sợ vợ biết đương nhiên cũng có lợn chết không sợ bỏng nước sôi những người này liền hào hào giáo hấn hắn một trận dù sao cũng không có tổn thất gì hố nhiều người như vậy hôm nay vẫn là lần đầu gặp được tình huống này người đánh người ta đi người ta có thể báo cảnh bởi vì không có áp lực tâm lý hắn xác thực không có làm cái gì đòi tiền liền càng không được đây chính là cướp bóc tính chất không giống các ngươi rốt c u c đến ta thực sự nhận không được cho ta giao hấn cái này n g ó tất nghiên kỷ tương đối lớn nữ nhân chỉ vào phong lâm mắng nàng thật im lặng lao nương mẹ nó chính là đến kiếm tiền cùng hắn tại một khối thua thiệt hơn một ngàn lang ca hắn thắng hai chúng ta hơn ngàn một cái khát xạ tinh nữ cũng khóc lóc kể lệ tiến lên ôm lấy hoàng bao cái gì tiểu t ử túi đem tiền cho lão tử giao ra hoàng bao tráng hắn cho sau lưng mấy người nháy mắt trong đó một cái đem cửa phòng khóa trái các ngươi muốn làm gì ta cũng không có t r e o chọc ngươi nhóm a phong lâm giả ý lui về sau nhưng sát mặt lại phi thường bình tĩnh đem tiền cho lão tử giao ra nếu không mấy ca liền đ ộ n g thủ lang ca từ trên thân xuất ra một cây t r ù y thủ thâm trầm nhìn chăm chú phong lâm dựa vào cái gì đây là chính ta thắng tiền tại sao phải cho các ngươi phong lâm mỉm cười buông b u n g tay ha ha ngươi thật sự cho rằng lão tử không dám đ ộ n g thủ lang ca nhẹ nhàng phất tay bên cạnh hắn một tên chẳng hắn không nói hai lời xông đi lên một chân hướng phong lâm đã tới phong lâm phi thường tiêu sái nghiêng người n ã y ra vấp hạ hắn một cái k h á t chân giang giác bởi vì đối phương một chân là nâng lên thân thể trực tiếp lăng h ô n g đột nhiên bổ xuống xiên ngồi dưới đất nga ô cái này tráng hắn phát ra đau khổ thét lên hắn chưa bao giờ đập tới xiên lần này đau đớn có thể nghĩ hắn cảm giác hai chân đều mất đi chi giác một mực bảo chỉ dạng thẳng chân tư thế đều thu không trở lại muốn chết cho láo tử đ ộ n g thủ lang ca nhìn đến đây cùng còn sót lại mấy người tất cả đều xông lại phong lâm căn bản cũng không có dư thừa động tác một người một chân đem nơi này đám người tất cả đều đá vào trên mặt đất bọn hắn đều không đứng dậy được về phần hai nữ nhân dọa đến liên tiếp lui về phía sau lập tức hướng mặt ngoài chạy tới nhưng phong lâm lại trong chớp mắt đuổi theo bọn hắn một chân giẫm trên cửa ngoan ngoan ngồi xuống vâng là hai nữ nhân lưng nhau thanh âm có chút run rẩy không nghĩ tới gặp được người lợi hại như vậy lần này là thật đá phải thép tấm phanh phanh phanh phong lâm phát hiện cửa lại bị g ó vang hắn có chút nhữ mày chẳng lẽ còn có đồng bọn hắn đem cửa phòng mở ra nhìn thấy ngoài cửa là hai cái xấy lấy tóc tinh thần tiểu tử Tiểu tử. các ngươi trên lầu làm gì ha có để hay không cho láo tử đi ngủ rồi trong đó một cái tinh thần tiểu tử chỉ vào phong lâm quát phong lâm nhớ tới vừa rồi đem những này người gặt ngã loại này thể trọng tráng hắn nện trên mặt đất xác thực sẽ tạo thành bối rối hắn đem cửa phòng mở ra chỉ vào gian phòng bên trong mấy cái t r á n g hắn mới vừa rồi là bọn hắn tại té ngã ngươi đi mắng bọn hắn hai cái tinh thần tiểu tử hướng bên trong nhìn thấy trọn vẹn phát hiện nhiều như vậy t r á n g hắn dọa đến c o lại hạ cổ ha ha ca, không có việc gì chúng ta chính là đến hỏi một chút các ngươi tùy ý tùy ý vừa rồi tinh thần tiểu tử lúng túng gãi gãi đầu vào đi ngươi cùng bọn hắn nói phong lâm lại một lần mời không được không được đại ca ngươi nhóng chơi hai người dọa đến nhanh chân liền chạy bọn hắn chính là nơi khác vừa rồi hơi uống một chút rượu nhưng bọn hắn không phải người ngu nơi này tùy tiện một tên chẳng h á n đều có thể đánh hai người bọn họ phong lâm lại đem cửa phòng đóng lại thuận tiện cho đồn cảnh sát gọi điện thoại loại người này vẫn là bắt đi trừng trị một chút cũng không lâu lắm đồn cảnh sát người liền đến để phong lâm n g o ạ i ý muốn chính là lần này lĩnh đội chính là tiêu mục chuyện gì xảy ra tiêu mục nhìn thấy phong lâm về sau biểu lộ vẫn là kinh dưới chẳng qua bên người còn có đồng sự nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường phong lâm chỉ vào bên trong mấy người đem trước phát sinh sự tình tất cả đều nói một lần tiêu mục nhìn qua bên trong đột nhiên nhìn chằm chằm phong lâm ngươi cái gì cũng không làm đại tỷ ngươi là đang dễu cận ta thẩm mỹ ánh mắt sao phong lâm chỉ vào xa xa hai nữ nhân hắn thật đúng là trước mắt bắt lại tiêu mục đối với mình sau lương đội viên nói rất nhanh gian phòng này chỉ còn lại phong lâm cùng tiêu mục hai người ngươi trước mắt ở đâu ở tiêu mục bình thản mà hỏi ta ở tại gian thị ân cùng thuộc gian bắc khoảng cách còn rất gần tiêu mục nói xong liền xoay người rời đi phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu lại đóng cửa phòng lại sáng sớm hôm sau phong lâm chuẩn bị đón xe trở về lấy điện thoại di động ra mắt nhìn phát hiện lao cha cho hắn dây cót thoải trát ta nghe người trong thôn nói chiều hôm qua có người hướng bọn hắn nghe ngóng nhà ta tình huống ngươi không cần lo lắng ta gần đây sẽ không trở về nhìn thấy đầu này h o ả i c h ặ t phong lâm liền nghĩ đến ngụy h ế n tử không có gì bất ngờ xảy ra là nàng phái người đi phong lâm cho lão cha hồi phục một câu thu được liền lên đường tiến về bến xe mua một tấm tiến về giang thị vẽ xe hắn an vị tại phòng đợi chờ đợi chưa được vài phút đến lên xe thời gian phong lâm ngồi ở chỗ gần cửa sổ quan sát phong cảnh phía ngoài một cái niên k ỷ không lớn nữ sinh lựa chọn ngồi tại phong lâm bên người nàng nhìn xem cùng đường thiên thiên không tranh lệch nhiều giữ lại tóc ngắn mang theo khẩu trang chỉ có thể nhìn thấy một đôi hửng đỏ mắt to nàng hiển nhiên đã mới vừa khóc bất quá phong lâm chỉ là l ư ớ t mắt cũng không nói gì thêm ô tô phát động lộ trình đại khái hai giờ nhớ kỹ lúc đến đợi lái xe cũng liền một cái giờ lộ trình đột nhiên bên cạnh nữ nhân này lấy điện thoại di động ra một cái giọng nói tin tức không có chuyện gì đừng thương tâm ta tại giang thị rừng rậm công viên chờ ngươi phong lâm nghe được rất rõ ràng thanh âm của đối phương nghiên kỷ hẳn là so phong lâm còn m ộ a lớn thừa dịp nữ nhân đánh chữ hồi phục thời điểm phong lâm mắt nhìn điện thoại di động của nàng màn hình nguyên lai、like、là đi gặp dân mạng phong lâm có chút thở dài thiện ý nhắc nhở một chút muội muội ngươi không sao chứ nữ nhân này như thiểm điện đưa di động thu lại ngẩng đầu nhìn một chút phong lâm ta không sao dân mạng có phong hiểm ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng vẫn là cẩn thận một chút phong lâm chỉ là đơn giản nhắc nhở một chút không đợi đối phương nói cái gì hắn liền nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ ca ca ca ngươi có thể theo giúp ta cùng nhau đi sao nữ nhân này đột nhiên đụng một cái phong lâm cánh tay ta cũng là người xấu phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu chuyện của hắn còn rất nhiều không cần thiết t r e o chọc loại phiền t h á i này ta khuyên ngươi tốt nhất về nhà cho ngươi cha mẹ nhận cái sai loại tình huống này phong lâm đại khái đón được nàng hẳn là cùng phụ mẫu cãi nhau sau đó rời nhà trốn đi nhưng ta không có cha mẹ nữ nhân t ú i đầu nói ngay vậy phong lâm hơi run lên vậy ngươi là chuyện gì xảy ra ai đem ngươi khi dễ khóc rồi không ai khi dễ ta là n o ạ i l o i ta nàng nữ nhân đang nói lại lệ nóng danh trọng nàng dùng tay lau nước mắt ấp ú n g nói nói hôm nay loại l o i ta hạ táng ta không có thân nhân không khóc phong lâm bắt lấy nữ nhân thủ đoạn an ủi sau một khắc hắn ánh mắt lập tức lăng lệ ám k ì n h hậu kỳ đình phong cùng chu tiên h thực lực tương đương chương tám mươi ba đồng nguyện không chỉ có như thế người này cùng đỗ khinh ngữ đồng dạng có được phi t h ư ờ n g cường đại bí ẩn công pháp người này tuyệt đối không đơn giản không khóc nói cho ta một chút ngươi sự tình phong lâm tay một mực đang trên cổ tay của đối phương hắn cẩn thận nghiên cứu mạch đập sau đó lại sở lấy đối phương cái ó t ra ý an ủi kỳ thực là kiểm tra phát hiện não bộ của nàng có tụ huyết quả nhiên phong lâm trong lòng biết đại khái nàng cái ó t từng gặp trọng thương hẳn là dẫn đến ký ức thiếu thốn hắn cũng cảm giác nữ nhân này vật khí cái ó t trọng thương đối phương nhất định là dự định muốn nàng mệnh nhưng không nghĩ tới nàng vậy mà sống tiếp được từ tiểu nữ hài này trong miệng phong lâm biết được nàng gọi đồng nguyện là bị một cái mua ve chai mãi mãi nhặt được nghe nàng mãi mãi nói thời gian đại khái là tại ba năm trước đây ngay từ đầu nàng sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác tất cả đều là nãi nãi chiếu cố nàng về sau chậm dại khôi phục nàng không có lựa chọn đi học thường xuyên làm việc vặt sinh hoạt cũng dần dần tốt nàng rất hưởng thụ loại cuộc sống này nhàm chán thời điểm còn có thể chơi game điện thoại chẳng qua tại nửa tháng trước bà nội nàng qua đời hôm nay là bà nội nàng hạ táng thời gian về phần cái này dân mạng là tại trò chơi bên trên nhận biết đối phương từng cho nàng bạo xương chừng một trăm khối tiền hai người không có việc gì thường xuyên nói chuyện phiếm đồng nguyện cũng đem sự tỉnh trong nhà nói cho nàng b ọ phong n liền hẹn g lâm, ba ba mụ mụ lâm chuẩn bị để lan hà điều tra một chút cái tuổi này tiến vào ám k ì n h hậu kỳ không phải bình thường tổ chức có thể nuôi dưỡng có lẽ là tới từ thế lực cương đại giúp bọn hắn tìm về nữ nhi hẳn là có thể để cho bọn hắn thiếu một món nợ ân tình của mình được rồi ca ca đồng nguyện đem khẩu trang hai xuống cố n ặ n ra vẻ tươi cười đồng nguyện khuôn mặt rất đáng yêu có chút hài nhi mập gương mặt để người hận không thể hôn một chút phong lâm đối nàng chụp tấm hình ảnh chụp gửi đi cho lan hà đã đồng nguyện thân phận không đơn giản sau khi xuống xe phong lâm chọn lọc tự nhiên đi theo nàng cùng nhau đi giang thị rừng rậm công viên trước khi đến trước đó phong lâm cùng đồng nguyện thương lượng xong bọn hắn cũng sẽ không tại một khối xem trước một chút mục đích của người này đến cùng là cái gì giang thị dừng rậm công viên đồng n g u y ệ t đi ở phía trước phong lâm làm bộ du khách ở phía sau đi theo hai người cách xa nhau không sai biệt lắm hơn m ộ mươi mét tại công viên trung tâm có một cái ghế dài phía trên là một cái dài nhỏ con mắt nam nhân tuổi chừng tại trường ba mươi lăm tuổi dáng người rất tráng nhưng thân cao rất thấp cũng liền khoảng một m sáu ngươi là tiểu n g ư y ệ sao nam nhân kia nhìn thấy đồng n g u y ệ t trên mặt một trận kinh h ỉ nguyên lai thật là mỹ nữ hắn bình thường rộng tùng lưới đã nhìn thấy bảy tám cái dân mạng hắn chỉ có thể cảm thán hiện tại mỹ nhan quá cường đại ngươi là g a sưng bá toàn p h ụ đồng n g u y ệ t nhìn qua cái này nam nhân hỏi không sai chính là ta tên thật của ta gọi vương cường ngươi có thể gọi ta cường ca vương cường quan sát tỉ mỉ đồng n g u y ệ t quá đáng yêu nhất định phải thật tốt n ắ m chắc cường ca ngươi nói có thể giới thiệu cho ta một tháng bốn năm ngàn công việc còn có thể trực tiếp cho tiền mặt đồng n g u y ệ t thấp giọng hỏi đây chính là nàng tới nguyên nhân mãi mãi sau khi chết nàng liền chỗ ở đều không có còn có nguyên nhân trọng yếu nhất nàng là cái hã hộ lúc trước bị mãi mãi cứu thời điểm không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận đồ vật c ă căn n bản cũng không có c thẻ ư ớ c cho n ê n n c ũ g lo liệu không đ ư ợ c thẻ n g hàng. công â n Chính quy v i ệ c là t ì một không thấy, chỉ có thể có làm m í t cho tiền m ặ t vật. về n g ư ơ i y ê n tâm. một Cường ca nói k h ô n g hai chẳng qua ngươi hẳn là cũng biết vô luận làm gì đều muốn có đại giới vương cường mỉm cười v ư ơ n tay rơi vào đồng nguyện trên bờ vai ngươi khẳng định phải ý tứ một chút cường ca ta tiền trên người cũng không nhiều a đồng nguyện cúi đầu ngón tay đang không ngừng đạo quanh ha ha không phải tiền cường ca ta như thế lớn đến bây giờ còn không có bạn gái bằng không ngươi làm bạn gái của ta a vương cường cười hát hát nói nha đầu này quá thanh thuần nói không chừng còn có thể lừa qua tới làm lao bà đâu dù sao nàng là cô nhi cũng không tồn tại lễ hỏi tiền sau khi kết hôn cũng không cần chiếu cô cha mẹ của nàng xa xa phong lâm nhìn đến đây đã biết sau đó phải phát sinh cái gì hắn bước nhanh về phía trước một tay lấy đồng nguyệt kéo đến bên cạnh mình chúng ta đi hắn là người xấu tiểu từ túi h người mẹ nó a i vậy biết lao tử là ai chăng vương cường chỉ vào phong lâm kêu gạo đây chính là hắn tương lai nàng dâu khẳng định không thể bị phong lâm cướp đi hắn không nói hai lời một cái bay vọt hướng phong lâm đã tới phong lâm quay người một chân chính giữa đối phương ngực vê anh đối phương trực tiếp bay rớt ra ngoài đau đến lăn lộn trên mặt đất chúng ta đi phong lâm lôi kéo đồng n g u y ệ t rời đi công viên đi thẳng tới trên đường phố phong lâm mới dừng lại hắn nhìn xem trước mặt đồng n g u y ệ t cười hỏi không trách ta đi không trách hắn quá xấu ta không muốn làm hắn bạn gái đồng n g u y ệ t túi đầu nhỏ giọng nói phong lâm trợn mắt chừng một cái một cái mất chi nhớ nha đầu vậy mà cũng là bể ngoài hiệp hội tin tưởng ta sao ta có thể cho người tìm công việc phong lâm chuẩn bị mang nàng đi diệp tâm bên kia nơi đó phi thường thích hợp với nàng ca ca muốn cái gì đại giới đồng n g u y ệ t không có ý tứ ngẩng đầu hỏi không muốn đại giới hôm nay nhiều đi theo những người khác học tập ngươi cái này tính cách dễ dàng ăn thiệt t h ỏ i phong lâm thở dài giữ chặt đồng n g u y ệ t lên xe taxi đồng n g u y ệ t vẻ mặt thành thật nói ra ta khí lực rất lớn trước đó có người khi dễ ta ta đều đem bọn hắn đánh chạy phong lâm than nhẹ một tiếng không có đánh chết chính là chuyện tốt ám k ì n h đình phong có lẽ mất trí nhớ không cách nào sử dụng khí nhưng tố chất thân thể cũng không phải thường nhân có thể so sánh hai người tới thủy tiên hội sở phong lâm mang theo đồng nguyệt tiến về thang máy trước khi đến hắn đã đem đồng nguyệt tình huống nói cho diệp tâm bất quá hắn chỉ nói là đồng nguyệt là cái cổ v õ giả cũng không có nói nàng thực lực cụ thể đi vào quán cà phê chỉ có diệp tâm một người ở bên kia nhìn xem l à p ọ p o lao từ đâu phong lâm đi tới hỏi tại phòng của hắn chơi đùa diệp tâm đem bản bút ký khép lại nhìn qua phong lâm bên người đồng nguyệt mỉm cười gật đầu đồng n g u y ệ t sau này liền theo vị này a di học tập cho giỏi phong lâm mỉm cười nhìn về phía đồng nguyện phong lâm tiên sinh ngươi hẳn là may mắn ta đánh không lại ngươi diệp tâm mặt mũi tràn đầy không vui phong lâm vui cười một tiếng chỉ đùa một chút tỉ tỉ ta là đồng n g u y ệ t đồng n g u y ệ t có chút rụt rè hướng diệp tâm bên kia đi đến ha ha ngoan diệp tâm lập tức lộ ra nụ cười nha đầu này nhìn xem thật đáng yêu phong lâm chuẩn bị đi tìm tư không cận để hai người bọn họ nữ nhân tâm sự lại đột nhiên thu được lan hà điện thoại hắn đi đến cửa sổ bên cạnh hỏi làm sao rồi lan hà thanh em phi thường ngưng trọng phong lâm nữ nhân kia bây giờ tại đây phong lâm cười nói cha được thân phận nằn rồi nàng gọi đồng n g u y ệ t tại c ử u h u vùng đất thân phận t ô n quý tuổi còn trẻ liền việc c á c bất tận âm hiểm xảo trá để chúng ta tổn thất nặng nề ba năm trước đây chúng ta thiết kế vây giết nhưng bị nàng chạy lan hàng ừ n g tạm trầm giọng nói ra đối phó loại này nữ nhân đ i ê n thẩm vấn chính là lãng phí thời gian lập tức giết nàng Trưng 84, cho tứ bên trên nữ trang. bên nữ cho lao phong lâm nghe đến đó cảm thấy không thể tưởng tượng được hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm một mặt xấu hổ đồng n g u y ệ t cả kinh nói không ra lời người xác định phong lâm mặc dù hỏi như vậy nhưng nội tâm đã biết đáp án dù sao tên của hai người đều như thế phong i t h ư định, lâm bộ mặt thở dài một tiếng ngươi để người tới đem nàng mang đi sống hay chết ta không hỏi đến xem ra ngươi không muốn động thủ vậy được rồi ta coi như không biết nàng tồn tại dù sao lần trước bị nàng chạy lan hà hơi do dự trì chốc lát chậm rãi mà nói ngươi lao đầu này lại đem loại áp lực này cho ta phong lâm khẽ lắc đầu đ ừ n g tạm nói nói giao cho ta đi trong lòng của hắn đã có dự định đồng nguyện thất h ậ n tại kiểu h u vùng đất phi thường tôn quý biết đến đ ồ vật khẳng định rất nhiều chỉ mong tương lai có thể từ nàng nơi này đạt được kiểu h u vùng đất tin tức cúc điện thoại phong lâm tiến về tư không cận gian phòng đem cửa phòng mở ra tư không cận chính mang theo thai nghe đang chơi trò chơi làm sao rồi nhìn thấy phong lâm tiến đến tư không cận đem thai nghe h a xuống phong lâm ngồi tại trên ghế xa lon bên cạnh đem sự tỉnh vừa rồi nói một lần minh mạch tư không cận gật gật đầu sắp mặt bình tĩnh đứng lên ta đi giết nàng người minh bạch cái rắm phong lâm trợn mắt chừng một cái sắp mặt đột nhiên ngưng trọng lên nữ nhân này có thể lợi dụng phong lâm cùng tư không cận hai người cùng nhau đi vào diệp tâm bên người t ỷ t ỷ thật xinh đẹp đồng n g u y ệ t phát hiện đi tới tư không cận một mặt t ao ước nói tiểu n g u y ệ t từ nay về sau ngươi ngay ở chỗ này hỗ trợ đem nơi này xem như nhà phong lâm ôn nhu đi tới vỗ xuống đồng n g u y ệ t đầu ca ca người thật tốt đồng nguyện cảm động chạy xuống nước mắt dùng sức ôm lấy phong lâm nàng cảm thấy vận khí của mình phi thường tốt mãi mãi vừa mới qua đời lại có thể gặp được một vị người hào tâm đừng khóc ngươi là tâm địa thiện lương đơn thuần hai tử ta trước đó nói qua muốn ngươi cùng t ỷ t ỷ học tập cho giỏi tính cách của ngươi dễ dàng bị bắt nạt phong lâm lấy điện thoại di động ra vừa cười vừa nói hôm nay dạy ngươi khóa thứ nhất diễn kịch diễn kịch đồng n g u y ệ t hơi kinh ngạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không sai tương lai diệp t ỷ t ỷ tăng lên ngươi t r ư c vị để ngươi quản một nhóm người như ngươi loại này đơn thuần bộ dáng bọn hắn khẳng định không phục phong lâm mở ra thu hình lại nhắm ngay đồng nguyện mặt ngươi bây giờ chút nghiêm túc cho người ta ra lệnh bên cạnh diệp tâm có chút nhũ m ẩ y cũng không biết phong lâm đang d ở trò q u ỷ gì liên tục đập nhiều lần đồng nguyệt rốt c ụ c biểu hiện không sai biệt lắm phong lâm cười gật đầu t ố t biểu lộ không sai tiếp xuống gọi tên tỉ như t i gấm ân đồng n g u y ệ t ánh mắt lạnh lùng nhắm lại t i gấm ta lệnh cho ngươi lập tức tìm tới hắn nếu không ngươi liền cho ta vĩnh viễn biến mất hoàn mỹ phong lâm thu thành công cười vỗ xuống đồng n g ư ờ đầu hhh ta sau này sẽ cố gắng đồng nguyện lại khôi phục thành đơn t h u n bộ dáng ân phong lâm gật đầu nhìn về phía diệp tâm để người cho tiểu n g u y ệ t chuẩn bị một cái phòng ta mấy ngày nay nghĩ biện pháp cho tiểu n g u y ệ t lo liệu cái thẻ căn cước diệp tâm gật gật đầu nàng để một cái nữ ba viên tới dẫn đồng n g u y ệ t rời đi các nàng sau khi đi diệp tâm mới kỳ quái hỏi tiên sinh ngươi đến cùng đang làm gì về sau ngươi liền biết hiện tại giúp ta không đúng giúp lao t ư chuẩn bị một bộ nữ trang màu đen váy là được phong lâm vỗ xuống tư không cận bà vai diệp tâm thâm thúy đôi mắt dần dần lộ ra ngoạn vị thần thái hai vị tiên sinh không nghĩ tới các ngươi còn có loại này đam mê bớt nói nhiều lời Phong lâm trận mắt trừng một cái. tư r n mắt một trừng cái. không cận gian phòng, hắn đổi bên trên vừa người váy màu đen, hắn b ra, ra có thể có thể lấy ra ê n người một tờ thẻ căn cước phía trên giới tính là nữ bởi vì nhiệm vụ cần hắn có rất nhiều thẻ căn cước phong lâm vây quanh tư không cận dạo qua một vòng nói ra hơi hóa c á i trang đi ngươi dạng này quá đẹp ngược lại dễ dàng để người ghi nhớ tốt vậy liền thành thục một điểm trang dung đi tư không cận nói câu nói này thời điểm thanh âm biến thành nữ tính đây là hắn cường đại n g u y âm đương nhiên n g u y âm cũng không tính bản lĩnh giữ nhà dù sao rất nhiều phối âm diễn viên đều có thể làm đến tư không cận bản lĩnh giữ nhà là thu tiếng nói để nguyên bản liền không rõ ràng hầu kết hoàn toàn biến mất không bao lâu tư không cận liền hóa một cái thành thục yên huân trang lại thêm đỏ tươi bờ môi cho người ta một loại cường thế đại tỷ tỷ hình tượng hoàn mỹ cho ta trang điểm đi phong lâm ngồi tại bàn trang điểm d ơ lên mặt tư không cận từ trong bao tiền của hắn lấy ra một tờ thật mỏng mặt nạ ra người mang tại phong lâm trên mặt lại cho hắn dính một cái d â u quai nón trải qua trang dung che giấu biến thành một cái hơn ba mươi tuổi d â u quai nón phong lâm đổi thân âu phục đem vừa rồi thu video phát đến tư không cận điện thoại bọn hắn bận rộn lâu như vậy chính là vì chuyện này chuẩn bị lợi dụng đồng nguyện thân phận đi lừa dối một chút ngụy yến tử b ọ n người phong lâm cùng tư không cận thừa ngồi taxi tiến về đông khu lân cận hai người cùng nhau xuống xe mục đích chính là tống ra trang vườn đi vào tống gia trang vườn trước phong lâm đi theo từ không cận sau lưng dừng lại các ngươi là ai đứng tại cổng thủ vệ nhìn chằm chằm trước mắt hai người phong lâm t h ấ y thế đi đến phía trước một chân đem người giữ cửa đ ã bay ẩm ẩm thân thể của hắn nện vào phía sau trên cửa sắt một ngụm máu tươi bị trấn ra tới tại chỗ hôn mê cửa sắt đều h ó c vào còn sót lại mấy người nhìn đến đây doa đến nhao nhao hướng bên trong bỏ chạy phong lâm phi thường cung kính cuối người mời nơi này khẳng định có camera đã muốn biểu diễn đương nhiên phải một bước đúng chỗ tư không cận đeo túi sách bao sắc mặt lãnh đ ạ m đi ở phía trước phong lâm theo thật sát bên cạnh hắn làm hai người đi đến trang viên trên đồng có lúc nguyễn yến tử cùng trình duyên hai người từ đằng xa biệt thự xuất hiện t r ì n h duyên sắc mặt âm trầm nhìn về phía phong lâm b ọ n người các ngươi là ai dám ở ta chỗ này làm càn nguyễn yến tử cũng quan sát tỉ mỉ trước mắt hai người phong lâm lại đứng dậy đối tư không cận cung kính gật đầu sau đó từng bước một hướng trình duyên đi đến vê anh dưới chân hắn bãi cỏ đột nhiên sụp đổ phong lâm thân ảnh biến mất không gặp chính duyên con ngươi nhăn co lại còn chưa tới cùng làm ra phản ứng trong Lâm đ truyền bên b cạnh hắn, thuyết t a r hóa hình cảnh giới bình t r ì n h duyên quỳ trên mặt đất kịch liệt thở dốc mồ hôi lạnh đã đem phía sau quần áo nhiễm âm ướp một bên ngụy hiến tử nhìn đến đây r u chương tám mươi lăm trực tiếp hoang dã chính duyên bọn hắn đến cùng là ai ngụy yến tử vội vàng đỡ hắn lên trong mắt vạn phần hoảng sợ chính duyên thì là mắt nhìn tay trái mình ngu bàn tay chẳng lẽ nghĩ tới đây nội tâm của hắn nhấc lên sòng lớn lập tức nói mau cùng lên lớn như vậy xa hoa phong khách chỉ có bốn người tư không cận ngồi ở trên ghế salon phong lâm đứng tại phía sau hắn về phần trình duyên cùng n g ủy yến t ử hai người cung kính đứng tại tư không cận đối diện ta tiếp vào một cái nhiệm vụ tư không cận từ túi sách bên trong xuất ra màu đen điện thoại đưa cho phong lâm phong lâm tìm tới trước đó phát cho hắn video đem nó mở ra đi vào trình duyên cùng n g ủy yến t ử trước mặt đối bọn hắn đồng nguyện video xuất hiện trên điện thoại di động phong lâm thì là nhìn chằm chằm trình duyên con mắt khi hắn nhìn thấy đồng nguyện về sau ánh mắt bên trong có vô tận sợ hãi lập tức quỳ trên mặt đất hắn còn giữ chặt ngụy yến tử để nàng cùng nhau quỳ xuống không nghĩ tới như ngươi loại này hạ nhân còn nhận biết ta ta vừa rồi đều chuẩn bị giới thiệu cho ngươi một chút phong lâm tắt điện thoại di động một mặt lạnh nhạt nói đại nhân thuộc hạ đã từng may mắn đi theo chủ nhân gặp qua thánh nữ đại nhân một lần chính duyên đem đầu chống đỡ tại mặt đất phong lâm trong lòng cảm thán thành công đã gặp qua kia đã chứng minh thân phận của bọn hắn phong lâm hỏi chủ nhân của ngươi a y chính d u y n túi đầu nói ra Ta chủ nhân là kiểu vùng đất ngoại vi cho một trong. chủ cho nhân vùng ngoại sàn là kiểu vi phong lâm quay đầu lại cung kính đưa di động đưa cho tư không cận tư không cận đưa di động thu lại nhàn nhạt mà hỏi video ngươi cũng nhìn thánh nữ đại nhân để ta tìm một người ta đi ngang qua nơi này hỏi thăm mấy vấn đề chính viên cung kính gật đầu thuộc hạ biết gì nói l ấ y phong lâm hơi nết khoe môi lên lên lại đứng tại trước đó vị trí n g ư ơ i ở chỗ này làm gì tư không cận hỏi ta chính viên mắt nhìn ngụy h ế n tử t h ấ p giọng nói ra mau đi ra ta cùng đại nhân nói chuyện ngươi không có tư cách nghe nguyễn yến tử đã sớm doạng mộng nàng từng nghe trình duyên nói qua tổ chức của hắn vô cùng cường đại mạnh đến có thể phá vỡ quốc gia t r ì n h duyên loại này cấp thấp nhất người đều có thể trở thành ngụy gia thượng khách nhớ k ỹ trình duyên nói qua hắn chủ nhân cũng thuộc về tầng dưới chót nói dễ nghe một chút gọi chó săn nói khó nghe chút chính là chó nhưng chủ nhân hắn cái này chó liền có thể nhẹ nhóm diệt đi ngụy gia đây chính là tranh lệch trước mắt hai người hiển nhiên là bên trong cao tầng ngụy yến tử dọa đến nhanh chân liền chạy người ta hủy đi nàng so bóp chết con kiến đều đơn giản nhìn thấy ngụy yến tử rời đi chính duyên mới cung kính nói chủ nhân bình thường trừ thi hành nhiệm vụ ra mục đích quan trọng nhất là cho tổ chức vơ vét của cải chúng ta cùng có tiền sĩ nghiệp lớn hợp tác giúp bọn hắn làm việc có thể được đến rất nhiều tiền tài hồi báo tư không cận nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục hỏi vì cái gì không đi thành phố lớn đại nhân vừa rồi nữ nhân là giang bắc ngụy ra người ta chỉ là đi theo nàng tới chỗ này chính duyên giải thích nói các ngươi tới đây nhi mục đích là cái gì tư không cận mặt không biểu tình mà hỏi nàng nam nhân cùng nhi tử chết rồi ta là theo nàng đến điều tra nói đến đây chính d u y n sắc mặt hơi thay đổi đôi tư không cận ấn mở điện thoại mắt nhìn nhẹ giọng hỏi còn có cái gì còn có chính duyên cúi đầu mồ hôi lạnh trên chán không ngừng rơi đi xuống đại nhân ta đi giết hắn phong lâm đi tới đối tư không cận cúi đầu đừng chủ nhân còn cho chúng ta hạ đạt nhiệm vụ để chúng ta tìm tới nữ nhân này giết nàng ta tìm thời gian rất lâu mới biết được nữ nhân này là diệp tâm chính duyên từ trên thân lấy điện thoại di động ra ấn mở một t ấ m hình đối tư không cận phong lâm cũng quan sát ảnh t r ụ phía trên là một cái nhìn xem mới hai mươi tuổi nữ nhân trẻ tuổi xác thực rất giống diệp tâm vì cái gì giết nàng tư không cần hỏi t r ì n h duyên khóc kể lể cái này thuộc hạ thật không biết ta chính là tầng dưới chót nhất người người chủ nhân ở đâu không biết chủ nhân hành tung bất định mỗi lần chỉ có hắn thông chi chúng ta chúng ta không cách nào liên hệ đến hắn t r ì n h duyên cúi đầu giải thích tư không c ậ n không tiếp tục hỏi mà là nhìn về phía phong lâm phong lâm cười đi ra phía trước lấy điện thoại di động ra cùng ta trao đổi một chút phương thức liên lạc ta h ọ lâm vâng t r ì n h duyên lập tức gật đầu hôm nay chuyện này ai cũng không thể nói bao quát chủ nhân của ngươi nếu như có hắn tin tức lập Lâm lấy Phong tức thông ta. bắt Trình chi chúng ta. Phong lâm bắt lấy Trình Duyên bả vâng a ta i hiểu vùng đất rắc rối phức tạp, lòng người để đứng đất đủ, đại hắn phức không nhưng cho chúng h rắc lên, vùng lòng n ưu tạp, ti đại nhân làm việc, so đi so theo n ư i có h nhân, mạnh ủ lên gấp trăm lần. Vâng. trăm gấp c thể vì ti đại nhân hiệu lực là vinh hạnh của ta t r ì n h duyên lại quỳ trên mặt đất đem mặt sát mặt đất ghi nhớ ngươi không phải vì ta hiệu lực mà là vì thánh nữ đại nhân hiệu lực tư không c ầ n nói xong liền mang phong lâm rời đi nhìn thấy bọn hắn biến mất chính duyên mệt là ngồi dưới đất thật dài thở phào một cái chính duyên ngươi không sao chứ bọn hắn đi ngụy yến tử vội vàng chạy vào ai cựu ưu vùng đất có cựu đại tông môn ai cũng không p h ù hay không nghĩ tới ta tiểu nhân vật này vậy mà có thể đồng thời vì hai đại tông môn hiệu lực chính viên l a u mồ hôi lạnh trên c h á n lảo đảo đứng dậy co quắp ở trên ghế salon phong lâm cùng tư không cận hai người rời đi sau hắn liền ôm tư không cận bà vai ha ha không hổ là tốt cộng tác mấy năm trôi qua không cần rèn luyện đều phối hợp tốt như vậy tư không cận biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào ta trở về lao tứ nhớ kỹ lưu ý đồng nguyệt nếu quả thật gặp nguy hiểm cử động giết nàng phong lâm chầm giọng nói tư không cận gật gật đầu ngọc vào bên cạnh lối đi nhỏ phong lâm thì là hai tay cắm t ú i q u ầ n ngồi lên xe taxi tiến về thành trung thôn hắn cẩn thận từng li từng tí nhích lại gần mình nhà thừa dịp không ai chú ý nhảy vào việt tử đi phòng vệ sinh đem mặt nạ hai xuống r ử a cái mặt thay quần áo khác phong lâm liền tiến về trường học đi vào lớp vừa vặn gặp phải lớp anh ngữ phong lâm vừa mới r ỗ i người một cái nằm sấp trên bàn đúng lúc này phòng học lớn cựa bị lấy ra lan n u đứng ở cửa phòng học miệng đ u i phong lâm lấy tay phong lâm đứng dậy đi qua làm sao rồi học viện thu được thông báo đại học chúng ta cùng vân thị đại học muốn cùng nhau trực tiếp hoang dã phim phóng sự giang bắc đài truyền hình thu người ta điểm danh muốn để ngươi dẫn đội lan nu cũng nhìn phong lâm chơi bóng rổ video có lẽ đối phương chính là nhìn chúng phong lâm cái này nhiệt độ có thể không đi sao phong lâm nhớ tới cái kia tiêu vũ có thể là nàng dở trò quỷ không được giang thị ngành giáo dục đều đồng ý đây là tuyên truyền cơ hội tốt lan nu vô xuống phong lâm cánh tay một trường học ra năm người từ ngươi bán chọn trực tiếp phong lâm hỏi không sai muốn nên hợp người trẻ tuổi lan nhu đối phong lâm nháy mắt mấy cái ta cũng sẽ đi cho nên chọn ba cái học sinh tốt ta phong lâm bị ép đáp ứng cuối cùng chọn lựa ba cái cũng coi là quen biết người đ ư ờ n g thiên thiên cố đoá đoá bạch đ o á n hai giờ rưỡi xế chiều tại tiêu vũ dẫn đầu dưới phong lâm năm người người ngồi lên một cỗ xe buýt Chứ bọn hắn bên ngoài còn có tiêu vũ trực tiếp đoàn đội ngồi ở hàng sau tiêu vũ một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm phong lâm lần này để ngươi chịu không nổi đại khái một cái giờ bọn hắn liền đến, đến giang bắc một chỗ thâm sơn nơi này đã có học sinh cùng lão sư đang chờ đợi nhìn thấy bọn hắn xuống xe vân thị đại học dẫn đội nam lão sư bước nhanh đi tới bọn hắn đồng dạng năm người chẳng qua chỉ có một nữ nhân lan lão sư tốt ta là thạch chiến lĩnh đội nam lão sư lên tiếng c h à o hỏi lan nu tượng trưng gật đầu người tốt lan nu lão sư các người gặp được phiền phức có thể hướng ta cầu cứu trường học các người dù sao cũng là hai bản giáo viên lực lượng không được hẳn là rất ít tham gia loại hoạt động này a thạch chiến cười nhìn về phía phong lâm cùng phía sau học sinh một câu để nguyên bản cao hứng bừng bừng cố đoá đoá bọn người thu liễm nụ cười Phong lâm nhìn về phía nơi xa chỉnh Lý chương n nhìn g lâm phía về tám mươi sáu không nên gấp lan d u nhẹ nhàng đ ẩ y hạ k í n h mắt che giấu trên mặt không vui nàng chỉ vào phong lâm sau lưng mấy người cười nói ha ha học viện chúng ta tài chính hệ cũng là một bản chuyên nghiệp à đây quả thật là chạm đến ta tri thức điểm mù dù sao chúng ta vân thị đại học tất cả chuyên nghiệp tất cả đều là một bản thạch chiến hơi nếp khoe môi lên lên nhìn về phía phía sau hắn bốn cái học sinh lao sư ngươi dạng này quá hùng hổ dòa người khiêm tốn một chút chúng ta giang bắc chỉ có chúng ta vân thị đại học là một bản học p h ụ thạch chiến sau lưng hai người nam đồng học vừa cười vừa nói nhìn như là tại thuyết phục nhưng nụ cười của bọn hắn cùng ngữ khí đều phi thường ngã mạ lan lu quay người bắt đầu để đường thiên thiên bọn người không cùng bọn hắn lý luận trước đó lan lu là ban này phụ đạo viên đối với cái này ba cái học sinh tự nhiên rất quen thuộc phong lâm chỉ là nhàn nhạt lắc đầu sớm biết liền không đến bọn hắn như vậy vênh vá hung hăng khả năng chính là tiêu vũ ý tứ tiêu vũ từ đằng xa đi tới cùng nàng một khối là cái chung như người đồng dạng cầm trực tiếp máy móc lao sư các bạn học hơi sửa sang một chút dáng vẻ lập tức sẽ bắt đầu trực tiếp nơi này đông đảo học sinh tất cả đều đứng thành một hàng rốt cục trực tiếp bắt đầu bởi vì đôi bên trường học đều biến tướng tuyên truyền một chút vừa mới phát sóng liền có một ít người đang ngợi nhân khí lên cao đến một hai n g à n t ố p năm top ba mưa đạn cũng bay ra đến xem ta lão bà đường tiên thiên giang thị đại học châu bò giang thị rắt rưởi v â người thị đại học sâu Tạc Thiên. Trước mắt trực tiếp vừa mới bắt học h đại đầu, mới sâu n n ư vừa trải qua nhau, mắng n g ợ c trực tiếp nhân khí cao hơn một chút, hấp dẫn một chút du khách. lại là lần tiếp để đầu một một thấy, t r hấp nhân hơn dẫn Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn khí du ư n g g học lớp tham lớp a cầu sinh. Người xem các bằng hưu chúng ta lần này toàn bộ hành trình cùng đập trực tiếp không có mang theo thức ăn nước uống nguyên chính là muốn khảo nghiệm học sinh động thủ năng lực nhiệm vụ lần này rất đơn giản tại chúng ta phía trước có hai ngọn núi lớn cùng một dòng sông đây chính là bản đồ tiêu vũ đối trực tiếp chụp ảnh xuất ra một phần địa đồ biểu hiện ra xong nàng phân biệt cho lan nhu cùng thạch chiến một phần mãi mãi xa như vậy đêm nay bên trên nhất định phải qua đêm a phong lâm cầm địa đồ hắn nơi này trừ hắn tất cả đều là mượn tử lan n u thể chất không tệ nhưng còn có ba cái vương hữu vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu trước một khắc đến mục đích học viện sẽ thu được chúng ta giang b ắ p t v tài trợ năm mươi v ạ n nguyên tiêu vũ đối m á y quay phim nói nói tranh tài trước đó phỏng vấn hạ hai học giáo sư phụ mang đội nhìn xem các ngươi có cái gì ngoan thoại thạch chiến mặt mỉm cười nhìn về phía phong lâm ta có bao nhiêu năm cầu sinh kinh nghiệm nếu như ta thua ta liền trực tiếp uống nước tiểu、Và xem ra thạch lao sư phi thường tự tin a tiêu vũ đem màn ảnh nhắm ngay phong lâm xin hỏi phong lão sư muốn thả cái gì ngoan thoại đâu phong lâm k h o á t khoác tay ta là cái cao tố chất người không thích nói thô bị ngữ điệu ha ha xem ra vị lao sư này không dám người chủ trì ta liền nói không cần thiết mời giang thị đại học ngươi dứt khoát đem năm mươi vạn trực tiếp cho chúng ta đi thạch chiến bị môi dù sao đây là trực tiếp cũng không phải là tivi chỉ cần không quá phận thô bị ngữ điệu vẫn có thể nói ai nói chúng ta giang thị đại học không dám chúng ta nếu như thua phong lâm lão sư cũng uống nước tiểu cái này đã lên cao tới trường học cấp độ làm phó viện trưởng lan nhu đương nhiên phải đứng ra phong lâm trận mắt t r ư ờ n g một cái ngươi thế nào không uống ngươi là sư phụ mang đội đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm lan nhu một mặt ôn nhu cho phong lâm cổ vũ động viên tiêu vũ hơi n h ế t khỏe môi lên lên t ố t vậy thì bắt đầu đi các bạn học chúng ta x ô n g thạch chiến đôi vân thị sinh viên đại học hô một cái khác trực tiếp viên bước nhanh đuổi theo bọn hắn mấy người thân ảnh trong chớp mắt biến mất ở phía xa s ơ lâm phong lâm bên này là tiêu vũ chủ trì nàng toàn bộ hành trình đem ca mê ra đối phong lâm mặt người này ta gặp qua vừa mới nhìn thấy hắn chơi bóng rổ đặc kỹ video nhớ k ý t ự ở n h ư là anh ngữ lao sư diễm phúc không c ặ n a chứ hắn vậy mà tất cả đều là hội tử dẫn chương trình còn không có nói cho chúng ta biết là huống ai nước tiểu nếu như là mấy cái này tiểu tiên nữ ta nguyện ý đánh giám tiểu tiên nữ làm sao lại có nước tiểu loại này ô huế không thể không nói mỹ nữ hiệu ứng kênh lệch dễ ảm nhân số bắt đầu ổn định dâng lên bởi vì mỹ nữ quá đẹp mắt những cái kia người tiến vào gần như không ai ra ngoài nơi này mấy mỹ nữ so cái khác mỹ nhan dẫn chương trình mạnh quá nhiều làm tiêu vũ đem tiêu đ ề đổi thành một nước tiểu ước hẹn về sau cái này kinh l ấ t dễ ảm nhân số càng là tăng vọt lần này hết thể phân hai cái kinh l ấ t dễ ảm cùng loại với dẫn chương trình tờ cờ tùy thời có thể hoán đổi kinh l ấ t dễ ảm phong lâm chúng ta đi nhanh một chút đi lan nu bắt lấy phong lâm cánh tay người ta đều đi xa phong lâm liếc mắt bên cạnh tiêu vũ còn không biết nàng làm cái quỷ gì cái kia dứt khoát đi ngược lại con đường cũ không nóng này bốn người các ngươi đi theo ta bước chân phong lâm tốc độ cũng không nhanh dẫn đầu mấy người hướng khía cạnh đi đến tiêu vũ vừa cười vừa nói phong lâm mưa đạn có người nói người ta vân thị đại học người đã đến giữa sườn núi ngươi nói cho hắn chúng ta chủ yếu tại ban đêm đi đường sớm muộn cũng sẽ đổi kịp phong lâm cơ hội là đi bộ nhàn nhã giống như ở đây du lịch đường tiên tiên bọn người đi theo phong lâm cũng rất nhẹ nhàng bởi vì tốc độ cũng không nhanh m ậ t rừng đ ồ tốt phong lâm hái được một chút phân biệt đưa cho sau lưng mấy người để các nàng cất vào túi phong lâm chúng ta đến cùng muốn làm gì cô đoá đoá đi tới hỏi tìm rát rưởi hiện tại vô luận đi đâu luôn có thể tìm tới rát rưởi phong lâm hai tay cắm túi quần tại lân cận đi dạo tiêu vũ nhìn c h ầ m c h ầ m vào mưa đạn đa số đều là không có dinh dưỡng còn có một số truyền lời phong lâm người ta đã đến đỉnh núi lập tức bắt đầu xuống núi tiêu vũ nhắc nhở không nóng này phong lâm đang nói ánh mắt sáng lên lập tức hướng nơi xa chạy tới nơi này mấy người tất cả đều theo sau phát hiện phong lâm nhìn thấy một cái bị đốt đen thùng sắt bên trong còn có một cái miếng sắt sắc bén như là lưới dao ngươi nhặt cái này làm gì sẽ không để cho chúng ta chứa nước uống đi đường thiên không hiểu hỏi đ ư n g nội đừng hốt hoảng phong lâm đem miếng sắt cất vào túi nhặt đơn giản một chút dẫn bất vật còn có một số củi khô tất cả đều nhét vào trong thùng sắt cái này trọng lượng rất lớn hắn giao cho lan nhu phong lâm người ta đã xuống núi ngay tại siêu tập củi khô chuẩn bị qua đêm tiểu vũ nhắc nhở lan nhu cũng sang đây xem mắt mưa đạn phát hiện đã rất nhiều nhân ký đến mười vạn nhưng mắng phong lâm chiếm đa số cái này nam nhân là đồ đần a hắn quấn xa biết sao nếu như không phải nơi này tất cả đều là m ư tử lão tử mới lười nhác nhìn ngươi một mực không vội không vội không nghĩ chơi mở cái gì trực tiếp g ắ á p rưỡi đồ chơi đi đi đi một cái khác kênh l ị c h dễ ảm đi lão sư kia ngay tại giảng giải như thế nào mắc liều đồng ta là giang thị người ta r ố t c u ộ c biết vì cái gì giang thị đại học như thế g ắ á p rưỡi lão sư đều là dạng này nhìn thấy những cái này mưa đạn lan nhu tâm tình cũng có chút không dễ chịu nhưng tiêu vũ lại tâm tình thư sướng đã lớn như vậy lão ba cũng không đánh quan à n g phong lâm vậy mà trước mặt mọi người đánh nàng một bàn tay nàng là cái mang thù nữ nhân những cái này mưa đạn tất cả đều không xóa không phong a lão sư rắn kia là rắn đột nhiên bạch nón chỉ vào xa xa lá khô bên trong tiêu vũ cũng đem ca mê ra nhắm ngay đầu kia trường xả kia là rắn độc không nên gấp phong lâm vẫn như cũng là đi bộ nhàn nhã đi qua một chân đạp lên đầu rắn đem trước nhặt miếng sắt dùng sức vạch một cái đem đầu chém xuống hãn động tác phi thường lưu loát vài giây đồng hồ liền đem ra rắn cùng nội t ạ n gỡ g xuống sau đó đem thịt rắn cất vào túi ghi nhớ đầu rắn m u ô n trôn phong lâm làm xong về sau tiếp tục chậm rãi đi lên phía trước nơi này mấy người còn có kinh ị t dễ ạ người tất cả đều doạng hậu rắn độc a vẫn l à n h ư thế tùy ý trong lúc nói cười một con rắn độc liền không có da thành thịt chương tám mươi bảy lẩn trốn tội phạm nguyên bản vẫn là hùng hùng hổ hổ kênh lấy dễ ảm đột nhiên tất cả đều biến thành dấu chấm hỏi cái này nam nhân quá mạnh đại ca ta sai ngài không phải không nóng nảy ngài là ổn quá ổn thật xin lỗi ba ba cho đại ca dập đầu dẫn chương trình không muốn cho mỹ nữ ông kính nhiều vô vô ta đại ca lan n u nhìn chằm chằm màn hình nhẹ nhàng lộ ra nụ cười kỳ thật nàng từ trước đó liền tin tưởng phong lâm hắn nhưng là trong truyền thuyết tử dạ thành viên cuốn đường xa nhất định có dụng ý của hắn cùng lúc đó thạch chiến bên này đám người đã tìm tới dựng lều v à i vật liệu hắn thỉnh thoảng quan sát mưa đạn phát hiện đa số người đều đang mắng phong lâm người bên kia nói bọn hắn là rát rưởi thạch chiến khỏe miệng liền lộ ra nụ cười đối phó một cái bình thường lao sư với hắn mà nói quá đơn giản hắn căn bản là không để vào mắt đám người một mực đi theo phong lâm hắn thật thành nhặt đồ bỏ đi chiều dài hai mươi mét dây leo bị hắn bàn thành q u y n đeo ở trên người mấy khối tảng đa phiến chưa vào rốt cục sắt trời dần dần trở tối phong lâm đám người đi tới một chỗ núi t h ấ p đỉnh núi đám người nhìn xuống đi cách đó không xa chính là dòng sông nguyên lai quấn xa như vậy con đường chỉ là vì càng tới gần dòng sông phong lâm đem dây leo cột vào trên một cây đại thụ đem dây leo ném tới phía dưới tới đi ta có ngươi nhóm các ngươi những người này lực cánh tay không được phong lâm trước đưa lưng về phía đường thiên thiên đường thiên thiên do dự một chút vẫn là nhảy đến phong lâm trên lưng phong lâm bắt lấy dây leo hướng xuống đem đường thiên thiên sau khi để xuống hắn lại leo đi lên đem còn sót lại mấy người tất cả đều học thuộc bao quát lan nhu cùng tiêu vũ mấy người các ngươi đại mỹ nữ ở chỗ này chơi một lát đi tiếp xuống ta muốn chế tác bẻ gỗ phong lâm quấn xa như vậy cũng là bởi vì nhìn chúng trên bản đồ mảnh này dừng trúc nghe được phong lâm muốn chế tác bẻ gỗ lan nhu lập tức xuất ra địa đồ quan sát lộ ra b ô n g nhiên tỉnh n g ộ biểu lộ ta hiểu phong lâm muốn đi đường thủy đường thủy còn sót lại mấy người đều nhìn về địa đồ bởi vì trên bản đồ lộ tuyến rất rõ ràng là một đường thẳng một mực hướng phía trước vượt qua một ngọn núi gặp được m ộ trước dòng sông, lại t núi n liền đó có h Haha, c á người nhìn mang s n này phong lâm nói chúng ta c n đường xa bởi vì chúng ta vây quanh dưới góc phải điểm khoảng cách góc trái trên cùng mục đích càng xa mấy người nhìn xem địa đồ nhao nhao gật đầu xác thực như thế bọn hắn chính là quân đến nơi này chẳng qua đi ngang đường núi độ dốc không có lớn như vậy cho nên cũng không phí s ứ c các ngươi nhìn dòng sông hướng chảy là n g l ị c h kim đồng hồ chúng ta chỉ cần chế tác bẹ gỗ cái gì đều không cần làm liền có thể từ miệng chữ dưới góc phải trôi đến góc trên bên phải sau đó trôi đến góc trái trên cùng mục đích lan n u ngón tay thuận trên bản đồ dòng sông cười nói chúng ta cái gì đều không cần làm nhưng bọn hắn muốn đến góc trái trên cùng còn muốn vượt qua một toàn núi lớn đường thiên thiên bọn người tất cả đều chấn sợ nói không ra lời tiêu vũ cũng kinh ngạc nhìn về phía xa xa phong lâm nguyên lai、like、h ắ n tử vừa mới bắt đầu liền không có tính toán vượt qua sân phong chẳng qua ngẫm lại cũng thế nơi này tất cả đều là nữ nhân luận chân thực tốc độ khẳng định so ra kém vân thị đại học kinh ít dễ a ngươi xem cũng tất cả đều cả kinh nói không ra lời mạnh a cái này l a o sư quá nhỏ đây mới là vương giả mang theo bốn cái thanh đồng lựa chọn phương pháp tốt nhất dẫn chương trình thất thần làm gì nhanh đi đập ta đại ca a tiêu vũ nhìn chằm chằm tất cả đều là tán dương mưa đạn hận đến nghiến răng nguyên bản còn muốn trực tiếp nhìn hắn uống nước tiểu đâu chẳng qua trở ngại nơi này mưa đạn nàng chỉ có thể đi hướng xa xa rừng trúc vị trí phong lâm đã làm gãy tận mấy cái cây trúc một mực hướng xa xa bờ sông kéo đi dạy các ngươi một cái phương pháp tại giã ngoại cây trúc rất khó bẻ gãy chúng ta có thể dùng hỏa thiêu đoạn phong lâm nhìn bốn phía mấy người từ trong thùng sắt xuất ra dẫn b ú t vật trước khoan gỗ lấy cái lửa hắn đem một cái tấm ván gỗ để dưới đất lại lấy ra trước đó nhặt khô giáo nhanh cây ssi không đến ba mươi giây mọi người liền có thể nhìn thấy ma sát hỏa tinh hắn đem hỏa tinh để vào dẫn bất vật nhẹ nhàng thổi mấy lần hỏa diễm liền bốc cháy lên trong màn đạn lại tất cả đều là dấu chấm hỏi quá mạnh ba mươi giây liền có thể chui ra lửa làm sao soát lễ vật ta lao tử muốn cho đại ca nộp học phí tiêu vũ nhìn xem những cái này mưa đạn chỉ có thể mỉm cười giải thích các bằng hữu chúng ta cho lúc trước trực tiếp bình đài nói qua chúng ta nơi này không thể soát lễ vật tại phong lâm dạy b ả o dưới cao mười mấy mét cây trúc mỗi một cây bị đốt gãy thành ba bốn đoạn cuối cùng dùng sợi thực vật buộc thành một cái bẹ gỗ lớn mấy người hợp lực đem một bồm đầy vào trong sông tại vị trí trung tâm phong lâm đem t r ư ớ c nhặt tảng đá phiến đặt ở phía trên lại đem thiêu đốt tủi lửa ném vào trong thùng sắt đặt ở tảng đá phiến bên trên mấy người ngồi vây quanh tại hỏa d i ễ m bên cạnh thuận dòng lưu tiến lên thịt rắn ai ăn phong lâm dùng tế trúc tử truyền lên thịt rắn đặt ở hỏa d i ễ m bên trên nướng b ạ c h n o ạ n vội vàng k h o á t tay không cần không cần ta còn có m ậ n rừng ta cũng có ta cũng có phong lâm bất đắc dĩ bưu môi ban đầu ở dã ngoại huấn luyện cái này đã coi như là độ tốt sắt trời triệt để ngầm hạ phong lâm dùng cây trúc làm thuyền mái trèo khống chế phương hướng thông qua b ẻ gỗ bên trên hỏa d i ễ m quan sát địa hình đại khái ba giờ bọn hắn nhìn thấy nơi xa màu trắng ánh đèn nơi đó chính là mục đích tiêu vũ chỉ vào xa xa ánh đèn biểu lộ có chút bất đắc dĩ nàng mắt nhìn trực tiếp phần mềm thời gian hiện tại mới hơn m ộ ư ơ i giờ đêm khả năng vân thị đại học người đã đi ngủ nhưng bọn hắn bên này lại đến mục đích mấy người cùng nhau lên mở, hướng nơi xa đi đến tiêu vũ cũng đối với màn hình nói ra chư vị các bằng hữu chúng ta đã đến mục đích một hồi tiếp tục cho các ngươi trực tiếp nói xong nàng liền đóng lại trực tiếp hướng xa xa lều p ả i chạy tới nơi đó có đồ ăn cùng đồ uống nàng đến bây giờ liền ăn mấy cái quả đã đói không được a nàng vừa mới đi vào lều vải liền phát ra rít lên một tiếng về sau liền không có thanh â m làm sao rồi lan nhu vội vàng hướng bên kia đi đến phong lâm tăng tốc mấy bước đi ở trước nhất kỳ thật hắn đại khái đ o á n được đây cũng là tiêu vũ đ a ác vừa mới đem lều vải mở ra một thanh l ư ớ i đ a o sắp bén liền rơi vào phong lâm cổ trước hắn định nhãn nhìn lại trong lều vải có ba người thi thể trừ thi thể bên ngoài nơi này có bảy tám cái nam nhân toàn thân trên dưới lộ ra s ắ c khí bọn hắn ngay tại miệng lớn ăn đồ ăn tiêu vũ đồng dạng bị một cây truy thủ g ắ t ở cổ trước tất cả đều cho ta bắt vào đến trong đó một cái uống vào sữa bỏ tên mặt thẹo lạnh lùng cười một tiếng đang khi nói chuyện còn sót lại mấy cái tráng hán lao ra đem phong lâm sau lưng lan nhu b ọ n người tất cả đều cầm xuống phong lâm nhìn qua chưa tình hồn tiêu vũ chuyện lần này hẳn không phải là nàng b à y kế bên kia trên đất ba cái thi thể tất cả đều chết rồi nàng cũng không thể vì hù dọa mình tìm mấy cái người chết ha ha giá ngoại hoang、bu. d ừ n g tây chỗ sâu vậy mà có thể gặp được loại m ỹ nhân này tên mặt t h è o đem một bao sữa bỏ uống xong bưng lên nước nóng pha phương diện liền một bên miệng luôn ăn một bên đi về phía bên này các ngươi là ai trừ phong lâm bên ngoài nơi này trước hết nhất kịp phản ứng là lan lu nàng một mực đang vì tiến vào bí ẩn quân đoàn mà cố gắng loại chuyện này tự nhiên không đáng kể chúng ta tội phạm lẩn trốn tội phạm chúng ta trốn thời gian dài như vậy đói không được ở chỗ này phát hiện đồ ăn tên mặt thẹo đi vào lan n u trước mặt n ư ờ i nhìn chằm chằm nàng vừa rồi mấy người chúng ta còn tại nói nếu như có nữ nhân liền tốt không nghĩ tới thật đến, đến rồi chương 88, t a tất cả đều muốn các ngươi muốn làm gì bỏ qua ta các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cho các ngươi tiểu vũ nơm nớp lo sợ nói nàng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này ưu a còn gặp được một cái tiểu phú bà a tên mặt thẹo lại quay đầu lại nhìn về phía tiểu vũ chúng ta bây giờ không cần tiền chúng ta muốn nữ nhân hùng ca ta thích tiểu la l ụ ta muốn cái này xong đuôi ngựa một cái mặt tròn t r ắ n g h á n đột nhiên chỉ vào cố đoá, đoá hỏi cố đoá, đoá sắc mặt trắng bệnh nơi này là trong núi sâu căn bản là không có cách cầu cứu coi như thật có thể gọi điện thoại báo cảnh bọn hắn tới đây thời gian chỉ ít cần một hai giờ khi đó rau cúc vàng đều lạnh đường tiên h tiên cùng bạch doãn thì là đem ánh mắt rơi vào phong lâm trên thân nhất là bạch doãn nàng gặp qua phong lâm thực lực coi như đánh không lại những người này nhất định có thể chạy trốn bất quá phong lâm hẳn là lo lắng các nàng cho nên mới án binh bất động không nóng n ả y ăn trước đồ vật hùng ca tiếp tục ăn lấy mì tôm ánh mắt tại lan n u cùng tiêu vũ trên thân hai người lưu truyền bốn phía mấy cái tiểu đệ nhìn nhiều rõ ràng nhao nhao nịnh nọt v ố t mông ngựa hùng ca hai nữ nhân này ngươi dứt khoát tất cả đều mớn chơi qua về sau các minh đệ lại chơi đúng vậy a hùng ca loại này uy vũ bá khí nam nhân nói thế nào cũng phải hai ba nữ nhân hùng ca hài lòng gật đầu hơi nết khoẹ môi lê n lên, lên kỳ thật hắn chính là loại này dự định này làm sao còn có một cái nam nhân a làm thịt hắn hùng ca chỉ là tùy ý l i ế c mắt phong lâm căn bản là không có nhiều l i ế c hắn một cái ta nói chữ vị ta chính là đi ngang qua đánh xì dầu các ngươi có thể hay không thả ta đi a phong lâm trước mắt thế nhưng là một nháy mắt đem lan nhu bên này mấy người tất cả đều cứu nhưng tiêu vũ cách nơi này q u á xa trên cổ của nàng cũng có l ư ỡ i đ a o phong lâm liền sợ đối phương quá mức chân kinh tay run một cái đem tiêu vũ giết người nói nhiều dễ dàng chết hùng ca đột nhiên phát tay một cây thủy thủ hướng phong lâm bay tới chính giữa phong lâm vị trí trái tim người phong lâm nắm lấy trôi đ a o biến sắc bịch ngã trên mặt đất phong lâm phong lâm lan nhu hai mắt trợn tròn xoe nàng không nghĩ tới đối phương sẽ còn phi lao vừa rồi nàng đều không có kịp phản ứng đường thiên thiên khàn cả g i ọ n gầm g nhẹ nàng không ngừng dãy ruộng nhưng lực lượng của nàng sao có thể tránh thoát xuất thân sau chẳng hán cố đoá đoá cùng bạch nón hai người nước mắt tràn mi mà ra các nàng không nghĩ tới phong lâm vậy mà lại chết ở trước mặt các nàng về phần một bên khác tiêu vũ doa đến hai chân đều đ a n run nàng thừa nhận muốn giáo hấn phong lâm nhưng nhiều nhất chính là giáo hấn một chút căn bản không nghĩ tới muốn hắn chết ha ha không hổ là hùng ca vẫn như cũ như thế bà khí đúng vậy à lần này nếu như không phải hùng ca chúng ta mấy cái liền đi vào bốn phía những người khác nhìn đến đây tiếp tục rút bông ngựa. hắn ù thùng n ném tới nơi xa, cười hướng Phong lâm đi tới. Ta nói thế nào, đã từng cũng là lính đánh thuê, xử lý một cái rất rưỡi, vẫn là rất đơn giản. g giấc ca cười cái xa, ta đem đi đã mỉ tôm Lâm một tới tới, thế thuê, rất h xử là lý là rưỡi, ngồi sổn người xuống chuẩn bị đem dao găm của hắn rút ra hiện thực cũng không phải phim vũ khí là có số lượng xoắt phong lâm đột nhiên đứng dậy tại trước người hắn trùy thủ đã đoán mất chỉ có cái trôi đao bị phong lâm trộm trong tay hắn đem trùy thủ của mình lấy ra chỉ vào hùng ca cổ cười hh nói không nghĩ tới a người vì cái gì không chết hùng ca dọa đến sắc mặt trắng bệnh c h ấ n kinh mà hỏi phong lâm khẳng định không nói cho bọn hắn biết là bị ám kình đánh gãy hắn thuận miệng nói ra ngươi chẳng lẽ không biết trong áo trên túi ngay tại nơi trái tim trung tâm lan nhu bên này đám người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra rất nhiều người đều sẽ đem túi tiền đặt ở bên trong túi nguyên lai、like、là túi tiền cứu phong lâm Tốt, hiện tại chúng ta nên đàm luận điều kiện phong lâm bắt lấy hùng ca cổ đem hắn đẻ xuống đất trùy thủ liền đặt ở cổ của hắn trước thả người ngươi cũng quá coi thường chúng ta thả người có thể nhưng chỉ có thể thả đi một cái hùng ca hung ác nham hiểm nói ngươi còn cùng l a o tử mạnh miệng phong lâm rút ra trùy thủ dùng sức đâm vào hùng ca lòng bàn tay a hùng ca hét thảm một tiếng nhưng hắn đã từng dù sao linh đánh thuê vết sẹo trên mặt liền có thể nhìn ra hắn không phải người tham sống sợ chết thả hay là không thả không thả tiểu tử ta chỉ đáp ứng ngươi thả đi một cái các minh đệ nếu như hắn còn dám động thủ với ta đem người tất cả đều g i ế t hùng ca hít sâu một hơi nhưng ngự a khí phi thường kiên định phong lâm có chút nhữ mày vậy mà gặp xương cứng chẳng qua chỉ thả một người hắn mục đích cũng đã tới đem cách mình xa nhất tiêu vũ thả tất cả mọi người có thể thoát khốn、Tốt. đem nàng thả phong lâm giơ tay lên chỉ vào xa xa tiêu vũ nói tiêu vũ nghe đến đó trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng nàng chết cũng không có nghĩ đến phong lâm vậy mà lại cứu nàng vì cái gì chẳng lẽ không phải cứu lan l u sao cứu học sinh của nàng cũng được a chẳng lẽ h ắ n k ỳ thật thích mình hoặc là đang biên tướng hướng nàng nhận lầm lúc trước không nên trước mặt mọi người đánh nàng Tốt xem r a vị kia là bạn gái của người a hùng ca đối người ở ngoài xa k h á c tay thả nàng đi. vâng tiêu vũ sau lưng chẳng hán thanh thủy thủ thu lại cháy mau càng xa càng tốt phong lâm ngẩng đầu đối tiêu vũ nói phong lâm ta tiêu vũ đang nói liền lê hoa đại vũ khóc lên nàng không nghĩ tới mình ngây thơ như vậy suy nghĩ kỹ một chút lúc trước sự kiện kia phong lâm không làm sai đánh nàng một bàn tay cũng xứng đáng nhưng nàng lại k i ê u h à n h d ã man muốn trả thù mau cút phong lâm quát lạnh một tiếng phong lâm Ô ô. ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi tiêu vũ lau nước mắt bước nhanh chạy đi tiểu huynh đệ ngươi đã thả đi ngươi sau đó phải làm sao bây giờ hùng ca không n ó n g nảy đã từng làm lính đánh thuê trước mắt hắn tư duy phi thường sáng tỏ hắn người nơi này chất còn có bốn cái nhìn như quyền chủ động tại phong lâm bên này nhưng thật ra là tại hùng ca trong tay ha ha ngươi có thể đem còn sót lại mấy cái tất cả đều thả đi sao ta một người lưu lại phong lâm trước mắt càng nhẹ nhõm bởi vì lần này nguy cơ đã giải trừ cái này không được chúng ta muốn ngươi vô dụng không có gì bất ngờ xảy ra vừa rồi nữ nhân n g kia hẳn là ra ngoài báo cảnh hùng ca chậm dãi nói, nói thời gian của chúng ta có hạn bằng không dạng này còn lại bốn nữ nhân ngươi chọn một cái chơi lao tử tất cả đều muốn gian g g i á c lan nu bọn người sau lưng những cái kia tráng hán cầm trùy thủ cánh tay đột nhiên phương hướng ngược ối lượng phong lâm thân ảnh trong c h ư ớ c mắt ra hiện tại bọn h ắ n trước mặt vê anh bên này mấy người tất cả đều bay rớt ra ngoài các ngươi ra ngoài phong lâm nói với mấy người phong lâm cẩn thận lan nu lập tức lôi kéo đám người rời đi tử dạo bên trong cao thủ t ừ n g cái đều có thể lấy một bịch trăm cho dù phong lâm là nhất d ự vào sau giải quyết những người này cũng không thành vấn đề Đám n g ư ờ rời i đi về sau, n ơ i n à y chỉ còn h n lại p o g lâm m ộ tám ngoại nhân. Tiểu tử. Có thể à, một người Tiểu thể tử. một Có A, d lưu lại, x e mươi ra n g đối thân thủ c ủ a m ì n h rất tự t i n A. ca Hùng không h c ú thương o a mang n g từ d ớ i nhiên quen người, đất đột đen đầu. một thanh bỏ dậy, ngay hắn nhánh nhắm phong h quen xuống ống, nhắm ngay phong lâm đầu. Trưng lâm của ngươi bên trong không có đạn hùng ca lộ ra ngông cuồng cười to hắn một mặt khinh bị châm trọc không nghĩ tới a lao tử có súng cho láo tử quỳ xuống ta chán ghét người khác dùng súng chỉ vào người của ta đầu phong lâm sắc mặt dần dần âm chầm đã có loại vật này vậy liền biến tướng quyết định những người này tử hình tiểu t ử túi ngươi cho rằng lão tử đang nói đùa tin hay không lão tử một thương để ngươi bên trên tây thiên hùng c á cười vẫn là lần đầu gặp được loại này người không sợ chết ta cược ngươi thương bên trong không có đạn cho dù có tại ngươi nổ súng trước đó ngươi liền sẽ nhìn thấy ngươi hóc của mình phong lâm hai tay cắm túi quần sắc mặt không buồn không vui ngươi mẹ nó phim truyền hình nhìn nhiều đi hùng ca á một mặt nhìn đồ đần biểu lộ hắn nhắm ngay phong lâm chân vừa mới chuẩn bị đậu thủ đột nhiên phát hiện trước mắt phong lâm biến mất、Soát một viên màu đen miếng sắt từ hắn cái hót chui vào mi tâm vị trí xuyên ra ngoài vê anh miếng sắt đâm xuyên đầu hắn về sau vừa rồi phong lâm vị trí mới đột nhiên sụp đổ một cái h ô sâu toàn bộ đại địa đều đánh rách tả tơi lay động bốn phía còn sót lại mọi người thấy nơi này tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh bọn hắn cảm giác tê cả ra đầu kém chút có q u ắ p trên mặt đất quỵ a quỵ a nơi này những người khác lộn nhào ra bên ngoài bỏ chạy ai dám động đến một chút chết phong lâm thanh em rất nhẹ nhưng lại như là ác ma nói nhỏ để trong này những người khác tất cả đều đứng ở chỗ này không n ú p đ í c h bọn hắn đang sợ đang sợ hãi phong lâm t ú i người đem thanh này màu đen súng ống nhặt lên tự lo nói ra cho ta đứng thành một hàng quý xuống h á n tại trong mắt những người này chính là q u y ề n uy không người nào dám phản kháng bởi vì phát sinh trước mắt bọn hắn không thể nào hiểu được sự tình nói đi các ngươi đến cùng phạm vào chuyện gì phong lâm sắc mặt lạnh nhạt mà hỏi đại ca chúng ta tiếp vào cố chủ mệnh lệnh muốn đi giang thị giết người cố chủ tên cứ gọi hiến tử không sai trên người chúng ta đều có hung sắt án sáng hôm nay bị nhân viên cảnh sát phát hiện chúng ta bỏ xe trốn vào sân lâm một mực chạy trốn tới hiện tại phong lâm nghe mấy người giải thích sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn giữ lại ngụy h ế n tử tính mạng là vì câu cả lớn nhưng không phải nàng tùy tiện tư bản xem ra là thời điểm thanh trừ một chút người không có phận sự người ở bên trong nghe lập tức đầu hàng các ngươi đã bị bao vây bên ngoài lều nguyên bản đêm đen như mực không đột nhiên bị cường quang s ô tan còn có thể nghe được chỗ cao máy bay trực thăng thanh â m phong lâm có chút meo mắt lại đôi trước mắt mấy người nói ra ra ngoài đi người nơi này tất cả đều hai tay đầu hàng đi ra phía ngoài bị bắt về sau có lẽ còn có thể sống lâu một chút thời gian phong lâm cũng đi theo những người này rời đi phong lâm ngươi không sao chứ lan nhu nhìn thấy phong lâm bình a n đ ứng rốt cục nhẹ nhàng thở ra nàng vừa mới chuẩn bị đi qua liền bị một cái nhân viên cảnh sát ngăn lại hiện tại còn không thể tới phong lâm đối lan nhu c ư ờ i nói yên tâm đi ta không sao cuối cùng phong lâm cùng những người này tất cả đều bị mang đi về phần lan nhu bọn người còn có tiêu vũ cũng cưới máy bay trực thăng rời đi lều vải cùng thi thể cũng tất cả đều bị thanh trừ phong lâm trong cục cảnh sát bàn giao hắn giết một cái tội phạm đem màu đỏ chứng minh sáng lên một cái hắn ngay tại một đám người sùng k í n h trong ánh mắt rời đi rời đi đồn cảnh sát thời điểm đã là trời vừa d ạ n g sáng bên ngoài là một c ố bảy tòa suv lan nu mở cửa sổ ra đối phong lâm vây tay phong lâm cười gật đầu ngồi xe rời đi d ấ u ở một bên khác trên xe tiêu vũ nhìn qua phong lâm rời đi bóng lưng ánh mắt bên trong phi thường xoắn suýt không biết đang suy nghĩ gì sáng sớm hôm sau thạch chiến bên này bọn người lại mở ra trực tiếp thạch chiến đối màn hình nói ra các huynh đệ không biết các ngươi vẫn còn chứ Chúng ta muốn bắt đầu xuất phát. muốn ta bắt xuất Bất đầu quá, lão sư ngươi t gian đ xem một chút diễn đàn rất nhiều người đều để ngươi uống nước tiểu đâu còn sót lại mấy cái đồng học cũng đều cầm điện thoại để hắn quan sát phong lâm hôm qua nằm g trên ghế xa lon nghỉ ngơi hắn g rỗi người một cái một thanh màu đen thương từ trong túi rơi trên mặt đất phong lâm vội vàng nhặt lên tối hôm qua đi được quá gấp vậy mà quên đem thứ này trả lại trên lầu người cũng đều tỉnh cố đoá đoá mơ m ơ mảng mảng từ trên lầu đi xuống nàng cũng không có đâm xong đuôi ngựa t ả n ra tóc một bên xoa mông lung con mắt một bên gãi cái mông đột nhiên nàng nhìn thấy một đôi mắt chính nhìn t r ò n g t r ọ c vào nàng sắc mặt nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đỏ tóc đều muốn nổ lên vậy mà để phong lâm thấy được nàng b ồ i rối nhìn cái gì vậy cố đoá đoá đỏ mặt vội vàng tiến vào phòng vệ sinh phong lâm khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa lần sau ngứa ta rút ngươi cào phòng vệ sinh chuyển đến một tiếng thẹn thùng gầm rú trên lầu mấy người khác cũng đều tỉnh so với cô đoá đoá các nàng đều đã chỉnh lý tốt chẳng dùng nhìn xem cùng bình thường không khác chẳng được bao lâu cô đoá đoá từ phòng vệ sinh ra tới song đôi ngựa lại lại xuất hiện mặt cũng tẩy qua chẳng qua trên gương mặt vẫn như cũ mang theo đỏ hửng ta buổi sáng hôm nay xin phép nghỉ có chút việc muốn làm phong lâm nhìn qua đi tới lan nu vừa cười vừa nói vậy được đi buổi sáng lớp anh ngữ liền giao cho đoá đoá lan nu nhẹ nhàng gật đầu đoá đoá phong lâm giống như phát hiện một cái to lớn bí mật nàng anh ngữ rất tốt sao đương nhiên đoá đoá tinh thông anh ngữ đại học anh ngữ cốc thi dưới cái nhìn của nàng tựa như là tiểu học sơ trung t r ư ơ n g trình học lan ra củng cố ra coi như có chút giao tình tại cố đoá đoá khi còn bé cha nàng liền cho nàng tìm tư nhân bên ngoài giáo tốt không hổ là đoá đoá phong lâm hưng phấn vỗ tay khó trách nàng bên trên lớp anh ngữ thời điểm một mực xem phim sau này rốt cục có biện pháp không đi làm cũng không cần xin phép nghỉ trực tiếp để cố đoá đoá lên lớp cố đoá đoá hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn là không che giấu được dương lên khỏe miệng thủy tiên hội sở bảo an cùng phục vụ viên đều biết phong lâm cùng diệp tỷ quan hệ không tầm thường không có chút nào ngăn cản phong lâm liền đến đến tầng thứ bảy đồng n g u y ệ t nữ nhân này vô cùng p h i ê n phức phong lâm không thể phớt lờ ai cũng không biết nàng lúc nào ký ức liền khôi phục đến lúc đó đi thẳng một mạch liền tương đương với phong lâm thả đi một cái đại địch trong quán cà phê phong lâm vừa hay nhìn thấy tại lê đất đồng n g u y ệ t phong lâm ca sớm a đồng n g u y ệ t hài nhi mập khuôn mặt mang theo một tia cười ngây nô sớm như vậy liền lên làm việc phong lâm nhẹ vỗ nhẹ lên đồng nguyện đầu ân diệp tỷ cho ta mở mỗi tháng bốn ngàn tiền lương mỗi ngày chỉ cần quét dọn quán cà phê hai lần đồng nguyệt lộ ra hưng phấn nụ cười quét dọn hai lần nhiều nhất hai giờ thời gian còn lại nàng đều có thể chơi đùa làm rất tốt ta sẽ để cho diệp tỷ cho ngươi sách tiền lương phong lâm ca chờ ta làm xong ngươi có thể theo giúp ta đi mua chút quần áo sao ta liền cái này một bộ quần áo đồng nguyệt chỉ về phía nàng người xuyên quần áo thể thao trong mắt l ó e ánh sáng trạch đương nhiên có thể phong lâm cười gật đầu cùng nàng ra ngoài nói không chừng còn có thể dẫn tới cựu u vùng đất người phong lâm tiên sinh xảy ra chuyện vương n h ị hổ phát cái tin người xuyên váy màu đen diệp tâm từ trong quán cà phê đi tới sắc mặt có chút vội vàng chương chín mươi vũ khí nóng vương nhị hổ phong lâm nhớ tới lần trước ám sát diệp tâm người kia hắn để diệp tâm cùng vương nhị hổ trao đổi phương thức liên lạc chỉ cần ngụy yến tử có động tĩnh liền để hắn phát tin tức phong lâm đối đồng nguyện cười cười ngươi trước b ậ n điệu một hồi ta cùng ngươi đi mua quần áo nói xong hắn liền cùng diệp tâm cùng đi tiến quán cà phê tiên sinh ngươi nhìn diệp tâm đưa di động g a o cho phong lâm phía trên là một đầu tin nhắn phong lâm mắt nhìn tin nhắn khoe miệm lộ ra cười lạnh xem ra là m u ố n động thủ để vương nhị h ổ bọn người chuẩn bị bắt phong lâm trở về phong lâm đưa điện thoại di động còn cho diệp tâm chống đỡ cái cảm suy tư hiện tại đồng nguyệt là trong tay hắn vô cùng trọng yếu bài phải đánh thế nào còn cần nghĩ sâu tính kỹ nếu như đồng nguyệt quá kiêu căng sớm muộn cũng sẽ truyền đến cựu hữu vùng đất đại nhân vật trong hai đến lúc đó nếu như bọn hắn phái cao thủ đến đoạn nhất định có thể c ấ ớ p đi phong lâm cũng không thể một mực canh giữ ở đồng nguyệt bên người bất chi bất giác phong lâm trong đầu hiện lên một nữ nhân thân ảnh liễu niệm đã từng làm từ dạ đại não bình thường loại này phí đầu v ó c sự tình tất cả đều là nàng nghĩ ra được phong lâm chỉ cần phán đoán lợi và hại phong lâm ca ta quét dọn xong đồng nguyệt nở nụ cười chạy trở tới phong lâm gật gật đầu hắn đ u ô i diệp tâm k h o á t k h o á tay ta trước đồi tiếp tiểu nguyệt ra ngoài mua chút đồ vật chuyện của ta ngươi không cần lo lắng diệp tâm cười gật gật đầu nàng đương nhiên không lo lắng phong lâm bên người thế nhưng là có một vị trong truyền thuyết hóa hình cảnh giới nàng trước mắt mọc tưởng chính là có thể dòng trống thua c h i ê n về diệp ra để những cái kia đã từng xem thường trào phúng qua mình người tất cả đều quỳ xuống nói xin lỗi có thể làm cho nàng một mực bị giam tại hậu viện ma ma lần nữa lấy được tự do kỳ thật giấc mộng này phong lâm hiện tại liền có thể giúp nàng thực hiện chỉ cần để nàng mang theo tư không cận trở về nhưng thân ở tại khác biệt hoàn cảnh tâm cảnh cũng sẽ có biến hóa hiện tại nhận biết phong lâm cái này công tử ca nàng không chỉ có muốn để diệp ra để mắt còn muốn biết ba b à của nàng thân phận phong lâm cùng đồng nguyệt cùng nhau rời đi hội sở hai người một mực ép đường cái đi vào lân cận cửa hàng phong lâm trước cho đồng nguyệt mua một cái màu trắng mũ lơi chay trước che đậy một chút mặt của đối phương chỉ ít bên đường cửa hàng ca mê ra không dễ dàng nhìn ra phong lâm ca chúng ta đ ừ n g đi cửa hàng chúng ta đi bên đường tiệm bán quần áo đi nơi đó quần áo tiện nghi đồng nguyệt đột nhiên kéo lại phong lâm ống tay áo nàng tiền trên người cũng không nhiều hết thể chỉ có hơn một ngàn khối vẫn là lúc trước cho thuê bà nội nàng chủ thuê nhà cho a n ra phí ca mua cho ngươi phong lâm cười giữ chặt đồng nguyệt tay đi vào bên trong đi trước đó đấu địa chủ còn thắng hơn hai ngàn đầy đủ cho đồng nguyệt mua mấy bộ quần áo phong lâm trước cho đồng nguyệt mua một thân thay giặt màu đỏ quần áo thể thao lại mua cho nàng hai thân hơn một trăm váy chẳng được bao lâu đồng nguyệt liền dừng ở bán nội y địa phương đồng nguyệt một mặt xấu hổ cúi đầu phong lâm ca nơi này quần áo ta tự mua đi vừa rồi đều nói hôm nay ta mời tiền của ngươi giữ lại khẩn cấp phong lâm không thèm để ý chút nào đi theo vào hai người vừa mới đi vào một cái nữ ba viên liền cười đi tới tiên sinh cho bạn gái chọn lựa nội y sao nghe đến đó đồng nguyệt trên gương mặt tất cả đều là đỏ hửng nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu phong lâm nguyên bản định nói muộn muộn chẳng qua chỉ là mua một bộ y phục mà thôi không cần thiết phân như vậy mở ha ha mời đi theo ta đây là tiệm chúng ta bên trong kiểu mới nhất đám tình nhân thích vô cùng cái này nữ phục vụ viên chỉ vào một bên cơ hồ trong suốt của lót đồng n g u y ệ t một mực cúi đầu thỉnh thoảng nhìn lén phong lâm vài lần ngươi hiểu lầm chúng ta là đến mua phổ thông loại kia là được phong lâm chỉ vào một bên đen tuyển phục vụ viên nhìn xem phong lâm chỉ vào cười che miệng ha ha tiên sinh kia là lão n i ê n khoản phong lâm ca, vẫn là chính ta chọn đi đồng nguyện đối phong lâm nói、Tốt. ta an vị ở chỗ này nghỉ một lát phong lâm gật gật đầu cầm trong tay bao lớn bao nhỏ để dưới đất nhẹ nhàng hoạt động một chút phục vụ viên lặng lẽ tại đồng nguyệt trước mặt nói nhỏ bạn trai ngươi nguyên lai là sắt thép thẳng nam a vậy mà cho ngươi chọn như vậy cổ lỗ kiểu dáng đồng nguyệt có chút xấu hổ cúi đầu chúng ta hiện tại truy cầu phục cổ thật có lội tỉ muội ta nói sai lời nói nguyên lai các ngươi đều chơi chán phục vụ viên lúc này che miệng mang đồng n g u y ệ t tiến vào phổ thông kiểu dáng chuyên khu bọn hắn nói chuyện phong lâm tự nhiên nghe được đồng nguyện mặc dù xấu hổ nhưng lại phi thường thông minh cho mình một bậc thang cũng có thể nhìn chúng ra nàng đã từng là người thông minh về phần sắt thép thẳng nam phong lâm chưa từng phản bác bởi vì bất cứ chuyện gì cao nhất cấp bậc người ở bên ngoài xem ra chính là thấp nhất phong nhã chính là l ừ a t ụ sắt thép thẳng nam là cái gì cũng không hiểu nhưng phong lâm là cái gì đều hiểu lại cố ý giả v ợ như sắt thép thẳng nam đàn b à c túi nguyên lai là ngươi tiểu t ử kia đâu đột nhiên phong lâm nghe được nơi xa thanh â m của một nam nhân hắn lập tức đi qua phát hiện một cái người quen chính là lúc trước đồng nguyệt dân mạng bất quá bên cạnh hắn còn đi theo một nữ nhân rất mập xấy lấy t h ó t i ể u tư thú chúng ta lại gặp mặt vương cường lúc này chỉ vào phong lâm lấy điện thoại di động ra mắng ngươi đạp lao tử một c ấ ớ c kia lao tử còn nhớ rõ có bản lĩnh chớ đi phong lâm còn chưa lên tiếng hắn cũng nhanh bước rời đi tựa hồ sợ phong lâm đánh hắn phong lâm ca chúng ta đi thôi đồng n g u y ệ t nhìn đến đây có chút hốt hoảng bắt lấy phong lâm cánh tay đối phương đã dám nói như vậy khẳng định có chuẩn bị mà đến yên tâm chúng ta không những không đi còn nhiều hơn mua mấy món phong lâm ra hiệu đồng nguyện yên tâm chỉ vào bên cạnh quần áo bởi vì lần này tiêu tiền hẳn là có người thanh lý đồng n g u y ệ t có chút rụt rè nhìn qua phong lâm nhưng nhìn thấy hắn nụ cười tự tin cũng đi theo lộ ra mỉm cười bọn hắn ở đây chọn lựa mấy thân chọn vẹn hoa phong lâm hơn năm trăm khối cuối cùng phong lâm lại cho đồng n g u y ệ t mua vài đôi giày tổng số cộng lại chọn vẹn hoa một ngàn rưỡi hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ mang theo đồng n g u y ệ t đi trở về vừa rời đi cửa hàng phong lâm liền chú ý tới trước đó vương cường hắn cùng mười cái người xuyên sau lưng hình xăm t r ắ n g hán ở phía xa hút thuốc bọn hắn cũng nhìn thấy phong lâm tất cả đều đem khói ném trên mặt đất hướng phong lâm bên này đi tới phong lâm ca t nắm nắm vương cường cảm thấy phong lâm khẳng định là sợ hãi vung tay lên mười mấy người tất cả đều ở phía sau đuổi theo phong lâm không chút hoang mang quan sát bột phía cuối cùng tìm tới một cái ngõ cụt mang theo đồng nguyệt chạy đi vào vương cường bọn người lập tức ngăn chặn lối ra đem phong lâm cùng đồng nguyệt nhốt ở bên trong tiểu tử túi ngươi không phải trốn sao tiếp tục trốn a vương cường hai tay che lấy đầu gối thở dốc sau đó chỉ vào phong lâm kêu gạo phong lâm ca đồng n g u y ệ t khẩn trương bắt lấy phong lâm cánh tay phong lâm đem cái túi tất cả đều để dưới đất đối đồng n g u y ệ t c ử i dưới sau đó hai tay cắm túi quần n i n đón ngươi tiểu tử này còn rất trang bề a lập tức quỳ xuống đến nếu không lão tử đoạn mất chân của ngươi vương cường phát hiện phong lâm không những không sợ còn một mặt nhẹ nhõm đi tới lập tức tức giận cái này mẹ nó không phải nhìn không nổi chính mình sao nói hắn liền từ trên thân xuất ra một thanh ba mươi cm nhỏ khảm đao vũ khí phong lâm hơi n ế t khỏe môi lên lên có vẻ như trên người mình cũng có một cái chẳng qua là vũ khí nóng chương chín mươi mốt phun nước vẫn là nhựa cỡ l à t tít vương cường xuất ra cỡ nhỏ khảm đao về sau sau lưng đám người cũng tất cả đều từ phía sau ngóc ra khảm đao đồng n g u y ệ t thấy cảnh này hai mắt trợn tròn xoe nàng lập tức hướng phong lâm bên này chạy tới đứng yên đ ừ n g n ú c đ í c h ngoan ngoán nhìn ca anh hùng cứu mỹ nhân phong lâm cũng không quay đầu chỉ là vươn tay ngăn lại đồng n g u y ệ t đồng n g u y ệ t cắn chặt bờ môi vẫn là dừng lại nhưng ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước tiểu tử thúi còn rất c u n g a n g ư ơ i mẹ nó biết con đường này ai nói tính sao vương cường dùng khảm đao chỉ vào phong lâm là báo ca lão tử chính là cùng báo ca lẫn vào vậy ngươi biết ta với ai lẫn vào sao ta cùng diệp tỷ lẫn vào phong lâm mỉm cười nhìn xem bọn hắn thử xem diệp tâm cái danh hiệu này có tác dụng hay không diệp tâm vương cường sắc mặt hơi thay đổi lập tức cười nói người mẹ nó hủ dọa ai đây lão tử còn nói diệp tâm là ta láo bà đâu Đừng lãng phí thời gian một hồi còn muốn đi đánh bài nhanh lên động thủ đi sau lưng một tên chẳng h á n hơi không kiên nhẫn t ố t tiểu tử hai con đường hiện tại quỳ xuống gọi ra ra để lão tử đem nữ nhân kia mang đi liền không đánh ngươi vương cường con mắt s ắ c mị mị nhìn qua nơi xa đồng nguyện nếu không lão tử mẹ nó c h ặ n ngươi lại đem nữ nhân kia mang đi phong lâm cười từ trong túi xuất ra xuống ống nói đến lão tử còn giống như không có sáng vũ khí nguyên bản một mặt nhẹ như mây gió đám người nhìn đến đây dọa đến con mắt đều muốn trừng ra ngoài bọn hắn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cảm giác đầu trống rỗng cái này mẹ nó vượt qua tưởng tượng của bọn hắn ha ha ha tiểu tử n g ư ơ i c ư ờ i chết lao tử cầm cái súng đồ chơi t r ă n g bê la phun nước vẫn là nhuộm tợ lặt tịt đạn vương cường ôm bụng cười ha hả nhìn thấy phong lâm rằng này hắn nhớ tới đã từ n g mình ban sơ lúc đi học bởi vì vóc dáng thấp một mực bị bắt n ạ t hắn liền chuẩn bị mua cái súng đồ chơi hủ dọa đối phương cuối cùng bị r à o hơn nát hơn nghe được là súng đồ chơi nguyên bản lui lại chẳng hãn cũng đi theo lộ ra nụ cười chế nhạo bọn hắn không ít người đều cảm giác thật mất mặt lại bị cái đồ chơi ủ đến có hai người trực tiếp dẫn theo khảm đao hướng phong lâm bên này đi tới chuẩn bị kỹ càng tốt giáo hấn một chút phong lâm thì là không nhanh không chậm lên đạn sau đó đôi vương cường chân ẩm thanh âm tại ngõ cụ t không gian thu hẹp phi thường vang dội vương cường túi đầu nhìn xem bị xuyên thấu bắp chân còn có c h ả y xuôi màu tươi sợ h ã i nháy mắt tràn ngập toàn thân về phần hai cái chuẩn bị động thủ t r ẳ n g hắn càng la dọa đến hai chân mềm lún co quắp trên mặt đất cái này là thật a vương cường ngã trên mặt đất phát ra đau khổ thét lên hắn thở hồn hện dọa đến tê cả da đầu toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt đều đang run dày mình rốt cuộc trêu chọc đại nhân vật gì vương cường sau lưng những người kia dọa đến lập tức ra bên ngoài trốn có mấy người càng là quá kích động liên tiếp nhiều lần đất bằng bằng phong lâm thản nhiên nói ai bảo các ngươi đi rồi các ngươi cảm thấy các ngươi có thể chạy qua đạn một câu để những cái kia chạy trốn người tất cả đều dừng lại bọn hắn n ơ m nớp lo sợ quay đầu lại đối phong lâm chính là điên cùng dập đầu đại ca tha mạng a chuyện này cùng chúng ta không quan hệ tất cả đều là vương cường là hắn thà cho ta đi đại ca ta biết sai vương cường đều mẹ nó i trách ngươi trêu chọc đại ca nơi này đám người một bên dập đầu một bên điên cuồng ngục mạng hận không thể đem vương cường giết về phần vương cường mình doa đến đại nao đều không thể suy nghĩ chỉ có thể nhìn thấy trong hai mắt sợ hãi đồ vật đều để đề cập qua tới đi phong lâm quay đầu lại đối đồng n g u y ệ t cười nói tốt đồng n g u y ệ t đem lần này mua đồ vật tất cả đều nhấc lên hướng phong lâm bên này chạy chậm tiểu nguyện người ra ngoài chờ lấy phong lâm vỗ xuống đồng nguyện đầu đồng nguyệt nhìn xem trên đất máu tươi nhẹ nhàng gật đầu rời đi cái này ngõ cụt phong lâm mặt không biểu tình nói hôm nay lão tử mua quần áo hoa hết mấy vạn đại ca cho tẩu tử mua đồ sao có thể hoa tiền của ngài đúng thế đại ca chúng ta chỗ này có tiền nơi này quỳ một đám người tất cả đều từ trong túi quần xuất ra túi tiền cho phong lâm đưa tiền vương cường nhìn thấy phong lâm đến trước mặt hắn doa đến vội vàng lấy điện thoại di động ra chuyển khoản nhất định phải thật tốt là m người phong lâm lần này tiền mặt làm hơn năm điện thoại thu hơn hai vạn nơi này đám người nao h nhao trong lòng thầm đ ủ còn tốt người người là nhất không có tư cách người nói lời này bọn hắn chính là phổ thông tiểu lưu manh bình thường ỉ vào nhiều người yếu điểm phí bảo hộ nhưng phong lâm trong tay có loại đồ chơi này là làm làm gì đều lòng dạ biết rõ nếu như bọn hắn là nhà trẻ phong lâm chính là sinh viên phong lâm đem vũ khí thu lại nguyên bản định cho đồn cảnh sát đưa quá khứ hiện tại xem ra mang ở trên người rất tốt hắn xạ kích phi thường tinh chuẩn cũng không có đánh trúng bắp chân trung tâm nếu là như vậy xương cốt cũng phải nát hắn để nghiêm thị xuyên ra ngoài chỉ là cái đơn giản đại thương miệng không cần phải đi bệnh viện cầm máu băng bóng một chút liền tốt đồng nguyệt đứng ở bên ngoài phát hiện phong lâm ra tới túi đầu đứt q u a n nói phong lâm ca bằng không chúng ta đi tự thú đi phong lâm hỏi tự thú làm gì ngươi ngươi là người xấu đi vừa rồi ta nghe được tiếng súng đồng nguyệt mặc dù một mực đang đằng sau nhưng thông qua thanh â m mới vừa rồi vẫn là kết luận phong lâm vũ khí hắn nhìn qua không ít phim tự nhiên biết đây là phạm pháp ngươi ca là người tốt là quân nhân phong lâm lấy điện thoại di động ra từ không gian riêng tư eo b u n ảnh bên trong tìm tới một tấm hình n g ư ờ i nhìn đồng nguyệt túi đầu phát hiện phong lâm người mặc đặc thù quân trang cầm trong tay lớn thư nhìn đến đây đồng nguyệt lại lộ ra nụ cười rõ ràng thở phào ca cái này thân quân trang như thế nào là màu đen nhìn xem rất đẹp trai à. chủ yếu là ta dáng rất đẹp trai phong lâm cũng không có giải thích bởi vì màu đen quân trang chính là quốc gia bí ẩn quân đoàn thân ở tại h ắ t cám thủ hộ giả phong lâm cùng đồng nguyệt cùng một chỗ về hội sở vừa mới đem đồng nguyện đưa tiễn hắn liền thu được từ nhược ảnh điện thoại làm sao rồi phong lâm kết nối điện thoại hỏi phong lâm ta ta tại vùng ngoại thành nông gia nhạc nghĩ mời ngươi phong lâm chúng ta bị bắt ngươi báo cảnh không được qua đây từ nhược ảnh vừa mới bắt đầu còn đứt quãng nhưng đột nhiên lấy hết dũng khí tại điện thoại bên kia hô ba trong điện thoại di động chuyển tới một phi thường cái tắt vang dội âm thanh đàn bà thúi m u ố n chết điện thoại bên kia chuyển đến thanh âm của một nam nhân phong lâm đúng không v ị hôn thê của ngươi cùng tương lai của ngươi mẹ vợ đều tại trong tay chúng ta dám báo cảnh tất cả đều chết phong lâm không nghĩ tới bọn hắn động thủ nhanh như vậy trước đó vừa nhận được tin tức hiện tại liền bắt đến người không đúng chuẩn xác mà nói hẳn là các nàng quá tốt bắt ngươi muốn làm gì phong lâm hỏi vùng ngoại thành trời xanh nông ra nhạc lập tức tới ngay chỉ cho phép một mình ngươi chúng ta đã lắp đặt rất nhiều camera một khi phát hiện có người khác lập tức động thủ đối diện nam nhân lạnh lùng nói t ố t ta lập tức đi tới phong lâm dùng di động tra một chút địa đồ chính hắn lại không có xe chỉ có thể đi mua một cỗ xe điện dù sao vừa mới có tiền không kém cái này hai ngàn khối chương i đ chín ầ i mươi hai ngươi tự sát liền thả cắt nàng từ n h ư ợ c ảnh ngươi thật đúng là có nam nhân quên lương vừa rồi lao tử nói rất rõ ràng đem phong lâm lừa gạt đến nếu không ta giết mẹ ngươi xem ra ngươi là muốn cho nàng chết rồi mang theo khăn t r ù m đầu nam nhân một bàn tay quất vào vương cầm trên mặt mẹ thật xin lỗi thật xin lỗi từ nhược ảnh chạy nước mắt nói xin lỗi nhưng nàng vẫn là không muốn nhìn thấy phong lâm chịu chết thực lực của những người này vừa rồi nàng nhìn thấy hẳn là từ xuyên nói tới cổ v õ giả khoảng chừng bảy tám cái phong lâm một người đến hoàn toàn là muốn chết không có việc gì trách ta ta quá ngu ngụy yến tử một câu liền đem lừa gạt ra tới vương cầm mặt đã bị quất xưng lên nàng lại thế nào vô tình từ nhược ảnh cũng là nàng con gái ruột buổi sáng bị tóm lên đến về sau nàng liền bị ép cho từ nhược ảnh gọi điện thoại chính là dùng trước đó từ nhược ảnh đối phong lâm trò lửa gạt đem từ nhược ảnh đần độn lửa qua tới kỳ thật tại từ nhược ảnh bị bắt lại về sau nàng liền hối hận cảm giác mình không xứng làm mẫu thân đều do phong lâm nếu như không phải hắn chúng ta làm sao lại rơi vào loại kết cục này vương cầm chạy nước mắt gầm nhẹ mẹ đến lúc nào rồi còn trách người ta ta sớm liền nói cho ngươi biết nếu như không phải là bởi vì ta phong lâm liền sẽ không t r e o chọc tống ra từ nhược ảnh cũng đi theo rơi lệ đến lúc nào rồi rồi người còn hướng về hắn tiểu tử ngu ngốc kia có cái gì tốt vương cầm nói lên chuyện này liền đến kỉnh nguyên lai ngươi cái này tương lai mẹ vợ cùng phong lâm quan hệ không tốt cái này mang theo mặt nạ nam nhân nhìn qua vương cầm hỏi không sai đại ca ta ước gì phong lâm chết hắn loại kia rắc rưởi làm sao phối cưới nữ nhi của ta ngài thả ta đi bắt ta thật vô dụng vương cầm nghe được sự tình có chuyện cơ vội vàng cầu khẩn nói người cho rằng táng ốc thả ngươi để ngươi báo cảnh sao đã ngươi cùng phong lâm quan hệ không được làm không được con tin vậy ngươi vẫn là chết đi nam nhân từ trên thân xuất r a truy thủ lạnh lùng nói ra nhìn đến đây vương cầm trực tiếp mắt t r ợ n tròn từ nhược ảnh cũng cả kinh nói không ra lời vừa rồi nàng mắng phong lâm thời điểm từ nhược ảnh là muốn phản bác nhưng cuối cùng n h ì n xuống không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này đại ca tha mạng a phong lâm là ta con rể ngoan ta cái này con tin nhất định có tác dụng vương cầm mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chạy xuống trên người mồ hôi lạnh cầm quần áo thơ ướt ngươi mẹ nó đông kéo một câu tây kéo một câu ngươi cho rằng lao tử tin tưởng ngươi mặt nạ nam nhân trùy thủ đã rơi vào vương cầm cổ trước dừng tay mẹ ta mặc dù sau lưng một mực mắng phong lâm nhưng mặt ngoài công phu làm phi thường tốt từ nhược ảnh linh cơ khẽ động vội vàng giải thích nói vương cầm lúc này gật đầu không sai ta thừa nhận không thích phong lâm nhưng bên ngoài đối phong lâm rất tốt hắn cũng phi thường tôn trọng ta nói sớm a ta vừa rồi kém chút động thủ thêm một người chất tự nhiên có chỗ tốt mặt nạ nam nhân thu hồi trùy thủ vừa cười vừa nói vương cầm cùng từ nhược ảnh vương cầm nghe h ra. Thời đến đó sắc mặt phi thường khó coi nàng đang sợ sợ phong lâm báo cảnh cùng những người kia một khối tới vừa rồi những cái này lưu manh nói rất rõ ràng chỉ cần thấy được có người ngoài liền lập tức giết các nàng vương cầm không nghĩ cứ như vậy chết nàng còn muốn để từ ra trở thành hào môn về nhà ngoại đuổi nghịch phong lão đại phong lâm xuất hiện một cái ngồi tại laptop người bên cạnh đột nhiên hô bên này tráng hán nghe vậy lập tức đi tới hỏi mấy người vương cầm tâm cũng n h ẹ cổ họng chỉ một mình hắn cưới một cái xe điện vương cầm nghe đến đó nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống bất quá từ nhược ảnh sắc mặt lại càng thêm khó coi lên phong lâm một người đến vậy hắn trên cơ bản là đánh bạc tính mạng từ nhược ảnh không dám nghĩ vạn nhất phong lâm vì cứu các nàng cuối cùng thảm tao bất chắc nàng không biết nên làm sao bây giờ các minh đệ chuẩn bị làm việc tiểu thư cố ý b ằ n giao người này có chút t à môn không thể phớt lờ mang theo khăn chùm đầu tráng hán phân phó nói người xung quanh nao nhau, nhau hành động lưu lại một người nhìn giám sát quan sát phong lâm động tĩnh hai người phân biệt đem trụy thủ đặt ở từ nhược ảnh cùng vương cầm cổ trước những người còn lại đứng thành một hàng lẳng lặng chờ đợi phong lâm không bao lâu phong lâm liền cưỡi xe tới hắn quan sát tỉ mỉ bốn phía phát hiện nơi này có rất nhiều camera muốn tập kích đã là không có cách nào chỉ có thể trước vào xem phong lâm đem xe điện n g n g tốt liền hướng trước mặt kiến trúc đi vào trong đi đập vào mi mắt chính là mấy cái trang hán từ nhược ảnh cùng vương cầm hai người phân biệt bị trói ở phía xa khung sắt bên trên phong lâm ánh mắt híp thành một đường hơi có chút phiền phức chỉ một mình ngươi sao ta nghĩ ngươi khẳng định báo cảnh đi cầm đầu trang hán cười híp mắt hỏi không có chỉ có một mình ta đã ta đến thả hai người bọn họ đi các ngươi tìm ta cùng các nàng không có quan hệ phong lâm sắc mặt bình thản nói vương cầm nhìn qua phong lâm biểu lộ lông mày nhịu chung một chỗ tuy nói phong lâm người này không tiền không thế nhưng vì các nàng dám một mình mạo hiểm có thể làm đến nam nhân có mấy cái. Nàng một mực cố tình gây sự, từ xuyên nhưng lại chưa thể một tình từ nhân nhưng hôn. làm lại ly Nàng nam mấy đến đưa xuyên bao ra qua gây giờ Bởi sự, vì luận ra thế bối c ả nàng h n thuộc về gặp à Gà là cho. cho chỉ có được thời hắn nhà đại lý lão bản. Vì thế, lão nàng g từ từ xuyên mấy bọn bản. điểm, đại ra, lý Vì gia tộc rất nhiều bệnh nhãn mỗi lần ăn tiết về nhà huynh đệ tỉ mội đều chào phúng nàng chào phúng bọn hắn tặng lễ vật tiện nghi mặc quần áo giá rẻ liền cái ra dáng xe sang đều không có nàng rất tức giận cũng rất khó chịu trong cơn tức giận cùng bọn hắn đoạn tuyệt lui tới chính là thể nghiệm qua loại cảm giác này nàng mới không hy vọng nữ nhi của mình gả cho một người nghèo rất mồng tơi chịu tội nàng trở nên bỡ đỡ dùng hết hết t h ể biện pháp làm tiền hy vọng nữ nhi có thể ôm vào đùi để từ ra tài sản gấp b ộ i cuối cùng đến mấy trăm ước giá trị thị trường trở thành giang thị thứ năm đại gia tộc thẳng đến siêu việt vương gia nàng năm mộng cũng nhớ đến ngày đó nợ mày nợ mặt về nhà trào phúng những người kia có mắt không t r ọ n g bất quá suy nghĩ kỹ một chút những năm này nàng qua cũng không kém làm gì ép buộc nữ nhi của mình để nàng t r ô n vùi hạnh phúc chính là vì cho mình ra một hơi phong lâm để ta thả các nàng rất đơn giản ngươi tự sát dẫn đầu tráng hán từ bên hông rút ra một cây trùy thủ ném tới phong lâm trước mặt phong lâm đừng ngươi đi đừng quản chúng ta từ nhược ảnh chạy nước mắt kêu lên ngươi cho láo t ử ngầm miệng k h ô n g chế từ nhược ảnh nam nhân bắt lấy tóc của nàng để đầu của nàng dùng sức nện vào k h ô n g sắt bên trên ngươi làm gì thả ta ra nữ nhi vương cầm giận d ữ hét phong lâm mặt không biểu tình nhìn xem đây hết thảy phong lâm ta là cái giữ lời nói người chỉ cần ngươi tự sát ta nhất định sẽ thả các nàng dẫn đầu tráng hán vừa cười vừa nói ngươi đừng làm quỷ ta có thể tùy thời giết vương cầm dù sao con tin có hai cái nếu như ta chết rồi ngươi xác định sẽ bỏ qua các nàng phong lâm sắc mặt ngưng trọng mà hỏi dẫn đầu tráng hán gật gật đầu nói được thì làm được từ nhược ảnh giận dữ hét phong lâm ngươi đừng làm chuyện điên rộ a phong lâm mắt điếc t hai ngơ hắn đem lên áo k ở i để dưới đất bên trong là một bộ màu trắng tay áo dài hắn cầm lấy truy thủ nhẹ nhàng ở trái tim bộ vị vẽ một vòng tròn vị trí này là trái tim đột nhiên hai tay của hắn bắt lấy truy thủ dùng sức đâm vào trái tim Quần áo màu trắng dần dần bị máu tơi ư nhúm đỏ phong lâm t o mày bịch một tiếng ngã trên mặt đất trên quần áo huyết sắc c ự n ký càng lúc càng lớn dần dần nhuộm đỏ cả á o phong lâm tay cũng bông ra trôi đao truy thủ một mực tắm ở nơi trái tim trung tâm không có đến rơi xuống chương chín mươi ba ta là tới ly hôn từ nhược ảnh cùng vương cầm hai người thấy cảnh này hoàn toàn sửng sốt từ nhược ảnh nước mắt tràn mi mà ra nàng cảm giác thân thể của mình dường như không phải mình muốn lớn tiếng la lên phong lâm danh tự lại chỉ có thể há miệng không cách nào phát ra âm thanh duy nhất có thể nhìn thấy chính là nàng vặn vẹo gương mặt xinh đẹp còn có cặp kia hoảng sợ hai con ngươi ngắn ngủi nghẹn nào về sau từ nhược ảnh rốt cục hô lên phong lâm người là kẻ ngu sao người là kẻ ngu sao vương cầm cũng gấp nhắm mắt lại nàng không thể tin được phong lâm vì từ nhược ảnh thật thì ra thận cái này nên lớn bao nhiêu dũng khí phong lâm ngừng thở giả chết là một môn kỹ thuật bọn hắn t ử dạ lúc trước đều học qua tại hai tay của hắn bắt lấy lơi đao thời điểm đã chấn vỡ phần lớn phong lâm chỉ để lại một cm đâm vào thân thể đương nhiên đối mặt cao thủ chân chính cái này chiêu cũng không có tác dụng phong lâm nghe từ nhược ảnh bị thương tiếng khóc trong lòng cũng cảm giác khó chịu đột nhiên cảm giác từ nhược ảnh nữ nhân này cũng không tệ trước kia chỉ là nhìn thấy khuyết điểm của nàng tỉ như tính tình không được nhưng lại xem nhẹ nàng rất nhiều ưu điểm ha ha ha tiểu t ử này thật có ý tứ cái này đều thời đại nào thực sự có người nguyện ý vì người khác đi chết ta dẫn đầu tráng hán nhịn không được cười ra tiếng nguyên bản còn tưởng rằng đối phương là đại nhân vật gì không nghĩ tới đơn giản như vậy liền xử lý nơi xa khống chế từ nhược ảnh cùng vương cầm hai người cũng chầm tính lại đưa các nàng cổ chức thủy thủ bông xuống phong lâm liền đang chờ lúc này ẩm ẩm hai tiếng thanh âm thanh thúy chính giữa hai người mi tâm hai người đều chưa kịp phản ứng ẩm va ngã n g xuống đất x u ố n g ống đủ để uy hiếp được gám k ì n h hậu kỳ người phong lâm một cái cá chép xoay người từ dưới đất đứng lên trước người truy thủ tùy theo rớt xuống đất mặt nguyên bản còn tại khóc giống từ nhựa ảnh hai mắt trợn tròn xoe lâm vào ngốc trệ vương cầm cũng không thể tin được nhìn chằm chằm truy thủ lưới đao lúc nào gây mất rồi trốn dẫn đầu người phát hiện phong lâm trong tay có súng lập tức đem một cây truy thủ ném về phong lâm hắn thả người một cái xoay chuyển đụng nát cửa sổ pha lê chạy ra ngoài còn sót lại mấy người cũng dọa đến hồn phi phách tán tất cả đều đem vũ khí trong tay ném về phong lâm thu hoạch chạy trốn thời gian mấy người bất kể nói thế nào cũng là minh kình cao thủ mấy hơi thở tất cả đều biến mất ở đây phong lâm cũng không có đuổi theo ra ngoài những người này liền giao cho tư không cận không có sao chứ phong lâm mặt không biểu tình hướng đi từ nhược ảnh ngươi vì cái gì không chết không đúng ngươi vì cái gì có súng từ nhược ảnh con mắt xương đỏ như cái bóng đèn trong lòng có quá nhiều nghi hoặc trả lời trước ngươi vấn đề thứ hai ta trước khi tới báo cảnh ta hướng bọn hắn xin ta trước đó đã từng đi lính còn tốt không có lối bước phong lâm dùng thủy thủ đem từ nhược ảnh dây thừng cắt cũng không có để ý vương cầm vương cầm cũng không có tâm tình mắng phong lâm là một thời đại mới trung niên nữ tính nàng còn chưa bao giờ từng thấy tươi mới thi thể nàng thật bị hụ sợ từ nhược ảnh cũng đành chịu thở dài xem ra phong lâm cùng mình mụ mụ sự tỉnh không cách nào để ngủ nàng thanh thủ đọc lại mở ra vương cầm dây thừng vội v à n nâng mẹ ngươi không sao chứ ta không có việc gì không có việc gì vương cầm cảm giác có chút nôi khan nhưng vẫn là k h o á t k h o á t tay phong lâm thương thế của ngươi từ nhược ảnh lại đột nhiên q u a y đầu lại trước người hắn đều bị máu tươi nhiễm đỏ ta không sao cũng liền n g ư ợ c bị đâm xuyên một hai cm l ư u mấy cân máu phong lâm một mặt lạnh nhạt rời đi nhặt lên áo khoác của hắn ta đột nhiên phát hiện ngươi đối ta tạo thành không ít bối rối nghe được câu này nguyên bản ngừng lại nước mắt từ nhược ảnh lại nước mắt chảy xuống nàng bộ mặt có chút ủy khuất ngồi xồm trên mặt đất phong lâm nói không sai đây hết thể đều là bởi vì nàng lúc trước tùy hứng người ta phong lâm từ hôn nàng vừa mới bắt đầu cũng đối phong lâm không có tình cảm tại sao phải cùng hắn kết hôn hiện tại dẫn đến người ta muốn phong lâm tính mạng đây hết thệ đều là bởi vì nàng thật xin lỗi thật xin lỗi từ nhược ảnh ngồi s ổ m trên mặt đất khóc ròng ròng phong lâm ngươi làm sao nói đâu ngươi là nữ nhi của ta trên danh nghĩa lao công ngươi cứu nàng không nên sao vương cầm đối phong lâm bóng lưng gầm thét sau đó vội vàng an ủi từ nhược ảnh phong lâm cũng không có dừng lại hắn rời đi cái này nông ra nhạc từ đằng xa một cây đại thụ đằng sau đi ra tới một người trên mặt hắn mang theo mặt nạ màu trắng phía trên là một cái màu đen bút lông chữ viết một cái bốn chữ tất cả đều giải quyết tư không cận tháo mặt nạ xuống bình thản nói phong lâm nhẹ nhàng gật đầu cho nơi đó cảnh sát điện thoại đem hắn số hiệu báo lên đem chuyện nơi đây thông báo một chút hắn liền mang theo tư không cận rời đi đem tư không cận đưa về hội sở phong lâm một mình cưới xe điện đi tiệm thuốc mua chút thuốc về đến nhà phong lâm đ e m áo tho á t thanh tẩy vết thương một chút liền dùng băng vải quần lấy nguy yến tử có nên giết hay không đâu phong lâm n nhắm mắt lại trầm tư để bọn hắn còn sống là không nghĩ để đường dây này bắn mất phong lâm đang nghĩ là giết nàng vẫn là lại để cho lão tư nữ trang một chút dùng t i cẩm thân phận nói cho bọn hắn nói từ ra là bằng hữu hắn tại cân nhắc trong đó lợi và hại bất chi bất giác phong lâm có chút đói hắn nhìn một ít thời gian phát hiện đã hai giờ chiều buổi sáng b ồ i đồng nguyện mua quần áo đến bây giờ cũng chưa ăn đồ vật hắn vừa mới từ trên ghế xạ lọt lên liền nghe được dừng xe thanh âm sau một khắc từ nhược ảnh liền xuất hiện tại phong lâm trước của phòng nàng cũng không có buộc đơn đ u ô i ngựa mà là tán lạc tóc không thể không nói dạng này nàng càng có nữ nhân vị phong lâm chú ý tới nàng trang điểm đương nhiên chủ yếu là che khuất đỏ bừng hốc mắt còn có xương đỏ khỏe miệng t ư nhược ảnh nhìn thấy phong lâm thân trên băng vải nước mắt lại không cầm được rơi xuống làm sao rồi đến thăm người bị thương tay không đến a phong lâm đem lên áo m ặ c vào bình thản mà hỏi ta ta đem giấy hôn t h ú lấy ra ta là tới cùng ngươi ly hôn t ư nhược ảnh dùng ống tay áo lau nước mắt nghẹn ngào nói phong lâm kỳ quay quay đầu lại nhìn chằm c h ầ m trước mặt từ n h ư ợ c ảnh ta có lỗi với ngươi trước đó đều là ta tùy hứng để ngươi có nguy hiểm tính mạng ta không thể lại làm phiền ngươi từ n h ư ợ c ảnh túi đầu thỉnh thoảng nước nợ vài tiếng không cần nói xin lỗi sau này vẫn là bằng hữu phong lâm mặc quần áo tử tế từ một bên trong ngăn kéo xuất ra hư thú ngươi yên tâm ta có người quen ngươi sẽ biểu hiện chưa lập gia đình từ n h ư ợ c ảnh cũng không trả lời nàng quay đầu đi ra phía ngoài phong lâm đem cửa phòng khóa lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế từ nhựa ảnh khởi động xe con thỉnh thoảng dùng tay lao nước mắt hốc mắt chung quanh mắt trang đều hoa đừng khóc phong lâm nhìn qua từ nhược ảnh mặt trong lòng không h i ể u có chút bực bội bình thường từ nhược ảnh cũng không ít rơi lệ nhưng đa số đều là bởi vì vương cầm khí cứ v i ệ c khóc trên mặt nàng còn có thể nhìn thấy kiên cường khí tước nhưng lần này không giống nàng không phải sinh khí mà là thương tâm là xuất phát từ nội tâm thút thít h hai、tới. Hắn cùng từ nhược ứ tới. tử cùng ả phát hiện hôm nay là m người còn thật nhiều bất quá nhiều số đều là kết hôn tại giải quyết ly hôn cửa sổ cũng không có người từ nhược ảnh chủ động đi qua hỏi thăm một cái khác làm kết hôn nhân viên công tác n g ư ờ i tốt xin hỏi làm ly hôn thủ tục người đâu bên này đều là làm kết hôn nghe được có người muốn làm lý ly hôn cơ hồ tất cả mọi người hướng từ nhược ảnh bên kia nhìn không ít nam nhân đều có chút được loại này siêu cấp đại mỹ nữ vậy mà cũng có nam nhân nguyện ý ly hôn thậm chí có không ít người đều chuẩn bị tiếp thu thật có lỗi a vị kia nhân viên công tác đi nhà vệ sinh xin ngài chờ một chút làm kết hôn phục vụ khách hàng vừa cười vừa nói nàng nơi này cũng đi không được nghe vậy phong lâm cùng từ nhược ảnh hai người liền ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên chờ đợi phong lâm không có biểu tình gì nhưng từ nhược ảnh lại thỉnh thoảng lau nước mắt những cái kia xếp hàng kết hôn người bởi vì nhàm chán đều nhìn về phong lâm bên này ừ khẳng định là cái này nam nhân vượt quá giới hạn ngươi nhìn nữ nhân khóc rất đau lòng nam nhân một chút việc đều không có không sai rát rưởi lớn cặn bã nam mấy cái xếp hàng nữ nhân lặng lẽ em e o neo nói bất quá nơi này diện tích không lớn mà lại rất thiên tĩnh những lời này tất cả đều chuyển vào phong lâm trong l ô thai hả cái này nam nhân khá quen giống như ở đâu gặp qua thân ái ngươi quên hôm qua chúng ta nhìn dã ngoại cầu sinh trực tiếp cái này nam nhân chính là lao sư kia à. trải qua một đôi nam nữ nhắc nhở còn có mấy người cũng đều nhớ lại giang thị lộ ra ánh sáng suất kém xa tít tắp thành thị cấp một cho nên nơi này ra cái danh nhân rất nhanh liền có thể nghe nhiều nên thuộc trải qua một ngày lên men rất nhiều người đều biết giang thị đại học có cái lao sư lửa ta n ổ vào Ta đ o á người cái cảm có tiền, này nam nhân cảm thấy mình n thấy lựa, ứ mắt muốn hắn. hắn ghét lao là, lao nghèo, bà bỏ bà Khẳng định c ớ trước i giàu Bội rưỡi, đôi nhà nữ. tình nghĩa còn cùng bằng hữu đề cử hắn, mắt chó đuôi Những n hữu cho g bạc rất tử mắt cử ư lao đó đề này nói chuyện càng ngày càng cao không chỉ có là phong lâm nước nợ từ nhược ảnh đều nghe thấy nàng lập tức đứng lên đối bọn hắn giải thích nói không phải ly hôn là ta nguyên nhân cùng hắn không có quan hệ mẹ nó tức chết lao đ ư ơ n g đều muốn ly hôn còn hướng về kia cái xú nam nhân thật là s ố n nên lười nhác đồng tình ngươi một cái tướng mạ o hung hãn nữ nhân hùng hùng hổ hổ nói ta đều nói không có quan hệ gì với hắn là ta muốn ly hôn từ nhược ảnh to mày mặt mũi tràn đầy không vui phong lâm lần này thế nhưng là dùng hết tính mạng cứu nàng nàng phi thường cảm tạ phong lâm không cho phép người khác như thế vũ nhục hắn người còn cùng ta cuồng có bản lĩnh cùng ngươi nam nhân c ù nga như ngươi loại này mềm yếu nữ nhân cả một đời cũng không tìm tới nam nhân tốt biêu h á n nữ nhân chỉ vào từ nhược ảnh quát từ nhược ảnh lạnh lùng nói ra ngươi thì tính là cái gì ta tại sao phải đối nam nhân ta cuồng nam nhân ta rất tốt rất tốt còn ly hôn sẽ không là ngươi vượt quá giới hạn đi biết nam nhân của ngươi l ử a có thể kiếm tiền khẩn cầu nam nhân của ngươi tha thứ người ta không đồng ý biêu h á n nữ nhân trào phúng điệu môi người xung quanh nghe đến đó nhao nhao gật đầu xác thực có khả năng này dù sao nữ nhân xinh đẹp như vậy không phải đặc thù nguyên nhân nam nhân kia nguyện ý ly hôn từ nhược ảnh giận không kèm được n g ư ờ i mẹ nó nói ai vượt quá giới hạn đâu biêu h á n nữ nhân không chút nào yếu thế nói ngươi đâu làm sao rồi từ nhược ảnh nguyên bản ngay tại nổi nóng phẫn nộ trong lòng cảm xúc không chỗ phát tiết nàng lúc này tiến lên đối biêu hạn nữ nhân chính là một chân ngươi miệng đặt sạch xé điểm cợt mờ n ở người dám đánh ta biêu hạn nữ nhân liên tiếp lui về phía sau kém chút ngồi dưới đất nàng cắn chặn r ă n g nàng năm ngón tay thành trào đối từ nhược ảnh mặt t r ụ m tới phong lâm lập tức đứng lên đem từ nhược ảnh kéo đến trong l ự c biêu hạn nữ nhân cũng bị một cái nhỏ gậy nam nhân giữ chặt thả ta ra đàn bạt h ú i n g ư ơ i biết lao nương là người nào không ta phế bỏ ngươi b i u hạn nữ nhân tránh ra khỏi một bàn tay quất vào nhỏ gậy nam nhân trên mặt n g ư ơ i mẹ nó vẫn là nam nhân sao lão bà ngươi bị người đánh không những không giúp đỡ còn khuyên can nàng r ơ i lên cái ghế một bên liền hướng từ nhược ảnh đập tới phong lâm lập tức ôm từ nhược ảnh n đ tránh phong lâm đem ta buông ra ta mẹ nó hôm nay nhất định phải giáo hấn nàng không thể g i á c rưởi đồ chơi ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi từ nhược ảnh cứ việc bị phong lâm ôm lấy vẫn là không ngừng nhảy dựng lên đá đối phương t ố t đừng làm rộn về nhà ta không rời phong lâm cứ như vậy ôm từ nhược ảnh kéo lấy nàng rời đi đưa nàng nhét vào tay lái phụ phong lâm ngồi tại điều khiển vị khởi động xe con ly hôn cửa sổ một người mặc đồng phục nữ nhân vội và ngồi n g xuống mỉm cười mà hỏi thật có lỗi vừa rồi ai muốn ly hôn à? một người trẻ tuổi vừa mới chuẩn bị nói ly hôn k i a hai cái đã đi nhưng nhìn thấy trước đó nhỏ g ầ y nam nhân đi đến cửa sổ hắn che lấy mới vừa rồi bị đánh gương mặt nói ra ta thật có lỗi ta tỉnh táo lại từ nhược ảnh b ụ n g mặt k hít sâu một hơi nhìn về phía phong lâm nói ra chúng ta trở về đi không cần dù sao ta cũng không nóng nảy chờ xác định bạn gái về sau lại tìm ngươi ly hôn cũng được phong lâm nhìn qua từ nhược ảnh gương mặt xinh đẹp nhịn không được cười lên cười cái gì mặt của ta rất hoa sao từ nhược ảnh xuất ra cái gương nhỏ ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên phát hiện trên người ngươi có loại khác loại đáng yêu phong cách phong lâm nhớ tới lao cha còn muốn hắn dạy bảo từ nhược ảnh giấy hôn thu chuyện này vốn cũng không phải là cái vấn đề lớn ấn gì cũng không vội cái này nhất thời phong lâm dừng xe ở cửa nhà hắn từ nhược ảnh đi theo phong lâm sau lưng cùng nhau đi vào gian phòng của hắn phong lâm đưa điện thoại di động ném tới trên ghế salon đem phía trên mang theo vết máu quần áo ném vào máy giặt lúc đi ra phát hiện từ nhược ảnh phi thường câu thúc ngồi ở trên ghế salon cũng đã từng cái kia buông l ò n g nàng tưởng như hai người phong lâm cười vỗ xuống bả vai nàng buông l ò n g một chút ta vẫn là thích trước kia ngươi thật sao từ nhược ảnh ngẩng đầu hỏi không sai ta thích người chân thật phong lâm gật gật đầu kia tốt đem ngươi h ẹ chặt mật mã nói cho ta nơi này hai vạt khối tạm thời tồn tại ta chỗ này từ nhược ảnh nhẹ nhàng vò hạ hai mắt v à bừng cầm phong lâm điện và nói ngươi mẹ nó đây là lao tử cưới lao bà dùng Tạm thời t ồ ngụy tại ta chỗ này, chờ này, n ư ngươi, tìm đến lao bà, ta còn cho ngươi. nhược ơ i bởi vì hiện tại tìm ta ta Từ t vì đến đã còn ảnh lao là lao cho bà, bà yến tử không ngừng gọi điện thoại nàng nhìn về phía trên ghế s a lon chỉnh duyên lắc đầu vẫn là không có đánh thông phong lâm quả nhiên không đơn giản đương nhiên không đơn giản ngược lại là các ngươi thật là lớn mật một cái âm lãnh giọng nữ ra hiện tại bọn hắn bên hai chính duyên cùng ngụy yến tử sắc mặt đột nhiên biến đổi đồng thời quay đầu lại phát hiện một cái khuynh quốc khuynh thành nữ nhân liền đứng tại phía sau bọn họ ngươi ngại. chương í n h d u động trong lòng chín g mươi năm g u n bản c sông thành phố thương nghiệp chấn động nghe đến đó chính duyên cùng n ủy yến tử hai người mặt sám như cho bọn hắn rất rõ ràng kiểu đu vùng đất đối với những đại nhân vật kia đến nói bọn hắn những người này tính mạng hoàn toàn chính là r ấ t rưởi tùy thời đều có thể hy sinh hết theo trình duyên biết bình thường tuyên bố tội chết hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đại nhân tha mạng chúng ta không có m ạ o phạm ngươi coi như muốn chúng ta chết cũng phải để chúng ta chết được rõ ràng a t r ì n h duyên cầu khẩn đem đầu rũ xuống mặt đất ngụy yến tử cũng đi theo đem đầu thấp dọa đến thân thể run dày các ngươi hẳn phải biết ta là phụng thánh nữ đại nhân mệnh lệnh tìm người ngay hôm nay ta tìm được hắn cứ gọi phong lông tư không cận nhẹ nhàng dùng núi chân gõ xuống mặt đất dang dắt dưới chân sàn nhà xuất hiện khẽ hở một mực lan tràn đến trình duyên dưới đầu gối mặt chính duyên dọa đến sắc mặt trắng bệnh nguyên lai là thánh nữ đại nhân muốn tìm người là phong lâm ngụy yến tử nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió đ ộ n g trời khó trách nói bọn hắn phạm tội chết đại nhân tha mạng a thuộc hạ thật không biết đúng tất cả đều là ngụy yến tử chuyện này cùng ta không hề có một chút quan hệ chính duyên đột nhiên chỉ vào bên cạnh ngụy yến tử hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua thánh nữ nhưng từ một chút người trong miệng nghe nói qua không ít thánh nữ phi thường tàn nhẫn bởi vì niên kỷ nguyên nhân cùng tiểu hài từ tâm tính không sai bị lắm thường xuyên sẽ tìm một chút người làm nàng đồ chơi tại trở thành đồ chơi thời điểm bất kỳ người nào dám t r e o chọc nàng đồ chơi đều là chết nhưng làm nàng tìm tới một cái mới đồ chơi trước đó đồ chơi liền sẽ bị giết rất hiển nhiên thánh nữ hẳn là đem phong lâm xem như đồ chơi vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn hiện tại chỉ muốn còn sống cùng ngụy yến tử bỏ qua một bên quan hệ là cơ hội duy nhất ngụy yến tử khó mà tin nổi t r ừ n g mắt t r ì n h duyên nhưng nàng không dám phát tác là một con gái tư sinh nàng có thể có địa vị bây giờ tất cả đều là bởi vì chính d u y n huống chi chuyện này chính d u y n nói không sai giết phong lâm chuyện này chính là nàng bày kế chính duyên mục đích là giết diệp tâm ta trước đó hỏi thăm phong lâm tiên sinh phong lâm tiên sinh đại nhân có lượng lớn cũng không có để các ngươi chết tư không cận mặt không biểu tình nói nghe vậy hai người ngạc nhiên ngầm đầu tư không cận ngừng tạm tiếp tục nói chẳng qua khẳng định phải có đại giới đem tống ra c ổ quyền đưa cho diệp tâm cái gì nghe đến đó ngụy yến tử cùng trình duyên hai người trong mắt toàn cũng là khó mà tin nổi tống ra tài sản là ngụy yến tử căn cơ nếu như không có tống ra cho dù có trình duyên cái này ám kỉnh trung kỳ cao thủ nàng tại ngụy r a cũng không ngóc đầu lên được về phần chính duyên đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm mặt đất hắn nghĩ rất nhiều hắn cho rằng tư không cận trước mắt đại nhân vật hẳn là không biết diệp tâm nhưng nghe nói hắn muốn giết diệp tâm mới cố ý cùng diệp tâm tiếp xúc nhưng thật ra là cựu đại tông môn âm t h ầ m phân cao thấp ngươi người ở phía trên muốn giết nàng vậy ta người ở phía trên cũng không cần nàng chết cuối cùng gặp nạn tự nhiên là trình duyên loại này hạ nhân tư không cận nhàn nhạt dò xét hai người thời gian của ta rất quý giá ba mươi giây suy xét chính duyên cùng ngụy yến tử hai người căn bản cũng không có suy tư không đáp ứng liền là chết vậy khẳng định đáp ứng trước mắt bọn hắn chỉ muốn còn sống chỉ cần người vẫn còn sớm tối còn có thể lấy được những tài phú này đại nhân ta đồng ý ngụy yến tử đối tư không cận dập đầu Tốt. ngày mai diệp tâm sẽ cùng các ngươi tiếp xúc tư không cận nói xong liền rời đi nơi này hai người một mực quỳ qua hồi lâu mới dám ngầm đầu phong lâm hẳn là thành thánh nữ đồ chơi chỉ cần thánh nữ chơi chán hắn liền sẽ chết chính duyên có chút vô lực ngồi ở trên ghế salon ti đại nhân hẳn là để ta lựa chọn ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nguyễn yến tử cũng không có nói ra vừa rồi hắn đem mình đẩy đi ra sự t ì n h nàng là cái nữ nhân thông minh dù sao hai người tại một khối là theo như nhu cầu còn có thể làm sao hai bên đều không được tội chính duyên nhìn về phía nguyễn yến tử trầm giọng nói bọn hắn muốn là cổ phiếu tống ra bản thân tài sản nhớ k ỹ chuyển ra ngoài minh bạch nguyễn yến tử cũng là ý nghĩ này xem ra chỉ có thể đem tống ra cho diệp tâm bọn hắn một lần nữa trở lại n g y ờ i ra phong lâm lái một chiếc đại chúng ở phía xa chờ đ ợ i tư không cận ngồi ở vị trí kê bên tài xế phong lâm dẫn hắn tiến về thủy tiên hội sở người biến t ư không cận đem sóng vai tóc ngắn trói lại mắt nhìn phong lâm nói phong lâm cười híp mắt hỏi có phải là trở nên đẹp trai rồi bớt lắm mồm người bây giờ có điểm giống đã từng lao đại và lao tam kết hợp thể từ trước sân khấu đi hướng phía sau màn từ tự mình động thủ đến âm thầm điều khiển nếu như là đã từng phong lâm sẽ không như thế phiền p h ứ c trực tiếp dùng không cách nào so sánh lực lượng cường đại đem địch nhân nghiền ép là được căn bản sẽ không làm loại này thả dây dài câu cá lớn sự tình xem ra liễu niệm để phong lâm trưởng thành k ô n g í lao tứ a phong lâm con mắt đột nhiên nhìn chăm chú phía trước bình thản hỏi nói nếu như ta để ngươi giết l i ễ u niệm ngươi sẽ làm sao ta sẽ hỏi trước ngươi một câu xác định sao nếu như ngươi nói xác định ta liền giết nàng tư không cận mặt không biểu tình nói phong lâm lộ ra vẻ t ư ơ i cười nói đến vô luận để lao tứ làm cái gì vô luận nguy hiểm cỡ nào hắn chưa bao giờ một câu lời bán hắn giận chỉ cần là phong lâm mệnh lệnh tư không cận chưa từng hỏi vì cái gì hoặc là ngươi xác định loại hình l i ễ u niệm để hắn mở khơi dòng hai người cùng nhau trở lại thủy tiên hội sở phong lâm cùng tư không cận tiến về bảy tầng quán cà phê Từ không c ầ n đi gian phòng chơi đ ù a phong lâm thì là đi vào diệp tâm đối diện trên mặt bàn ta phải nói cho ngươi một kiện đã là tin tức tốt cũng là tin tức xấu tin tức ha ha thiên sinh vẫn là nói thẳng đi ta có chút sợ hãi diệp tâm nâng lên thâm thúy con ngươi mắt nhìn phong lâm ta thông qua cưỡng bách thủ đoạn để người của tống gia đem cổ phiếu chuyển nhượng cho ngươi ngày mai liền có thể ký hợp đồng phong lâm chống đỡ gương mặt vừa cười vừa nói diệp tâm nghe thôi biểu lộ tràn đầy trấn kinh nếu như chỉ nhìn mặt ngoài chuyện này khẳng định là chuyện tốt bạch bạch đạt được tống gia tài phú nàng liền có thể trở thành giang thị một trong tứ đại gia tộc nàng bị gia tộc đuổi đi ra một mình tại giang thị phát triển năm nay đã ba mươi tuổi nàng thuần tài sản cũng liền một tỷ dựa theo cái này tiến trình cả một đời cũng vô pháp về diệp ra báo thủ phong lâm để nàng có cơ hội bất quá chỗ xấu tự nhiên cũng rất rõ ràng như thế cướp đi tống ra t à i phú ngụy gia sẽ không mặc kệ không hỏi sau này tình cảnh của nàng sẽ càng thêm nguy hiểm ngụy gia có lẽ sẽ tự mình hạ tràng nhưng bây giờ nàng không có lựa chọn nào khác rất nhiều chuyện không có đường lui nàng đoán không ra phong lâm dụng ý nhưng đã bên trên h á n thuyền khả năng phong lâm hiện tại để nàng ngủ cùng nàng cũng chỉ có thể đáp ứng bên người có hóa hình cảnh giới bảo hộ công tử ca bối cảnh có thể nghĩ diệp tâm chỉ có thể khẩn cầu chỉ mong phong lâm chướng mắt nàng ngày thứ hai giang thị thương nghiệp chấn động thậm chí lan đến gần toàn bộ giang bắc nguy h ế n tử cái này p h á p định người thừa kế đem nguyên bản tống ra cầm cổ phiếu tất cả đều bán cho diệp tâm về phân giá cả thuộc về cơ mật không có ai biết diệp tâm đến cùng hoa bao nhiêu tiền giang thị đám người chỉ biết một sự kiện diệp tâm từ một cái chỗ ăn chơi lão bản nhảy lên trở thành tống thị tập đoàn chủ tịch đương nhiên hiện tại đã thay tên gọi là thủy tiên tập đoàn giang bác ngụy gia ngụy yến tử q u ỳ trên mặt đất bên người chính duyên đứng thẳng trước mặt của bọn hắn là hào môn ngụy gia người quyết định ngụy trung ngụy hiển ngụy trung là ngụy gia lão đại trước mắt đã bảy mươi tuổi đầu t r ọ c trên mặt tất cả đều là nếp nhăn giữ lại màu trắng tròm dâu dê một vị khác là ngụy gia lão nhị ngụy hiền hắn so lão đại ít hơn m ư ơ i tuổi tóc mảng lớn hoa dâm trên mui có một đạo vết sẹo ngụy yến tử chính là ngụy hiền con gái tư sinh Đại bá, chương a sự chín mươi sáu thiến quân vân thị ngụy trung dùng bàn tay g ầ y g ư c chống đỡ gương mặt ngụy ra sở dĩ cường đại là bởi vì cao thủ của bọn h ắ n là gia tộc mình người ngụy trung đúng là bọn họ đệ nhất cao thủ tiến vào hóa hình cảnh giới ngụy hiền cũng là ám kình hậu kỳ cao thủ trình tiên sinh chuyện này là thật ngụy trung âm trầm hai mắt có chút nâng lên nhìn về phía bên cạnh chính duyên không sai theo ta suy đoán hẳn là diệp già phái tới cao thủ trình duyên đi theo gật đầu đây chính là bọn họ hôn q u a thương lượng xong phải biết giang thị là giang bắc đại thành thị thứ hai tống ra tài sản cũng không nhỏ bọn hắn cũng nên tìm người có nổi để phong lâm có nổi bọn hắn không dám vị tiêu ti cẩm đại nhân đã lên tiếng trước mắt phong lâm là thánh nữ đồ chơi để thánh nữ sinh khí đừng nói là hai người bọn họ toàn bộ ngụy g i a đều muốn trốn cùng cho nên người được chọn tốt nhất chính là diệp tâm đầu tiên nàng là người diệp g i a diệp g i a là ngụy ra đối thủ cũ tiếp theo tống i a tài sản chính là bị diệp tâm tiếp thu đồ đần đều có thể đoán được diệp tâm nhất định tham dự cuối cùng tự nhiên là chính duyên hắn cũng hy vọng diệp tâm chết bởi vì kia là phía trên nhiệm vụ không cần mình tay để người ngụy ra giết là lựa chọn tốt nhất chủ nhân bên kia có thể bàn giao ty cẩm đại nhân bên này cũng có thể bàn giao dù sao không phải hắn giết hắn cũng ngăn không được diệp ra khi người quá đáng ngụy hiên một trưởng vô nát bên người cái bản đứng lên nói nói ca ta để người đi giết diệp tâm không nóng nảy ngụy trung nhắm mắt lại nhẹ giọng thì thầm diệp tâm dám làm như thế liền không sợ chúng ta giết nàng trước điều tra rõ ràng ngụy hiền gật gật đầu rời đi nơi này ngụy yến tử cùng trình duyên hai người đi theo ngụy hiền sau lưng cùng nhau rời đi mấy người vừa mới đi vào trong sân vừa hay nhìn thấy một cái mang theo mắt kính gọng vàng thanh niên từ đằng xa đi tới người này chính là ban đầu ở tiêu gia ngụy khang dũng g i a g i a cô cô. ngụy khang dũng mặt mỉm cười lên tiếng chào hỏi tuy nói ngụy yến tử là con gái tư sinh nhưng dù sao cũng là nữ nhân không thể kế thừa gia sản cho nên không tồn tại xung đột lễ nghi phương diện tự nhiên đúng chỗ ha ha tiêu gia nữ hoa hoa kia cùng ngươi thế nào rồi ngụy hiền vỗ xuống ngụy khang dũng bả vai cười nói dừng a nửa đường r ế t ra cái trình rào kim chẳng qua ra ra yên tâm ta đã để người đi qua để hắn thần không biết quỷ không hay biến mất ngụy khang dũng nụ cười phi thường â m lãnh nhớ kỹ làm sạch sẽ một chút trước mắt tiêu g i a tất cả đều là triệu tú tại chống đỡ tiêu trách là cái r ấ p rưởi mấu chốt còn sinh hai cái nữ nhi chỉ cần ngươi có thể cưới tiêu g i a nha đầu triệu tú vừa chết tiêu g i a chính là chúng ta ngụy hiền đối với chuyện này nhìn rất thoáng tiêu g i a đồng dạng là h à môn chỉ cần có thể chiếm thành của mình ngụy ra tại giang bắc có thể khinh thường còn hùng đến lúc đó giải quyết diệt ra dễ như t r ở bàn tay phong lâm cưới xe điện tiến về chu ra hắn mắt nhìn chu thiên khí sắc lại đem mạch xem xét cười nói khôi phục không tệ đa tạ tiên sinh mấy ngày nay ta một mực đang cường độ cao huấn luyện chỉ mong có thể đi vào hóa hình cảnh giới chu thiên sắc mặt có chút hưng phấn hắn biết rất khó khăn nhưng không có ý định từ bỏ cái này muốn nhìn vật khí phong lâm cưới xe điện ở chỗ này đi tàn bộ đ ú n g chu tử dính đâu nữ nhi của ta cũng khôi phục không tệ mỗi sáng sớm ta đều sẽ kéo nàng lên chạy bộ hiện tại thỉnh thoảng hướng từ nhược ảnh bên kia chạy nói lên nữ nhi của mình chu thiên đối phong lâm là từ đáy lòng cảm kích đối tiên sinh diệp tâm chuyện này là bút tích của ngươi à? không sai phong lâm gật đầu đáp ứng chu thiên tính là người một nhà loại chuyện này tự nhiên có thể nói cho hắn ta liền biết liền xem như diệp ra cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền để ngụy yến tử từ bỏ tống ra tài phú chu thiên lấy điện thoại di động ra ấn mở một sấp văn kiện đưa cho phong lâm phong lâm dừng xe tiếp nhận điện thoại xem xét trọn vẹn qua thật lâu hắn mới đưa tay cơ còn cho chu thiên tiên sinh cảm thấy thế nào chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra giang thị bánh gà tổ chỉ có như thế lớn từ nhược ảnh coi như làm cho dù tốt trước mắt cũng không có khả năng khiêu động tứ đại gia tộc chu thiên nói là sự thật giang thị từng cái sản nghiệp gần như bị tứ đại gia tộc độc quyền chu gia cùng diệp tâm là phong lâm người một nhà lan hà thân phận đặc thù cố trường thanh địa vị tôn sùng từ nhược ảnh không có cơ hội cho nên chu thiên dự định là để từ nhược ảnh tiến quân vân thị cũng chính là giang bắc tỉnh lỵ tinh quang tập đoàn là chu gia cùng từ ra một khối đầu tư nếu như từ nhược ảnh thật có thể phát dương q u a n đại chu gia cũng đi theo lên ha ha phong lâm ngượng cười vài tiếng kỳ thật ý nghĩ này không sai nhưng nếu quả thật làm như vậy hắn cùng từ nhược ảnh quan hệ sẽ chỉ càng thêm các không đứt lý còn loạn chu thiên hỏi thiên sinh ý như thế nào các ngươi nhìn xem lo liệu đi ta cũng không hiểu thương nghiệp phong lâm k h o á t khoác tay loại sự tình này vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt hôm nay là thứ bảy phong lâm vừa mới chuẩn bị về nhà tiếp vào đồng nguyện điện thoại nàng bảo hôm nay nghĩ tại giang thị đi dạo đến mấy ngày nay trừ lần trước mua quần áo còn không có làm sao đi ra ngoài phong lâm đồng ý cái này giống như là chơi công lược trò chơi trước mắt đồng nguyệt là cần g i a tăng độ thiệt cảm đi vào thủy tiên hội sở đồng nguyệt hôm nay thay đổi trước đó phong lâm mua cho váy của nàng nhìn xem phi thường đáng yêu phong lâm ca ngươi nói chúng ta muốn đi đâu chơi đồng nguyệt cười hỏi trước thủy tiện đi dạo đi phong lâm cũng không biết làm gì dù sao sau lưng chính là hội sở cơ bản giải trí công trình đều có Tốt. đồng nguyệt nghe răng cười một tiếng chủ động kéo lại phong lâm cánh tay nhún nhảy một cái phong lâm khẽ lắc đầu hắn thực sự không cách nào tưởng tượng như thế hoạt bắt đáng yêu n h a đầu vậy mà là việc gác bất tận bại hoại phong lâm ca sân chơi đồng n g u y ệ t chỉ vào xa xa ma thiên luân trong mắt tất cả đều là tinh tinh đi ca dẫn ngươi đi chơi phong lâm lôi kéo đồng n g u y ệ t hướng sân chơi đi đến đột nhiên phong lâm con mắt nhắm lại lên vừa rồi còn tưởng rằng là tiệc h đường nhưng hắn đã nếm thử năm lần chỉ cần hắn dừng lại những người kia liền dừng lại hiện tại xem ra chính là đang theo dõi hắn chúng ta ngồi ma thiên luân phong lâm trước mắt đầu tiên muốn làm vẫn là tăng độ yêu thích cựu h u vùng đất tin tức hắn bức thiết muốn biết hắn còn muốn tìm tới lưu niệm nhìn xem nữ nhân kia đến tột cùng trở nên mạnh cỡ nào dám nói ra không thua gì mình loại lời này hai người mua phiếu cùng nhau ngồi tại ma thiên luân bên trong đồng n g u y ệ t lại là kích động lại là khẩn trương là ma thiên luân đến chỗ cao nhất thời điểm đột nhiên không chuyển hai người bị cố định tại chỗ cao nhất phong lâm ca đồng n g u y ệ t hoảng hốt sợ h ã i bắt lấy phong lâm cánh tay chúng ta có thể hay không đến rơi xuống yên tâm có ta ở đây coi như rơi xuống ta cũng làm cho ngươi tại ta phía trên phong lâm cười sờ một cái đồng nguyện đầu làng lặng chờ đợi chớ nói nhảm đồng nguyệt có chút phòng lên miệng ha ha đã ngươi sợ hãi liền nhắm mắt lại ghé vào ta trong ngực phong lâm đối đồng nguyệt mở rộng vòng tay để đồng nguyệt nằm trong ngực đồng nguyệt nhắm mắt lại phi thường hưởng thụ loại cảm giác này phong lâm thì là con mắt nhìn ra phía ngoài có một người dọc theo sắt thép c h u n g đã tiếp cận phong lâm mang trên mặt thâm trầm nụ cười cẩn thận quan sát cầm trong tay của hắn lấy một bình chất lỏng nhìn xem hẳn là xăng đối phương muốn làm gì lòng dạ biết rõ chương chín mươi bảy có thể ở chung phong lâm móc vạ mã túi từ trên thân xuất ra một viên một khối tiền tiền xu hắn có ngón đ ú n g ra thiền su giống đạn một loại bay ra ngoài phong lâm bên cạnh pha lê vừa vặn xuyên ra một cái hình chữ nhật lỗ nhỏ thiền su là khía cạnh bay ra ngoài tinh chuẩn đánh tới bên ngoài nam nhân trên bàn chân thấu xương đau đớn làm cho nam nhân trọng tâm bất ổn trực tiếp từ chỗ cao r ứ t xuống a tại rơi xuống trong nháy mắt đó trong mắt của hắn xuất hiện vô tận hối hận nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận phong lâm ca làm sao rồi đồng n g u y ệ t nghe được một người la lên lập tức từ phong lâm trong ngực ra tới nhìn qua bốn phía không biết t h ư như là cái nam nhân đang gọi phong lâm cũng một mặt mờ m ị t nói hai người một mực ở chỗ này chờ đợi rốt c u ộ c ma thiên luân lại bắt đầu động bắt đầu chậm dại h ư ớ n g xuống hai người thuận lợi ra tới ở phía xa hai người nhìn thấy một cái nam nhân thi thể loại nam nhân này chết đáng đ ờ i ma thiên luân vừa rồi tuyến đường trục chặt sửa một cái liền tốt hắn vậy mà từ bên trong leo ra ra tới thì thôi chậm dại hướng xuống bỏ còn tốt điểm hắn còn trèo lên trên đồng n g u y ệ t nghe bốn phía mọi người nói chuyện rốt cuộc biết mới vừa rồi là thanh em gì nguyên lai、like、là nam nhân kia từ phía trên đến rơi xuống đừng nhìn chúng ta đi chơi khác phong lâm lôi kéo đồng nguyệt tay rời đi hai người một thẳng tới giữa trưa đồng nguyệt duy trì mỉm cười nàng trước đó bồi tiếp mãi mãi thời điểm giải trí trò chơi chỉ có điện thoại còn là lần đầu tiên chơi nhiều như vậy h ẳ n g mục đi thôi ta dẫn ngươi đi ăn cơm phong lâm giữ chặt đồng nguyệt tay vừa mới rời đi sân chơi liền bị mấy trung niên nhân ngăn lại hai vị nhà chúng ta lão bản cho mời trong đó một người mặc tây trang cao lớn nam nhân mở ra một cỗ đại c h ú n g cửa sau xe phong lâm nhét lên khoe miệng vừa rồi theo dõi bọn hắn chính là những người này bất quá dạng này cũng tốt một lần tính tiêu diệt có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền p h ứ c lão bản của các ngươi là ai a phong lâm mỉm cười mà hỏi đi ngươi sẽ biết người trung niên này trả lời phong lâm gật gật đầu tại đồng n g u y ệ t lỗ thai nói nhỏ ghi nhớ ngươi ca ta rất lợi hại cho nên không sợ ngươi sau này nếu như một người kiên quyết không thể đi ẩn ơ n đồng n g u y ệ t dùng sức gật đầu hai người cùng nhau ngồi ở hàng sau hai người trước mặt quay đầu mắt nhìn liền khởi động xe con bọn hắn mang theo phong lâm đám người đi tới vùng ngoại thành đường cái sau đó sang bên dừng xe phong lâm nhìn một phía mà không biểu tình mà hỏi lão bản của các ngươi ở chỗ này sao ngươi thật đúng là t i n a ngồi ở vị trí kế bên tài xế tráng hán xuất ra một cây t r ù y thủ một mặt khinh bị đi xuống xe mở ra phong lâm bên cạnh cửa hắn vừa mới chuẩn bị đ ộ n g thủ phát hiện một cái đen như mực h ỏ n g súng chỉ vào mặt của hắn ha ha ngươi muốn cười chết lao tử cầm cái đồ chơi ẩm một thanh â m vang lên cái này tay cầm trùy thủ người nhìn xem đấm máu cánh tay dọa đến hồn cũ phi về phần trong xe lai xe hai mắt trợn tròn xoe hắn lập tức mở dây an toàn chuẩn bị bỏ xe chạy trốn bất quá phong lâm đã nhắm ngay chán của hắn đại đại ca ta ta đang chết thà cho ta đi hắn không nghĩ tới đây là cái đồ thật hắn chỉ là ngụy gia bảo an xác thực giúp ngụy gia làm qua không ít công việc bẩn thỉu nhưng không nghĩ tới lần này gặp được chân chính đại ca ai bảo các người đến phong lâm bình tĩnh nói là là ngụy gia là chúng ta ngụy gia thiếu gia để chúng ta giết người là ngụy khang dũng ngụy khang dũng phong lâm trầm tư một lát vừa rồi hắn còn tưởng rằng là ngụy h ế n tử tìm đến không nghĩ tới không phải nàng cút xuống đi xe lưu lại phong lâm đối trung niên nhân nói vâng trung niên nhân như chút được gánh nặng hai tay giơ lên cao cao xuống xe rời đi phong lâm mang theo đồng n g u y ệ t xuống xe hai người phân biệt ngồi phía trước sắp xếp phong lâm khởi động xe con đồng n g u y ệ t thông qua kính chiếu hậu quan sát phía sau hai người phát hiện bọn hắn đều không có chết cũng nhẹ nhàng thở ra phong lâm ca ngươi có phải hay không bị người xấu để mắt tới rồi đồng n g u y ệ t kỳ quái hỏi tiểu hai t ử đ ừ n g quản ngươi chỉ cần thanh thản ổn định kiếm tiền vui vui sướng sướng sinh hoạt liền đủ phong lâm cười v à hạ đồng n g đầu đem đồng nguyện đưa về sau khi phong lâm liền lái xe rời đi không bao lâu hắn thu được từ nhược ảnh tin nhắn để hắn đi từ ra một chuyến từ ra trang vườn ba người bọn họ đều ở nơi này phong lâm ngươi đến từ nhược ảnh nhìn thấy phong lâm tới chủ động giữ chặt hắn tay phong lâm dò hỏi xảy ra chuyện gì rồi vừa rồi chu thiên tiên sinh tự mình cùng ta nói chuyện hắn hy vọng ta đi vân thị phát triển ngươi có ý nghĩ gì từ nhược ảnh cùng phụ mẫu đã thương lượng qua hai người đều đồng ý đây đối với từ ra không có tổn thất thành công tốt nhất coi như thất bại từ nhược ảnh còn có thể trở về nhất là vương cầm nàng cảm thấy đây là một cơ hội nếu quả thật tại vân thị đặt chân chu thiên đầu tư coi như không phải b á ước chính ngươi quyết định phong lâm đối với chuyện này không q u ê n lên tiếng ta cũng muốn đi làm một phen sự nghiệp vân thị cùng giang thị đi cao tốc cũng liền hơn một giờ chúng ta bình thường đi làm kẹt xe đều muốn bốn mươi phút từ nhược ảnh đối phong lâm nói bởi vì đông khu là vùng ngoại thành cơ bản không xe đi ra ngoài liền lên cao tốc phong lâm vừa cười vừa nói vậy liền đi thật tốt cố gắng ta muốn để ngươi theo giúp ta đi từ nhược ảnh đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía phong lâm cái này không tốt lắm đâu phong lâm nhìn qua từ nhược ảnh ánh mắt đột nhiên cảm giác có chút không đúng phong lâm chúng ta có phải là cho ngươi mặt mũi rồi ngươi nói một chút nữ nhi của ta điểm nào không xứng với ngươi vương cầm vẫn là từ trong đáy lỏng không thích phong lâm nhưng trải qua lần trước sự tình nàng đối phong lâm cũng coi đổi mới ít nhất là cái phó thác đối tượng mẹ đây là chuyện của chúng ta từ nhược ảnh lôi kéo phong lâm rời đi hai người tới từ ra bên ngoài biệt thự cùng nhau ngồi lên xe của nàng đem cửa xe đóng lại từ nhược ảnh xoa hạ gương mặt nhìn về phía phong lâm ta muốn cùng ngươi nói sự kiện ta có loại dự cảm bất tưởng ngươi vẫn là đừng nói phong lâm lẩm bẩm một tiếng ngươi câm miệng cho ta nghe ta nói từ nhược ảnh giữ dằn chừng mắt phong lâm ta cảm thấy ngươi vẫn được ta là nghiêm túc ngươi có ý tứ gì phong lâm cũng không biết chuyện gì xảy ra h ắ n vậy mà có chút khẩn trương ý là ta chuẩn bị cùng ngươi thật kết hôn chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta liền liền có thể ở chung nói đến đây từ nhược ảnh gương mặt lộ ra đỏ h n g nhắc nhở nói chỉ là đơn thuần ở chung loại sự tình này muốn cử hành hôn lễ sau、so、mới có thể làm phong lâm thần sắc có chút nóc trệ hắn gái này thịnh tình thương người vậy mà không biết nên trả lời như thế nào kỳ thật nhớ kỹ cứu nàng già chết thời điểm phong lâm nội tâm thật bị nàng xúc động thật có l ỗ i ta còn có mấy cái vị hôn thê chưa thấy qua vạn nhất gặp được một cái so người tốt hơn đâu phong lâm đầu giống trống lúc lắc đồng dạng l â y động từ trong túi xuất ra một chồng ảnh chụp người mẹ nó từ nhược ảnh nắm chặt nắm đấm ghìm chặt phong lâm cổ liền đem đầu hắn ôm vào trong lực phong lâm lập tức mắt tối xâm lại không thể thờ nổi bất quá đối mặt loại vấn đề này hắn cũng chỉ có thể dựa vào loại này trả lời lấp liếm cho qua đúng lúc này phong lâm điện thoại di động k ê u hắn vội vàng tránh thoát ra ngoài mắt nhìn điện thoại phát hiện là tư không cận điện thoại làm sao lao tứ xảy ra chuyện có cao thủ ngươi mau tới đây tư không cận trầm giọng nói Chương 98, khôi phong ụ c ức ký đồng nguyệt. p h lâm lập tức cúp điện thoại đối từ nhược ảnh cười dưới n g ư ờ i nữ nhân này mỹ nhân kế cũng sẽ không dùng nếu như ngươi để ta ăn ngươi nói đến đây phong lâm ánh mắt đột nhiên quét đến trước người của nàng từ nhược ảnh đỏ bừng cả khuôn mặt nàng đưa tay liền chuẩn bị bóp phong lâm phong lâm lại trước một khắc x u ố n g xe rời đi có việc đi trước ngươi suy tính một chút hắn ngồi lên vừa giành được vồ xoa ẩn lập tức chạy tới thủy tiên hội sở đi vào thủy tiên hội sở một gái nữ ba viên ở chỗ này chờ lấy phong lâm nhìn về phía bên cạnh vách tường nơi đó vậy mà xuất hiện một cái đại lỗ thủng tiên sinh mời đi theo ta phục vụ viên mang phong lâm tiến về phòng quan sát diệp tâm cùng tư không cận đều ở nơi này nhìn thấy phong lâm trở về tư không cận đem chức giám sát để phong lâm một lần nữa nhìn một lần nửa giờ trước phong lâm dừng xe ở hội sở cổng để đồng n g u y ệ t đi vào lầu một quán b a hắn liền lái xe đi đồng n g u y ệ t chuẩn bị lên lầu lại vừa hay nhìn thấy một cái phục vụ viên tại thu thập bình rượu trên bàn nàng liền cười ở đây hỗ trợ đại khái mấy phút đồng hồ sau một cái đeo kính đen nam nhân đi tới hắn nhìn thấy đồng n g u y ệ t lập tức ôm lấy hắn đem tường xô ra một cái lỗ thủng biến mất ở đây không nóng nảy hẳn không phải là những người kia phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu tư không cận sở dĩ khẩn t r ư ơ n g cảm thấy là cựu u vùng đất người đưa nàng mang đi nhưng phong lâm cảm thấy không phải hẳn là ngụy ra người dù sao vừa rồi nhiều người như vậy theo dõi nhưng lái xe đi vùng ngoại thành giải quyết bọn hắn chỉ có hai cái những người còn lại cũng biết đồng nguyệt là phong lâm bằng hữu cho nên mới bắt nàng n g uy hiếp chúng ta bây giờ nên làm gì t ư không cần hỏi ta lập tức cho đồn cảnh sát gọi điện thoại để bọn hắn điều tra một chút toàn bộ giang thị ca mê ra nhất định có thể tra được phong lâm chấn định nói cùng lúc đó đồng nguyệt đã bị một chiếc xe đưa đến vùng ngoại thành bên ngoài không người nhà kho cái này mang theo kính dâm t r u n g nhân nhân bắt lấy đồng nguyệt ó c hướng trong kho hàng đi đến chúa ca phía trên không phải cho ngươi đi điều tra diệp tâm sao không muốn rút dây động rừng ngươi làm sao bắt cái tiểu nội bội trở về a trong kho hàng khoảng chừng bảy tám người chia hai đống đang đánh bại bồ kè tiểu thiếu gia còn cho ta một cái nhiệm vụ để ta giết người mấy cái kêu bảo an thật rắc r ứ ư ỡ i người đều bắt lấy lại khiến người ta trốn thoát chuột ca từ trên thân lấy c ò n ra đem đồng nguyệt khảo ở bên cạnh khung sắt bên trên chật chập tiểu nội bội này thật đáng yêu a lại một cái mập mạp nam nhân mỉm c ư ờ i hướng đi đồng nguyệt các ngươi muốn làm gì ca ca ta rất lợi hại đồng nguyện trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi nàng dùng sức tránh thoát mấy lần căn bản không tránh thoát tiểu nội muội chúng ta biết ngươi ca ca lợi hại cho nên nhanh để hắn tới cứu ngươi số điện thoại nói một chút chuột ca từ trên thân lấy điện thoại di động ra vừa cười vừa nói chuột ca đừng có gấp à vạn nhất tiểu tử kêu báo cảnh một hồi lại phiền phức không được chơi trước chơi được rồi đi cái này mập mạc nam nhân méo một cái đồng nguyệt hài nhi mập gương mặt nuốt nước miếng đi đ ạ i g i a ngươi lao tử chơi trước chuột ca đẩy ra mập mạc tay cùng nhau chơi đùa cùng nhau chơi đùa mập mạc bắt lấy đồng n g u y ệ váy dùng sức kéo một cái trực tiếp xé mở một khối lớn lộ ra mảnh như mỡ đông r a thịt cợt mờ nở lao tử không chơi bài đáng yêu như thế tiểu nha đầu ta còn muốn nếm thử hương vị đâu ta cũng tới còn sót lại mấy người nhìn đến đây tất cả đều hướng đồng n g u y ệ t đi tới đồng n g u y ệ t cảm giác đầu sung huyết cảm giác được rõ ràng trong đại nao đang không ngừng n g ả y lên nàng nước mắt tràn mi mà ra không ngừng la lên phong lâm ca cứu ta phong lâm ca tiểu bà bối ta chính là ngươi phong lâm ca chuột ca cười đem để tay tại đồng nguyện bên miệng đồng n g u y ệ t đột nhiên cắn chuột ca ngón tay dùng hết lực lượng lớn nhất a chuột ca hét lên một tiếng hắn một chân đá vào đồng n g u y ệ t trên bụng ầm ầm đồng n g u y ệ t thân thể đ ỗ n g nhiên đâm vào sau lưng khung sắt bên trên nàng phun một chút phun ra một ngụm màu tươi chuột ca nhìn xem tay mình chỉ vậy mà lộ ra xương cốt phải biết người lực cắn cũng không yếu mẹ nó chuột ca sắc mặt hung á c nham hiểm đối đồng n g u y ệ t lại là một chân ầm ầm đồng n g u y ệ t lần nữa đụng vào sau lưng khung sắt bên trên hắn tiến lên bắt lấy đồng nguyện tóc âm chầm cười lạnh ngươi mẹ nó muốn chết muốn chết muốn chết mỗi một câu nói hắn liền để đồng nguyệt đầu v à chạm sau lưng khung sắt đồng nguyệt cái hót máu tơi ư chảy r ò n g nhưng nàng vẫn là khóc thì t h ầ m phong lâm ca phong lâm ca chuột ca đừng đánh muốn chết rồi đúng vậy a các minh đệ còn chưa kịp chơi đâu cỏ chuột ca lại một lần để đồng nguyệt đầu mạnh mẽ đánh tới khung sắt bên trên lúc này mới buông tay ra đồng nguyệt cảm giác đầu v ó c trống rỗng thần chí không rõ nàng hai chân mềm lún n g ã xuống nhưng tay trái của nàng bị trói tại khung sắt cũng không có ngã trên mặt đất phong lâm đồng nguyện tay phải sờ sau đó nao vết máu mơ mơ hồ hồ nhìn qua bàn tay máu tươi chống không đại não đột nhiên rõ ràng máu đúng ta ta giống như t r ù n g kế bị người vây công sau đó ta đồng nguyện hoa mắt t h a i hai con ngươi càng ngày càng sáng tỏ nàng khẽ n g n g đầu nhìn trước mắt đám người trước đó mập m ạ p đã cởi ít á o ra hắn một mặt ý cười tiểu muội muội đừng khóc ca ca yêu thương n g ư ờ i đồng nguyện cười miệng thành một cái tiêu chuẩn m ỉ m cười đường cong cái nụ cười này có một tia điên cuồng hắc hắc tuất muội xoắt đồng nguyện tay nhỏ trực tiếp bắt lấy mập mặt mặt gian g g i á c năm ngón tay nháy mắt đâm xuyên gương mặt xâm nhập trong đó mập mạp trước khi chết còn bảo trì loại kia nụ cười bị ội hh đồng n g u y ệ t tay trái nhẹ nhàng kéo một phát trói chặt còng tay của nàng liền hóa thành mảnh vỡ nàng nghiêng đầu dùng sức đập c á i ó c nha nhớ tới nhớ tới các ngươi muốn cùng ta chơi đúng không đồng n g u y ệ t lộ ra ác ma độ cong lung la lung lay hướng vừa rồi chuột ca đi đến sợ hãi bốn phía đám người thấy cảnh này doa đến đầu góc chập mạch bọn hắn muốn chạy trốn nhưng hai chân tựa như rót trì Căn bản là không có cách bản không là di đồng ộ một một Chuột n Bọn hắn giờ phút này, giống như cúng Đừng. Đừng. Chuột ca nhìn xem càng ngày càng gần g giờ ma xem phút bắt bước. bị cái ác ca họ. lấy đ nguyện t t r ê m ặ tay tất Xoát. nguyệt t cả đều Đồng là sợ hãi. Đồng nguyệt tay như là móng đốt thép tốc độ nhanh đến cực điểm trong c h ư ớ c mắt trong tay nàng liền có thêm một cái trái tim hắc hắc t r ờ i vui sao đồng nguyện liền nhét vào trong miệng hắn từ chuột ca hai mắt bên trong giống như nhìn thấy linh hồn run dày hắn muốn gọi nhưng căn bản không phát ra được thanh âm n à o một mặt tuyệt vọng đổ xuống những người còn lại nhao nhao rít gào lên bọn hắn đã không có lý trí hiện tại chỉ muốn trốn trốn nhưng bọn hắn trốn không thoát cùng đi chơi a đây là bọn hắn trước khi chết nghe được câu nói sau cùng đồng n g u y ệ t vừa lòng t h ỏ a ý ngẩng mặt lên giang hai cánh tay dùng sức hô hấp đột nhiên ánh mắt của nàng nhìn về phía nhà kho bên ngoài lập tức nằm trên mặt đất hơi híp mắt quan sát phong lâm một chân đá văng nhà kho đại môn hắn nhìn qua xa xa thi thể vội vàng tiến lên nhìn thấy máu me khắp người quần áo bị xé mở đồng nguyện trong mắt của hắn tràn đầy sắc ý tiểu n g u y ệ t tiểu n g u y ệ t phong lâm lớn tiếng la lên hắn bắt lấy đồng n g u y ệ t thủ đoạn phát hiện còn có mạch đập ôm nàng lập tức rời đi trước khi đi hắn mắt nhìn bốn phía mọi người t h ả g trạng có thể là đem đồng n g u y ệ t b ứ c điên về sau không khác biệt công kích phong lâm đem mình áo khoác cởi ra che giấu đồng n g u y ệ t thân thể đưa nàng đặt ở tay lái phụ lái xe rời đi phong lâm ca đồng n g u y ệ t có chút mở mắt thư nhược kêu lên tiểu nguyện có ta ở đây ngươi không có việc gì phong lâm đem đạp cần ga tận cùng chương chín mươi chín siêu cấp cao thủ phong lâm tại lúc l á i xe cho diệp tâm dây có t tin thức để nàng chuẩn bị một chút trị liệu vết thương dược vật trở lại thủy tiên hội sở phong lâm ôm đồng nguyệt lập tức bên trên lầu bảy diệp tâm liền ở chỗ này chờ làm nàng phát hiện phong lâm trong ngực đồng nguyệt vội vàng dẫn theo cái hòm thuốc theo sau đi vào đồng nguyệt gian phòng phong lâm t r ư ớ c mang nàng tiến về phòng vệ sinh cẩn thận kiểm tra thân thể chủ yếu thương thế tại đầu nàng không sao chứ diệp tâm dẫn theo cái hòm thuốc đi tới không có việc gì phong lâm trong cái hòm thuốc xuất ra nước muối sinh lý thanh tẩy diệp tâm vết thương sau đó dùng băng vải quần lấy phong lâm ca đầu của ta đau quá đồng nguyện c h ả y nước mắt khóc kể lể chịu đựng một hồi liền tốt phong lâm cười đem đồng nguyện đặt lên giường thật tốt ngủ một giấc ân đồng nguyện khẽ gật đầu liền nhắm mắt lại chúng ta ra ngoài đi để nàng nghỉ ngơi một hồi phong lâm mắt nhìn diệp tâm hai người cùng nhau rời đi đóng cửa phòng lại gian phòng bên trong dần dần an tĩnh lại đại khái sau năm phút đồng nguyện đột nhiên mở tò mắt nàng ngồi dậy quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh b ộ t phía cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa trước đem cửa khóa trái nàng lấy điện thoại di động ra hướng trong phòng vệ sinh đi đến đem cửa phòng vệ sinh khóa lại nàng cẩn thận xem xét b ố t phía bảo đảm nơi này không có ca mê ra cùng nghe lén trang bị nàng mới cho một cái số xa lạ gửi đi một đầu tin nhắn cái này phong lâm là bí ẩn quân đoàn người đồng n g u y ệ t ánh mắt híp thành một đường trước đó phong lâm để nàng xem qua ảnh c h ụ nàng kém chút chết bởi bí ẩn quân đoàn tự nhiên biết bí ẩn quân đoàn quân trang là cái d ặ n gì nàng ngồi tại trên bùn cầu chống đỡ cái c ằ m nàng đang suy đoán phong lâm đến cùng có biết hay không thân phận của nàng chưa được vài phút nàng cái điện thoại di động này gọi điện thoại tới đồng nguyện lập tức kết nối Đối điện thoại đồng ố i nguyện đối điện thoại nói xong liền cúp điện thoại nàng rời đi phòng vệ sinh đem khóa trái đại môn mở ra lại lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi phong lâm hai tay ôm cái ốp nằm trên ghế salon tư không cận ngồi tại trước bàn máy vi tính chơi lấy trò chơi hắn mặc không chút thay đổi nói có lẽ ngươi là đúng phong lâm nhẹ nhàng gật đầu mới vừa rồi cùng tư không cận nói chuyện phiếm hắn càng thêm cảm giác nơi đó thi thể không thích hợp dựa theo lẽ t h ư ờ n g đồng n g u y ệ t bị những người kia chọc giận mất đi l ý tính hẳn là lung tung công kích thậm chí đem những người kia đánh thành mảnh vỡ đều không quá đáng nhưng những thi thể này không giống như là l ó g i ế t càng giống là có tiết tấu g i ế t chóc cùng trừng phạt lại thêm đồng n g u y ệ t trước đó thương thế ở phía sau não lần này lại bị công kích đến cái ót phong lâm suy đoán nàng có lẽ ngắn ngủi gián tiếp khôi phục ký ức thậm chí đã khôi phục lao tứ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền lưu ý thêm một chút cử động của nàng phong lâm đứng lên nói ân thư không cận gật gật đầu ta lại đi tìm kiếm tình huống phong lâm dối người một cái rời đi nơi này tiến về đồng n g u y ệ t gian phòng nhẹ nhàng mở cửa phòng đồng n g u y ệ t liền hư n h ư ợ c ngồi thẳng lên phong lâm ca nhanh nằm xuống phong lâm tăng tốc mấy bước đi vào đồng n g u y ệ t trước mặt chính hắn chuyển cái ghế ngồi ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy dây d ư ớ tiểu nguyện ta có lỗi với ngươi ngươi vì cái gì xin lỗi là phong lâm ca đã cứu ta đồng nguyện vội vàng đứng dậy nói nam xuống phong lâm lại đem thân thể nàng đẻ xuống khẽ lắc đầu ta hết thể liền mang ngươi ra ngoài hai lần tất cả đều gặp được nguy cơ đồng n g u y ệ t lắc đầu đây không phải phong lâm ca nguyên nhân trong lòng ta có một ý tưởng ngươi bây giờ chính là lúc đi học ta chuẩn bị cho ngươi đi nơi khác đi học tiền ta cho ngươi ra phong lâm giả ý để đồng n g u y ệ t rời đi nhìn nàng có nguyện ý hay không nhưng ta không nghĩ rời đi phong lâm ca đồng n g u y ệ t bắt lấy phong lâm tay phong lâm lộ ra mỉm cười nhìn ngươi còn rất suy yếu nghỉ ngơi trước đi chờ ngươi thương thế tốt chúng ta mới hảo hảo nói chuyện nói xong phong lâm liền kéo lấy cái ghế phóng tới bên cạnh trước bàn sách phong lâm rời đi về sau trở lại tư không cận gian phòng cầm lấy điện thoại di động của hắn liên tiếp một cái phần mềm ta vừa rồi đem máy nghe trộm đặt tại nàng dưới giường ân nếu như có gây dối cử động ta lập tức thông báo ngươi tư không cận đem một cái bờ lô tốt thai nghe mang bên thai đóa bên trên phong lâm rời đi hội sở thu được lan nhu muốn huấn luyện tin tức dù sao hôm nay là thứ bảy phong lâm liền chạy tới chẳng được bao lâu từ nhược ảnh cũng tới đến lan n u nhà trong viện hai người cùng nhau huấn luyện vẫn bận sống đến h o à hôn phong lâm nhìn xem hai cái nằm dạp trên mặt đất m ị nữ cười khoát khoát tay hôm nay cũng không tệ có thể rõ ràng cảm giác được từ nhược ảnh tiến bộ không ít ta còn không có nghiêm túc đâu từ nhược ảnh tiêu ngạo mắt nhìn lan lu trải qua bị bắt chuyện này nàng khác sâu cảm nhận được thực lực tầm quan trọng sau này không thể ngủ rất thẳng mỗi ngày đều phải tốn ra thời gian huấn luyện phong lâm sắc trời không còn sớm hôm nay ngay tại ta chỗ này ăn cơm đi ta tự mình xuống bếp lan lu cố gắng bình phục lại hô hấp đứng lên n ờ i t u t vừa vặn có thể tiết kiệm một bữa cơm tiền phong lâm lúc nói lời này không quên chừng mắt nhìn từ nhược ảnh lần trước trong điện thoại di động tiền lại bị nàng cướp đi thôi đi không phải liền là nấu cơm sao ta cũng biết từ nhược ảnh không chút khách khí đi tới lan nhu phòng khách chuẩn bị đi phòng bếp ngươi đừng đem ta phòng bếp nổ lan nhu vội vàng theo sau phong lâm cười tủm tìm theo sau ngồi ở trên ghế s a lon chơi đùa nghe phòng bếp tầm ầm thanh âm luôn có loại cảm giác kỳ quái loại cảm giác này phong lâm chưa bao giờ có được qua lúc còn rất nhỏ liền ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ăn cơm đều ở bên ngoài ăn trong nhà lao đầu liền sẽ nấu bát mì đầu phong lâm nhìn qua bận rộn mỹ nữ bóng lưng có lẽ đây chính là nhà cảm giác đi không đầy một lát hai người liền bưng lên mấy bàn thức nhắm phong lâm âm thầm gật đầu nhìn xem bề ngoài cũng không tệ phong lâm mong nếm thử từ nhược ảnh đưa cho phong lâm một đôi đũa trong mắt có chút không kịp chờ đợi phong lâm ăn trước miệng cà chua trứng tráng vừa nhét vào miệng bên trong liền hít vào một hơi từ nhược ảnh người nghĩ mặn chết ta ách kia là ta xảo khả năng mối thả nhiều lan nu biểu lộ có chút xấu hổ người có ý tứ gì ai nói cho ngươi cái này mâm đồ ăn là ta xảo có phải là khó ăn đều là ta làm từ nhược ảnh mặt mũi tràn đầy không vui đập xuống phong lâm cánh tay phong lâm ho nhẹ một tiếng lại nhìn về phía một b à n cọ hoa tỏi xào thịt vừa ăn một miếng liền p h ơ n ra từ nhược ảnh thịt đều không có quen kia cũng là ta x à o ta rõ ràng dựa theo trên điện thoại di động làm a lan nu thấp giọng thì t h ầ m từ nhược ảnh hung hăng bấm một cái phong lâm chỉ vào còn lại một b à n giang đậu mục nát đây mới là ta làm phong lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái này không đúng ô nu như vậy hiền lành lan nu vậy mà sẽ không xào rau ngược lại là từ nhược ảnh cái này b ả o tính tình sẽ làm đồ ăn hắn vừa mới ăn một miếng trực tiếp phun ra đi làm sao như thế chỗ a hả xì、si、dâu cùng dâm tính sai rồi người chờ ta một chút ta lại làm một bàn từ nhược ảnh hôm qua cố ý học món ăn này rõ ràng bắt đầu ăn cũng không tệ lắm đừng hai vị tỉ tỉ ta còn có việc gấp đi trước các ngươi cắt cái ruột hôn khói cũng so với các ngươi làm đồ ăn mạnh phong lâm trợn mắt chừng một cái có chút thất vọng rời đi hắn vừa rời đi khu biệt thự đột nhiên nhìn về phía nơi xa nơi hẻo lánh một đạo hấp ảnh nhanh chóng từ trên đường phố hiện lên phương hướng chính là thủy tiên hội sở cao thủ siêu cấp cao thủ phong lâm ánh mắt ngưng trọng lập tức đi theo c h ơ n một trăm linh người là chết y phong lâm một mực đi theo bóng đen này đi vào thủy tiên hội sở l ầ n cận nhìn đến đây phong lâm lập tức cho tư không cận gọi điện thoại để hắn đem đồng n g u y ệ t khống chế lại、Soạn. làm phong lâm đi vào thủy tiên hội sở phía dưới phát hiện chỗ cao gian phòng pha lê đột nhiên vỡ vụn một bóng người từ bảy tầm trên lầu nhảy xuống nàng nửa đường dẫm tại một cái điều hòa không khí trên máy rơi trên mặt đất phong lâm dẫm lên vách tường bắt lấy lầu hai cửa sổ nhảy đến nội viện nơi này chính là diệp tâm hội sở nhà kho lần trước phong lâm cùng từ nhược ảnh còn tại bên trong q u o n qua ở đây hắn nhìn thấy trước đó nam nhân áo đen nam nhân cung kính quỳ trên mặt đất trước mặt hắn không phải người khác chính là đồng nguyệt vê anh một cái chấn động tiếng vang lên tư không cận cũng rơi trên mặt đất một mặt đ ạ m mạc hướng phong lâm bên này đi tới hh phong lâm ca ngươi đừng lo lắng người này là bằng hưu ta đồng nguyệt đem băng vải giải khai khoe miệm thành một cái tiêu chuẩn mỉm cười đường con như là thằng hề miệm phong lâm cũng không trả lời đồng n g u y ệ t mà là đối tư không cận thở dài lao tứ trò chơi chơi mê mẩn đi không phải ta nguyên nhân n à n g hẳn là thông qua tin nhắn liên hệ thư không cận bình thản nói được rồi dù sao sự tình đều như vậy phong lâm gãi gãi đầu nhìn về phía đồng n g u y ệ t tiểu n g u y ệ t ta đã sớm biết thân phận của ngươi ngươi đoán ta vì cái gì không giết ngươi bởi vì phong lâm ca coi trọng ta muốn để ta làm lao bà có đôi khi xinh đẹp cũng là một loại tội đồng nguyện đã đem băng vải tất cả đều cởi xuống ném ở cười nói ngươi suy nghĩ nhiều ta có vị hôn thê phong lâm trợn mắt chừng một cái nha đầu này còn rất tự luyến người có vị hôn thê nàng là ai nguyên bản con nợ nụ cười đồng nguyệt con mắt h i ế p thành một đường tựa như là bắt giữ con mồi gián độc phong lâm hỏi ngươi hỏi cái này để làm gì đương nhiên là giết nàng ta không thích người khác đụng ta đồ vật đồng nguyệt nói đến đây lại lộ ra nụ cười chẳng qua ta cũng không nghĩ để phong lâm ca sinh khí ta vừa mới khôi phục ký ức cần trở về làm ý chuyện chờ ta trở lại hy vọng ngươi chủ động từ hôn có chút ý tứ phong lâm hai tay cắm túi quần nụ cười sán lặn nói nếu như ta không t h o i hôn đâu vậy liền giết chỉ cần dám cùng phong lâm ca nói chuyện nữ nhân vô luận già trẻ ta tất cả đều giết hh ắ c ắ c đồng n g u y ệ t đi theo cười lên tiếng cười nghe phi thường vì xúc tựa như là một người điên phong lâm nhớ tới sớm nhất trước đó lan hà đối nàng đánh giá gặp được nữ nhân này không cần người sống trực tiếp giết hiện tại xem ra có chút bên trong vị người đi không được phong lâm thu liễm nụ cười ta cần cựu h u vùng đất tin tức nói cho ta có lẽ sẽ bỏ qua ngươi ngăn ư i n g không được ta biết ta người bên cạnh là ai chăng đồng nguyện khoanh tay lạnh ngạt nói không muốn làm tổn thương ta phong lâm ca nữ nhân k i a t giết đồng nguyện cùng tư không cận cũng không quen chỉ là cảm giác hắn rất trăng tất trước đó chủ động tìm hắn nói chuyện đều không để ý khẳng định là đấu kỵ nàng cùng phong lâm quan hệ thân mật vâng quỳ trên mặt đất trung niên nhân đứng lên ẩm ẩm dưới chân đất xi、si、măng vỡ vụn thân hình hắn giống như quỷ mị hướng tư không cận đánh tới x o á t phong lâm đột nhiên bắt hắn lại cánh tay một chân đem hắn đạp bay ra ngoài trung niên nhân thân thể như là như đạn pháo bay ngược đem xa xa vách tường xô ra một cái lỗ thủng đồng nguyện cái kia khả ái khuôn mặt tràn đầy kinh hãi miệng đều có thể tắt hạ một cái quả tư không cận trong đều quả có c thể tắt táo. Tư thấy thế, hạ h phong mắt p ó đó n đồng nguyệt. Siêu. Trước đó bay ngược trung niên nhân lại, lại xuất hiện, ngăn tại đồng nguyệt không cận g tới Trước xuất tại trước mặt, bắt lấy tư không thủ Siêu. lại lại đ bay lấy ạ p h o n lâm từ trong túi xuất ra truy thủ vọt đến trung niên nhân sau lưng chuẩn bị lưu lại người sống thấy thế trung niên nhân dùng sức đem tư không cận vái ra h ắ n đột nhiên quay đầu một tay phất lên giận d ữ hét phá giang g i á c phong lâm trùy thủ lưới đ a o n h y mắt hóa thành mảnh vỡ bay ngược tư không cận như là thạch sùng dấm ở trên tường sau đó nhẹ nhom rơi xuống phong lâm m ặ t không đổi sắc tay phải của h ắ n l u ồ n vào dây lưng kim loại phía trước từ bên trong móc ra một thanh đen nhánh dao giải phẫu chỉ có hai mươi cm chiều dài dao giải phẫu cuối cùng là một cái vòng tròn phong lâm ngón trỏ sen vào vòng tròn chuyển động dao giải phẫu phi thường tiêu sái túi người xuống thân ảnh đ ỗ n g nhiên biến mất trung nhiên nhân bình thản con mắt đột nhiên chừng tròn xoe kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh chết y ỉa đồng nguyệt nội tâm cũng nhắc lên cơn sóng gió đậu trời nàng không thể tin được phong lâm vậy mà là trong truyền thuyết chết y ỉa trung n i ê n nhân thân thể to lớn lập tức bảo vệ đồng nguyện đem khí buộc phát đến cực h ạ n ẩm ẩm dưới chân đất xi、si、măng trực tiếp nổ tung hắn thả người đụng nát kiến trúc xông vào hội sở lầu một quán bar hiện tại chính là ban đêm nơi này người đông n h ỉ nịt n h trung nhiên nhân như là một cỗ xe tải đem người nơi này tất cả đều đụng bay ra ngoài nam nam nữ nữ tất cả đều đau đến hét dầm lên cùng quán bar trói thai âm nhạc tương hô tương ứng phốc phốc phốc phốc tại hắn va chạm thời điểm các vị trí cơ thể báo tố ra lượng lớn máu tươi nhất là chân vây anh hắn một quyền đem rượu đi mặt khác vách tường đánh nát thân thể đứng cũng không vững đ ỗ n g nhiên quỳ trên mặt đất thánh nữ đại nhân đi mau để ta ở lại cản hắn trung nhiên nhân kịch liệt thở dốc hắn không thể tin được chết ý đao đến tột cùng có bao nhanh vẹn vẹn một n á y mắt hắn cảm giác thân thể ít nhất bị hắn cắt mười mấy đao mà lại hai chân kinh mạch đã đứt hắn trốn không được cựu ưu chi thần ở cùng với ngươi đồng nguyện ánh mắt không có chút nào thương hại lập tức từ nơi này chạy đi trung nhiên nhân tiện tay bắt lấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đem bọn hắn đẻ xuống đất chết ý ỉa ta muốn đem người nơi này tất cả đều giết sạch、Xoát. phong lâm thân thể chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn đen nhánh dao giải phẫu tất cả đều tiến vào cổ của hắn trung niên nhân nháy mắt chết trong tay hắn một đôi nam nữ cũng dọa đến la to lộn nào h chạy đi phong lâm bắt lấy thi thể của hắn kéo tới mặt ngoài động cầu phát hiện nơi này là một cái nhỏ h ẹ m hẻm ta đuổi theo tư không c ậ n thân ảnh cũng xuất hiện ở đây không cần hẳn là đuổi không kịp phong lâm lấy điện thoại di động ra lập tức cho lan hà gọi điện thoại tư không c ậ n chỉ có một người liền phương hướng cũng không biết h u n g chi đồng nguyệt cũng là cao thủ hẳn không có biện pháp cũng không lâu lắm Toàn bộ quán liền bị giang thị đồn cảnh sát tất cả đều phong, tính cả phương mấy trăm mét thương tất thương trong tất phong, này quán liền giang đồn cảnh phương viên đường Lần người, bên người, bộ ba bị bị bị bị Hội đều đều cứu cứu đều đi. đi. mọi cả cả cả cả sở mấy xe không u quát trục, tâm bao diệp chủ Không này. bao lâu lan hà tự mình đón xe tới nhìn xem nằm trên mặt đất trung niên nhân thi thể bất đắc di thở dài phong lâm chủ động ôm trách nhiệm là ta sơ sẩy để đồng nguyện chạy liền cái người sống đều không có lưu ngươi không sai tại loại người này viên dày đặc địa phương g i t là sự chọn lựa tốt nhất lan hà vỗ xuống phong lâm b ạ vai chạy liên chạy ta tin tưởng ngươi có thể đem nàng bắt tới ha ha ngươi cứ như vậy tùy ý lại để cho ta làm việc rồi phong lâm cười khổ một tiếng lan hà cũng đi theo cười ra tiếng nhìn qua phong lâm cùng tư không cận nếu như dùng đồng nguyện chạy trốn đổi lấy các ngươi từ giã một lần nữa về đơn vị rất đáng phong lâm vừa mới chuẩn bị nói chuyện đột nhiên phát hiện điện thoại chấn động hắn lấy ra mắt nhìn trầm giọng nói là đồng nguyện điện thoại hắn cầm điện thoại tiến về xa xa cửa thang máy nơi này tương đối mà nói tương đối yên tĩnh tư không cận cùng lan hà hai người cùng lên đến phong lâm ấn dành tay bình thản mà hỏi tiểu n g u y ệ t trốn được rất nhanh a chương một trăm linh một tiến về vân thị hh phong lâm ca thật quá khiến ta kinh nga nguyên lai n g ư ơ i là chết ý ỉa hh hh ánh mắt của ta thật tốt tiểu n g u y ệ t ta không giết ngươi lý do có hai cái thứ nhất ta không xuống tay được bởi vì ngươi mất trí nhớ thứ hai ta nghĩ từ trên người ngươi đạt được cựu hữu vùng đất tin tức phong lâm sợ đối phương đột nhiên treo liền nói thẳng ra chủ đề nói cho ngươi cũng không sao cựu u vùng đất có cựu đại tông môn ở giữa quần quận s ó n ngầm vân thị liền có một cái tông môn phân bộ đồng nguyện tại điện thoại bên kia nói vân thị phong lâm thấp giọng tự nói như thế nói đến thật muốn đi qua một chuyến phong lâm ca số điện thoại di động này ta không cần chờ ta thay mới số điện thoại di động sẽ cho ngươi phát tin tức nhớ k ỹ cùng ngươi vị hôn thê từ hôn ta chưa từng nói đùa đồng nguyệt nói xong cũng c ú t điện thoại phong lâm nhìn xem c ú t máy điện thoại biểu lộ dần dần ngưng kết vân thị là giang bắt tình l ị thế lực rắc rối phức tạp ngươi phải cẩn thận lan hà vỗ xuống phong lâm b ả vai ta chỗ này còn không có đáp ứng chứ phong lâm bất đắc di cười cười người trung niên này thi thể bị nhân viên cảnh sát mang đi rất nhanh đồn cảnh sát phóng xuất ra tin tức có người say khất tại quán ba gây sự hiện tại đã đền tội bốn phía phong bê con đường lần nữa khôi phục diệp tâm b ọ n người cũng tất cả đều trở về diệp tâm nhìn xem lầu một quán ba cười khổ một tiếng trước đó vừa đem vách tường động cho bổ sung hiện tại lại nhiều hai cái phong lâm tiên sinh vừa rồi ta giống như nhìn thấy lan láo gia tử diệp tâm mặt mỉm cười nhìn về phía phong lâm ta cùng lan láo gia tử có chút giao tình phong lâm dối người một cái đối diệp tâm nói nói mấy ngày nay cấp tốc tiêu hóa tống ra hết thảy chuẩn bị tiến quân vân thị, vân thị diệp tâm kia ánh mắt thâm thúy hiện lên một chút ánh sáng phải biết diệp ra liền ở vào v ấ n thị phong lâm nhẹ vỗ nhẹ lên diệp tâm b ả vai quay người rời đi hắn nhìn qua giang thị bên ngoài đèn nê ô n g hơi nhuyết khỏe môi lên lên không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng cựu lũ vùng đất đối mặt lấy điện thoại di động ra đọc qua danh b ạ n tìm tới số lượng là dây số hiện tại người đứng bên cạnh hắn tay không đủ chỉ có thể để tiểu thất cũng hành động lạc ngũ trước mắt tại đảo quốc không tiện lắm cùng năng so sánh tiểu thất cái này bất nhập lưu họa sĩ muốn thanh nhàn hơn nhiều trước mắt còn tại điều tra cựu h ữ vùng đất giai đoạn đợi khi tìm được bọn h ắ n địa điểm chuẩn bị quyết chiến thời điểm lái xe nữa đem nhị ra tiếp đến v â n đây là ai a vậy mà gọi điện thoại cho ta đối diện truyền đến một tiếng tiếng kêu hưng phấn bận điệu t h ô n g thả phong lâm cười hỏi bận điệu a ta hiện tại sinh ý mỗi ngày cũng là hơn mười trên dưới ta cho ngươi mở mỗi ngày một trăm tại giang bắc vân thị chờ ta phong lâm vừa cười vừa nói tiểu thất thực lực là tử dạ bên trong yếu nhất nhưng bí ẩn công pháp cùng chạy trốn kỹ thuật thuộc về nhất lưu tương đương với bí ẩn quân đoàn bộ thứ nhất cửa ngành tình báo Từ xét từ Thu mặt tiếp, trong điện thoại tiện. cút thoại. dạ do di diện nhiều lần nhiệm nàng chuyện điện động không Đối diện nói xong cũng cúp điện Ha ha ha. cho Đối đều là làm. vụ, để được. Gặp sáng sớm hôm sau phong lâm cưới xe điện tiến về đông khu khu biệt thự vừa hay nhìn thấy từ nhược ảnh tại lan nhu trong nhà huấn luyện hai người trước mắt tại đánh nhau trước mắt tự nhiên là lan nhu chiếm thợ ư n g phong phong lâm nhìn thấy phong lâm tới lan nhu đem đại môn mở ra ta đến nói cho ngươi một sự kiện ta chuẩn bị từ trước ta muốn đi vân thị nghe được phong lâm từ nhược ảnh lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt Vì, ha ha, vì c á nếu là nhiệm vụ cái kia cũng không có cách nào lan nu mình cũng tại hướng bí ẩn quân đoàn cố gắng cùng công việc so sánh nhiệm vụ khẳng định trọng yếu phong lâm rời đi thời điểm từ nhược ảnh đi theo ngồi tại xe điện xếp sau ngươi vân thị có phòng ở sao hôm qua cha ta vừa cho ta tại khu biệt thự mua phòng từ nhược ảnh bình thản nói phong lâm quay đầu mắt nhìn từ nhược ảnh vừa cười vừa nói đột nhiên nhớ tới nếu như ngươi đi vân thị a di của ta làm sao bây giờ ngươi nói là đường hồng sao tính toán của chúng ta là chuyển công ty đường hồng chỉ có thể đi cùng từ nhược ảnh trước đó cũng không có suy xét những cái này dù sao hai tòa thành thị lái xe cũng liền hơn một giờ cũng chỉ có thể dạng này phong lâm âm thầm gật đầu sau này để đường thiên thiên trọ ở trường mỗi tuần về nhà là được đương nhiên nhìn hai người bọn họ làm sao thương lượng phong lâm dù sao cũng coi như vị hôn phu coi như muốn hủy hôn cũng hẳn là đem mẹ con các nàng thu xếp tốt thật không được liền đem các nàng cũng tiếp vào vân thị chúng ta tới liền bây giờ đi đi xem một chút phòng ở bộ k i ê u biệt tự h thế nhưng là h ò a tám triệu từ nhược ảnh nguyên bản dự định là không muốn mua mắt như vậy nhưng t ừ xuyên có ý tứ là mới tới vân thị hết thể muốn từ nhận thức bắt đầu có thể ở tại cấp cao khu biệt tự h chắc hẳn bốn phía hàng xóm đều không phải bình thường người ở tại nơi này có thể sớm nhất nhận biết một chút nhân sĩ thành công từ h e nhược ảnh lái xe mang phong lâm tiến về nàng mua biệt thự cũng tại đông khu hai người đem xe đặt ở nhà để xe liền đi vào căn biệt thự này khu So、t ngay ở phía trước từ nhược ảnh con đường này chỗ xấu nhất phong lâm đi theo từ nhược ảnh sau lưng đột nhiên một cỗ màu đen xe mở mũi aston martin từ bên cạnh hai người nhanh chóng chạy qua khoảng cách từ nhược ảnh chỉ còn lại năm sáu cm từ nhược ảnh mắng một tiếng không có mắt aston martin đột nhiên dừng lại từ bên trong đi tới một người mặc quần áo thoải mái đầu đinh thanh niên hắn nhìn qua từ nhược ảnh một chút liền rơi vào đi rõ ràng mặc phổ thông quần áo thể thao nhưng mảy may không che giấu được nàng hoàn mỹ dáng người có dáng người thì thôi m ẫ u chốt khuôn mặt cũng xinh đẹp như vậy mỹ nữ vừa rồi ngươi hẳn làm mắng ta đi vương bác khí một mặt cười nhạt đi tới ngươi cũng không cần nói xin lỗi thêm cái h ẹ chặt là được không thêm từ nhược ảnh quả quyết tự tuyệt lôi kéo phong lâm tay liền vòng qua hắn đi lên phía trước ha ha có ý tứ có phải là cảm thấy ở cái biệt thự liền vô địch thiên hạ không thêm h ẹ chặt liền nói xin lỗi ta vương bác khí đôi bóng lưng của hai người quất lệnh ha ha ngươi mở xe nát trang cái gì phong lâm quay đầu trào phúng một câu nơi này biệt thự là bạn gái của ta mua cho ta không để ý tới hắn từ nhược ảnh lôi kéo phong lâm hướng nơi xa đi đến loại người này nhắm mắt làm ngơ hắn đều có thể mở xe nát ngươi có phải hay không cũng nên mua cho ta một c ô vân thị so giang thị lớn cưới xe điện sợ lượng điện không đủ phong lâm kéo lại từ nhược ảnh cánh tay từ nhược ảnh gật gật đầu tốt ta bất thời gian mua cho ngươi chiếc năm l a n g hồng quang tờ lướt ngã sắt lặc ngươi một cái tiểu bạch kiểm còn muốn lật trời vương bác khí đều tức điên bọn hắn căn bản là không có đem mình để vào mắt vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng gặp được đại nhân vật nguyên lai、like、là cái tiểu bạch kiểm t r ư ơ n g một trăm linh hai cao cấp xe từ nhược ảnh căn bản là không có để ý đến hắn lôi kéo phong lâm tiến về biệt thự phong lâm đi vào trong sân do xét buôn phía âm thầm gật đầu tổng thể đến nói coi như có thể bồi tiếp từ nhược ảnh đi vào biệt thự phong khách nơi này trang trí phi thường giản lược chủ yếu hiện lên đen trắng thương v ụ sắc xem ra từ nhược ảnh rất thích loại này trang trí không sai phong lâm đối loại biệt thự này căn bản cũng không cảm bạo nhưng trước mắt từ nhược ảnh quản tiền liền như trinh tính ứng hòa một chút chúng ta đi trên lầu thăm một chút ta không cần ta muốn làm chiếc xe ngươi có thể hay không đem trước đó tiền còn cho ta phong lâm cười xoa xoa tay vừa rồi ta đáp ứng mua cho ngươi năm lăng hồng quang ngươi đi trước đi bao nhiêu tiền trực tiếp nói cho ta ta mua cho ngươi dùng ta tiền từ nhược ảnh nhẹ nhàng gật đầu phong lâm nói không sai vân thị muốn so giang thị lớn có chiếc xe xác thực thuận tiện không ít ha ha ta liền không cho ngươi k h á c h khí phong lâm đối xe không có yêu cầu chỉ cần có thể mở không gian lớn liền đầy đủ năm lăng hồng quang xác thực phi thường thích hợp chính ngươi ngồi xe đi thôi ta lại mua một chút nấu cơm công cụ cùng gia vị từ nhược ảnh phát hiện phòng bếp cái gì cũng không có gần đây say mê làm đồ ăn nàng vẫn nghĩ tìm cơ hội tại phong lâm trước mặt bộc lộ tài năng phong lâm cười cười xấu hổ cũng không tốt đả kích lòng tin của nàng cáo biệt từ nhược ảnh phong lâm liền rời đi bệ tự thuận con đường đi ra ngoài xa xa liền thấy một người trung niên đang theo dõi hắn nhìn thấy hắn về sau liền đi ra phía ngoài phong lâm hơi n ế t khỏe môi lê n lên hai tay cắm túi quần đi bộ nhàn nhã đi ra ngoài hắn mới vừa tới đến cư xá phía ngoài trên đường bốn phía liền đi tới mấy trung nhân, nhân. tất cả đều ngậm lấy điếu thuốc hung thần á c sát đi tới tại con đường một bên khác một cô aston martin bất quá hắn đem thùng xe đóng lại hiển nhiên chính là vừa rồi nam nhân kia tiểu tử nghe nói ngươi rất ngông của nga dám trêu chọc vương thiếu cầm đầu trung nhân nhân vừa mới chuẩn bị đi bắt phong lâm cổ áo bị phong lâm một chân đá vào trên mặt đất phong lâm cười buông vung tay đ ừ n g đụng ta ta nói thế nào cũng là nhân vật có mặt muối tiểu tử thúi người dám đánh ta cho láo tử lên ngã trên mặt đất trung nhân nhân cảm giác mình đau đến đều thở không nổi chỉ vào phong lâm gầm hét các người đang làm gì đúng lúc này một c ố bờ y giờ hán nguồn năng lượng mới xe từ trong biệt thự ra tới vị trí lái nô ra một cái lông mi tinh tia lông mi thật dài cùng tiểu phiến t ử đầu dạng phong lâm nghe tiếng nhìn lại đ ỗ n g nhiên chừng trong mắt không phải người khác chính là tiêu vũ cũng chính là trước đó phong lâm cho nàng một bàn tay nữ phóng viên phong lâm khiếp sợ không thôi vân thị phóng viên đều có tiền như vậy sao vậy mà có thể ở lại nổi loại biệt thự này phong lâm tiêu vũ nhìn qua phong lâm ánh mắt có chút n g ố trệ không tự chủ được nghĩ đến phong lâm cứu nàng đêm đó nàng lập tức mở cửa xe đi tới quát các ngươi làm gì cô nàng lao tử đang làm việc ta khuyên ngươi c u ố c ngay cẩn thận lao tử liền ngươi cùng một chỗ lo liệu dẫn đầu trung niên nhân ôm bụng quát thân là lao đại bị n g ư ơ i trước mặt mọi người đ ạ p một chân không lấy lại danh dự các tiểu đệ sẽ thấy thế nào hắn c ú tất t cả đều cho lão tử cút lúc này ngồi tại aston martin bên trong vương bác khí lập tức xuống xe chạy qua bên này trung niên nhân kỳ quái quay đầu lại hỏi vương thiếu làm sao rồi cái gì vương thiếu ngươi mẹ nó là ai a lao tử cũng không nhận ra ngươi n g ư ơ i dám khi dễ bằng hữu của ta cẩn thận lao tử báo cảnh vương bác khí không ngừng cho trung niên nhân máy mắt trung niên nhân ngầm hiểu chỉ vào vương bác khí nói ra hôm nay lão tử cho ngươi một bộ mặt các huynh đệ chúng ta đi nhìn thấy bọn hắn rời đi vương bác khí một mặt lấy lòng biểu lộ mưa nhỏ ngươi không sao chứ tiêu vũ đều không có phản ứng hắn đối phong lâm nói ra lên xe ngươi đi đâu ta đưa ngươi được phong lâm gật gật đầu dùng sức vỗ xuống vương bác khí bà vai đối cười nhạt một tiếng liền theo ngồi ở vị trí kế bên tài xế tiêu vũ đạp cần ga nên ngang rời đi lưu lại âm thầm cắn răng vương bắc khí hắn nắm chặt nằm đấm ngươi tên tiểu bạch kiểm này không phải a i cơm chùa đều có thể ăn ngươi làm sao ở chỗ này tiểu vũ bên trên đường đi mới nhìn mắt phong lâm hỏi phong lâm khẳng định không thể đem tình hình thực tế nói cho nàng tùy tiện nghị cái lý do công việc đuổi ta sau này tại vân thị công việc tiểu vũ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng ra vẻ bình tĩnh nói lần trước ngươi cứu ta sự kiện kia ta còn không có cho ngươi đạo cám cảm ơn ngươi không cần khắc khí đều là người một nhà phong lâm tùy ý cờ dưới ta muốn mua xe đi năm lăng hồng quang bốn é cửa hàng tiêu vũ nhớ k ỹ ban đầu ở giang thị phong lâm là cưới xe điện nhưng vân thị phải lớn rất nhiều toàn thành phố cưới xe điện không thể dẫn người phong lâm loại này không có tiền cần một cô tiện nghi xe thay đi bộ cũng là nên đúng ngươi vì cái gì tại vừa rồi khu biệt thự sẽ không là đi xem phòng ốc a tiêu vũ lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt ta có người bằng hưu ở tại nơi này ta vừa rồi thương lượng với nàng một chút nhìn có thể hay không tại nàng bên kia ở không nghĩ tới ngươi còn có loại kia bằng hưu bất thời gian giới thiệu cho ta một chút ta cũng ở nơi nào tiêu vũ cười đối phong lâm nháy mắt mấy cái không có chuyện còn có thể đi phỏng vấn lại có thể hôn công trạng phú bà ngươi cũng họ tiêu sẽ không là giang bắc người của tiêu g i a a phong lâm trợn mắt chừng một cái tiêu vũ sắc mặt không có gì ngoài ý muốn toàn bộ giang bắc họ tiêu kẻ có tiền chỉ có bọn hắn một nhà bình thường ở công ty nàng đều che giấu tung tích phi thường khiêm tốn chẳng qua đối mặt phong lâm không cần thiết giầu diếm không sai ta chính là thật đúng là tiệ tiêu một là ngươi phong lâm kinh ngạc không thôi ngươi biết tỷ ta tiêu vũ đột nhiên cau mày không biết phong lâm lập tức lắc đầu trước đó nghe tiêu trách nói nàng có hai cái nữ nhi xem ra chính là tiêu m ụ c cùng tiêu vũ hắn cùng tiêu m ụ c vị hôn thê sự t ì n h vẫn là không muốn chuyển người biết càng ít càng tốt tại tiêu vũ c h ợ r ú t giới phong lâm đi vào năm lăng hồng quang bốn é cửa hàng một mình hắn đi vào lúc này liền nhìn về phía một cỗ màu trắng năm lăng hồng quang đâm đầu đi tới cả người mặc tây trang màu đen nam nhân hắn mỉm cười nói ra tiên sinh muốn mua xe sao ân chiếc xe này bao nhiêu tiền phong lâm vỗ xuống chiếc xe này cửa xe tiêu thụ mặt mỉm cười giới thiệu tiên sinh đây là chúng ta năm lăng hồng quang cao phối xe hình loa giá xe sáu vạn tiện nghi một chút huynh đệ tất cả mọi người là làm ăn sáu vạn toàn bao ta lập tức xách đi phong lâm mở cửa xe hướng bên trong mắt nhìn đồ vật bên trong nói tiên sinh cái này thật không được ta có thể cho ngươi ưu đãi ba ngàn tiêu thụ nhẹ nhàng lắc đầu nếu như ngươi là vay mua xe chúng ta có thể ưu đãi càng nhiều sáu vạn vừa rơi xuống đất giá không thể lại nhiều phong lâm dựng thẳng lên một ngón tay hiện tại cũng không phải mùa thịnh vượng huynh đệ cho chút thể diện dừng a mua cái năm lăng hồng quang làng nhà làm nhằng đ á ngươi đợi n g không kiếm đ ư ợ có tiền. tại trả thời một trang mặt giá điểm, cái diễm biểu môi Ngay Phong bên cạnh nùng nữ nhân, n Lâm i lại, Phong như hắn nhìn Lâm là mày, m quay đầu ộ tiền c á tại trang mặt tuổi. t mươi Ngươi i bộ bánh ba bốn nướng nữ nhân, nhìn xem có ngươi vì cái gì không đi mua r ồ n r ọ i sợ a tới này cái cửa hàng làm gì phong lâm có chút không vui hỏi mình mua xe trả giá còn lại nàng sự tình rồi ha ha để ngươi thất vọng ta là tới cho ta c h a mua xe chính ta mở chính là cao cấp xe nói đến đây nữ nhân này xuất ra chìa khóa xe phía trên là honda xe tiêu chương một trăm linh ba một cái con hát dám gọi ta nhường đường cái này nùng trang diễm mạt nữ nhân thu hồi tấm gương đối phong lâm khinh thường cười dưới biết cái gì gọi là cam gì sao xe của ta rơi xuống đất ba mươi vạn thật lợi hại d o a ta phong lâm lời ư nhác cùng loại nữ nhân này nhiều lời hắn lại nhìn về phía tiêu thụ ca môn m nữ nhân này để ta rất không thoải mái ta cũng lời ư bút tích không được ta liền đi tiên sinh xin chờ một chút ta đi cùng quản lý nói chuyện tiêu thụ nhân viên biết phong lâm không có nói láo người ta đến mua xe vốn là tâm tính vui vẻ lại gặp được loại nữ nhân này hắn cũng không nghĩ mất đi cái này tờ đơn chính như phong lâm nói bây giờ không phải là mùa thịnh vượng ha ha có phải là ta mở cấp cao xe để ngươi không thoải mái à? mặt to nữ nhân lời lẽ thấm t h i ê nói g n nói t h à n h đ ạ i sự không câu nệ tiểu tiết đừng tính toán chi ly phong lâm ngồi ở trên ghế salon cười không nói ngươi có một chút ta vẫn tương đối thưởng thức biết mình định vị người nào mua cái gì xe ta ba mươi vạn hoàn toàn có thể mua bà mã nhưng ta không có mua mặt to nữ nhân dùng đến trưởng đối n g ự a khí quở trách bởi vì mặt mũi không trọng yếu cái này là người từng trải đưa cho ngươi lời khuyên sau cùng một vài thứ cần trước giao tiền phong lâm liền đứng ở bên ngoài chờ trước đó mặt to nữ nhân cũng đi tới bên trên một cô ô tô jota phong lâm nhìn mắt nhàn nhạc cười tỉ tỉ hiện tại cam di đắt như vậy sao đồ vật bên trong là cái ra đi ô hiển nhiên là thấp phối thấp phối đều ba mươi vạn rồi một câu để nữ nhân này sắc mặt đỏ lên nàng lạnh lùng nói không sai cấp cao xe hiểu không ta muốn là động cơ đồ vật bên trong có làm được cái gì nhưng ta vừa rồi mới đi nhìn chiếc xe này bên trong phối cũng mới hai mươi chừng năm vạn thấp phối vẫn chưa tới hai mươi vạn phong lâm một mặt ngây thơ nói trước đó còn tưởng rằng nàng hơi có chút tiền bắt đầu bành trướng không coi ai ra gì hiện tại xem ra cũng là vì t r ă n g tất mua cái thấp nhất phối giả bộ làm đỉnh phối nữ nhân cảm giác thật mất mặt chỉ vào phong lâm nghiêm nghị nói ngươi mua cái rác rời hồng quan còn trả giá có tư cách gì nói xe của ta ai hảo tâm xem như lòng lang dạ thú ta là sợ ngươi bị lựa ngươi lại nói ta châm trọc ngươi phong lâm cười buông buông tay xa xa nam tiêu thụ cũng nhìn không được đi tới nói ra vị tiểu thư này làm người chân thật được không chúng ta đều hiểu xe ngươi dạng này lộ ra ngươi rất không tự tin ngươi thì tính là cái gì một cái phá tiêu thụ còn quản lên ta đến rồi coi như xe của ta hai mươi vạn các ngươi có thể mua được sao mặt to nữ nhân có chút thẹn quá hóa giận chỉ vào nam tiêu thụ cùng phong lâm mắng Thật một đám mở ra rác rời q u ố c s ả người n trào phúng lên hùn vốn xe tới nam tiêu thụ không nói thêm gì nữa mặc dù không tán đồng nàng nhưng xe của hắn đúng là hàng nội địa giá cả cũng liền chừng mười vạn phát hiện phong lâm cùng nam tiêu thụ không nói lời nào mặt to nữ nhân càng p h á c h lối nói đến chỗ đau đi các ngươi mở qua hai mươi vạn xe sao đột nhiên phong lâm hướng xa xa đại môn đi đến chớ đi a tiếp tục trào phúng ta a ngươi không phải rất có thể nói sao mặt to nữ nhân phát hiện phong lâm chuẩn bị rời đi ở phía sau kêu gào nói bất quá đúng lúc này từ nhược ảnh mở ra nàng mẹ xe đét benz cấp dừng ở phong lâm bên cạnh từ nhược ảnh sau khi xuống xe đối phong lâm nói ra ta lại mua một chút nguyên liệu nấu ăn để ngươi nhìn ta chủ nghệ ta vừa rồi đã đảm giá tốt phong lâm khoác lên từ nhược ảnh trên bờ vai đi vào bên trong đi đi ngang qua mặt to nữ nhân thời điểm hắn vừa cười vừa nói thật có l ỗ i hai mươi vạn xe thật không có mở qua nhưng một trăm vạn lái xe qua mặt to nữ nhân sắc mặt bò bừng xấu hổ vô cùng chiếc xe này nàng đương nhiên n h biết thấp nhất p h i đều không khác mấy một trăm vạn n à n tiêu thụ cũng đi theo cười ra tiếng tiếp tục trang a trang để lọt đi nói không chừng người ta mua chiếc loại xe này chính là dùng để c h ờ hàng theo hắn biết có không ít đại lão bản đều sẽ mua một cô năm lăng hường quang tự mình kéo hàng làm sao rồi từ nhược ảnh phát hiện bầu không khí có chút không đúng không có gì nữ nhân kia c h ả o phú ngươi nói ngươi luôn mồm nói là ta lão bà lại mua cho ta loại này xe rác phong lâm chỉ vào phía sau mặt to nữ nhân nói ai nói cái này xe rác rời rồi, rồi? húng chi ngươi mở loại xe này nữ nhân lên xe tỷ lệ là không an toàn hơn từ nhược ảnh nữ môi nàng không thể không thừa nhận phong lâm tướng mạo rất rực rỡ không dám nói phi thường x o á i chí ít cũng coi như đã trên trung đẳng dáng dấp đẹp trai cái còn cao nếu như lại mở chiếc xe tốt khẳng định có không ít nữ nhân thông đồng hắn mặt to nữ nhân hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào không nghĩ tới gặp được người có tiền nàng vội vàng ngồi ở trong xe lái xe rời đi tất cả đều xong xuôi đã hai giờ chiều phong lâm để từ nhược ảnh về trước đi hắn chuẩn bị đi trước luyện một chút xe từ nhược ảnh cũng đồng ý một mình lái xe rời đi phong lâm mở ra năm lăng hồng quang vây quanh vân thị xoay quanh Đại khái q u e ngay tại nơi này đi dạo thời điểm phong lâm điện thoại di động đều hắn mắt nhìn điện báo nhắc nhở ghi chú là một con số phong lâm kết nối điện thoại đến rồi ân trong đêm đi máy bay trước mắt ngay tại sân bay ta đi đón ngươi phong lâm cúp điện thoại lái xe chạy tới sân bay đi vào sân bay chỗ tiếp khách phong lâm mở ra vị trí cùng hưởng một mực đi vào bên trong đi cuối cùng nhìn thấy một cái mang theo thai to cơ tịnh lệ nữ nhân cười đối phong lâm với gọi nàng thân mặc quần áo thoải mái trang mặt trứng ống giữ lại nam nhân lệnh phân phát hình lại xinh đẹp lại xoài khí khoe miệng nàng một mực mang theo nụ cười nha nước bạch phi thường hoạt bát nữ nhân tử dạ số bảy liền phong lâm cũng không biết bối cảnh chỉ là nghe nhị ra nói qua nàng bí ẩn công pháp đến từ một cái khổng lồ gia tộc lão đại nha n ư ớ bạch lôi kéo dương hành lý bước nhanh chạy tới Cùng phong lâm một cái gấu ôm rất nhớ n g ư ơ i à. một điểm không thay đổi phong lâm lộ ra nụ cười n g ư ơ i biết ta mấy năm này là thế nào qua sao nha nước bạch còn chưa nói xong một cái mang theo kính dâm bảo tiêu đưa nàng bên người hành lý đẩy ngã trên mặt đất hắn chỉ vào phong lâm cùng nha nước bạch quát tránh ra lúc nói chuyện đã động thủ đi đẩy nha nước bạch thân thể phong lâm n h í u chặt lông mày dùng sức bắt lấy cổ tay của hắn bảo tiêu cảm giác x ư ơ n g cốt đều muốn vỡ ra đau đến kêu lên một tiếng đau đớn quỳ trên mặt đất đem dương hành lý cho ta nâng đỡ phong lâm lúc này mới bông ra cổ tay của hắn Cùng lúc đó nơi xa mấy cái xua đuổi đám người bảo tiêu lập tức chạy tới bọn hắn đã tại địa phương khác thanh tràng thậm chí đem một cái tiểu nữ h à i đẩy lên trên mặt đất một cái bảo tiêu chỉ vào phong lâm nói ra các ngươi đang làm gì tránh ra nghe không hiểu ngươi thì tính là cái gì sân bay là nhà ngươi mở chúng ta dựa vào cái gì nhường đường cho ngươi phong lâm lạnh lùng nói biết văn nhân hi sao một hồi phòng ngừa đại l o ạ n chúng ta là đang duy trì trật tự một cái lớn tuổi bảo tiêu coi như lý tính mà không biểu tình nói văn nhân hi thứ độ gì phong lâm nhìn về phía bên người nha nước bạch lão đại là cái minh tinh còn rất lửa nha nước bạch giải thích nói ha ha một cái con hát còn dám gọi ta nhường đường dựa vào cái gì phong lâm hai tay cắm túi quần ưỡn ngực không tiêu ngạo không tự tin nói c h ư ơ một trăm linh bốn gây trúng n ộ phong lâm thanh â m rất cao bên cạnh đám người tất cả đều nghe được một chút f a n cùng cùng đen phấn nhao n h a u đối phong lâm tiến hành người thân công kích theo chín năm giáo dục quốc dân chỉnh thể trí thông minh đ ể cao thế vai đen phấn cũng có đầu ó c tỉ như người nào đó phi thường chán ghét một cái ca sĩ hắn sẽ không vô n à o mắng ngược lại sẽ vô n à o thổi tại cái khác ca sĩ phía dưới nhắn lại nói nhà ta yêu đậu hát so ngươi tốt hơn nhiều dạng này sẽ dẫn đến rất nhiều người qua đường phản cảm cái này ca sĩ đơn thuần mắng sẽ để cho người qua đường cảm thấy cái này ca sĩ đáng thương thậm chí càng thích cái này ca sĩ trước mắt cũng là tình huống này mắng phong lâm húng nhất trừ phan c u ồ n g bên ngoài còn lại tất cả đều là không thích văn nhân hy người cái này cho người ta một loại giả tượng giống như toàn thế giới đều đứng tại văn nhân hy bên kia ngươi nói ai là con hát đâu g i á c r ử a đồ chơi đ ừ n g cầm những cái kêu hôi thối minh tinh cùng ta nữ thần đánh đồng đúng rồi thanh c h ẳ n g là đối đám người phụ trách một hồi ta nữ thần ra tới rất dễ dàng tạo thành dấm đạp nhà ta nữ thần một năm quên tiền một trăm triệu cái này sân bay nói không chừng liền có phần của nàng ngươi quên cái gì rồi không ít nam nữ bắt đầu đối phong lâm lên án nhà nước bạch không có một chút nóng nảy bộ dáng ước gì lại thêm mấy cái lửa tại phong lâm bên thai nói nhỏ lão đại người ta p a n hâm mộ đông đảo ngươi phải tao t ư ơ n g phong lâm k i n h thường móc n ó c lỗ thai ho nhẹ một tiếng mở ra diễn thuyết hình thức ta muốn hỏi một chút mọi người sân bay cộng đồng khu vực là mình tinh sao ta hỏi các ngươi ta lão bà hảo hảo ở tại chỗ này đứng những người hộ vệ này dựa vào cái gì đem nàng đ ẩ y ra phong lâm bắt lấy nha nước bạch bà vai đưa nàng kéo đến bên người ta lão bà mang bầu xảy ra chuyện ai đến gánh chịu trách nhiệm nha nước bạch trận mắt chừng một cái không hổ là lao đại bọn hắn ném qua tới một cái mũ phong lâm còn cho những người này càng lớn mũ đúng rồi nơi này là công cộng khu vực dựa vào cái gì đem chúng ta đề ra hai tử của ta đều khóc một nữ nhân ôm trong ngực tiểu nữ hải vừa rồi con nàng liền bị đẩy ngã trên mặt đất bốn phía đám người dần dần an t ĩ n h lại nói rất có lý phong lâm tiếp tục nói chúng ta là lễ nghi t r í bang nếu như bọn hắn đến một câu mơ qua ta có thể sẽ đồng ý nhưng bọn hắn một câu không nói liền đẩy ra mọi người các ngươi có thể chịu ta có thể nhịn không được ai nói chúng ta có thể chịu ta cũng nhẫn không được ngươi vừa rồi kêu la cái gì nàng là ngươi nữ thần ngươi cùng với nàng quát tốt chia tay một cái nhuộm tóc vàng nữ nhân chỉ vào bên người bạn trai quát vừa rồi bạn trai nàng mắng phong lâm mắng hung nhất đúng rồi ta cũng đồng ý vị này xoay ca cho chúng ta xin lỗi xin lỗi xin lỗi phong lâm dơ lên cao cao tay tiếp tục nói ta hỏi một câu nữa những cái này cái gọi là minh tinh là thế nào kiếm tiền có phải là dựa vào chúng ta người xem không sai không có chúng ta người xem duy trì những minh tinh này có thể kiếm tiền gì một người mặc tây trang nam nhân cao giọng nói huynh đệ ngươi nói rất đúng thông tục lý giải chúng ta là bọn hắn nguồn kinh tế nói khó nghe chút chính là bọn hắn áo cơm phụ mẫu chúng ta không cầu bọn hắn đối với chúng ta lễ bái cối đầu chúng ta muốn tối thiểu nhất tôn trọng minh tinh biểu diễn chúng ta đưa tiền mọi người là bình đẳng bọn hắn không cao chúng ta nhất đẳng phong lâm liếc nhìn một phía thanh em to c h u y ể n khắp mỗi một cái góc nói hay lắm xin lỗi xin lỗi xin lỗi nếu không cũng đ ừ n g đi đông đảo hành khách nao nao h h ư ớ n g ứng tất cả đều hướng phía trước trên đem nơi này mấy cái bảo tiêu cũng làm được bọn hắn bình thường đều là làm như vậy không nghĩ tới lần này gặp được cọng dâm cứng phong lâm cùng nha nước bạch hai người thì là thâm tàng công cùng tên rời đi nơi này cùng lúc đó một cái mang theo mũ lười t r a i cùng k í n h dâm nữ nhân túi đầu hướng bên này đi nàng chính là văn nhân hy bên cạnh nữ trợ lý nhìn thấy phía trước nhiều người như vậy tại văn nhân hy bên thai nói nhỏ văn nhân t ỷ người của ngài khí càng ngày càng cao những đại gia kêu bác gái đều vì ngươi họ hét trợ u i văn nhân hy khẽ lắc đầu không phải mới vừa để bảo an duy trì trật tự làm sao lại có nhiều người như vậy văn nhân hy nàng là văn nhân hy đột nhiên một người đàn ông tuổi trẻ chỉ vào văn nhân hy hô trong n g á y mắt tất cả mọi người x u n g tới đem đường đi của nàng vây chật như nêm tối văn nhân hy duy trì mỉm cười có chút túi đầu xuống thật có lỗi mọi người ta bên này còn muốn đổi thông cáo không thể cùng mọi người từng cái chụp ả n h c h u n g ai mẹ nó cùng ngươi chụp ả n h c h u n g ngươi tính thứ độ gì cho chúng ta xin lỗi văn nhân hy xin lỗi văn nhân hy xin lỗi biến cố đột nhiên xuất hiện để văn nhân hy có chút không nghĩ ra nàng chính mình cũng không biết đã làm gì trong nhà nàng cũng không thiếu tiền không tồn tại cái gọi là quy tắc ẩm nàng cùng mỗi một cái nam tính nghệ nhân đều giữ một khoảng cách bởi vì người nhà từng nói cho nàng nàng có một vị hôn phu nàng đ ố i chưa hề gặp mặt vị hôn phu chẳng thèm nó g tới sở dĩ độc thân đến bây giờ nàng chỉ là cho rằng không có gặp được đúng người nàng thực sự không rõ mình cái k i a điểm t r e o chọc chúng nộ lão đại cái này nữ minh tinh rất hỏa ngươi có thể muốn nổi danh nhà nước bạch ngồi tại năm lăng hồng quang tay lái phụ đối phong lâm cười nói dù sao quốc gia sẽ tự động cho chúng ta hàng nhiệt độ phong lâm cũng không thèm để ý tỉ như trước đó hắn đánh banh video hiện tại toàn lưới đều không lục ra được nhà nước bạch hai tay ôm cái hót cười hỏi lão đại là thụ cái gì kích độc rồi lại muốn cho chúng ta làm việc ta tìm tới cựu h u vùng đất ở nơi nào tổ chức này hại chết lão lục ta muốn báo thù phong lâm dừng xe ở một nhà khách sạn trước mấy ngày nay ngươi liền ở khách sạn đi nhân mã của ta đi lên đến lúc đó ngươi cùng l ã o tứ ở chung một chỗ thứ ca cũng tới rồi ai lão đại ngươi là không biết tết năm ngoái ta còn đi xem qua hắn trong nhà thức ăn ngoài hộp đều thả thối nhan ức bạch biếu môi nàng thực sự không hiểu rõ loại này lôi thôi lết thiết chết mặc t r ạ c h vậy mà so với nàng xinh đẹp hơn ta trước hết nhất để hắn đến giúp đỡ hắn loại hỉ kỷ co mọ gì này không cho hắn tìm một chút sự tỉnh hắn có thể đợi cả một đời phong lâm cười c h ụ p được n h a nước bạch b ả vai tùy thời liên hệ ta liền không đi lên t ố t đưa tiền n h a nước bạch cười vươn tay đại tiểu thư người ở khách sạn tiền đều không có phong lâm trợn mắt chừng một cái không có ta đã sớm không dựa vào trong nhà ta hiện tại trên mạng bán họa một tháng hai ba ngàn đầy đủ ta sinh hoạt nhưng ở cấp cao khách sạn ta không xứng n h a nước bạch đối phong lâm nghe răng cười một tiếng Chờ lấy phong lâm xuống xe cho từ nhược ảnh gọi điện thoại làm sao rồi từ nhược ảnh ở bên kếp hỏi vẫn không quên khai hát hiển nhiên tâm tình không tệ mỹ nữ tỷ tỷ hôm nay bằng hưu của ta gọi điện thoại cho ta ta mới nhớ lại thiếu người ta năm n g h n khối không trả phong lâm lúng túng nói từ nhược a n h hỏi thật giả đương nhiên là thật phong lâm vẻ mặt thành thật hỏi nói ta lúc nào lừa qua ngươi ngươi vừa rồi gọi ta cái gì từ nhược a n h đột nhiên hỏi mỹ nữ tỷ tỷ không đúng ngươi phải gọi ta cái gì ta gọi l ã o bà ân tiền chuyển ngươi hạch trát từ nhược a n h thản nhiên nói sau khi cúp điện thoại phong lâm lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế chuyển cho nha nữ bạch năm n g h n cho ngươi không dùng xong hoa t a ơn lão đ ạ i nhiều nhan ức bạch nhìn thấy huệ chặt chuyển khoản liền dẫn theo hành lý tiến về khách sạn văn nhân hy rốt cục ngồi lên xe của nàng nàng khí đầu đều muốn nổ nàng tin tưởng qua không được bao lâu nàng liền sẽ lên đồ đề văn nhân tỷ đồng sự đem video chuyển tới chính là cái này nam nhân bên cạnh trợ lý đưa di động đưa cho hắn văn nhân hy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động phong lâm ngay tại bên kia diễn thuyết t r ư ơ n g một trăm linh năm dư luận lên men văn nhân hy đem kính dâm hai xuống lộ ra ngập nước mắt to tựa như là đá quý màu đen cái này h ố n đản nói chuyện thật có kích động tính lao bà hắn như vậy eo thon nơi nào giống mang thai văn nhân hy cau chặt máy liễu có chút p h ồ n g lên miệng hẳn là đen p h ấ n đi ước gì ta bị phong sát dù sao sự tình đã chân tướng rõ ràng chuyện lần này cùng ngài không quan hệ ngài chỉ là để bọn hắn duy trì tốt trật tự không có để bọn hắn đuổi người trợ lý ở bên cạnh làm dịu bầu không khí vô dụng coi như bọn hắn làm sáng tỏ dân mạng khẳng định cũng sẽ cho rằng có mờ ám văn nhân hy nhẹ nhàng lắc đầu dạng này cũng tốt liền có thể dụng tâm làm âm nhạc văn nhân thì ta còn có cái biện pháp tìm tới nam nhân kia để hắn lại làm sáng tỏ một chút lớn không được cho hắn một khoản tiền trợ lý cũng không muốn nhìn thấy văn nhân hy phong sát bởi vì nàng người thật nhiều tốt tìm hắn có thể tuyệt đối không được đưa tiền dạng này chúng ta dùng tiền quan hệ xã hội sự t ì n h vĩnh viễn cũng rửa không sạch văn nhân hy tắt điện thoại di động nhắm mắt d ư ỡ n g thần tốt chờ ta tìm tới hắn cùng hắn tâm sự trợ lý cho quản lý công ty phát tin tức để bọn hắn hỗ trợ phong lâm lại tại vân thị chuyển vài vòng trở lại từ nhược ảnh biệt thự vừa mới đem xe dừng lại hắn liền thu được diệp tâm tin tức nàng đã liên hệ tốt mua xuống đông khu không xa một cái hội sở tạm thời đem nơi đó xem như tổng bộ một khi nhìn chúng một ít thương nghiệp lập tức ném tiền tại vân thị mở rộng lực ảnh hưởng phong lâm hồi phục một câu thu được chờ bọn hắn chuyển đến về sau tiểu thất cũng có thể ở tại bên kia sau này làm nhiệm vụ dễ dàng hơn một chút trở lại biệt thự phong khách phong lâm phát hiện từ nhược ảnh bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghe salon biểu lộ nghiêm túc làm sao rồi phong lâm cười đi qua nhớ kỹ trước đó gọi điện thoại thời điểm tâm tỉnh của nàng cũng không tệ lắm ngươi kêu năm ngàn khối dùng tới làm gì rồi từ nhược ảnh khoanh tay trước người nạo g nhân càng thêm một suất trả nợ a phong lâm đối phản điều tra kỹ thuật rất tự tin từ nhược ảnh không có khả năng theo dõi chính mình ngươi gặp người từ nhược ảnh mở ra điện thoại video đem màn ảnh đối phong lâm cái này tiểu thị tần chính là phong lâm diễn thuyết hắn ôm nhan nước bạch bà vai nói nàng là lao bà còn nói nàng mang thai ha ha loại này trò đùa ngươi cũng tin tưởng ngươi n h ì n bụng giống có hải từ sao phong lâm cười khẽ vài tiếng ngồi tại từ nhược ảnh bên người vậy ngươi êm đẹp đi sân bay làm gì từ nhược ảnh có chút phần g m á nữ nhân k i a đối nụ cười của ngươi hiển nhiên với nhau nàng chính là ta nợ tiền bằng hữu còn nhớ rõ ta có nhiệm vụ sao nàng là ta đã từng chiến hữu phong lâm tùy ý giải thích thật từ nhược ảnh hỏi thật không tin ta hiện tại liền cho nàng phát cái tin tức phong lâm đang nói đột nhiên cảm giác không thích hợp mình tại sao phải giải thích ta ta nói từ nhược ảnh coi như lão tử tìm nữ nhân mắc mớ gì tới ngươi ngươi từ nhược ảnh t ở phì phì chỉ vào phong lâm ta làm sao g i nhớ thân phận của ngươi chúng ta chỉ là giả kết hôn muốn đuổi theo ta liền nhiều ban thưởng ta một chút bằng không láo tử vì cái gì cưới ngươi phong lâm nói ra phi thường không muốn mặt từ nhược ảnh khí một thanh tìm chặt phong lâm cổ loại l ờ i này vậy mà cũng có thể nói ra thật sự cho rằng nàng không ai muốn à. đúng lúc này phong lâm điện thoại di động t từ nhược ảnh tay mắt lanh lẹ lập tức bắt lấy phong lâm điện thoại là cái không có ghi chú số điện thoại di động u i từ nhược ảnh kết nối điện thoại người tốt ta đánh sai lầm rồi sao là phong lâm số điện thoại di động sao đối diện truyền đến thanh âm một nữ nhân phong lâm cũng đem lỗ hai dán trên điện thoại di động phát hiện là tiêu vũ thanh âm là phong lâm số điện thoại di động hắn hiện tại ngủ từ nhược ảnh lạnh lùng nói chớ có nói hiệu nói vượng phong lâm đưa di động đặt lại hiện tại biết nàng là người của tiêu g i a vạn nhất có cái đại sự gì đâu làm sao tiêu vũ phong lâm nàng là ai a tiêu vũ k ỳ quái hỏi nàng là bạn gái của ta phong lâm ôm từ nhược ảnh bà vai dù sao lúc trước chính là dùng phương pháp này lừa qua tiêu g i a nguyên lai、like、ngươi đều có bạn gái rồi tiêu vũ yên lặng nói, nói vậy ta liền không có ý tứ quái dày không có việc gì nghĩ đến lên tiếng chào hỏi phong lâm cười gật đầu được rồi tiêu vũ nói xong cũng cúp điện thoại nói xong rồi từ nhược ảnh âm lánh mà hỏi phong lâm gật gật đầu ân vậy còn không đem móng l u ố t của ngươi lấy ra từ nhược ảnh túi đầu q u á t lạnh phong lâm lập tức thu hồi hàn tay nhẹ nhàng c ư ờ i dưới thật có lỗi diện tích quá lớn không cẩn thận đụng phải hừ từ nhược ảnh đem phong lâm đẩy đi ra tiếp tục đi trên lầu b ậ n rộn phong lâm nằm trên ghế salon nghĩ đến chuyện kế tiếp vân thị ngư long h ữ tạm diệp tâm muốn ở chỗ này xông ra thuận theo t h i ê n địa, khó như lên trời phong lâm dự định là trước hết để cho nàng chiếm cứ một phiến khu vực lại nói chờ bọn hắn chuyển tới phong lâm liền bắt đầu k i ể u hữu vùng đất sự t ì n h trước mắt đến xem tiêu ra tính nửa cái bằng hữu về phần ngụy ra là k i ể u địch những cái này phong lâm đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ c h ạ m vào tối phong lâm thu được nha nước bạch tin tức hai người mấy năm không gặp mặt nàng chuẩn bị mời khách ăn cơm nói dễ nghe nhưng thật ra là dùng phong lâm tiền phong lâm vì phòng ngừa ăn vào từ nhược ảnh đồ ăn liền tùy tiện tìm lý do rời đi lái xe của mình phong lâm đi vào một chỗ lộ thiên q u o y đồ nướng nhan ức bạch xa xa đối phong lâm vây tay phong lâm cười đi qua hai người ngồi đối diện tại cái bàn nhỏ trước lão đại mấy năm này ngươi đều đi đâu rồi nhan ức bạch cầm lấy một bình rượu sái trước cho phong lâm rót chén rượu lại cho mình ngược lại một chút ra ngoài giải sầu một chút đã từng chúng ta toàn thế giới chạy đều không có chú ý mỹ lệ phong cảnh phong lâm bưng lên rượu đế uống một hơi cạn sạch ha ha có thể nhìn thấy lao đại lại khôi phục nguyên dạng ta là đánh đáy lòng cao hứng nhan ức bạch g ơ lên rượu đế cùng phong lâm đồng dạng cạt ly Ta hiện tại có mấy cái mục tiêu, trước nói cho ngươi một cái, ta muốn giết hiện cho không? cái nói ngươi cái, liễu niệm, ngươi muốn đồng có mục mấy ý、không? phong lâm nhìn xem lão bản đem thịt dê nướng cùng cá nướng bưng lên đến cầm lấy một chuỗi bắt đầu ăn nàng h ức bạch thật lâu không nói chuyện nàng lại tại trong chén đổ đầy rượu đế một hơi uống vào dù sao ta đánh không lại tam tỷ không đúng đánh không lại liễu niệm ngươi không có chính diện trả lời ta phong lâm cười lắc đầu lão đại ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy liễu niệm là có nỗi khổ tâm chúng ta điều tra rõ ràng lại làm phán đoán có thể chứ nha ức bạch bắt lấy phong lâm tay ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu phong lâm không có ngoài ý m u ố n ngay từ đầu liền biết n h a nước bạch đáp án t ử dạ liền ba nữ nhân quan hệ tự nhiên mật thiết lão ngũ là đã từng phong lâm tại đảo quốc cứu tương đối mà nói càng thiên hướng về phong lâm n h a nước bạch khác biệt ban sơ nàng có thể thuận lợi gia nhập t ử d ạ vẫn là liễu niệm liên tục khẩn cầu phong lâm mau ăn đừng lạnh phong lâm chỉ vào trước mặt đồ nướng đối n h a nước bạch cười cười cùng lúc đó một cỗ eo đ i quy ghê sau văn nhân hy chống đỡ gương mặt nhìn qua vân thị cảnh đêm hiện tại trên mạng dư luận đã bộc phát không ít lớn v cùng ma kết tinh hào tất cả đều ra trận q vâng lý ô n ty đem nàng điện thoại lái xe gật gật đầu đem xe dừng sắt ở ven đường hướng phong lâm bên kia đi đến phong lâm cùng nhà nước bạch đan chính hương một người mặc tây trang cao lớn nam nhân đi tới các ngươi tốt t h i ể u thư nhà chúng ta cho mời nam nhân chỉ vào ven đường audi nói phong lâm không hề bị lay động miệng lớn ăn đồ vật bên cạnh nhà nước bạch phát hiện phong lâm không có phản ứng nàng cũng giống vậy thiểu thư nhà ta cho mời cái này nam nhân nói lần thứ hai phong lâm cười ngẩng đầu lên ta cùng muội tử vui vui sướng sướng ăn đồ nướng không nhận ra cái nào người để ta đi qua ta liền đi qua coi ta là thành cái gì rồi cái này nam nhân hơi do dự một chút liền một lần nữa trở về gõ mở đem cửa sổ, p h o nàng g nguyên lâm Nhân hy. Văn Nhân m nói Văn Văn thoại cho Hy. Hy cao y xem ra cái à y nam nhân, n h k ô phải dễ nói chuyện chủ. Bất quá, thật vất vả nhìn thấy, vả nói dễ quá, Bất vất đeo ư ơ n nhiên phải đi qua một chuyến. Nàng g phải đi đ qua một lên một cái màu trắng mũ rơm đeo lên khẩu trang chỉ lộ ra cặp k i a mắt to xinh đẹp mở cửa xe nàng chủ động xuống xe tiến về phong lâm bên kia bên này lái xe toàn bộ hành trình đi theo bên cạnh nàng văn nhân hy cũng không có ngồi tại phong lâm bên người mà là ngồi tại nhà nước bạch bên cạnh các người tốt người là ai a phong lâm phát hiện là cái xa lạ thành tuyến mình cũng không nhận ra những người này ta là văn nhân hy văn nhân hy nhìn một phía phát hiện không ai chú ý bên này mới nhỏ giọng nói bất quá tại nàng nói ra câu nói này thời điểm ngạc nhiên phát hiện phong lâm vậy mà một mặt m ở mịt nhìn xem bộ dáng căn bản cũng không nhận biết là một thực lực phái đang hồng âm nhạc người nên tính là lớn lao vũ n h ụ lão đại đây chính là hôm nay cái k i ê u minh tinh nha nước bạch trợn mắt chừng một cái có điều phong lâm không biết cũng bình thường h ắ n đối loại này cái gọi là minh tinh không có hứng thú nha nguyên lai、like、là ngươi muốn tới báo thù a phong lâm ăn một chuỗi thận cười h i ế p mắt hỏi văn nhân hy đến bây giờ không biết nói cái gì dựa theo lẽ thưởng cho dù là đen phấn khi thấy mình bản nhân cũng hẳn là kích động bởi vì cùng nàng hợp cái ảnh hoàn toàn liền có thể tại vòng bằng hữu bên trong so người này giống như hoàn toàn không có hứng thú hôm nay sự kiện kia không có quan hệ gì với ta cái kia công ty bảo an là ta quản lý công ty tìm đến xua tan quần chúng không phải bản ý của ta văn nhân hy nhàn nhạt giải thích nói chúng ta đại nhân không chấp tiểu nhân những người kia đẩy bằng hữu của ta ta mắng bọn hắn dừng lại sự tính tính quá khứ phong lâm buông tung tay chủ động cầm lấy một chuỗi l ơ n thận đến một chuỗi bộ thận người văn nhân hy m ắ t phượng t r n lên cái này nam nhân quá thấp kém quả nhiên không nên cùng hắn nói chuyện t h ế m không ăn là xong phong lâm tại trong chén rót chén rượu đế mình không có hình tượng gặm lấy gặm để ta khuyên ngươi không muốn phách lối ngươi là không có trải qua bị một đám cầu tử vây quanh trắng cảnh bảo an vẫn là cần thiết văn nhân hy cố gắng để cho mình khôi phục lại bình tĩnh nàng tại ngành giải trí là có tiếng dám g i n nói thật hiện tại ngữ khí đã phi thường khắc chế không có việc gì liền trở về đi ngươi quan hoàn đối ta vô dụng ta thích thực chất đồ vật phong lâm bưng chén rượu lên tỉ như ngươi cho ta tiền ta có thể sẽ hò hét vài câu ngươi có phải hay không cho là ta bắt ngươi không có cách nào văn nhân hy đột nhiên cười lạnh một tiếng hù dọa ta a ngươi đến a ngày mai ta liền nằm tại nhà ngươi cổng phong lâm cầm lấy bên cạnh khăn tay chùi m i ệ n g ba ta chỉ muốn ở chỗ này lấy xuống khẩu trang cùng ngươi cầy vai s ắ t cánh ngươi lập tức liền sẽ lên đầu đề đến lúc đó cũng làm cho ngươi nếm thử bị vô số đội chó săn theo dõi t ư vị đang khi nói chuyện văn nhân hy đứng dậy đã ngồi tại phong lâm bên người ha ha ta gặp được rất nhiều uy hiếp như n g ư â i loại này uy hiếp phương thức ta vẫn là lần đầu thấy phong lâm nhàn nhạt cười dưới không thèm để ý chút nào hắn mặc dù đối ngành giải trí không có hứng thú nhưng cũng tiếp xúc qua một chút ban đầu ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ những phú hào k i a một cái điện thoại liền có thể gọi tới đang hồng minh tinh tiếp khách những nữ minh tinh này sợ nhất chính là chuyện xấu nữ minh tinh độc thân n h â n thiết là vô cùng trọng yếu chỉ có độc thân khả năng cho những cái kia thích nằm mơ nam p a n hâm mộ lưu một điểm tưởng niệm phong lâm là không tin nữ nhân này dám làm như thế phát hiện lần nữa bị không để ý tới văn nhân hy h i ế p mắt lại đến nàng n h ẫ n không được x o á t nàng đem khẩu trang hai xuống lại x ẽ mũ gỡ xuống thanh cúng họng ha ha bất thời gian đi nhà ta ngồi một chút thanh âm này hấp dẫn bốn phía ánh mắt của mọi người cợt m ơ n ở văn nhân hy là thật văn nhân hy nữ thần a làm sao ở chỗ này chúng ta có thể hợp cái ảnh sao bốn phía mọi người nhất thời vây quanh không ít người cầm điện thoại di động lên liền bắt đầu quay trụ phong lâm có chút được nàng là đùa thật sao Ta về trước một về Văn cái đi. Nhân Hy sờ một cái phong lâm mặt, liền đeo lên mũ, liền lên đeo có ù n lên Giang Giang Phong g giác. giác. lái lâm khối xe xe. một Giang c giác. Giang giác. thể rõ ràng nghe được bốn phía chụp ảnh thanh âm tính tiền phong lâm cầm mấy sâu thận vội vàng b ụ mặt lên xe nhan ư ớ c bạch đem tiền cho cũng vội vã bên trên tay lái phụ phong lâm đạp cần ga rời đi nơi này nơi này đám người tất cả đều ngồi trở lại vị trí đem vừa rồi quay được video phát đến vòng bằng hữu vừa rồi nhìn thấy văn nhân hy chân nhân so trên tv xình đẹp hơn văn nhân hy cùng thần bí nam nhân ăn cơm còn mời hắn về nhà chơi văn nhân hy bạn trai lộ ra ánh sáng thân phận là cái mê trong lúc nhất thời những tin tức này bắt đầu điên cuồng truyền bá càng ngày càng không hợp thói thường thậm chí cùng trước đó sân bay sự tỉnh nối liền cùng nhau không ít truyền thông nhìn thấy phong thanh các loại tiêu đề tầng tầng lớp lớp t r â n kinh văn nhân hy yêu đã kết hôn nam tử trần tướng sân bay lên án mạnh mẽ văn nhân hy nam nhân chính là nàng bạn trai cũ quan hệ phức tạp văn nhân hy bạn trai bổ chân ngắn phát mỹ nữ bị văn nhân hy bắt đến tại chỗ ai mới là tiểu tam phong lâm đem xe dừng ở khách sạn trước thở dài bất đắc dĩ mấy ngày nay ngoan ngoan tại khách sạn chờ tin tức đi lão đại ngươi cũng giống vậy chờ nhiệt độ hàng chờ ra đi nhan ức b ạ c h chỉ sợ thiên hạ bất loạn cười nói nàng nhảy xuống xe đối phong lâm vây tay phong lâm chuẩn bị lúc trở về phát hiện điện thoại bắn ra đến tin tức tiêu đề hắn hô khẩu khí ai trở về từ nhược ảnh lại muốn tìm sự tình trở lại biệt thự phong lâm phát hiện đèn phòng khách sáng ngời đi vào mắt nhìn phát hiện từ nhược ảnh chính ôm bản bút ký nhìn gần đây thị trường chứng khoán trở về rồi từ nhược ảnh khẽ ngầm đầu ân phong lâm nhẹ nhàng gật đầu phát hiện từ nhược ảnh không có gì không bình thường khả năng còn không biết chuyện này dù sao cũng là vừa mới phát sinh hắn cũng nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị tìm phòng ngủ cùng văn nhân h i gặp qua rồi từ nhược ảnh đột nhiên khép lại máy tính lười biếng mở rộng v ò n g e o nạo nhân dáng người phát huy vô cùng tinh tế phong lâm trợn mắt chừng một cái xem ra vẫn là biết hắn ngồi ở trên ghế salon một mặt nói nghiêm túc nếu như ta nói ta không có quan hệ gì với nàng ngươi tin không ta tin a từ nhược ảnh gật gật đầu ngươi, ngươi phát s ó rồi phong lâm đi vào từ nhược ảnh bên người sờ một cái chán của nàng ngươi làm gì à từ nhược ảnh gương mặt có chút từng đỏ đem phong lâm tay đ ẩ y đi ra ngươi đột nhiên tin tưởng ta như vậy ta có chút không thích ứng thôi đi chàng cái gì trang không phải liền lạc có cái minh tinh vị hôn thê sao từ nhược ảnh đữ ngôi chương một trăm linh bảy ai bảo người ta lớn đâu từ nhược ảnh hiện tại đã tin tưởng phong lâm trong tay một chồng ả n h trụ chính là vị hôn thê của hắn nhớ kỹ sớm nhất thời điểm chu tử dĩnh chức nhìn thấy phong lâm trong tay n n h trụ trở về tìm nàng nói chuyện thím liền nói phong lâm trong tay còn có minh tinh ảnh chụp từ nhược ảnh còn cố ý hỏi là ai chu tử dĩnh nói là văn nhân hy vừa mới bắt đầu từ nhược ảnh tự nhiên không tin nhưng về sau phong lâm trên tấm ảnh vị h ô n thê bắt đầu xuất hiện nhất là vân thị tiêu gia đều cùng phong lâm có việc hôn nhân nàng mới hoàn toàn tin tưởng nhớ kỹ n ă m đó gia gia của nàng đặc biệt dẫn nàng đi trung nguyên nông thôn tìm phong lâm lão ba xem bệnh đủ để chứng minh phong lâm lão ba y thuật có lẽ bởi vì cái này nguyên nhân phong lâm mới có nhiều như vậy vị h ư n thê vị h ư n thê người có ý tứ gì phong lâm vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không biết từ nhược ảnh đang nói cái gì người trang cái gì văn nhân hy là n g ư ờ i vị h ô n thê trong tay ngươi có ảnh chụp từ nhược ảnh trận mắt chừng một cái nàng cho rằng phong lâm là cố ý văn nhân hy phong lâm lập tức lấy điện thoại di động ra lục soát văn nhân hy ảnh chụp vừa rồi văn nhân hy hái khẩu trang phong lâm đang ăn đồ vật cuối cùng nàng méo một cái phong lâm mặt liền rời đi hắn chỉ là nhìn thấy một khía cạnh căn bản không có chú ý nàng cụ thể bộ dáng nhìn qua trên mạng ảnh chụp phong lâm nóc trệ thật sự chính là mình vị h ư n thê mình có cái minh tinh vị h ư n thê ngươi hẳn là đi từ hôn a từ nhược ảnh đi máy đun nước bên cạnh tiếp chén nước bình thản mà hỏi làm sao ngươi biết phong lâm hỏi bởi vì văn nhân hy cũng không ôn nhu vẫn là cái minh tinh ngươi hẳn là sẽ không thích từ nhược ảnh đối phong lâm trong lý tưởng đối tượng biết đại khái nói trắng ra chính là một cái ôn nhu hiền lành nữ nhân cho nên văn nhân hy không thích hợp phong lâm không nói gì hắn nằm trên ghế salon thẩm tra liên quan tới văn nhân hy hết thẻ tin tức sau đó nhẹ nhàng gật đầu từ nhược ảnh nói không sai nữ nhân này không phù hợp mình thẩm mỹ bất thời gian gặp lại cùng nàng từ hôn nàng phải cùng năm đó từ nhược ảnh đồng dạng cũng không biết mình có hơ nước dạng này tương đối tốt lui văn nhân hy tin tức tại vân thị một truyền mười mười c h u y ề n trăm ngụy gia ngụy khang d u n g ban đêm nhàn rỗi vô sự xoát điện thoại di động đột nhiên nhìn thấy cái tin tức này mặc dù quay chụp không rõ ràng lắm nhưng hắn vẫn là một chút liền chú ý tới phong lâm tiểu t ử này đến vân thị ngụy khang d u n g ánh mắt dần dần âm lánh xuống tới trước đó phái người trong quá khứ cũng không có giết phong lâm hắn không chạy thì thôi còn dám tới ngụy gia đại bản doanh lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn hậu viện nguy trung cùng nguy hiền hai người ngồi trong phòng khách ánh mắt tất cả đều phi thường ngưng trọng tin tức là thật sao nguy trung sở lấy tròm dâu dê sắc mặt băng lãnh thấu xương phi thường xác định những người kia toàn diện tử tướng dị thường khó coi nguy hiền án lấy h u y ệ t thái dương thanh em nặng nề những cái kia đều là nguy gia cao thủ bồi dưỡng một cái không biết muốn xài bao nhiêu tiền xem ra diệp ra xác thực cho diệp tâm phái một cái đại bảo tiêu nguy trung đứng lên đứng chắc tay giúp ta điều tra một sự kiện cái gì nguy hiền cũng đi theo tới đông k h thiên đường hội sở bị người giá cao mua đi nghe nói kim chủ là giang thị l ã o bản họ diệp ngụy trung thản n h â n nói n g ư ơ i đi thăm dò một chút nhìn có phải là diệp tâm hẳn không phải là diệp ra tại vân thị có tất cả nhiều như vậy không cần thiết mua người khác ngụy h i ê n mặc dù nói như vậy vẫn là gật đầu ta cái này điều tra ca ngươi sớm nghỉ ngơi một chút sáng sớm hôm sau phong lâm bị một trận tiếng chuông bừng tỉnh hắn mắt nhìn số điện thoại di động là tiêu vũ điện thoại làm sao rồi phong lâm kết nối điện thoại phong lâm văn nhân hy chuyện xấu bạn trai phải ngươi hay không nhanh lên để ta phỏng vấn phỏng vấn ngươi t phong, phong, phong lâm tiên sinh ta đã chỉnh đốn không sai biệt lắm hôm nay liền chuẩn bị đem đến vân thị diệp tâm tại điện thoại bên kia nói có thể sớm một chút đến cũng được chờ thu xếp thỏa đáng gọi điện thoại cho ta phong lâm chờ bọn họ chạy tới về sau trước hết để cho lão tứ cùng lao thất g ặ p một lần sau khi cúp điện thoại phong lâm liền nghe được tiếng bước chân h i ệ n nhiên là từ nhược ảnh tình phong lâm cũng dối người một cái rời giường đi vào viện tử phát hiện từ nhược ảnh đang huấn luyện nữ nhân này cũng không tệ lắm có thể rõ ràng cảm giác được nàng thể năng đang nhanh chóng gia tăng đợi nàng thể năng đạt tới trình độ nhất định phong lâm liền chuẩn bị dạy nàng khí vật dụng từ kinh mạch đến xem nàng là một thiên tài đại khái huấn luyện nửa giờ từ nhược ảnh liền đi tới ta mau mau đến xem công ty ngươi cũng không cần đi theo sợ ảnh hưởng công ty danh dự phong lâm trận mắt chừng một cái hắn tự nhiên biết từ nhược ảnh ý tứ trước mắt phong lâm nhân thiết là một cái bổ chân nam nhân từ nhược ảnh đi trước vọt vào tắm đội thân văn phòng trang phục đi trong tủ lạnh xuất ra một hộp sữa bò lại cầm ba cái trứng gà bận rộn một hồi nàng liền bưng hai bát phiến mạch sữa bò đi tới nàng lại cầm ba cái đun sôi trứng gà cho phong lâm hai cái ăn đi phong lâm nhẹ nhàng gật đầu hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra giống như phát hiện từ nhược ảnh càng ngày càng xinh đẹp hai người ăn xong điểm tâm từ nhược ảnh chuẩn bị đi công ty nàng vừa mới mở ra đại môn liền nghe phía ngoài chuyển tới một nữ nhân tiếng tê ơ người cái này tiểu tam phong lâm ở đâu thanh âm này là tiêu vũ phong lâm lập tức đi ra ngoài quả nhiên thấy tiêu vũ liền đứng ở ngoài cửa nàng cũng nhìn thấy phong lâm bước nhanh đi tới chỉ vào phong lâm mắng không muốn mặt n g ư ơ i xứng đáng tỉ tỉ của ta sao tỉ tỉ ngươi n g ư ơ i còn giảng u n g ư ơ i rõ ràng cùng tỉ tỉ của ta có hô nước cũng dám cùng cái này tiểu tam ở chung tiêu vũ vừa rồi đi tiêu ra một chuyến từ bà nội nàng nói chuyện bên trong mới biết được phong lâm vậy mà là tiêu một vị hôn phu ngươi nói ai là tiểu tam đâu ta nhìn tỷ tỷ ngươi mới là tiểu tam a từ nhược ảnh khoanh tay thân xác lạnh nhạt đi tới ngươi ngươi làm cản biết tỷ ta là ai chăng tiêu vũ mới vừa rồi còn không có chú ý hiện tại từ nhược ảnh khoanh tay trước người tư bản hoàn toàn hiện ra ở trước mặt nàng để tiêu vũ không khỏi nuốt nước miếng nàng kim lòng không được túi đầu mắt nhìn mình khí thế hơi yếu mấy phần ai bảo người ta lớn đâu ta đương nhiên biết không phải liền là người của tiêu ra sao từ nhược ảnh mới không sợ bọn họ lạnh nhạt nói làm phiền ngươi làm rõ ràng phong lâm đã cùng tiêu ra từ hôn tiêu vũ còn thật không biết chuyện này tiêu một buổi sáng muốn chụp ban nàng chỉ là từ mãi mãi bên kia nghe nói liền lập tức chạy tới phong lâm nàng nói là thật tiêu vũ hỏi không sai phong lâm gật gật đầu tiêu vũ lấy điện thoại di động ra hướng một bên nơi hẻo lánh đi đến chẳng được bao lâu nàng lại giữ dằn đi tới hừ mãi mãi ta nói còn không có từ hôn đâu tiêu vũ chỉ vào từ nhụ ảnh lộ ra nụ cười rêu c ậ n nghe ta mãi mãi nói ngươi muốn ở chỗ này mở công ty a nguyên bản còn một mặt tự tin từ nhụ ảnh sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa tiêu ra thế nhưng là hào môn tài phú vượt xa giang thị tứ đại gia tộc nếu như bọn h ắ n â m thầm hạ vấp cái công ty này căn bản không tiếp tục mở được tại giang thị còn có một số mối khách cũ vân thị nàng không có gì cả còn không có khai trương liền n g ã đóng chu thiên tiên sinh sẽ thấy thế nào nàng chương một trăm lẻ tám lao nương muốn hủy hôn phong lâm ở bên cạnh cười nói ta nói tiêu vũ tin tức của ngươi còn linh thông a không phải ta linh thông là n ã i n ã i ta linh thông ngươi nhưng là tỷ tỷ ta vị hôn phu nàng tự nhiên phi thường lưu ý ngươi tiêu vũ quanh tay thản nhiên nói phong lâm bất đắc dị gãi gãi đầu xem ra cái kia lào t h á i thái là không có ý định từ bỏ hừ ta mới không sợ các ngươi vân thị như t h ế lớn ta còn không tin tiêu ra có thể một tay che trời từ nhược ảnh cho mình cổ vũ động viên quay người rời đi chuẩn bị đi công ty mới xem xét phong lâm dối người một cái trước mắt hắn đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió hôm nay vẫn là ở nhà đi chờ tư không cận bọn hắn chuyển tới lại nói phong lâm ta có thể phỏng vấn ngươi sao liên quan tới ngươi cùng văn nhân hy sự tình tiêu vũ nói ra lần này mục đích thứ hai không lộ mặt miễn cưỡng đồng ý đương nhiên người cần đưa tiền phong lâm cũng cảm thấy mình hẳn là chủ động xuất k í c h cho nhiệt độ hàng một điểm người muốn bao nhiêu tiền tiêu vũ kia lông mi dài c h ấ p mấy lần bắt lấy phong lâm cánh tay năm ngàn khối thế nào chỉ ít tám ngàn nếu không không làm phong lâm quay đầu tiến về bệ tự dù sao nữ nhân này không thiếu tiền tám ngàn liền tám ngàn tiêu vũ lấy điện thoại di động ra cười đi theo phong lâm sau lưng văn nhân hy sự tình đang không ngừng lên men nàng một người ngồi tại khách sạn trước cửa sổ nhìn ra xa vân thị điện thoại một mực đang không ngừng vang động Trừ người đại diện còn có một số nhận biết mình tinh bằng hữu văn nhân hy mặc kệ không hỏi trải qua một đêm thời gian nàng cũng tỉnh táo lại đáng ghét tên hôn đảng kia văn nhân hy nắm lấy tóc phi thường bực bội không biết nên đáp lại ra sao đúng lúc này điện thoại di động của nàng lại vang lần này tiếng chuông không giống văn nhân hy có hai cái thẻ trong đó một cái là lệ thương nghiệp một cái khác là nàng tư nhân thẻ bình thường phát gọi cú điện thoại này chỉ có chính mình người nhà cầm điện thoại di động lên mắt nhìn là văn nhân hy la ba văn nhân thăng cha có chuyện gì văn nhân hy kết nối điện thoại bình thản mà hỏi còn có thể chuyện gì đương nhiên là nóng lục x o á t bên trên sự tình cả nhà trên giới đều biết văn nhân thăng trong giọng nói mang theo nụ cười đến lúc nào rồi còn cười ta vẫn là con gái của ngươi sao văn nhân hy bên này chính bực bội lão ba không an ủi thì thôi còn trò cười chính mình văn nhân thăng thu liếm nụ cười cảm khái một tiếng chúng ta chỉ là cảm thán vận mệnh a hết thể từ nơi sâu xa đều chú định chú định cái gì ngươi có ý tứ gì văn nhân hy nghe được như lọt vào trong sương ngủ ha ha tiểu nha đầu còn giả ngu ngươi cùng phong lâm là tại sao biết văn nhân thăng cười h í p mắt hỏi phong lâm là ai văn nhân hy cũng không biết phong lâm danh tự tối hôm qua tại quầy đ ồ nướng nhìn thấy thời điểm đồng bạn của hắn gọi hắn l ã o đại cũng không có nói danh tự ngươi cùng ngươi bạn trai kết giao liền danh tự cũng không biết văn nhân thăng căn bản không tin tưởng hắn tiếp tục hỏi nghiêm túc điểm làm sao ngươi biết phong lâm là ngươi vị hôn phu vị hôn phu ba chữ này như là bom tại văn nhân hy trong đầu nổ tung cha ngươi đến cùng đang nói cái gì văn nhân hy thanh em cao mấy cái âm lượng văn nhân thăng tràn đầy n g h i hoặc ngươi sẽ không thật không biết ta chúng ta nhìn thấy ngươi chuyện xấu bạn trai nghe đồn liền t r a n g một chút nam nhân kia hắn chính là ngươi vị hôn phu à. cợt mờ n ở văn nhân hy cả kinh nhảy dựng lên láo ba một mực nói cái kia vị hôn phu vậy mà là hắn nhiều cùng người ta tiếp xúc bọn hắn một nhà đối với chúng ta có ân chờ xác định quan hệ về sau liền cùng quản lý công ty giải ước đi thật tốt sinh hoạt văn nhân thăng ở bên kia giải thích văn nhân hy trực tiếp đem điện thoại treo nàng không cách nào tưởng tượng mình sẽ cùng loại kia nam nhân kết hôn đừng nói dỡn lao nương muốn hủy hôn phong lâm cùng tiêu vũ t h ù cũng đã kết thúc tiêu vũ nghe phong lâm ghi âm ngưng trọng mà hỏi đây chính là lớn tin tức ngươi xác định sao yên tâm trực tiếp thả ra đối phương khẳng định sẽ ngẩm thừa nhận yêu cầu của ta không cao đối ta chỗ ở giữ bí mật là được phong lâm xem xét thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại xác định tám ngàn khối tới sổ liền đối tiêu vũ khoát khoát tay tiêu vũ lập tức cách bắt bắt đầu chế tác thượng truyền cũng không lâu lắm một tin tức tại trên mạng thả ra phong lâm nằm trên ghế salon mở ra cái tin tức này người xem bằng hữu giang bác giải trí vì ngài đưa tin hôm nay ta đải phóng viên cùng đương sự nhà trai lấy liên hệ theo sát lấy chính là phong lâm cùng tiêu vũ ghi âm xin hỏi ngươi có thể giảng giải một chút cùng văn nhân hy tiểu thư sự tình sao ta cùng nàng đã từng có hô nước nhưng nàng không thích ta ta cũng không làm khó liền từ hôn k i ê u đêm qua vì cái gì văn nhân hy tiểu thư lại tìm đến ngươi trên mạng video đọc tới các ngươi tướng trò chuyện thật vui hai nhà chúng ta quan hệ không tệ coi như từ hôn cũng là bằng hữu nàng là đến chúc phúc ta cùng bạn gái của ta phong lâm tại nói chuyện bên trong cho văn nhân hy lưu lại mặt mũi cũng không cần không người để độ mọi ư quá liên t ở n Sân g sự bay t ì n h chủ yếu là những cái kia công những yếu ty là kia b ả o a n hành n đ ộ g Hán tin tưởng, đối phương sẽ phi thường thức thời ngầm thừa nhận chuyện này. Ở phòng tin tưởng, ngầm này. đối Ở sẽ khách trên ghế salon một mực nằm đến ba giờ chiều diệp tâm cho phong lâm gửi đi địa chỉ nàng đã mang theo mấy cái hạch tâm người đi vào v ấ n thị phong lâm lái xe tới đến mục đích thiên đường hội sở tới thời điểm cái hội sở này chiêu bài ngay tại sửa chữa cuối cùng biến thành thủy tiên hội sở nơi này cách cục cùng trước đó thủy tiên hội sở không sai bị lắm lâu một đều là quán bar chẳng qua diện tích cùng trang trí muốn so giang thị lớn không ít phong lâm tại bạch kiếm dẫn đầu dưới tiến về tầng cao nhất nơi này là tầng thứ chín đi ra thang máy phong lâm liền thấy xa xa diệp tâm còn có tư không cận phong lâm tiên sinh nhanh như vậy liền đến rồi diệp tâm hôm nay mặc vàng nhạt váy liền áo tóc đâm vào cùng một chỗ nhìn xem so di vãng càng thêm trẻ tuổi ta trước mắt ngay tại đông khu phong lâm ngồi ở chỗ này cho nha nước bạch gọi điện thoại đem địa chỉ nói cho nàng diệp tâm bay đầu lại thông qua cửa sổ nhìn về phía xa xa một tòa cao phía trên vài cái chữ to có thể thấy rõ ràng diệp thị tập đoàn nàng hơi nết khoe môi lên lên nhiều năm như vậy rốt cục lần nữa trở lại vân thị cũng không lâu lắm nhan ức bạch liền xuất hiện ở đây nàng cười đối tư không cận rang hai cánh tay tứ ca đã lâu không gặp không bao lâu tư không cận liếc mắt nàng lại nhìn xem điện thoại ba người ở đây trò chuyện trong chốc lát phong lâm liền để diệp tâm cho hai người bọn hắn cái chuẩn bị chỗ ở nguyên bản phong lâm chuẩn bị cùng một chỗ ăn cơm xong c h ẳ n g qua lại tiếp vào từ nhược ảnh điện thoại hỏi thăm hắn bây giờ tại đâu có chuyện thần yếu phong lâm đem cái này địa chỉ nói cho nàng trước hết cáo biệt mấy người chẳng được bao lâu từ nhược ảnh nắm chặt tay lái có lần trước giao hấn nàng quyết định mang theo phong lâm một khối đi qua nàng cũng không biết vì cái gì phong lâm ở bên người liền có cảm giác an toàn một nhà cấp cao khách sạn từ nhược ảnh mang theo phong lâm một khối tiến về phòng trong phòng hết thệ có bốn người hai vị là người xuyên tây trang bảo tiêu đứng tại cửa sổ bên cạnh còn có n hai vương bắc khí á c c một trẻ tuổi, người h n h hôm là một vương, sản vương, công tử. vương bắc khí h khỏe miệng ý cười liên tục trải qua hắn điều tra không nghĩ tới từ nhược ảnh là giang thị người chuẩn bị tại vân thị mở công ty một người mới m u ộ n tử hắn đương nhiên phải thật tốt dạy bảo một chút từ nhược ảnh lông mày níu lại nhìn thấy người này nàng cũng biết đại khái chương buôn chạy tiên sinh không biết ngươi là có ý gì ha ha từ tiểu thư ngồi trước chương buôn chạy nâng cao bụng cố gắng thẳng lên ta trước đó mặc dù đáp ứng từ tiểu thư nhưng chúng ta không có ký hợp đồng đúng không ngay tại chỗ lên giá đối với ngài tín dự thế nhưng là có ảnh hưởng từ nhược ảnh vỗ xuống phong lâm cánh tay ra hiệu hắn cũng ngồi xuống chúng ta đều là thương nhân lợi ích mới là hết thạy vương bác khí mỉm cười lắc đầu sắc mặt cao nặng mà hỏi từ tiểu thư ngươi là giang thị người a không sai làm sao rồi từ nhược ảnh hỏi ta trước đó kiểm tra một hồi thị trường chứng khoán vương ra chúng ta sản nghiệp tại giang thị có thể xếp tới trước năm vương bác khí khinh thường nhún núi bay ta chỉ là từ công ty cầm một chút xíu tài chính từ nhược ảnh sắc mặt khó nhìn lên vân thị dù sao cũng là giang bắc tỉnh lỵ tài sản phương diện tất cả đều là giang thị không thể so sánh một chút xếp hạng mười mấy tập đoàn tại giang thị có lẽ chính là tứ đại gia tộc cấp bậc chúng ta đổi một nhà không được sao dù sao nơi này công ty còn nhiều phong lâm nhìn về phía từ nhược ảnh nói tốt cũng chỉ có thể dạng này ta tiếp tục tìm từ nhược ảnh gật gật đầu chuẩn bị rời đi từ tiểu thư lần này mời ngươi tới là thương lượng đừng có gấp đi vương bác khí chống đỡ cái cảm con mắt không giờ khắc nào không tại từ nhược ảnh trên thân lưu truyền nếu như không phải tiêu vũ đ ố i cảnh lợi hại ai còn theo đuổi nàng a từ nhược ảnh loại này thực phẩm hắn hận không thể lập tức chiếm thành của mình ta tại sao phải cùng ngươi đàm từ nhược ảnh bắt lấy phong lâm tay đứng lên chất vấn ha ha ta là tập đoàn chúng ta phân công ty giám đốc ta tính toán một cái ta có thể xây dịch tài chính đại khái hai tỷ vương bác khí ba khí giang hai cánh tay ngươi đ o á n xem nếu như ta cùng ngươi cứng rắn đỗi ngươi công ty có thể hay không mở đi ngươi từ nhược ảnh khí chỉ vào vương bác khí ngón tay đều đang run rẩy chớ khẩn trương chúng ta ngồi xuống tâm sự phong lâm lôi kéo từ nhược ảnh ngồi xuống không nói chú thiên vẹn vẹn là d i ệ p tâm liền có thể nhẹ nhõm hóa giải trả nguy n g cơ này ngươi tên tiểu bạch kiểm này còn rất t h ứ c thời vương bác khí dựa vào cái ghế hẹn bọn cười nói từ tiểu thư hẳn nghe nói qua rất nhiều nữ nhân đều là thông qua quy tắc ngầm thượng vị ngươi vô s ỉ từ nhược ảnh dùng sức vỗ xuống bàn đừng kích động ta lại không có ép buộc ngươi chúng ta chỉ là đang nói điều kiện chỉ cần làm nữ nhân của ta không chỉ có là lần này vật liệu ta quan hệ nhân mạch tùy ngươi dùng vương bác khí cười không quên mắt nhìn bên cạnh trương b u ô n chạy trương b u ô n chạy ngầm hiểu cũng bắt đầu lý do thoái thác từ tiểu thư vương thiếu nói không sai quan hệ nhân mạch nhưng là bảo vật vô giá nhất là như ngươi loại này công ty mới các ngươi nằm mơ phong lâm chúng ta đi từ nhược ảnh bắt lấy phong lâm tay cũng không quay đầu lại rời đi từ tiểu thư ta từ đầu đến cuối vì ngươi rộng mở đại môn vương bác khí hơi hít mắt đáng ghét cặn bã từ nhược ảnh ngồi trên xe khí dùng sức đập vào trên tay lái ngụy ra ta còn không sợ còn sợ như ngươi loại này còn tốt nhỏ đừng nóng giận ngươi cần gì nguyên vật liệu phong lâm nhàn nhạt mà hỏi công ty của chúng ta chủ yếu là nữ tính bảo dưỡng phẩm nguyên vật liệu là một chút trung thảo dược tinh hoa từ nhược ảnh hít sâu một hơi lái xe rời đi trước đó tống gia có sao đương nhiên là có tống gia nguyên bản là cung cấp nguyên vật liệu từ nhược ảnh đột nhiên nhớ tới tống gia không phải bị phong lâm cái kia vị hôn thê thu mua sao mà lại hôm nay đi đón phong lâm thời điểm giống như chú ý tới nơi đó hội sở tại cải danh tự ta có thể cho ngươi tìm tới thương nghiệp cung ứng phong lâm liếc từ nhược ảnh một chút từ nhược ảnh ngữ khí tranh chua mà nói là tìm vị hôn thê của người a người ta là đại phú bà đều thu mua tống ra sản nghiệp người giọng nói chuyện ta nghĩ như thế nào đánh người một chầu a ta làm như vậy là vì ai diệp tâm cũng không phải là phong lâm vị hôn thê bất quá đương sơ lửa gạt từ nhược ảnh liền vừa lửa đến cùng đi ta mới không tiếp thụ ngươi vị hôn thê bồ thí từ nhược ảnh p h ồ n g lên miệng vậy nếu như không phải bồ thí cũng làm cho nàng kiếm một món hời đâu phong lâm lộ ra nụ cười ý tứ sâu xa có một cái đối phó vương bác khí tuyệt diệu phương pháp như vậy ta miễn cưỡng đồng ý tất cả mọi người kiếm tiền ai cũng không nợ ai từ nhược ảnh nhìn mắt phong lâm biện pháp gì không muốn nói một mực giúp ngươi liền cái ban thưởng đều không có không động lừ phong lâm hô khẩu khí từ nhược ảnh gương mặt lập tức đỏ bừng nàng đ ứ t quán g mà hỏi ngươi muốn cái gì ban thưởng phong lâm không nói gì hắn tay chỉ là khoa tay một chút ngươi từ nhược ảnh sắc mặt đỏ lên kém chút đem xe đụng vào trên cột điện không đồng ý thì thôi luôn m u ộ n muốn truy ta ta nhìn ngươi chính là nghĩ bạch chơi ta phong lâm bị môi từ nhược ảnh trong lòng cười lạnh cái này hỗn đạn quả nhiên đối với mình có ý nghĩ xấu dù sao mình là nữ nhân đến lúc đó không nhận nợ là được Tốt. sau khi chuyện thành công ta liền tưởng thưởng cho ngươi cứ việc dự định không nhận nợ từ nhược ảnh gương mặt vẫn là mất tự nhiên đi thủy tiên hội sở phong lâm lấy điện thoại di động ra cho diệp tâm dây có tin tức đối phương là nữ nhân thông minh diễn ký tuyệt đối sẽ không kém trợ giúp từ nhược ảnh cũng là tại giúp diệp tâm sáng lập một con đường thủy tiên hội sở tầng cao nhất phong lâm mang theo từ nhược ảnh cùng một chỗ đi vào bàn thủy tinh trước từ nhược ảnh đối mặt diệp tâm luôn cảm giác có chút khẩn trương phong lâm đánh nhau lợi hại như vậy đã từng đều bị nắm bắt sự tình chính là như vậy dù sao ngươi cũng chuẩn bị tại vân thị phát triển sao không m ư ợ n nhờ từ nhược ảnh mở ra trước một con đường phong lâm ngồi tại diệp tâm đối diện đem đại khái tình huống giảng một chút ha ha một ngàn vạn buôn bán nhỏ mở cái gì con đường diệp tâm sắc mặt lạnh nhạt dò xét từ nhược ảnh huống chi còn là t ì n h địch của ta phong lâm chúng ta đi từ nhược ảnh thở phì phì đứng lên đi cái gì đi ngồi xuống phong lâm quát lớn một tiếng hừ từ n h ư ảnh nắm chặt nằm đấm lại ngồi trên ghế chúng ta cái này đơn sinh ý rất lớn bởi vì từ nhược ảnh t r e o chọc vân thị một cái công ty lớn chỉ cần nàng cùng ai ký kết hợp đồng đối phương liền sẽ giá cao mua đi phong lâm cười ôm từ nhược ảnh bà vai diệp tâm khẽ lắc đầu nguyên lai、like、còn đắc tội một cái công ty lớn vậy ta càng không thể đồng ý diệp tiểu thư suy nghĩ kỹ một chút chúng ta mua n g ư ờ i một trăm triệu hàng đối phương có thể sẽ hoa hai trăm triệu đây chính là máu kiếm a phong lâm cười nói từ nhược ảnh lập tức ngạc nhiên nhìn về phía phong lâm nguyên lai、like、là biện pháp này liên hợp lại hố vương bác khí tiền ha ha có chút ý tứ gấp b ộ i kiếm tiền hố cái kia hoan đại đầu diệp tâm che miệng cười lên ta đồng ý các ngươi có yêu cầu gì dựa theo nguyên kế hoạch chúng ta chỉ cần một ngàn vạn nguồn cung cấp hy vọng giá vốn phong lâm đối từ nhược ảnh n g á y mắt、Tốt. ta ố t t đồng ý diệp tâm gật gật đầu từ nhược ảnh kích động ôm lấy phong lâm cánh tay không nghĩ tới đơn giản như vậy liền làm tới nguồn cung cấp cùng lúc đó vương bác khí nhận được tin tức từ nhược ảnh tiến về mới hội sở từ nhược ảnh chân trước vừa đi hắn liền đón xe đi vào thủy tiên hội sở đi vào c h ư ơ n một trăm mười ban thưởng Ta là một là vương s bác khí, khí, khí hơi nhét khỏe môi lê lên lão bản của nơi này coi như nệ tình đi vào tầng cao nhất diệp tâm ngồi tại trước bản chính nhìn xem trước mặt laptop phát hiện vương bác khí tới nàng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười cựu ngưỡng đại danh vương tiên sinh mời ngồi vương bác khí nhìn chằm chằm diệp tâm trong lòng tinh dưới gần đây chẳng lẽ là mình số đào hoa đến rồi làm sao nhìn thấy toàn đều là mỹ nữ vị này cùng từ nhược ảnh khác biệt thuộc về phi thường thành thục nữ tính diệp tâm khi còn bé một mực bị giam tại diệp gia gần như chưa từng đi ra ra môn sau khi thành niên liền bị gia tộc ném tới giang thị vân thị một chút công tử ca không biết nàng cũng chuyện đương nhiên ha ha ta là vương bắc khí nghe nói nguyên bản thiên đường hội sở bị một vị không biết tên đại lao bản giá cao mua đi không nghĩ tới là loại này đại mỹ nữ vương bắc khí mỉm cười ngồi tại diệp tâm đối diện vương tiên sinh quá khen không biết ngài muộn như vậy tìm ta có chuyện gì diệp tâm nhàn nhạt mà hỏi ta cứ việc nói thẳng ta cùng vừa rồi cái kia họ từ nữ nhân có khúc mắc ta muốn biết nàng tới đây làm gì vương bác khí hỏi nguyên lai là từ tiểu thư ta vừa mới cùng nàng ký hợp đồng nàng giá cao thu mua ta dưới cờ dược liệu diệp tâm mỉm cười giải thích quả nhiên vương bác khí nắm chặt n ắ m đấm không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại tìm đến một cái thương nghiệp cung ứng lão bản không biết nàng ra giá bao nhiêu cái này vương tiên sinh cũng hẳn là người làm ăn hợp đồng cũng không thể tùy tiện cho người ngoài nhìn diệp tâm mỉm cười lắc đầu lão bản không nể mặt mùi à ngươi m ớ i đến sau này kiểu gì cũng sẽ gặp được phiền phức ta thiếu ngươi một cái ân tình vương bác khí đại khí nói diệp tâm có chút nít lên khoe miệng có thể để cho vương tiên sinh thiếu một cái nhân tình vậy cũng là cho ta mặt mũi đang khi nói chuyện diệp tâm từ một bên trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện đưa cho vương bác khí vương tiên sinh mời xem vân thị giá thị trường đại khái mỗi kg tám mươi tàng khối từ tiểu thư ra chín mươi tàng khối chúng ta lần này hợp đồng thế nhưng là ký tám vạn diệp tâm bưng lên bên cạnh cà phê nhấp một miếng nói tám vạn vương bác khí đảo hợp đồng trương đều đóng nữ nhân kia sắc thực hạ đại t h ủ bút trước đó trương bun ô chạy tờ đơn mới một vạn hắn ra hai vạn liền cầm xuống nhưng vương bác khí khẳng định phải cùng dù sao hắn đây là phân công ty cũng cần dược liệu nguyên liệu tương lai làm thành thành phẩm bán đi nhất định có thể kiếm lão bản ta ra gấp đôi mua ngươi nhóm này nguyên vật liệu một trăm sáu mươi triệu như thế nào vương bác khí ba khí đem hợp đồng đập trên bàn ta không muốn ngươi bán cho nàng diệp tâm lắc đầu có chút bất đắc gì nói nếu như là miệng hứa hẹn ta liền cho vương tiên sinh mặt mũi này nhưng tiên sinh mời xem cuối cùng một hạng điều khoản vương bác khí lại cầm lấy hợp đồng cẩn thận quan sát s ắ c mặt lập tức biến đổi người vi ước muốn thanh toán gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng chính là một trăm triệu sáu không sai bởi vì đối phương cho thực sự là quá cao ta tại chỗ liền đáp ứng diệp tâm vốn là muốn nhiều m u ố n nhưng sợ vương bác khí không dám cùng cho nên liền thiếu đi muốn một điểm cái này từ nhựa ảnh còn thật thông minh vương bác khí ánh mắt băng lãnh chẳng qua cũng rất bình thường nếu qua một lần giao h ấ n khẳng định phải tránh từ nhược ảnh liền cược mình không dám bởi vì coi như mình cướp đi nàng nguyên vật liệu nàng còn có thể đạt được một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng vương bác khí kêu bạo tính tình có thể nhịn không được lao t ử hết lần này tới lần khác dám tiếp tục lao bản góp cái số nguyên ta trực tiếp cho ngươi ba ức những cái này nguyên vật liệu không bán cho từ nhược ảnh ta thu vương bác khí vỗ xuống bàn ba ức giao cho từ nhược ảnh một trăm triệu sáu phí bồi thường vi phạm hợp đồng diệp tâm còn có thể còn lại một trăm triệu bốn cũng liền so hai lần một trăm triệu sáu thiếu hai ngàn vạn ta đương nhiên đồng ý thương nhân chính là lợi ích trên hết vương tiên sinh cho nhiều ta tự nhiên đứng tại ngài bên này diệp tâm cười gật gật đầu ha ha ha ngươi rất cho mặt mũi sau này có chuyện gì có thể tìm ta vương bác khí cười gật gật đầu rõ ràng bị hố còn nợ nụ cười phong lâm cùng từ nhược ảnh đã về đến nhà phong lâm ngươi nói vương bác khí sẽ mắc lửa sao từ nhược ảnh ngồi tại phong lâm bên người n ữ khí có chút không tự tin hẳn là sẽ bên trên làm ngươi chuẩn bị kỹ càng ban thưởng là được phong lâm nằm trên ghế salon chơi lấy điện thoại nói dừng a không muốn mặt từ nhược ảnh thấp giọng mắng một câu đúng lúc này điện thoại di động của nàng phát tới một đầu tin nhắn vậy mà là thẻ ngân hàng tới sổ tám ngàn vạn thành công từ nhược ảnh kích động nhảy dựng lên trước người tư bản đi theo j u n mấy lần nàng lập tức cầm điện thoại không kịp chờ đợi để phong lâm nhìn tám ngàn vạn công ty của chúng ta còn không có khai trương liền chỉ toàn kiếm tám ngàn vạn xem ra ta ban t h ư ở n g cũng đến phong lâm thanh âm để nguyên bản hưng ơ phấn từ nhược ảnh khôi phục bình thường nàng vụng trộm liếc một cái phong lâm lập tức đứng lên lạnh nhạt nói h ử ta kiếm tám ngàn Cái ta, ta Diệp ta, Ai? Ai ta chỉ là muốn đi thay quần áo khác từ nhược ảnh đẩy ra phong lâm tay vội vã hướng gian phòng chạy tới phong lâm theo sát ở sau lưng nàng cùng nàng cùng đi tiến gian phòng ngươi làm gì ta muốn đổi quần áo từ nhược ảnh ra vẻ lạnh lùng nói ra có phải là đem ta đổi đi ra liền chuẩn bị giữ cửa khóa trái phong lâm cười xoa xoa tay từ nhược ảnh khuôn mặt hiện ra hường hà nàng chính là tính toán như vậy đột nhiên nàng ôm thật chặt lấy chăn mền nằm xuống đỏ mặt nói phong lâm trước ngươi liền khoa tay một chút ngươi lại không nói muốn ban thửng gì ngươi không nên quá phận ngươi có phải hay không coi là ôm chăn mền ta liền không có cách nào trị ngươi phong lâm một bàn tay đánh vào từ nhược ảnh trên ông ô n g ra ta không từ nhược ảnh gương mặt xinh đẹp đỏ đều chạy ra nước v ừ i vặn hôm nay ta ở chỗ này ngủ phong lâm dối người một cái nằm xuống từ nhược ảnh ôm chăn m ề n phong lâm ôm nàng nàng nuôi tóc rõ ràng truyền lại đến phong lâm lỗ mũi kích động thần kinh của hắn từ nhược ảnh thân thể khẩn trương run dậy nàng thấp giọng nói phong lâm ta sai ngài ra ngoài đi phong lâm còn là lần đầu tiên nghe được từ nhược ảnh như thế ăn nói khép nép hắn không chỉ có không có bông u ra ngược lại ôm càng chặt ngay tại từ nhược ảnh không biết làm sao thời điểm nghe được chôn cửa thanh âm có người từ nhược ảnh cao giọng nói phong lâm cũng có chút như m ẩ y m u ố n như vậy ai sẽ tới ta đi mở cửa từ nhược ảnh đem cái chén ném tới phong lâm trên mặt cũng quýt trốn xuống dưới ở p h ò n g khách trước màn hình nàng thông qua camera nhìn thấy một cái quen thuộc mặt tiêu mục phong lâm vị hôn thê nếu là lúc trước từ nhược ảnh phi thường không chào đón nàng nhưng bây giờ không giống nàng mở cửa phòng đi vào trong sân đi hướng lớn chỗ cửa người tốt ta là tiêu mục ta muốn hỏi dưới phong lâm h án mau vào phong lâm ở chỗ này từ nhược ảnh mở ra đại môn lôi kéo tiêu mục tay đi vào tiêu mục trực tiếp mộng đây là tình huống như thế nào mãi mãi không phải nói nữ nhân này rất khó đối phó sao chẳng lẽ có âm m ư gì chương một trăm mười một tiền này cũng quá dễ kiếm phong lâm đi theo xuống lầu hắn sợ vương bác khí gọi người đến báo thù khi thấy tiêu mục cũng nhẹ nhàng thở ra ngươi tới làm gì phong lâm kỳ quái hỏi ta mãi mãi ta nói sợ ngươi quên đáp ứng ban đầu nàng sự tình để ta tới nhắc nhở một chút các ngươi không thể sinh con tiêu mục sắc mặt nóng bỏng nàng là thật không rõ mãi mãi vậy mà để, để nàng làm loại sự tình này sinh con từ nhược ảnh mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ gương mặt lan tràn đến lô thai cây phong lâm cũng trợn mắt chừng một cái trước đó đáp ứng triệu tú trong vòng một năm không kết hôn nàng biết phong lâm trước mắt cùng từ nhược ảnh là ở chung trạng thái có thể là sợ phong lâm cầm giữ không được ha ha tiêu mục a ta người này rất truyền thống hôn lễ trước đó ta tuyệt đối sẽ không để hắn chạm thử từ nhược ảnh lôi kéo tiêu mục tay ngươi không tin hôm nay ngủ cùng ta tiêu mục vừa mới bắt đầu muốn cự tuyệt nhưng lại bụ không được từ nhược ảnh nhiệt tình nữ nhân này đến cùng làm sao rồi căn cứ mãi mãi điều tra từ nhược ảnh không phải người dễ nói chuyện như vậy a phong lâm cười lắc đầu nguyên lai từ nhược ảnh sợ loại sự tình này trước đó còn tưởng rằng nàng là cái không sợ trời không sợ đất người hắn chưa có trở về gian phòng liền nằm trên ghế s a lon bên cạnh nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau phong lâm bị trên lầu tiếng mở cửa bừng tỉnh từ nhược ảnh cùng tiêu một cùng nhau đi xuống hai người dường như thương lượng xong không hẹn mà cùng đi đến viện tử rèn luyện lúc này phong lâm điện thoại chấn động một chút hắn r ố i người một cái vò hạ con mắt cầm điện thoại di động lên mắt nhìn là đường thiên tiên vệch đường hồng đã chuẩn bị khởi hành tiến về vân thị công việc v ề phần chính nàng vốn là định ở trường học chẳng qua cô đoá đoá lại kiên trì mời nàng để nàng đi cố ra ở phong lâm hai con mắt hiếp lại không biết tại sao cô đoá đoá đối đường thiên thiên để ý như vậy nhưng để đường thiên thiên đi theo cố ra cũng thay đổi tường an toàn không ít phong lâm hồi phục một câu nếu như mẹ ngươi đồng ý vậy là được đường thiên thiên dây hồi nàng đã đồng ý phong lâm hồi phục một cái ok biểu lộ từ trên ghế xã lòn đứng lên phong lâm quyết định đi trước diệp tâm bên kia nhìn xem vương bác khí không thiếu tiền nhìn có thể hay không lại hố một chút hắn phong lâm ăn xong điểm tâm trước hết cáo biệt hai người tiến về thủy tiên hội sở xe của hắn vừa mới dừng ở chỗ đầu phát hiện nơi xa vọt tới một cô aston martin vừa vặn d ừ n g ở phong lâm ngũ lăng hoành quang bên cạnh vương bác khí từ phía trên đi xuống cùng phong lâm hai mặt nhìn nhau ha ha ha tiểu tử ngươi không đi làm sớm như vậy đến hội sở làm gì vương bác khí đã đ o á n được phong lâm tới đây làm gì khẳng định là tìm diệt tâm nói cung hóa sự tỉnh phong lâm con mắt nhắm lại cùng một chỗ không nói gì trực tiếp hướng hội sở đi vào trong đi vương bác khí n ế t lên khoai miệng đi theo phong lâm sau lưng hắn sớm như vậy tới đầu tiên là cùng lão bản của nơi này tâm sự tiếp theo chính là tới thưởng thức từ nhược ảnh vô năng c ù n g nộ biểu lộ xem ra hôm nay từ nhược ảnh là không gặp được chỉ có thể nhìn thấy tên tiểu bạch kiểm này c ù n g nộ hội sở tầng thứ chín diệp tâm đã ngồi tại trước b à n nàng mỗi ngày đều sẽ nghiêm ngặt dựa theo mình làm việc và nghỉ ngơi quy luật buổi sáng sáu năm d ư ớ i rời giường tại hội sở phòng tập thể thao hoạt động một cái giờ a n điểm tâm tám điểm đúng giờ ngồi trước máy vi tính phong lâm tiên sinh diệp tâm vừa mới kêu ra tiếng liền bị phong lâm ngăn lại hắn đến phối hợp một chút phong lâm thấp giọng nói sau đó hai tay đặt tại nàng trước bàn thanh âm cao mấy cái âm lượng chúng ta đã từng còn hợp tác qua ngươi cứ như vậy đối đãi mối khách cũ sao không bao lâu xa xa cửa thang máy mở ra vương bác khí một tay cắm túi quần cười tủm tỉm đi tới tiên sinh ngươi đây là tại cố tình gây sự ta bội ước ta thừa nhận nhưng ta đã giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng diệp tâm sắc mặt lạnh nhạt nói không sai người ta giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng hợp đồng liền hết hiệu lực ngươi ồn ào cái gì à vương bác khí một mặt ngạo nghễ đi tới diệp lão bản chúng ta cũng coi là mối khách cũ một điểm thể diện cũng không lưu lại không cung ứng hàng chúng ta liền không cách nào khởi công ngươi muốn cho chúng ta đóng cửa đâu phong lâm dùng sức vỗ xuống bản thật có l ỗ i ta là thương nhân vương tiên sinh cho nhiều ta tự nhiên bán cho người ta ngươi còn như vậy cố tình gây sự ta liền báo cảnh diệp tâm đối đi tới vương bác khí m ị m cười gật đầu vương bác khí cũng đi theo cười lên cái này diệp tâm thật nghệ tình hôm qua trước khi đi hỏi thăm biết được diệp tâm còn chưa có bạn trai đây quả thực là cơ hội trời cho n g ư ơ i lợi ích trên hết đúng không hôm qua ngươi cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng có một trăm triệu sáu bạn gái của ta nói lại thêm một trăm i triệu bốn phong lâm dựng thẳng lên ba ngón tay chúng ta ra ba ức lại mua một nhóm hàng so giá thị trường lớp m ộ ư ơ i hai đến bốn lần vương bác khí nghe đến đó biểu lộ nháy mắt hướng kết nói là ba đến bốn lần kỳ thật đối phương cũng liền ra hai lần giá cả còn lại những người kia là chính mình lúc trước cho bọn hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng cái này ha ha có sinh ý mà lại là mấy lần giá cả sinh ý ta đương nhiên đồng ý nhưng ta phải nói cho ngươi một sự kiện diệp tâm hơi ngừng tạm lần này ký hợp đồng ta không thừa nhận phí bồi thường vi phạm hợp đồng vương bác khí mắt nhìn diệp tâm biết tâm tư của nàng đây là chuẩn bị cho mình trải đường chỉ cần hắn cho càng nhiều liền có thể biết mua đi ha ha ca môn không dám cùng liền lan đi trang cái gì lao sói vấy đôi còn để chúng ta không mở được công ty hù dọa ai đây phong lâm phát hiện vương bác khí không nói chuyện liền hơi lừa hắn một chút nhìn hắn lên hay không lên làm vương bác khí sắc mặt tái xanh hắn chỉ vào phong lâm quát ngươi ra ba ức vậy ta liền thêm ra năm ngàn vạn thêm ra năm ngàn vạn quả nhiên là rắt rưởi diệp tiểu thư chúng ta ra bốn ước hiện tại liền ký hợp đồng phong lâm cho vương bác khí một loại không thèm đếm xỉa biểu lộ vương bác khí không phải người ngu ba trăm năm mươi triệu đã lô vốn nhưng không t r a n h bánh bao tranh khẩu khí chính mình lúc trước đem lời nói đến như vậy đấy để công ty bọn họ không mở được bây giờ người ta mở đây không phải đánh hắn mặt sao năm ước vương bác khí dội ra năm cái bàn tay đối phong lâm cười lạnh có bản lĩnh ngươi tiếp tục thêm một cái viên đạn công ty nhỏ còn muốn cùng ta đấu ngươi chờ đó cho ta phong lâm lấy điện thoại di động ra đứng vương bác khí cười đ lạnh liên tục xem ra ra hỏa này không bỏ ra nổi đến bắt đầu chơi tiểu tâm thư hắn lập tức phát gọi điện thoại uy lập tức từ công ty điều ra sáu ức yên tâm hết thể hậu quả ta gánh chịu không bao lâu vương bác khí liền điện thoại thao tác diệp tâm điện thoại chấn động một chút nàng xuất ra mắt nhìn một mặt cảm kích nói ra vương tiên sinh tiền đã đến sổ sách đáng ghét các ngươi chờ đó cho ta phong lâm một mặt nổi g i ậ n xoay người sau khi tiến vào thang máy liền khôi phục bình thường thổi phù một tiếng cười ra tiếng tiền này cũng quá dễ kiếm đi liền cái này hai lần hầu như đều là từ ra tài sản tổng cộng phong lâm ngồi tại ngũ lăng hoành quang vị trí lái cho tư không cận cùng nha n ư bạch dây cót tin tức chẳng được bao lâu hai người liền hơi ngụy trang một chút bên trên phong lâm xe t r ư ơ n g một trăm mười hai không mắc mưu phong lâm khởi động về sau chậm rãi vòng quanh vân thị xoay quanh đem lần này đại khái nhiệm vụ nói cho n h a nước bạch lão đại người cái này không có một chút đầu mối ta không biết từ nơi nào điều tra a n h a nước bạch có chút những mày cũng không thể tìm tới một người liền hỏi thăm bọn họ có biết hay không cựu đu vùng đất lao tứ cho thất mội gia tăng điểm trí thông minh phong lâm thông qua kính chiếu hậu mắt nhìn ngồi ở hàng sau tư không cận tư không cận lập tức gõ xuống nhà n ư bạch đầu a nha nước bạch ô m đầu gọi một tiếng đối tư h không cận cánh tay liền truy mấy q u y ể n tiểu thất ngươi suy nghĩ kỹ một chút chúng ta điều tra chính là kiểu l u vùng đất hơn nữa còn là kiểu l u vùng đất phân bộ ngươi cảm thấy bọn hắn là người bình thường sao phong lâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt phân bộ ta minh bạch khẳng định có cao thủ nha nước bạch con mắt bỗng nhiên sáng lên không sai một hồi liền bận rộn đi không cần giống đã từng hoàn thành ba s nhiệm vụ như vậy sốt ruột chúng ta từ từ sẽ đến phong lâm đạp xuống p h n h lại quay đầu lại cười nói gần đây ngươi nhiệm vụ rất đơn giản ta cần phải biết vân thị có bao nhiêu cái hóa hình trở lên cao thủ thu được xế chiều mỗi ngày năm điểm tan tầm cơm t r ư a thanh lý nhan ư ớ c b ạ c h quay kiếng xe xuống thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa phong lâm cười lắc đầu lại đạp xuống chân ga chuẩn bị đi trở về không cần ta sao hai người điều tra càng nhanh một chút tư không cận mặt không biểu tình mà hỏi không cần đây là tiểu thất chuyên nghiệp ngươi làm tương lai chiến đấu chủ lực trước mắt chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức là được phong lâm xe dừng ở thủy tiên hội sở lân cận tư không cận nhẹ nhàng gật đầu đeo lên màu đen mũ lưới chay xuống xe rời đi phong lâm vừa khởi động c ố xe diệp tâm cho hắn gọi điện thoại tiên sinh hắn đi ha ha ta liền không đi qua hắn hẳn là phái người đang n g ó t r h ừ n g phong lâm đột nhiên nhớ ra cái gì đó tiếp tục nói lần này tiền cho từ nhược ảnh chuyển một trăm triệu lại cho tiểu thất một trăm vạn là nhan tiểu thư sao ta biết diệp tâm đáp ứng một tiếng đừng nói là số tiền này toàn bộ tống g i a t à i phú đều là phong lâm cho nàng phong lâm lái xe trở lại khu biệt thự vừa hay nhìn thấy một chiếc xe dừng ở cửa nhà hắn là bờ y tờ hắn nhớ kỹ là tiêu vũ tòa giá phong lâm đem xe dừng ở trước biệt thự chỗ đầu bên trên vừa mới xuống xe bên kia cỗ xe xuống tới hai người trong đó một người là tiêu vũ về phần một cái khác là đại minh tinh văn nhân hy văn nhân hy nhìn qua phong lâm ánh mắt có chút cổ quái nàng nghe được phong lâm cùng nàng có hôn ước về sau trực tiếp liền lên giận nàng coi như không lấy chồng cũng sẽ không cùng phong lâm kết hôn ngay tại nàng khắp thế giới tìm phong lâm chuẩn bị cùng hắn từ hôn thời điểm không nghĩ tới phong lâm mình ra tới còn chủ động nhắc tới từ hôn sự t ì n h về sau chính là nàng lao ba điện thoại gian dạy nàng có phải là làm cái gì thật xin lỗi phong lâm sự tỉnh nàng cũng rất kỳ quái tìm đến tiêu vũ người phóng viên này nói hết lời quái dây đòi hỏi đối phương rốt cục đáp ứng mang nàng thấy phong lâm phong lâm tiêu vũ đối phong lâm gây tay nói chuyện không tính toán cút! phong lâm mở ra biệt thự đại môn không đợi hai người bọn họ t i ế n đến liền đem đại môn đóng lại bất quá văn nhân hy động tác nhanh chóng đem một chân kẹp ở đại môn ở giữa phong lâm ta đến chính là hỏi ngươi một sự kiện vì cái gì cùng ta từ hôn văn nhân hy trầm giọng hỏi bởi vì ta không chỉ ngươi một vị hôn thê ta có tốt hơn cho nên liền đem ngươi lùi phong lâm thẳng vào chủ đề rất tốt câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng văn nhân hy gật gật đầu dạng này liền có thể cùng mình lao ba giải thích nàng thu hồi chân quay người rời đi tiêu vũ có chút p h ồ n g lên miệng nàng cảm thấy mình có phải là gây phong lâm sinh khí hừ cái này nam nhân thật nhỏ mọn tiêu vũ hừ nhẹ một tiếng mang văn nhân hy rời đi chuẩn bị trước phỏng vấn một chút nàng đây là lúc trước thương lượng xong cũng không lâu lắm từ nhược ảnh về đến nhà nàng một mặt hưng phấn mà hỏi phong lâm diệp tâm lại cho ta chuyển một trăm triệu buổi sáng hôm nay đi qua vừa vặn đụng phải vương bắc khí lại hố hắn một khoản tiền phong lâm mỉm cười nói ha ha làm sao có đần như vậy nam nhân chúng ta một hồi lại hố hắn một b ú t ta loại số tiền này không kiếm ngu sao mà không kiếm từ nhược ảnh ngồi tại phong lâm bên người cười nói lúc trước cùng chu thiên thương thảo hai năm trước chỉ cần có thể ổn định không l ỗ tiền chính là chuyện tốt không nghĩ tới còn không có khai trương liền kiếm hơn một thức có thể chẳng qua ta suy đoán hai lần về sau đối phương hẳn là sẽ không bắt lửa phong lâm mặc dù nói như vậy vẫn là đáp ứng ngồi từ nhược ảnh đi xem một chút vương ra biệt thự vương tăng một khí dựng râu trứng mắt đem một phần tư liệu lắc tại vương bác khí trên mặt mình nhìn vương bác khí ngồi sổn người xuống đem tư liệu nhặt lên mắt nhìn cả kinh nói cái này diệp lao bản cũng tới từ g i a n g thị hiện tại ngươi minh mặt rồi hai nhà bọn họ khả năng tại dọa d i m ngươi vương tăng một một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng không đúng đã cắp nàng là cùng một bọn vì cái gì trước đó từ nhược ảnh muốn mua trương bôn chạy vật liệu vương bác khí sắc mặt có chút không hiểu có hai loại khả năng thứ nhất khả năng thông qua mua vào vân thị bản địa cửa hàng khoán g đạt thị trường thứ hai từ nhược ảnh cùng cái này diệp tâm quan hệ cũng không tốt các nàng lần này chỉ là hợp tác l ừ a gạt ngươi tiền vương tăng một ngồi ở trên ghế salon thở dài bất đắc dĩ lúc trước c ô ý cho hắn mười mấy ức để hắn mở công ty cái này còn chưa bắt đầu kiếm tiền trước hoa chín ức mua một đống rác r ư ỡ i vật liệu vương bác khí đang nói điện thoại truyền đến một đầu h ẹ c h r ạ n g hắn ấn mở mắt nhìn nói ra cha hai người bọn họ lại đi thủy tiên hội sở ngươi vừa vặn thử một chút nhìn các nàng có phải là cùng một bọn phát l h u y t Tâm Diệp c xong về sau hắn liền ở chỗ này chờ đợi mấy chục giây sau đối diện liền phát tới một chỗ chưa biết thật có lội vương tiên sinh ta là thương nhân người trả giá cao được cợt mờ nờ vương bác khí dùng sức đưa điện thoại di động quẳng xuống đất hóa thành mảnh vỡ văng khắp nơi ra ngoài diệp tâm từ nhược ảnh vừa tới vân thị liền dám hùn vốn lửa bịp ta lao tử chơi chết các n g ư ờ i diệp tâm đem vương bác khí hoại c h ạ t thả cho phong lâm cùng từ nhược ảnh nghe phong lâm cười lắc đầu ha ha người ta không mắc n h u không chỉ có không mắc n h u khả năng đã đ o á n được chúng ta hùn vốn lửa hắn diệp tâm nhàn nhạt lắc đầu xem ra gần đây phải chú ý an toàn từ nhược ảnh cũng âm thầm lật đầu cũng không biết vương bác khí có thể hay không tìm đến cổ võ giả nếu như có thể tìm tới nàng sau này liền nguy hiểm tốt người ở chỗ này khẳng định an toàn dựa theo ước định cho chúng ta giao hàng đi phong lâm ôm từ nhược ảnh bả vai cười nhìn về phía diệp tâm diệp tâm gật gật đầu bên này giao hàng từ nhược ảnh liền bắt đầu phân phó công ty bắt đầu tiếp thu sinh sản thành phẩm phong lâm cùng từ nhược ảnh vừa mới xuống lầu phát hiện mẹ xe đét lốp xe khí bị thả ha ha nhanh như vậy xem ra cho không y t a phong lâm cười tủm tìm lắc đầu ánh mắt nhìn qua nơi xa đi tới hình xăm trắng hán khoảng chừng mười mấy cái cầm đầu là cái đầu trọc trên đầu tất cả đều là hình xăm phong lâm làm sao bây giờ từ nhược ảnh khẩn trương bắt lấy phong lâm tay nhiều như vậy người nhằm vào không chỉ là chúng ta khả năng còn có diệp tâm chúng ta một lần nữa trở về phong lâm lôi kéo từ nhược ảnh tay lại trở lại hội sở lầu một quá ba c h ư n g một trăm một mươi ba diệp tâm thủ bút hiện tại vẫn chưa tới ban đêm người cũng không phải rất nhiều từ nhược ảnh đem đơn nuôi ngựa tàn ra một cái tay bộ mặt túi đ ầ u không khiến người ta chú ý phong lâm thì là mang theo từ nhược ảnh ngồi tại nơi hẻo lánh hàng ghế dài diệp tâm hiển nhiên thông qua ca mê ra phát hiện vương kiếm đã sớm mang theo mấy cái có thể đánh cao thủ đứng ở chỗ này chờ cợt mờ n ở sa k a đến rồi đây chính là không sợ chết chủ a sa k a thế nhưng là con đường này một phương b á chủ mang nhiều như vậy người hiển nhiên là đến tìm sự tình ta nghe nói hắn đoạn thời gian trước bởi vì giết người bị bắt về sau có cái dê thế tội nhận tội hắn lại ra tới bốn phía khách nhân nhìn đến đây nhao nhao thấp dọn g nghị luận sa k a sợ chính mình đại con đầu quay đầu hô ra tới đúng lúc này một người mặc sau lưng đầu đình t r ắ n g hán bụng mặt đi tới trên mặt hắn đấm máu t i ể u đ ệ của ta ở chỗ này uống rượu bị các ngươi người đ ả t h ư ờ n g đem lão bản của các ngươi gọi tới ta muốn cùng nàng tâm sự s a k a ôm ồ m liếp nhìn một phía một chút phổ thông khác h nhân d o a đến vội vàng túi đầu không dám cùng hắn đối mặt t ư nhược ảnh vội vàng để lại phong lâm đầu túi đầu cái này người xem xét liền không dễ chọc phong lâm khép cười một tiếng bạch kiếm cũng không phải bình thường người hắn đã có thể trong vô hình sử dụng khí đối phó những người trước mắt này như chơi đùa đúng lúc này xa xa thang máy vang một tiếng người xuyên váy diệp tâm sắc mặt lạnh nhạt đi tới ngươi tốt ta chính là lão bản của nơi này ta gọi diệp tâm bốn phía một chút mới khác h nhân nhìn thấy diệp tâm về sau trong lòng khiếp sợ không thôi không có nghĩ đến cái này lão bản mới vậy mà xinh đẹp như vậy loại kia thành thục khí chất lại thêm tâm h thúy con ngươi quả thực là tuyệt sắc không ít người từ lúc nhìn thấy diệp tâm một chút liền định sau này muốn thường tới ha ha không có nghĩ được như vậy lão bản dáng dấp rất giống ta lão bà s a k a sờ lấy trên đầu hình xăm chỉ vào người đứng bên cạnh hắn nói đi cái này sự t ì n h làm sao bây giờ diệp tâm một mực mang theo như có như không nụ cười phong lâm sớm nhất thời điểm tìm nàng nói qua muốn tại vân thị cắm d ễ muốn cùng tại giang thị đồng dạng trước hết để cho những cái này hạ cựu lưu người biết thủy tiên hội sở không phải tốt như vậy gây